Chương 59. Luyện đan chi đạo. Chương 59. Luyện đan chi đạo đi tới nơi này trong mật thất, Tiêu Hàn mới nhìn nơi này thiết thi, hết thảy đều là hoàn hảo, còn có những thứ này, lò luyện đan cùng với địa hỏa đều là cực kỳ đầy đủ. Nơi này là ta sau đó phát hiện lái khải một nơi luyện đan mật thất, trừ phi là bắt phẩm vũ vương, nếu không khó mà tiến vào chỗ này của ta. Ôn Tuyết trưởng lão cũng là mặt đầy tự hào. "Được, ta bắt đầu luyện đan, ngươi nếu coi trọng luyện đan chi đạo tới trước tới sau. Với địa hỏa hơn nóng, chính là vì để đan lô luyện chế hiệu quả đạt tới tốt nhất." sau đó dùng đem thảo dược chuẩn bị xong bắt đầu luyện chế cái này sáu loại thảo dược có bất đồng riêng nhất là trong đó nham thạch phấn vật này cần là đun nóng không phải cùng thảo dược luyện chế Âu Tuyết trưởng lão cũng rất kiên nhẫn với Tiêu Hàn giải thích được trưởng lão những thứ này ta ngược lại đều ghi nhớ ngươi trước luyện chế đi ta còn muốn nhìn một chút cái này chú nhan đan là đồ chơi gì đây Tiêu Hàn cười khổ nói chú nhan đan chỗ này của ta có một viên ngươi cầm xem một chút mặc dù là màu đen nhưng cũng là thời gian quá dài ta cho dù là dùng ngọc hạ bảo quản đều giống nhau cái này thành phần thời gian quá lâu đối với ta mà nói đã thuộc về vật siêu tầm ôn tuyết cái này chú nhan đan vẫn là ban đầu có người đưa cho hắn đáng tiếc hiện tại cảnh còn người mất đã trở thành đã qua trí nhớ hết thề các thứ này đều không tồn tại nhớ tới những thứ này ôn tuyết mới thở dài một tiếng bắt đầu luyện chế những thứ này thảo dược người xem được trận mưa này lộ cỏ cái này ôn tuyết cũng là giải thích rõ ràng đạo tiêu hàn đương nhiên cũng là không chớm mắt chút bản lĩnh này hắn vẫn có cái này sáu loại thảo dược duy trì có nham thạch phấn không phải là thảo dược cái này cũng đơn giản mưa móc cỏ tháng sáu hoa tử đàn hoa những thứ này dược lực dược tính này cũng đơn giản đối với tiêu hàn mà nói là có thể ung dung nhớ có lẽ là bởi vì đơn giản mới không có bị hắn để ở trong lòng. Cái này gỗ đen thu về chính là thượng thừa gỗ đen lòng làm lưng tụ gỗ đen đá. Đối với yêu thú mà nói đều là tăng cường xương cốt phòng ngự trình độ cứng cáp tốt nhất đồ vật. Đây chính là vì sao hắn sẽ bị gỗ đen thú đổi giết. Ôn Tuyết cũng giải thích. Khói lửa cây chính là lấy tự bùn đen trong đàm. Vật này hiệu quả chính là khư màu biến hóa hư, có cực mạnh trắng đẹp hiệu quả. Đây chính là chú nhan đan chủ yếu đồ vật, mà khiếu nguyệt thiên lang răng càng là có cực mạnh mỹ nhan hiệu quả. Còn có cái này cốt hạt vi đâm cùng máu tươi, đều là trung hòa cùng với với độc công độc hiệu quả. Ôn Tuyết đối với cái này nhiều chút cũng đều không giữ lại chút nào nói cho Tiêu Hàn. Ừ, trưởng lao ta nhớ xuống. Tiêu Hàn gật đầu nói, những thứ này dược lực dự tính, quả thật rất dễ nhớ. Đối với Tiêu Hàn cái này học cận bã mà nói, quả thật dễ dàng nhớ. Lần sau ngươi luyện chế đan dược thời điểm, chú ý từ đầu đến cuối thứ tự liền có thể. Mưa móc cỏ trước nhất luyện chế, đó là bởi vì hắn thành phần dễ dàng thối giữa, mà hạ xuống khói lửa cây những thứ này cũng dễ dàng luyện chế. Còn như cái này nham thạch phấn chẳng qua là đặc thủ, hắn cần chính là bình thường rõ ràng nham thạch phấn chính là tốt nhất hiệu quả. Đối với những thứ này, cho dù là học cận bã đều không sao. Được, ta quản ngươi là học cận bã, vẫn là học mạnh, đều cho ta xem được. Cái này chú nhan đan nếu là thật luyện chế xong, một viên giá trị ít nhất đều tại 300.000 linh thạch, mà ngươi những thứ này chú nhan đan tài liệu nếu là toàn bộ luyện chế, hẳn vượt qua 3 triệu trên, nếu là lấy ra đi bán, ngươi tuyệt đối không lỗ vốn. Ôn Tuyết cũng là nội tâm nhảy lên. Cái này chú nhan đan chỉ là tài liệu, đều phải hao tổn nhiều cái vũ vương cường giả mới có thể bắt được, nếu là người bình thường không có vật khí, căn bản là không lấy được những thứ này. Nhất là vũ vương cường giả sẽ không hy sinh chính mình, đi tìm tìm những thứ này, cho dù là lại thiếu tiền đều giống nhau. Tính mệnh số 1, mà không phải tiền tài thứ nhất. Ừ, đa tạ Ôn Tuyết trưởng lão. Tiêu Hàn cũng rất là cảm ơn Ôn Tuyết đối với những thứ này. Nếu để cho hắn đến, đảm bảo không cho phép biết luyện chế cái đồ chơi gì, còn không bằng liền chính mình hảo hảo tu luyện. Đem cái này chú nhan đang cấp luyện chế được, đi kiếm ít tiền dưỡng lão. Được, ta đây 6 dạng tài liệu, sẽ chọn luyện chế một nửa, còn lại một nửa hoặc là ba thành ta sẽ nhượng cho ngươi luyện tập, là thành bại đối với ngươi mà nói đều giống nhau. Nếu là khả năng những thứ này hàng thất bại, cũng sẽ trở thành ngươi sau đó kiếm tiền thủ đoạn. Ôn Tuyết cười nói. Ôn Tuyết trưởng lao ý là, để cho ta dùng cái này hàng thất bại đi đưa tới cái này thành phẩm giá trị. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Đúng. Dùng hàng thất bại đi đưa tới giá trị, ngươi rủ là luyện chế lại vì thất bại, ta giúp ngươi tế luyện thuần cái, vật này đều có hắn giá trị tồn tại, nhất là cái này chú nhan đan là không độc, hắn sẽ toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể. Đối với cái này nhiều chút dùng hàng thất bại người mà nói, đều có thể có lợi vô hại. Ôn Tuyết trưởng lão một câu nói, cũng để cho Tiêu Hàn mở ra suy nghĩ, lấy lui làm tiến, với bại rất thắng, đây cũng là một cái kiếm tiền chi đạo a Tiêu Hàn liền thế nào không nghĩ tới, xem ra chính mình còn phải nhiều dưới sự cố gắng dài một chút tâm nhãn, chính mình đại kế đều còn chưa bắt đầu đây. Đối với Tiêu Hàn mà nói này cũng chẳng qua là trò trẻ con a nhìn Ôn Tuyết trưởng lão luyện chế những thứ này, Tiêu Hàn cũng là tiếp tục xem tiếp, hắn cũng không hy vọng chính mình tổn thất quá lớn. Gần như mấy triệu linh thạch bị hắn đem ra luyện chế chú nhẫn đan, cái này căn bản là một cái to lớn đầu tư a đầu tư thành công, hắn coi như thắng, đầu tư thất bại, hắn coi như song đương nhiên từ lúc ban đầu tính kế mà nói, hắn cũng không phí nhiều đại khí lực đều là người khác áo cưới, hắn đem ra dùng song. Được, đi qua 3 canh giờ rèn luyện, cái này chín loại vật phẩm toàn bộ rèn luyện xong, còn như bước kế tiếp chính là dung đan, một điểm này ngươi đi nếu coi trọng, nếu không thất bại, cũng không trách ta. Ôn Tuyết đối với, đúng, Tiêu Hàn cũng là nghiêm nghị không ít. Mặc dù nàng là miễn phí luyện chế, nhưng nàng vẫn là căn cứ đan sư lương tâm làm việc. Ân Ân, Tiêu Hàn biết. Dung đan bước đầu tiên chính là cái này khiếu nguyện tiên lang giang phấn cùng bồi thứ huyết dịch dung hợp. Bước kế tiếp chính là thảo dược, còn như một bước cuối cùng chính là nham thạch phấn. Cái này rõ ràng nham thạch phấn chính là dung đan một bước cuối cùng. Ngươi đều muốn xem? Ôn Tuyết trưởng lao đến một bước này cũng không dám buông lỏng, luyện chế lâu như vậy đang ăn Nếu là ở bước này ròng, đối với hắn mà nói, quả thật không phải là cái gì chuyện tốt. Còn có những tài liệu này cũng đều là bó lớn bó lớn linh thạch a. Nếu là như vậy phung phí. Tiêu Hàn sợ rằng cũng phải sụp đổ. Theo Dung Đan đến hồi cuối, Ôn Tuyết trưởng lão cũng là tiếp tục ngưng tụ tâm thần, đem cái này nham thạch phấn cùng cái này gỗ đen thuộc về luyện chế vật trước sau dung hợp đi vào. Xem, cái này Dung Đan sắp thành, cái này đi ra chú nhan đan tất nhiên chính là tuyết sắc, theo thời gian quá dài, tuyết này sắc chú nhan đan cũng sẽ biến sắc, chất lượng càng hắc liệt chứng minh hắn dược liệu dần dần mất đi, nhưng dùng ngọc hạ bảo quản, trong vòng 3 năm thì sẽ không mất đi hiệu lực, phòng trùng cũng chính là trăm năm mới có thể hóa thành nước bùn đi. Đây cũng là Ôn Tuyết phán đoán. 100 năm. Tiêu Hàn Nội tâm chấn động. Đúng Cái này chú Nhan Đan bản thân thì có kéo dài mất đi hiệu lực năng lực, 100 năm đã là cực hạn, trừ phi ngươi dùng Vũ Tông linh dịch luyện chế, có lẽ có thể đạt tới 200 năm hiệu quả thực tế, nhưng đây chính là cái mất nhiều hơn cái được. Tiêu Hàn nghĩ đến kia Vũ Tông linh dịch cũng là đau lòng, lần trước chính là là kia sự tình, chính mình Vũ Tông linh dịch tiêu hao sạch sẽ, sẽ, nếu không hiệu quả không phải là tốt hơn. PS, Cồn Vật Bi cạo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cồn vợ ở có thêm động lực làm viết chương 60. Đấu giá chú Nhan Đan. Chương 60, đấu giá chú Nhan Đan. Theo đan lô có đan tơm bay ra, Tiêu Hàn cũng là sắc mặt dùng một cái sắp luyện chế thành công. chưa đã, cuối cùng này vận đan mới là trọng yếu nhất. nếu là thành ít nhất 3 viên trở lên, luyện đan đan dược cũng có tam lục cửu đẳng. ôn tuyết trưởng lao nói, để cho tiêu hàn cẩn thận tam lục cửu đẳng. đúng, tam lục cửu đẳng với chính là tối cao. ngươi biết vương hoàng trưởng lão có thể luyện chế bao nhiêu viên sao? ôn tuyết đột nhiên hỏi hướng tiêu hàn. cái này ta thật không biết. 13 viên, hắn là cửu phẩm vũ vương đỉnh phong tu vi, với hắn tu vi luyện chế có thể luyện chế 13 viên đan dược. đây chính là hắn đáng sợ, cũng là vì sao hắn sẽ trở thành đan dược viện thứ nhất trưởng lão. mặc dù không có viện trưởng, nhưng hắn tiểu giống với là viện trưởng. Những năm gần đây hắn làm mưa làm gió, chúa tể Đan Dược viện đã ảnh hưởng nghiêm trọng tông môn Phúc Lợi, đây cũng là nhất không được. Nguyên lai like là thế này, hắn mới có thể bị trưởng lão hội liên danh hám hại 120 ngàn linh thạch, Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói. Đúng, người này linh thạch ít nhất đều có 3 triệu trên, cái này giống như một cái Vũ Vương gia tộc, đủ để thấy cái này hung hàng trưởng lão dụng tâm đi. Ôn Tuyết cũng thở dài nói, 3 triệu linh thạch, Tiêu Hàn chấn động quả thật không ít. Đúng vậy, 3 triệu vẫn là thiếu cái kia Võ Thiên gia tộc linh mẫn đá tài nguyên khoáng sản, bọn họ ít nhất có ngàn vạn linh thạch chứa lượng, cho nên đối với 1 triệu linh thạch mà nói, cũng không coi vào đâu một cái võ thiên gia tộc ít nhất năm sinh linh thạch, tiêu trưởng lão ý là ta nói thiếu, tiêu hàn kinh văn đạo, tiểu tử đặc biệt tiện nghi trả, còn ra vẻ một triệu linh thạch ngươi biết là bao nhiêu? ngươi đối với đúng, linh thạch này thật lòng không có khái niệm một triệu linh thạch đối với ta mà nói, sợ rằng đều phải sử dụng tốt lâu. ôn tiết trưởng lão cũng rất khổ sở, được rồi, ta còn là các loại, chờ chú nhan đan thành đi. tiêu hàn bất đắc dĩ, lần này hắn hoa đại giới thật lòng không ít, dùng mấy triệu linh thạch đến chế tạo cái này chú nhan đan, nếu là có người thấy hết thảy các thứ này, sợ rằng đều cho rằng hắn là người điên. Lại lần nữa đi qua một một giờ, nơi này Dạ Minh Châu cũng chậm rãi sáng lên, còn có một khắc đồng hồ, liền đã thành. Ôn Tuyết nhắc nhở, cũng để cho Tiêu Hàn lên tinh thần, hết sức chăm chú nhìn cái này đàn lô. Theo thời gian tiếp tục trôi qua, Tiêu Hàn cũng là không chớp mắt nhìn nơi này. Sau một khắc, đàn lô chấn động, nhất thời thì có 10 viên chú nhan đan bay ra, rơi vào trong hổ ngọc. Nhìn phát ra cái này thoang thoáng khí tức 10 viên tuyết sắt chú nhan đan, Tiêu Hàn cũng là một tiếng thán phục, đây chính là chú nhan đan. Người không phải nói chín viên, làm sao còn có một viên tiểu? Tiêu Hàn không hiểu. Viên này tiểu là tự đan, nói cách khác đan dược thành phần không đủ. Cuối cùng còn để lại đúc đan dược này, nếu là khả năng, ngươi đem cái này từ đan đưa đến Thanh Phong buổi đấu giá đi, có lẽ sẽ cho ngươi một cái không tệ giá cả." Ôn Tuyết trưởng lão cũng là chậm rãi nói. "Được, ta thử xem, cái này một viên đan dược, là ta đưa cho Ôn Tuyết trưởng lão, còn như những thứ này ta cũng không luyện chế, chả, còn, Ôn Tuyết trưởng lão giúp ta toàn bộ luyện chế thành đan dược, chờ ta trở lại sau, ta còn sẽ có hậu tạ." Tiêu Hàn bây giờ cũng không kịp đợi, hắn chuẩn bị đi đấu giá cái này từ đan. "Lâm Vũ, ở lại chỗ này trợ thủ, nếu là Ôn Tuyết trưởng lão có nhu cầu, toàn bộ trợ giúp nàng, ta đi trước." Tiêu Hàn cũng là tốc độ cực nhanh. Từ tông môn bên ngoài đi đường đột nhiên lao ra tông môn sau, ngoài ra một nơi địa phương, lại nhiều hơn mấy đạo bóng đen. Biết ta nói sao?" Một giọng nói bỗng nhiên truyền ra. "Khải Bẩm trưởng lão, đã biết." Mấy đạo bóng đen quỳ xuống một cái hắc y nhân trước mặt. "Tiêu Hàn rời đi, cũng cho bọn họ cơ hội." Những thứ này hắc y nhân cũng là toàn bộ hướng Tiêu Hàn đuổi giết đi. Hệ thống mở ra. Tiêu Hàn bỗng nhiên mở miệng. Lần này hắn biết có người ngồi không yên, cho nên hắn mới cần dùng thế này thủ đoạn, bất luận là người nào, lần này cũng sẽ vẫn là đương Tiêu Hàn lao ra nơi này lúc, cũng là lẹn vào ngoài ra một dãy núi. "Đáng chết, tiểu tử này đi cái gì địa phương?" Tiêu Hàn mặt đầy sắc cơ, các ngươi là đang tìm ta. Tiêu Hàn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhất thời thì có thập tự chạm bùng nổ, hướng những thứ này vũ vương mà tới. Ba cái vũ vương đều là số một số hai cao thủ, nhưng tiếc là bọn họ gặp phải là Tiêu Hàn, không là người khác đối với Tiêu Hàn mà nói, chém chết bọn họ chỉ cần dùng linh thạch đập chết bọn họ là được. Hai trăm ngàn linh thạch, ngưng tụ thập tự chạm. Tiêu Hàn mặt đầy lạnh lùng, lần này hắn sẽ đem bọn họ toàn bộ chém chết, trong mắt hắn những người này đều đáng chết. Tiêu Hạo hai linh thạch, thập tự chạm bùng nổ. Tiêu Hàn trường kiếm vung ra, nhất thời thì có một người thập tự chạm hướng ba người nghiền ép đi cái này thập tự chạm bùng nổ để cho ba người cũng là sắc mặt kinh hoàng ngươi rốt cuộc là người nào ta là tới từ ở địa ngục tử thần đưa các ngươi xuống rô mi tiêu hàn cười lạnh một tiếng nhìn ba người dần dần mất đi sức sống vương hằng ngươi cấp bản thiếu chờ ta dùng hai trăm linh thạch mới hủy diệt ngươi kế hoạch như vậy bước kế tiếp căn loại chờ bản thiếu có tiền ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận chúc mừng chủ nhân chém chết nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng chủ nhân tu vi tăng lên một cái cấp bậc thanh âm này vang lên để cho tiêu hàn cũng là sắc mặt càng lạnh lùng ngũ phẩm vũ vương sao Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, lúc này mới tốc độ cực nhanh hướng xa xa đi. Mà ở vũ đạo tông một nơi trong sân, đương ông Hằng thấy cái này ba miếng hồn thạch sụp đổ trong nấy mắt, cũng là sắc mặt run lên. Đáng chết Tiêu Hàn, ngươi tìm chết, hắn không nghĩ tới chính mình ba cái vũ vương, lại cứ như vậy toàn bộ vỡ lạc. Tiêu Hàn, lão phu quả nhiên nhìn lầm ngươi, ngươi tiềm lực quá tốt, sẽ ngăn trở lão phu đường, nhất định ngươi sẽ vỡ lạc, hai ảnh sát ngươi ra tay đi. Lần này hắn nhất định phải giết Tiêu Hán, như vậy Tiêu Hán thì nhất định phải chết. Tổn thất ba cái vũ vương, đã để cho hắn thấy Tiêu Hán nguy hiểm, nếu là lại dung túng hắn sống tiếp sẽ để cho hắn đường bị nguy cơ, tiêu hàn, ngươi chờ chết đi, ta không tin ngươi sẽ không vũ đạo tông. với tiêu hàn tốc độ, hiện tại muốn theo đuổi đã không đuổi kịp, như vậy thì chỉ có thể trở về tông đường xá bên trong chặn lại tiêu hàn đây cũng là hắn cuối cùng dự định, không thành công thì thành nhân, chính là như vậy. cho dù là tiêu hàn cũng không biết sẽ có nhân vật như vậy, sẽ ở hắn trở về trên đường đã trôn xác cơ. cái này uông hàng quả nhiên không là đồ tốt, xem ra ta cần làm tiếp tay kia chuẩn bị, nếu là khả năng ta đem đấu giá hai khỏa chú nha đan, bắt được một ít linh thạch chuẩn bị ngày sau sự tình. bất quá cái này nguyệt quang chạm không biết ta có thể không thể dùng tựa hồ vật này càng ủy phong phải không? tiêu hàn nghĩ tới đây nguyệt quang Trạm cũng là cười hắc hắc đáng tiếc nơi này không người, hắn cũng không cách nào đi thử. nếu thật có thể có được nguyệt quang Trạm, như vậy đây là cỡ nào phong cách sự tình a đương tiêu hàn xuất hiện ở phòng đấu giá lúc, cái này vũ mỹ nhi cũng là cực kỳ nhiệt tình, tiêu thiếu tới. được, không nói nhiều thừa thải, chỗ này của ta có hai khỏa chú nhăn đan tử mẫu đan, không biết các ngươi có thu hay không? tiêu hàn đi thẳng vào vấn đề, cái này có thể đấu giá, nhưng chúng ta buổi đấu giá thu không nổi. vũ mỹ nhi cũng cười khổ nói. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 61. Được đến toàn bộ không hưởng thời gian. Trường 61, được đến toàn bộ không hưởng thời gian. Cái này, các ngươi không dám thu. Một cái thanh phong bội đấu giá vật như vậy, tiêu thiếu ta xem ngươi thì không phải là làm ăn người, nói không nên nói, ngươi cầm đi giá đấu giá giá trị sẽ cao hơn, nếu là trực tiếp bán cho. Ồ, đúng là thế này, đa tạ. Tiêu Hàn trong nháy mắt liền biết, cái này mua bán lô vốn quả thật không làm được. Tiêu Hàn dây biết, cái này làm cho Vũ Mị Nhi cũng là gật đầu. Chuyện này ta cần hồi báo cấp trưởng lão, dù sao chú nhân đang sự tình, người nào cũng không thể tùy tiện cho định giá. Được, ngươi làm việc ta yên tâm, ngươi đi tìm trưởng lão đi." Tiêu Hàn cười hắc hắc. Hắn phong cách không nghĩ tới lại bởi vì chính mình vô cùng lo lắng thiếu chút nữa hư lại kế, đối với Tiêu Hàn mà nói, cái này thiếu chút nữa thì thành mua bán lô vốn, cũng may cái này Vũ Mị Nhi không tuân theo quy định, nhưng đối với Tiêu Hàn mà nói cái này cũng là một người tình. Không lâu lắm, đương Vũ Mị Nhi mang theo trưởng lão đi tới nơi này lúc, Tiêu Hàn mới nhìn đi qua. Nguyên lai like là Tiêu Thiếu hạnh ngộ hạnh ngộ. Tựa hồ Tiêu Hàn tin tức, thôi kinh thiên xuống đều biết. Vị này trưởng lão là? Tiêu Hàn mặt đầy nghiêm nghị, "Ta gọi là Sùng Đổi, Tiêu thiếu có thể gọi ta Sùng Đổi là được, không biết Tiêu thiếu Tử Mẫu chú nhân đan có được hay không cho ta nhìn xem một chút." Cái này trưởng lão mới đi sâu vào chủ đề, quả nhiên không phải là lơ là người. Cái này, chính là ở đây. Tiêu Hàn đem bình ngọc giao cho cái này Sùng Đổi trưởng lão. Khi hắn thấy cái này Tử Mẫu đan lúc, cũng là hít một hơi linh khí, "Vật này, ta đoán hẳn là Vũ Đạo Tông một vị đan sư sở luyện chế chứ?" "Đúng, Sùng Đổi trưởng lão quả nhiên thật là tinh mắt, cái này chú nhân đan chính là chúng ta Vũ Đạo Tông ôn tuyết trưởng lão luyện chế mà thành." Chắc hẳn ngươi cũng nghe qua nàng, Tiêu Hàn mà không sợ chính mình tin tức tiết lộ, bọn họ buổi đấu giá có buổi đấu giá quy định điều thứ nhất chính là nghiêm phòng giao dịch người tin tức tiết lộ, đây chính là đại kỵ. Được, vật này chúng ta tạm thời khởi bước định giá từ đan 100 ngàn, mà mẫu đan 300 ngàn, đây là quy định, còn như tăng giá chính là 10 ngàn linh thạch, cái này một kia hy vọng tiêu thiếu minh bạch. Cái này trưởng lão trầm rãi nói. Được, cái này ta yên tâm, lần này nếu không phải Vũ Mỹ Nhi trợ giúp ta tìm tới trưởng lão, có lẽ ta còn sẽ lô vấn đây. Tiêu Hàn gật đầu nói. Được, chuyện này tiêu thiếu yên tâm, Vũ Mị Nhi chúng ta tất nhiên sẽ nặng nghề có phần thưởng cái này xung đuổi trưởng lão gật đầu nói tốt lắm ta đây sự kiện cũng liền thoát khỏi trưởng lão ta đi trước một bước ngày khác trở lại thăm dò một chút đan dược này mua bán tiêu hàn tiếng nói rơi xuống lần này nhanh chóng rời đi nơi này nhưng lần này hắn biết rõ mình nguy cơ rất lớn cho nên hắn không dám đi trước liền hướng tông môn đi mà là ở nơi này xa xa mua một nơi trang viên làm hắn tạm thời điểm dừng chân ai nguy cơ lần này quả thật bất phàm mã đan cái này vương hằng lão cẩu cũng thật là chịu lại tổn thất vũ vương cường giả còn phái mạnh hơn vũ vương thật đặc biệt sao không phải là người vũ mỹ nhi nơi này quy củ ngươi hẳn biết lần này nếu không phải ngươi Có lẽ tiểu tử này sẽ đem cái này từ mẫu Đan trực tiếp bán cho chúng ta buổi đấu giá, ngươi bỗng lộc chúng ta sẽ khấu trừ ba thành, còn như ngươi chính là đi bế quan đi, ở buổi đấu giá này kết thúc từ đầu đến cuối, ngươi không thể xuất hiện. Cái này trưởng lão cũng không tin tưởng, Tiêu Hàn sẽ vì chính là một cái vũ mị nhi mà làm khó bọn họ buổi đấu giá. Chuyện này Tiêu Hàn nơi nào biết, thọ tử cầu Phanh, hắn vừa đi vũ mị nhi liền gặp loạn. Nhưng lần này, Thanh Phong buổi đấu giá tự nhiên muốn nuôi với, đúng, cái này chú nhan đang tiến hành đồn thổi lên, Tiêu Hàn tuyệt đối rõ ràng, chỉ có đem tiếng gió này dò rỉ ra ngoài. Như vậy cái này tử mẫu chú nhan đan mới sẽ đem giá cả trực tiếp tăng vọt đi lên, cái này khởi bốc giá cả mặc dù thấp, nhưng Tiêu Hàn chọn còn có 8 viên chú nhan đan, theo vật này xuất hiện, hắn giá trị tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt, đến lúc đó Tiêu Hàn nhưng chính là sở hữu ngàn vạn linh thạch con nhà giàu, phòng trưng ở toàn bộ Vũ đạo tông, cho dù là ông hàng lão tiểu tử này cũng không có hắn có tiền. Làm một người có tiền, vẫn luôn là Tiêu Hàn mơ mộng, ban đầu chưa thành công, như vậy hiện tại hắn nhất định phải thành công. Thời gian thoáng một cái, 3 ngày liền đi qua, cho dù là ở lại trong viên, Tiêu Hàn cũng nghe đến tử mẫu chú nhan đan xuất hiện. Đây cũng là làm cho cả địa phương truyền mưa gió, bao gồm các đại tông môn đệ tử cũng đều biết. Nhưng người nào cũng không biết, cái này Tử Mẫu Đan mạc hậu giả rốt cuộc là người nào, nhưng Tiêu Hàn cũng ở đây cân nhắc hắn là không phải muốn đi cố ý thêm dầu thêm mỡ, đi tiến hành một cây đuốc nóng đồn thổi lên. Mặc dù buổi đấu giá có quy định, Tử Mẫu Đan chủ nhân không thể tham dự đấu giá, nhưng cũng không có quy định nói buổi đấu giá không muốn kiếm tiền ạ. Lần đấu giá này biết, hắn chưa chắc liền muốn dùng thân phận của mình đi trước đấu giá, khi hắn đi ra trang viên này lúc, Tiêu Hàn cũng là đội nhất thân thành đầu, lần này hắn chuẩn bị ở trong cái thành trì này Vì hắn tìm một cái thế thân, có lẽ cũng không phải thế thân, mà là một cái vì hắn đi đầu dáng người. Nếu là đồn thổi lên, như vậy thì muốn bản lĩnh hơi chút cao một chút, học được trang bức đây mới là đầu to đương tiêu Hàn cả thành đi bộ lúc, hắn mới cuối cùng xuất hiện ở một cái ăn mày ngõ hẻm. Khi hắn nhìn một cái lúc, lúc này mới đem trong tay mình linh thạch nhất thời ném ra. Khi hắn quét nhìn lúc, hắn mới nhìn thấy một cái có chút gầy yếu tráng thanh niên, tự hồ chỉ có hắn không hề bị lay động, tiêu Hàn lúc này mới nhanh chóng đi tới. "Tiểu tử, vì cái gì không hề bị lay động? Chẳng lẽ những linh thạch này vô pháp thỏa mãn ngươi muốn cậu?" Tiêu Hàn cười hỏi nhà ta đạo xa xót nhưng ta cũng có văn hóa ta là người văn minh thổi phun một tiếng tiêu hàn bỗng nhiên bật cười người có ăn học thật là buồn cười ngươi đều muốn chết đói còn mạnh hơn chống đỡ người có ăn học nói cho ngươi biết cái thời đại này lấy võ vi tôn cái gì văn hóa đều thống thống chết rồi chết rồi ngươi muốn làm cái gì nếu là muốn làm đủ ta trả lại ngươi rời đi nếu là chăm trọng ta ngươi có thể tiếp tục cái này gây yếu thanh niên trong mắt có thanh mang xuất hiện ồ cũng không tệ lắm ngươi tính cách này ta thích như thế nào đây đi theo ta làm việc như thế nào tiêu hàn lại lần nữa cười một tiếng đi theo ngươi làm việc Điều kiện tiên quyết là không thương thiên hại lý, không làm giết người phóng hỏa sự tình. Cái này gây yếu thanh niên trong mắt nhiều hơn một tia ánh sáng. Không thành vấn đề. Tiêu Hàn sau khi gật đầu, lúc này mới nhanh chóng biến mất ở cái này trong ngõ hẻm. Nhìn cái hướng kia, cái này gây yếu thanh niên cũng là như một làn khói đuổi theo. Người tên là gì? Cái này gây yếu thanh niên tốc độ cũng rất nhanh. Gọi ta Tiêu Thiếu ngươi thì sao? Tiêu Hàn vừa đi lại mở miệng hỏi. Ta gọi là Lâm Lũng Hải. Cái này gây yếu thanh niên trực tiếp trả lời. Được, đi theo ta, lần này có nhiệm vụ giao cho ngươi. Tiêu Hàn chậm rãi nói. Mấy ngày nay ở nơi này cả thành đi bộ, Tiêu Hàn rốt cuộc tìm được mình muốn đồ vật, nguyên bản hắn là không tìm được. Có thể sau đó hắn mới biết, chính mình muốn cái gì cứ như vậy thường gặp, lại ngay tại ăn mày trong ngõ hẻm liền khắp nơi có thể thấy đó chính là bọn họ dùng để loại trừ văn trùng chữa bệnh lá cây thuốc lá, tìm tới vật này, Tiêu Hàn mới lập tức làm chuẩn bị, cũng mua hắn muốn đồ vật. Cho nên tốc độ của hắn mới càng nhanh chóng, hướng chính mình trang viên đi, hắn cần mau sớm hoàn thành chính mình kiến xuất tác phẩm. PS, Cổn Vật Mi khảo tỷ điển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vở ở có thêm động lực làm việc trường 62. Vô hình trang bức chí mạnh nhất. Chương 62, vô hình trang bức trí mạng nhất đương tiêu Hàn hai người trở lại trang viên sau, cái này Lâm Lũng Hải cũng là cực kỳ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn giàu to lớn tùy tiện liền có thể mua một cái trang viên. Lúc trước nhà bọn họ đạo xa suốt trước, thế này trang viên cũng có mấy thôi, nhưng là không phải là Tiêu Hàn cái này tiện tay thì có. Tiêu thiếu ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Lũng Hải cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Ta là người như thế nào, ngươi tạm thời đừng để ý, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem các loại lá cây thuốc lá toàn bộ nhanh chóng hóng gió, bất luận cái gì phương thức, dựa theo ta viết hình thức đi làm, đem ta muốn cái gì cho ta làm được. Tiêu Hàn gật đầu nói ở nơi này Vũ Thần Đại Lục, có thể không có gì là Tiêu Hàn không làm được, nhưng một chuyện khác hắn cũng giao cho Lâm Lũng Hải, hiện tại chỉ cần các loại, chờ Lâm Lũng Hải đem chuyện này cấp hoàn thành, nơi nào đầy đủ mọi thứ cũng liền đơn giản đương Lâm Lũng Hải thấy cái này hai tấm bản vẽ thời điểm, lúc này mới nội tâm dung một cái, cái này cần thiết thứ tự làm việc quả thật không đơn giản. Đúng, cần ở gần đây hai ngày cho ta đổi ra, ta cho ngươi 50000 linh thạch làm tiền thuê, đây là 10000 tiền đặt cọc, sau khi hoàn thành trả cho ngươi ngoài ra 40000 tiền thuê, cái này ngươi yên tâm. Tiêu Hàn cũng là tiêu tiền như nước. Nếu phải làm như vậy tiêu hàn liền muốn làm được hoàn mỹ trí thiện trong mắt hắn hắn chính là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa tiêu hàn nhìn rời đi lâm lũng hải cũng là tràn đầy mong đợi như hắn thật làm được như vậy đây cũng là ngày khác sau người thứ nhất chuyên nghiệp đại sư cũng sắp trở thành hắn đoàn đội một trong cái này dĩ nhiên cái này luyện đan ngày sau tiêu hàn liền muốn chính mình tới tay còn như vật này có lâm vũ cùng lâm lũng hải hai người hắn hoàn toàn có thể mang hai thứ đồ này giao cho bọn họ nếu cái thế giới này cũng không lưu thông những thứ này như vậy tiêu hàn liền muốn làm một trận thật sự long trời lở đất lúc này ở vũ đạo tông ôn tuyết trường lão cũng biết cái này chú nhan đan hiệu quả nàng nghe được tin tức này lúc cũng là cực kỳ khiếp sợ, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ a người bình thường nào dám như vậy trắng trợn một khi đồn thổi lên thành công, như vậy cái này chú Nhan Đan đều đưa trở thành hàng bán chạy. Nhìn trong tay mình viên này chú Nhan Đan, Ôn Tuyết mới phun ra một hơi, lần này Tiêu Hàn ra tay phong quáng, cũng ở đây hắn ngoài dự liệu. Nhưng đưa chú Nhan Đan điều này có ý vị gì? Nang Tâm Lý so ai cũng hiểu, nhưng Tiêu Hàn chính là một cái kẻ lỗ mãng, những ý tứ này hắn nơi nào sẽ biết. Thời gian lại lần nữa trôi qua đi qua, Tiêu Hàn cũng như trên trạo nóng con kiến, hắn cũng không dám nhìn tới Lâm Lũng Hải chế tác, hắn rất sợ quấy rối Lâm Lũng Hải. Dù sao những thứ này thật không đơn giản đối với tiêu Hàn mà nói, hai cái thế giới khác nhau văn minh lẫn nhau đụng, đây tuyệt đối không đơn giản đối với Lâm Lũng Hải mà nói, cũng là một cái to lớn khiêu chiến, nhưng đối với hắn mà nói, những bản vẽ này thiết kế cũng là chú tâm chế tạo, càng là ở tiêu Hàn trên căn bản tăng thêm cải thiện, có lớn hơn tiến bộ. Cái này Lâm Lũng Hải ở gia tộc của bọn họ ban đầu chính là một cái người có ăn học, nói thật cái này Lâm Lũng Hải đúng là một người có học, văn thao vũ lược tinh thông mọi thứ, mặc dù không sở thích nói chuyện, nhưng tâm lý đối với cái này nhiều chút cũng là điều hiểu, càng là tinh thông đủ loại chế tạo. Hắn thấy bản vẽ trong này mắt sẽ tới hứng thú đương đêm khuya phủ xuống thời giờ, cái này lâm lũng hải vẫn không có bỏ qua cho. trong vòng 2 ngày, cũng là thức đêm chế tạo, rốt cuộc ở ngày thứ 3 lúc trời sáng, đem hai thứ đồ này toàn bộ hoàn thành. tiêu thiếu ta hoàn thành. đương lâm lũng hải xông vào tiêu hàn sân lúc, cũng là mang theo hai thứ đồ này chạy như bay đến đương tiêu hàn thấy lâm lũng hải lúc, cũng là hai mắt tỏa sáng, làm xong. đúng, tiêu thiếu cái này thuốc lá cùng tiền giấy, ta đều hoàn thành. lâm lũng hải cũng là cực kỳ cao hứng. hay, hay dạng. tiêu hàn cũng là cực kỳ khấp phục, nhìn lâm lũng hải trong tay thế này hàng mẫu. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ bội phụ, cái này căn bản là vũ khí đại sư a cái đoàn này đội, Lâm vũ là chân chạy, mà Lâm Lũng Hải chính là vũ khí đại sư, còn như Ôn Tuyết chính là bậc thầy lư đan, nếu là tới một cái nữa chủ công, như vậy hắn đem xây dựng một cái hoàn mỹ đoàn đội, mang theo cái đoàn này đội, đem trong tương lai mở ra một cái thuộc về mình đường. Được, Lũng Hải ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ngươi nghỉ ngơi đủ, ta tiếp tục an bài một cái nhiệm vụ cho ngươi, đây là ngươi còn lại 40000 linh thạch, ta đều cho ngươi. Tiêu Hàn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy các thứ này, nhìn những linh thạch này, Lâm Lũng Hải cũng như nằm mơ một giấc lúc trước gia tộc của bọn họ ra đạo xa xót, mất tất cả cho hắn đồ vật, cũng chính là những thứ kia truyền ra bảo kỳ thực cái gì cũng không phải, chính là một đống phá đồng là thiết, hắn căn bản là không có để ý, nhưng bây giờ cho hắn cái này năm chục ngàn linh thạch, lâm lũng hải như cũ giống như ngủ say ở trong mơ một dạng. lũng hải, lũng hải, tiêu hàn liên tục kêu mấy tiếng. ồ, tiêu thiếu ta là thật cao hứng, ta lại bị người coi trọng, ta lại đem hai thứ đồ này chế tạo ra. cái này lâm lũng hải cực kỳ cao hứng nói. được, ta thử trước một chút, ngươi xem a. tiêu hàn cười một tiếng, lúc này mới lấy ra đá lửa. Đây bay này có ích tiền giấy cuốn thành thuốc lá cấp đốt, có màu trắng khói toát ra, Tiêu Hàn cũng là bỗng nhiên hít sâu một hơi, phun ra một vòng khói, động tác này thần thái, cũng để cho Lâm Lũng Hải cực kỳ khiếp sợ. Tựa hồ trong mắt hắn, đây chính là một bộ cực kỳ trang bức dáng vẻ. "Tiêu thiếu cái này." "Được, ta biết ngươi rất kinh ngạc, ta cho ngươi chế tạo vật này làm gì, ngươi thử xem ngươi liền biết." Tiêu Hàn cấp Lâm Lũng Hải đốt một điếu thuốc thơm. "Được, thử xem đi." Tiêu Hàn đưa cho hắn. Khục khục khụ. Lần đầu tiên đụng chạm vật này, Lâm Lũng Hải cũng là điên cuồng ho khan, nhưng theo hắn chạm đến lần thứ hai lúc, tựa hồ là hơn một ít thính. Tiêu thiếu vật này lại có thể nâng cao tinh thần tình não, còn có thể, không không không, đây không phải là cho ngươi dùng để tăng lên tình não, mà là cho ngươi dùng để trang bước. Tiêu hàn ngưng mắt nhìn Lâm Lũng Hải, cái gì, trang bước? Đối với Lâm Lũng Hải mà nói, đây là một cái xa lạ từ ngữ. Đúng, chính là trang bước. Ngươi xem một chút bạn thiếu làm như vậy xóe sao? Tiêu hàn lại lần nữa lấy ra chính mình lưu manh khí chất, cái này dù sao thì rất lợi hại dáng vẻ, không hiểu do nghiêm ngặt. Lâm Lũng Hải một câu nói, để cho Tiêu Hán cũng là thiếu chút nữa sợ ở. Người anh em, ngươi thắng, rất lợi hại dáng vẻ, nhớ ta làm hết thảy ngươi phải nhớ kỹ tay ta thế, còn có động tác, còn có điểm này khói dáng vẻ đều là tùy tính, còn ngươi nữa cái này trang trí đều phải thay đổi, nhưng tạm thời không làm được. vậy cho dù ngươi chỉ cần nhớ một câu nói, vô hình trang bức trí mạnh nhất, đây chính là ngươi ngày sau hành tẩu trăm luôn. đến nói với ta một lần, vô hình trang bức trí mạnh nhất. Lâm Lũng Hải hít một hơi thuốc lá, rồi mới lên tiếng. được, làm không tệ. lần đấu giá này sẽ đem xe đấu giá tử mẫu chú nhăn đan, đan dược này là bản thiếu, ngươi muốn thay ta đi đấu giá, để cho cái này tử mẫu đan giá cả tăng lên, nên như thế nào trang bức giống như cần gì phải trang bức, dùng ngươi thủ đoạn dùng ngươi người văn minh góc độ đi trang trí mạng nhất bước tiêu hàn cười lạnh một tiếng lần này tắt trong tay mình thuốc lá p.s côn vật bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trường 63 tránh mù mọi người mắt chương 63 tránh mù mọi người mắt khi này đấu giá tử mẫu đan thời khắc đến lúc tiêu hàn lúc này mới là lâm lũng hải chuẩn bị một thân mới tinh trang phục và đạo cụ được cái mũ thuốc lá tiền giấy cùng với đá lửa người đều theo được tiêu hàn lúc này mới nhắc nhở đây là lãnh giới ngươi tạm thời dùng đi ngươi cái này màu đen áo khoác ngoài cũng có thể đưa đến không tưởng được hậu quả Tiêu Hàn Vị để Lâm Lũng Hải làm ra hiệu quả, cái này nói cũng đều nói. Dù sao lần này ra sân là Lâm Lũng Hải, cũng không phải là hắn, chính là để cho Lâm Lũng Hải ra sân, hắn mới có thể càng câu nghệ. Nhưng cái này trang bức cũng sẽ đơn giản nhất. Người có học nha, cái này thông minh thái độ nhất định là có. Thế này sự tình đều không làm được, cũng liền khác, đừng còn sống. Tiêu Thiếu hết thẻ chuẩn bị ẩu thỏa. Lâm Lũng Hải chậm rãi gật đầu nói, cái này một thân trang bị cũng là cực kỳ đầy đủ hết, hoàn toàn chính là thời đại kia một cái xích cực phẩm giàu to lớn công tử ca. Được, từ giờ trở đi. Ta không phải là tiêu thiếu mà ngươi là lâm thiếu, ngươi làm xong ngươi nhân vật, đi bồi đấu giá với ngươi linh thạch tư cách, ngươi có thể tham dự lần này chú nhan đan đấu giá. Tiêu Hàn gật đầu nói, ừ, kia bản thiếu hiện tại tiểu gia phát. Lâm Lũng Hải đem áo khoác ngoài trần lóe, lúc này mới bước ra một bước, đây hoàn toàn chính là một cái lưu manh rộng rãi thiếu gia. Nhìn Lâm Lũng Hải rời đi, Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc, lần này sân nhà chính là ngươi, chỉ cần ngươi thành công, như vậy ta đây nhiều chút chú nhan đan giá cả cũng liền đi lên, mà ta thuốc la cùng tiền giấy cũng có thể xuất hiện. Ta vốn cho là cái này nhiều chuyện sao khó khăn, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, hết thảy các thứ này đều là nhẹ nhàng như vậy." Tiêu Hàn đốt một điếu thuốc thơm, lúc này mới hít sâu một cái. "Đến đây đi, hướng dẫn lần này chào lưu đi, để cho bọn họ mắt chó đều mù một lần đi." Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, Dương Lâm Lũng Hải xuất hiện ở thanh phong buổi đầu giá sư, hắn lại như vậy bị người ngăn lại. Tựa hồ quỷ dị này trang trí, còn có cái mũ này trang phục và đạo cụ, cũng để cho bọn họ có chút sợ hãi. "Các ngươi là ai, lại dám ngăn lại bản thiếu đường, biết ta là ai sao?" Lâm Lũng Hải vừa đến tức giận, nhưng đại ca khí thế vẫn như cũ không thay đổi. "Các hạ" Chúng ta buổi đấu giá không cho phép loại người như ngươi xuất hiện. Ta như vậy người, ta là dạng gì người?" Lâm Lũng Hải cũng là bùng nổ. "Chuyện gì xảy ra?" Một cái chấp sự đi tới, lập tức truy hỏi. "Không biết hôm nay là buổi đấu giá thật tốt hay sao? Các ngươi thế nào như vậy không biết chuyện, vị này thiếu gia cũng là là đến cảnh cấu cái này chú nhân đan, các ngươi lại còn đem thiếu gia ngăn trở ở bên ngoài, các ngươi bổng lộc toàn bộ khấu trừ." Cái này chấp sự cũng là trong mắt rất tốt. Khô khục, "Tính, người không biết không quá đáng, ta còn là tiến vào trước trong sân đi." Lâm Lũng Hải không muốn tiếp tục dính dớp đi xuống, cái này không cần phải. "Dạ dạ dạ." ra đây liền theo ngài tiến vào đấu giá trong sân. Cái này đệ tử chấp sự gật đầu nói, "Được, đa tạ ngươi." Cái này Lâm Lũng Hải cũng sắp linh thạch ném ra không ít, cái này đệ tử chấp sự mới lập tức cấp nhận lấy. Không lợi lộc không dậy sớm, Lâm Lũng Hải thế này không phải là càng thêm tốt hơn lựa gạn. Đa tạ Lâm thiếu. Cái này đệ tử chấp sự đem Lâm Lũng Hải dẫn tới nơi này lúc, cũng là bỗng nhiên bị một cái trưởng lão cản xuống. "Ngươi là ai? Lần đấu giá này sẽ tham dự người, không phải là tu vi cao, chính là có được rất nhiều tài phú, ít nhất không thể ít hơn 300.000 linh thạch, không biết vị này." Cái này đủ chứ? Lâm Lũng Hải lấy ra lạnh giới trong đáy mắt, cũng là nhỏ nhẹ chuyển động xuống. "Đủ, đủ. Thế này không gian giới chỉ, có thể không phải người bình thường có thể có được, đây cũng là Tiêu Hàn giao cho hắn, để cho hắn làm như vậy, liền có thể tránh tu vi trên lệnh. Lần đầu giá này biết, trọng điểm là có tiền, mà không phải tu vi cao bao nhiêu. Nếu là hắn có tiền, cho dù là ăn mày đều có thể tiến vào ban tràng, chính là như vậy. Có tiền chính là vương đạo, có tiền chính là ra, hắn có trăm vạn linh thạch, cho dù là đợt, đều có thể đập ra một cái trí tôn thân phận đến ở chỗ này trở thành chí tôn đẳng cấp, thật không đơn giản, bao gồm Tiêu Hàn lần này cũng chỉ là đến Bạch Kim đẳng cấp." cái này đã coi như là không tệ, nhưng có lệnh rồi cái này sẽ không dễ dàng bị người đẩy ở ngoài cửa đương lâm lũng hải đi ra nơi này lúc cũng là đem áo khoác ngoài trật lóe, trong tay đá lửa bùng cháy, càng là có thuốc lá trong nháy mắt đốt. Lâm lũng hải làm đều theo chiếu tiêu hàn nói tới làm đương mọi người thấy Lâm lũng hải lúc cũng là rối rít hít một hơi thanh khí, nhất là hắn động tác này thần thái đều là cực kỳ đáng sợ, người bình thường ai có thể làm đến nước này? Hắn là ai? Tất cả mọi người đều là cái nghi vấn này, còn có trong miệng hắn ngậm đó là cái gì? Vé điểm kia đốt vậy là cái gì? Trong nháy mắt mọi người đình trệ, bao gồm những chi tiết này lại đều bị người chú ý tới trên đài đấu giá sư cũng sững sờ đây hoàn toàn chính là một cái chuyện xuyên qua phát ca a đây cũng là đổ thần bên trong đổ thần a đáng tiếc thiếu âm nhạc thiếu phát ca ra sân phần cảnh hạnh phúc đáng tiếc đương lâm lũng hải ngồi xuống lúc lúc này mới ung dung phun ra một vòng khói theo vòng khói tiêu tan lâm lũng hải mới nhìn hướng trên đài tựa hồ đó chính là chú nhan đan lần này hắn đến nhiệm vụ tự nhiên cũng chính là cái này chú nhan đan được hôm nay người vừa tới cũng không tệ rất nhiều đều là con em gia tộc cùng với một ít tông môn đệ tử còn có một chút rộng rãi thiếu gia đều đến hôm nay chúng ta muốn đấu giá chính là cái này chú nhan đan Người bán đấu giá này cao giọng lúc nói chuyện, cũng để cho giới đài tất cả mọi người đều nhìn về phía cái này chú nhan đan. Đương nhiên cái này chú nhan đan là không thể thử, cái này tử đan cũng có 100.000 linh thạch giá trị, không ít người phòng trường đều muốn nhìn một chút, tại chỗ có người, có ai nguyện ý dùng 100.000 linh thạch thử xem cái này tử đan giá trị, chúng ta buổi đấu giá nguyện ý đem cái này tử đan với 100.000 linh thạch giá cả, hiện trường để cho một vị khách hạ liên thử." Người bán đấu giá này nói, cũng để cho Lâm Lũng Hải ánh mắt sáng ngời. "Không phải là 100.000, chính là linh thạch tính là gì, ta có linh mẫn đá, bạn tiểu muốn." Lâm Lũng Hải cầm trong tay nửa đoạn thuốc lá bắn ra đi lại lần nữa đốt một cây một trăm ngàn linh thạch cấp bên cạnh người đàn bà này dùng thử xuống đi ta cũng muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong chú nhan đan rốt cuộc có hiệu quả gì lâm lũng hải cái này hoàn toàn đều là xáo lộ tràn đầy đều là xáo lộ hắn làm sao biết những thứ này đây đều là tiêu hàn nói cho hắn biết tựa hồ đây đều là ăn nhịp với nhau dáng vẻ được vị này con nhà giàu ra tay những người khác không có cơ hội người đem cái này tử đan uống vào đi người bán đầu giá này gật đầu nói nữ tử này có chút kinh ngạc nhưng vẫn là đem cái này chú nhan đan nuốt xuống sau một khắc nữ tử này sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến hóa Mới đầu chính là một mảnh đen nhánh, nhưng dần dần những thứ này màu đen vật chất lại điên cuồng từ nơi này nữ tử trên mặt trực tiếp chỗ dùng, giống như nhiều chút màu đen dầu chân cùng với đầu đen mở dạng. Được, hiện tại dùng nước sạch thanh tẩy, để cho chư vị nhìn một chút hiệu quả. Người bán đầu giá này gật đầu nói, dùng một cái 100.000 linh thạch từ đan, để chứng minh cái này chú nhan đan đáng sợ. phòng chừng chỉ có tiêu hàng thế này người điên dám làm như vậy, đương tất cả mọi người thấy nữ tử này mặt mũi lúc cũng là sợ như thiên nhân, thiếu chút nữa thì sáng mù bọn họ cả mắt. VS, Cổ Vật Bi Cảo tỷ điển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 64. Sáu lộ, đều là sáu lộ. Chương 64, sáu lộ, đều là sáu lộ. Giờ khắc này nữ thị vệ biến hóa, cũng để cho mọi người sợ như thiên nhân, ta muốn mua nàng làm tiểu tiếp. Đột nhiên một giọng nói truyền ra, để cho Lâm Lũng Hải cũng nhìn sang, đây là một cái người nam tử trung niên. Ồ, buổi đấu giá này, hình như là là chú Nhan Đan, tại sao có thể đấu giá người? Lâm Lũng Hải đột nhiên mở miệng nói, bản thiếu chú Nhân Đan hoa 100.000 linh thạch, nếu là ngươi muốn mua nàng, ít nhất đều tại 100.000 linh thạch trên. Lâm Lũng Hải thêm dầu thêm mỡ nói, 100.000 linh thạch tính là gì? Lão tử cấp 500.000 linh thạch mua nàng. Cái này người nam tử trung niên cũng là đột nhiên nói. Cái này làm cho đấu giá sư cũng là sắc mặt run một cái, 500.000 linh thạch vỗ xuống một người bình thường nữ thị vệ, cái này tự hồ. Được, đồng ý, 500.000 linh thạch thiếu một phân cũng không bán ngươi. Lâm Lũng Hải cũng là đột nhiên nói. Lời này rơi vào đấu giá sư trong tai, tự hồ cũng là một loại châm trọng, chủ này chẳng là hắn chủ trì, vẫn là cái này Lâm Lũng Hải chủ trì. Được, 500.000 linh thạch đấu giá cô gái này thị vệ đã thành công, hy vọng mọi người có thể tiếp tục xem chú nhan đan. Đấu giá sư cũng sắp tiêu điểm đặt ở cái này chú nhan đan trên. Còn lại mẫu đan chú nhan đan, giá quy định ba ngàn linh thạch, giá bắt đầu không thể ít hơn mười ngàn. Đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, cái này lâm lũng hải cũng là bỗng nhiên mở miệng. Tà ra ra năm ngàn. Lâm lũng hải một câu nói, làm cho tất cả mọi người trù bước. Năm ngàn như cộng thêm giá quy định nhưng chính là tám ngàn linh thạch à, cái này một viên chú nhan đan giá trị đều sao đến thế này mức độ. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ lúc, bỗng nhiên một người thanh niên mở miệng, một linh thạch. Lần này tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi nào, người này không phải ai, chính là Vũ Quân Thiếu gia. Lần trước hắn bị phạt cầm bế, cũng bị phụ thân hắn đánh tàn phế, lần này hắn tìm chú nhan đàn cũng là vì hắn chính mình. Hắn đẹp trai đã không còn năm đó bộ dáng, đây mới là hắn đau lòng sự tình. 100 lẻ 1 vạn. Lời này rơi xuống, Lâm Lũng Hải đem thuốc lá trong tay đầu bắn ra đi. 110 vạn. Cái này Vũ Quân Thiếu gia mặt đầy sắc cơ. 111 vạn. 1.2 triệu 200 ngàn. 121 vạn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lần trước xuất hiện một cái thiếu hàn, lần này lại xuất hiện ngươi một tên tiểu tử như vậy. Không muốn cấp bản thiếu giả thần giả quỷ, những xáo lộ này, ngươi thật cho là ta là người ngu. Cái này Vũ Quân thiếu gia cũng là vô cùng tức giận. Xáo lộ, cái này không phải đều là xáo lộ, vẫn luôn là tràn đầy xáo lộ. Lâm Lũng Hải chậm rãi mở miệng, đốt một điếu thuốc thơm đây đã là hắn ba lần đốt thuốc lá áp chế tâm tình mình, ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn có thể bất động như sơn, nếu không phải tiêu hàn xáo lộ, hắn đã sớm bại kết quả. Lần này hắn tự nhiên là có chắc chắn, cái này một cái tiểu thiếp là 300.000 linh thạch, mà hắn cùng với cái này Vũ Quân chết giập đầu, cũng có thể có được không biết. 130 vạn linh đá. Vũ Quân Thiếu ra lần nữa mở miệng nói: "131 vạn linh đá. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao phải cùng ta đối địch?" "Ta Vũ Quân không thể không tiền. Ngươi rất có tiền sao?" Lâm Lũng Hải chậm rãi mở miệng nói: "Nhà ngươi là Mở Linh Thạch Tràng. Tựa hồ tràng cảnh này từ lúc nào đã sớm xuất hiện qua." "Đúng, nhà ta chính là Mở Linh Thạch Tràng, ngươi sao, sợ chứ?" Cái này Vũ Quân Thiếu ra mặt đầy tức giận. "Ta ra 2 triệu linh thạch mua cái này chú nhân đan." Vũ Quân mặt đầy lửa giận. "2 triệu? Cái này làm cho Lâm Lũng Hải tựa hồ có hơi sốt ruột, nhưng hít một hơi thuốc lá, Lâm Lũng Hải lại buông tha đầu giá. 2 triệu đã đạt tới mục đích, hắn tự nhiên không cần lại ra tay nữa. "Đến, huynh đệ, hút điếu thuốc tính táo lại, cái này trang bức cũng cần phải trả giá thật lớn." Lâm Lũng Hải xáo lộ, đều là tới từ vào Tiêu Hàn. "Cái gì khói? Ta không cần." Cái này Vũ Quân Lửa giận trung tiên, nói đó có tâm tư hút thuốc. "Ồ, thật không rút. Vật này khỏe không? Có thể tăng lên tình não, còn có thể." Cái này vài ba lời, cũng để cho Vũ Quân thiếu gia hơi biến sắc mặt, "Cho ta đến mấy cây." Mấy cây không thể được, vật này có thể là bạo vật vô giá a, trên thế giới nào có ai dám bán? Lâm Lũng Hải mở miệng nói, được rồi, vậy thì một cây, ta thử xem. Lâm Lũng Hải gật đầu nói, hắn lần này linh thạch đều mua cái này chú nha đan, nào có tiền dư đi mua hút thuốc. Khi hắn hút một hơi lúc, lúc này mới vẻ mặt hốt hoảng giống như tiên đạo cực lạc một dạng. Được a, thứ tốt ta, cái này quả nhiên quá châu bò a, vật này ngươi còn có bao nhiêu? Cái này vũ quân thiếu gia tựa hồ cũng coi trọng thuốc lá này, cái này ta có thể cho ngươi lưu lại truyền tin, ngươi có thể chính mình tìm ta, ta gọi là Lâm Tiếu. Lâm Lũng Hải cười một tiếng, được, cái này không thành vấn đề, ta sẽ liên lạc ngươi cái này vũ quân cũng là nhất thời rời đi nơi này, hắn còn cần lấy đi cái này chú nhan đan, đem những thứ này toàn bộ dùng hết, làm cho mình dung nhan khôi phục như cũ. đương lâm lũng hải đi ra nơi này lúc, cũng bị người bán đấu giá này cả xuống. các hạ, thuốc lá này có thể hay không cho chúng ta bội đấu giá chưa chút, cho các ngươi chưa chút. lâm lũng hải nghi ngờ nói, đúng như vậy, vũ quân thiếu gia có thể mua, chúng ta cũng có thể mua. người bán đấu giá này cũng chậm rãi nói, được, đây là ta truyền tin phương thức, ngươi có thể chiếu cái này tìm tới ta, ta gọi là lâm thiếu. đương lâm lũng hải đi ra bội đấu giá này lúc, cũng là trong nháy mắt hướng tiêu hàn trang viên đi lần này hắn là như vậy chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên sẽ không để cho người tùy tiện phát hiện hắn. Một thân thay hình đổi dạng, cũng để cho Lâm Lũng Hải lại lần nữa khôi phục ăn mày thân phận đây đều là sáu lộ, cũng là trước cùng Tiêu Hàn Thương nghị tốt, đương Lâm Lũng Hải trở lại trang viên lúc, cũng là hướng Tiêu Hàn cười một tiếng, đa tạ Tiêu thiếu sáu lộ, ta đã toàn bộ giải quyết. Được, bản thiếu lần này át chủ bài chính là sáu lộ, tràn đầy đều là sáu lộ, nếu ban đầu có, như vậy ta như thường còn muốn dùng một lần, để cho cái này vũ quân cũng lâm vào ta rơi vào bên trong, giống vậy buổi đấu giá này cũng phải lâm vào ta rơi vào bên trong. Được, ngươi trước đi chế tạo những thứ này, càng nhiều càng tốt. Những tài liệu khác cái này người giao cho ta phải đó." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Vâng, tiêu thiếu ta đây đi chuẩn bị ngay." Cái này Lâm Lũng Hải đem cùng một chỗ cái gì cũng giao cho Tiêu Hàn lúc, Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Lần này sáo lộ đều là hắn tạm thời chuẩn bị, hắn cũng không nghĩ tới đây cũng là nhất cử lưỡng tiện, lại những thứ này kẻ ngu lại thật mắc câu. Như vậy đi xuống chính là Tiêu Hàn ra sân thời khắc, hắn sẽ đi buổi đấu giá cầm lại thuộc về mình đồ vật, cũng sẽ triển khai một phen làm ăn. Cái gì là sáo lộ, đây chính là sáo lộ, tràn đầy sáo lộ để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, liền lâm vào rơi vào bên trong. Ai có thể nghĩ đến Hết thảy các thứ này đều là Tiêu Hàn làm kế hoạch được, toàn bộ xáo lộ đều là Tiêu Hàn sở chỉ đương Vũ Quân thiếu gia khôi phục mì này cho sau, cái này 2 triệu linh thạch cũng rơi vào đây đối với địa phương túi tiền. Thiếu gia, lần này chúng ta Được, ngươi yên tâm chính là, chúng ta đi cái nào trang viên đi. Vũ Quân thiếu gia từ tin tức này bên trên, cũng tìm tới Tiêu Hàn chỗ địa phương, đương nhiên đây không phải là Tiêu thiếu mà là Lâm thiếu. PS, Côn Vật bi cạo tỉ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 65. Có tiền không kiếm không phải là quân tử. Chương 65, có tiền không kiếm không phải là quân tử. Vũ Quân thiếu gia hướng Trang Viên này tới, người bán đấu giá này tự nhiên cũng là mang người, hướng Trang Viên này mà tới. Khi bọn hắn đồng thời đặt chân nơi này lúc, hai phe cũng là chống lại. Các ngươi thật lớn mật, cái này Lâm thiếu là bằng hữu ta, các ngươi tính là gì? Cũng muốn cùng Lâm thiếu hợp tác. Cái này Vũ Quân thiếu gia mặt đầy sắc cơ. Buổi đấu giá cũng muốn cùng Lâm thiếu hợp tác, cái này cùng Vũ Quân thiếu gia cũng không mâu thuẫn phải không? Cái này đấu giá hội trưởng Lao Hắc ha xuống. Ngươi, trưởng lão cái này có thể làm không có phúc hậu a, đây là chúng ta võ tiên gia tộc chức cùng Lâm thiếu hợp tác. Các ngươi nhúng tay làm gì? Vũ Quân thiếu ra mặt đầy sắc cơ. Võ Thiên gia tộc có thể hợp tác, chúng ta buổi đấu giá cũng được, cái này chú nhan đan lợi ích chúng ta không phải là muốn đều dính. Chẳng lẽ các ngươi Võ Thiên gia tộc muốn một người nuốt một mình? Cái này đấu giá hội trưởng lão cũng là không tha thứ. Hừ, dĩ nhiên là muốn nuốt một mình, chúng ta Võ Thiên gia tộc có hùng hậu thực lực, cũng có Vũ Tông cường giả. Các ngươi buổi đấu giá mặc dù thực lực không tệ, nhưng cùng gia tộc chúng ta có thể so với các ngươi có lẽ cũng nói điểm. Vũ Quân trong ngày thường cường thế quen, đây cũng là nói vô pháp vô thiên. Được, ta đề nghị cũng không cần làm ổn, mà là xem Lâm thiếu ý tứ như hắn đồng ý cho các ngươi võ thiên gia tộc một người nuốt một mình cái này lợi ích như vậy ta nguyện ý rời khỏi cái này đấu giá trưởng lão cũng là càng cơ trí được xem lâm thiếu cách làm ta đây thương thế nếu không phải thua thiệt lâm thiếu chú nhang đan sợ rằng bản thiếu cái này đẹp trai gương mặt liền muốn hủy vũ quân thiếu ra mặt đầy tự tin nói được đi trước tìm lâm thiếu đi còn lại sự tình chúng ta ngày sau hãy nói cái này đấu giá hội trưởng lão cũng là chậm rãi gật đầu khi bọn hắn tiến vào trang viên này lúc cũng là thiếu chút nữa liền trang viên sân cửa đều bấp vỡ lưỡng hải đi nói cho bọn hắn biết từng cái đi bảo không nên gấp gáp hợp tác Tiêu Hàn cũng là lập tức phân phó nói: "Được, Tiêu thiếu." Lâm Lũng Hải cũng cực kỳ sáng suốt, lúc này mới nhanh chóng đi tới đi ra ngoài. Bất quá lần này Lâm Lũng Hải chính là khôi phục chính mình bản tính, ban đầu cái kia đẹp trai bức người Lâm thiếu đã sớm biến mất không còn một mống. Người chính là Lâm thiếu. Vũ Quân cùng đấu giá hội trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra khiếp sợ màu sắc. "Đúng, ta chính là Lâm thiếu, lần này để cho ta ra tay không là người khác, chính là Tiêu thiếu." Lâm Lũng Hải chậm rãi mở miệng. "Tiêu thiếu." Hai người này lại lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, cái này đấu giá hội trưởng lão cũng là bỗng nhiên mở miệng: "Tiêu Hàn." "Đúng." chính là ta, tiêu hàn cũng là đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. ta lần này sợ dĩ để cho lâm lũng hải mang bọn ngươi đến trang viên, chính là là cùng các ngươi nói một chút làm ăn. chúng ta đều là thương nhân không phải là, lũng hải đi chuẩn bị xong trà rượu ngon, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. tiêu hàn tự nhiên có hán đạo đại khách, vũ quân liếc mắt nhìn tiêu hàn, đối với hắn, hắn đã sớm gặp qua tiêu hàn bản lĩnh. lần này chú nhan đăng người xuất thủ lại là tiêu hàn, hắn càng không nghĩ tới. lúc trước nếu không phải hắn dẫm vào tiêu hàn bế dập, làm sao sẽ để cho gia tộc bội trăm vạn linh thạch không nói, chính mình còn bị đánh cho thành cái bộ dáng này. hơn nữa hắn trả. Còn, tốn nhiều như vậy linh Thạch, đều là là khôi phục chính mình thương thế, đây không phải là ở tiêu tiền tìm chịu tội. Vũ Quân nghĩ tới đây, nội tâm khổ sở cũng là càng đậm đà, giống như vô pháp tản ra mê đen. Hắn cũng không biết nói thế nào mới phải, là rời đi đây, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này. Ý gì theo hắn ngày xưa tính khí, hắn sẽ chọn rời đi, nhưng hôm nay hắn lựa chọn lưu lại, mà là đi theo cái này trưởng lão tiến vào bên trong trang viên ở một nơi trong sân, trung quanh cũng có cây có hoa có cỏ, còn có một ít chim ríu ra ríu rít, tỏ ra cực kỳ thanh dù, ta lần này để cho Lâm Lũng Hải tìm các ngươi tới chính là là nói một chút chú nhan đan hợp tác sự tình, nhưng không chỉ là là một kiện sự này, còn có cái này thuốc lá cùng tiền giấy sự tình. Tiêu Hàn đố nhiên, cũng vì chính mình đốt một cây, trong nháy mắt cấp cái này trưởng lão cùng với vũ quân một cây. Đây là ta tự mình nghiên cứu đồ vật, cũng coi là một loại hiếm hoi đồ vật, mà các ngươi cũng không biết đây là cái gì, cũng không biết phải làm sao đến, nhưng ta biết. Tiêu Hàn mặt đầy tự tin. Còn như cái này tiền giấy, ta tin tưởng rất nhiều người cũng không biết là cái gì, nhưng ta tin tưởng trong tương lai trong cuộc sống, vật này sẽ trở thành có giá trị đồ vật. Tiêu Hàn cái này tiên công khai vật, giống như tạo hóa như vậy thần kỳ cũng để cho hai người này sắc mặt chấn động. nếu là có lòng tin, ta nguyện ý cùng hai vị hợp tác. bước đầu tiên chính là chú nhan đan. trong tay của ta còn có tám viên chú nhan đan cần ra tay, mà các ngươi nhiệm vụ chính là giúp ta đem tám viên chú nhan đan toàn bộ bán ra. mà bước thứ hai ta chính là bắt đầu buôn bán cái này thuốc lá. tiêu hàn kế hoạch đã sớm chuẩn bị xong. từ hắn ở lại đây trang viên lúc, hắn đã sớm để cho lâm lũng hải chiêu một nhóm lớn tử trung phân tử. ở nơi này trang viên ngày tiếp nối đem khai triển cái này thuốc lá thử nghiệm một khi toàn bộ xuất hiện, như vậy sắp có chất đống như núi thuốc lá thì không cách nào tiêu thụ, hắn tương hội tại Thanh Lam quận địa y một cái thuốc lá chùm nhân vật, ở chỗ này hoàn toàn nổi danh. Nhưng Tiêu Hàn cũng không muốn với thân phận của mình, trực tiếp tuân ra hết thệ các thứ này, hắn còn cần một ít đại ngôn nhân. Cái này không phải Lâm Lũng Hải là một cái, mà Vũ Quân thiếu gia là một cái, còn có hắn những người khác là hắn đại ngôn nhân. Một điểm này hắn là yên tâm lớn mật, chỉ nhìn hai người này có hay không thế này cá đảm. Nhớ, thân phận ta các ngươi phải bảo mật, đối ngoại tuyên bố là Lâm Lũng Hải thân phận, vô luận là chú nhan đang cũng tốt, vẫn là thuốc lá tiền giấy cũng được cũng không thể đem ta tiết lộ thân phận đi ra ngoài, như là nhà các ngươi chủ cùng với hội trưởng muốn gặp ta, cái này cũng có thể." Tiêu Hàn tiếp tục nói, "Tiêu thiếu chúng ta còn cần thương nghị một chút. Lúc ban đầu là hai người bọn họ tranh đấu, nhưng bây giờ lại thành liên minh, thế này sự tình quá lớn, nếu là đổi thành người bình thường đều không thế này quyết đoán." Vũ Quân thiếu gia, ngươi cho là cái này sự nghiệp như thế nào? "Cái này đấu giá hội trưởng lão cũng nhỏ giọng hỏi. Cái này sự nghiệp rất tốt, rất kiếm tiền." Vũ Quân thiếu gia quả thật bội phục Tiêu Hàn đầu não, còn có cái này chú nhan đàn xuất hiện, đem ở ngày sau thịnh hành toàn bộ thanh nam quận này cũng vị thường bất khả nếu là bọn họ cũng liên thủ chế tạo như vậy phụ thân hắn cũng sẽ hắn hắn có thể đủ làm một kiện chính sự như vậy phụ thân hắn cũng sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa như vậy phế vật cũng có thể biến thành thiên tài cái này cơ sao mà không làm tiêu thiếu ta nói rõ ràng từ đối địch với ngươi không phải là đấu tranh sau ta mới phát hiện ta với ngươi tranh lệch quá lớn ta còn có phải học tập địa phương cái này vũ quân tận tình khuyên bảo nói để cho tiêu hàn cũng là cười hắc hắc xem ra vũ quân thiếu gia là chuẩn bị gia nhập ta đúng ta nguyện ý gia nhập tiêu kiếm ít tiền đại kế bên trong câu thường nói có tiền không kiếm không phải là quân tử Ta tự nhận ta không phải là quân tử, nhưng ta cũng muốn kiếm tiền, cũng muốn để cho ta phụ thân đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vũ Quân nói chuyện cũng quả thực. Vậy còn ngươi? Tiêu Hàn xoay người nhìn về phía cái này trưởng lão. Ta cũng giống như vậy, vốn chính là một cái nho nhỏ trưởng lão. Nếu không phải lần này Tiêu thiếu cho ta cơ hội, ta nói đó có thế này bản lĩnh. Ta nguyện ý đi theo Tiêu bất làm. P.S. Côn vất bi cạo tỉ Hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng Kim đậu để củng vở ở có thêm động lực làm việc trường 66. Có tiền có thể mà xuôi quỷ khiến. Trường 66 có tiền có thể mà xuôi quỷ khiến được, các ngươi đã đều đáp ứng ra nhập vào, như vậy từ nay về sau các ngươi chính là ta xuất hàng ngọn nguồn. Nơi này chính là ta cứ điểm, đã đến giờ ta tự nhiên sẽ để cho người thông báo các ngươi tới lấy hàng, còn như lần này chú nhan đan những thứ này ta cũng để cho lâm lũng hải cầm về. đúng, lần này các ngươi cũng thấy cái này chú nhan đan hiệu quả, đây là còn lại 7 viên chú nhan đan, ta đưa người một viên, các ngươi đi xuống nhiệm vụ, chính là đem cái này chú nhan đan cấp bán, mà ta còn có chuyện quan trọng đối với ta thế nào không, có thấy vũ Mị nhi, tiêu hàn hỏi ngược lại, để cho cái này trưởng lão sát mặt du lên, cái này chúng ta trưởng lão phái nàng đi làm khác đừng, sự tình đi, cho nên tiêu thiếu không thấy nàng. vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng là bởi vì là cái gì sự tình bị các ngươi chém chết. tiêu hàn hỏi ngược lại, cũng để cho cái này trưởng lao áp lực núi lớn. điều này sao có thể, nếu không phải nàng tiến cử tiêu thiếu làm sao có thể chúng ta có cơ hội hợp tác. nàng cũng là chúng ta buổi đấu giá đại ân nhân mới là, cái này. được, các ngươi đi trước bán đi cái này bảy viên chú nhan đan, ta còn có chuyện quan trọng đi trước một bước. tiêu hàn tiếng nói rơi xuống, mới phân phó cấp lâm lũng hải đối với cái này những người này hắn không sợ, mà hắn còn có chính sự muốn đi làm đây không phải là còn có một cái chờ rất hắn người, phỏng trừng cũng chờ xuất ruột, hắn còn muốn trở về nhìn một chút. nếu là người khác biết tiêu hàn làm như vậy, khẳng định cũng sẽ nói hắn điên. nhưng tiêu hàn cũng không phải là, mà là hắn có ngoài ra dự định. khi hắn rời đi tòa thành nhỏ này chỉ lúc, lúc này mới hướng vũ đạo tông phương hướng đi. lần này hắn phải tìm tới cái này vũ đạo tông vũ vương cường giả, cũng là tới từ ở âm hằng thủ hạ sắc cơ. hắn thành lập thế này trăm viên, nếu không có cường giả giúp hắn thủ hộ, đối với tiêu hàn mà nói đem hoàn toàn sụp đổ, cho nên hắn còn cần một cái bảo tiêu, cái này cá nhân tu vi trả, còn phải cao. Cho nên hắn thấy cái này Vũ đạo tông ông hàng thủ hạ. Khi hắn lại lần nữa tiến tới lúc, đồng nhiên sát cơ hiện lên cũng để cho Tiêu Hàn nhất thời mau tránh ra. "Chờ đã, ta có sự tình phải nói." Tiêu Hàn vọt đến một bên cũng là tốc độ cực nhanh mở miệng. "Ồ, chuyện quan trọng, là ngươi gì ngôn đây? Nếu là gì ngôn ngươi lập tức cứ nói đi." Cái này Đỉnh Phong Vũ Vương cường giả cũng là mặt đầy cười lạnh. Người này tuổi trẻ không tính là quá lớn, ngoài 40 dáng vẻ cũng coi là to lớn. Không nên nghĩ ra vẻ, một mình ngươi nho nhỏ Vũ Vương rủ là lại nghịch thiên thì như thế nào? "Ta thế nhưng cựu phẩm định Phong Vũ Vương" cái này người nam tử trung niên cực kỳ tự tin không không không ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu nói ngươi là ông hàng bán mạng ngươi được đến bao nhiêu linh thạch tiêu hàn đột nhiên hỏi lời này cũng để cho cái này người nam tử trung niên sững sờ bao nhiêu linh thạch đúng vậy hắn tiêu phí bao nhiêu linh thạch cho ngươi thay hắn bán mạng tiêu hàn có chút không hiểu cái này cũng không nhiều hàng năm cũng liền một ngàn linh thạch đi cái này sát thủ nghiêm trang nói một ngàn linh thạch cái này tựa hồ quá ít chứ đương nhiên bây giờ tiêu hàn có tiền hắn tự nhiên không nói lời này nếu là hắn không có tiền khẳng định không dám nói lời này cái này thật giống như không ít ta, cái này người nam tử trung niên cười khổ nói, quả thật cái này một trăm ngàn linh thạch không ít, đối với tiêu hàn mà nói hắn bây giờ giá trị con người đã sớm qua ngàn vạn cấp bậc, một trăm ngàn này tính là gì? thế này, ta cho ngươi một triệu linh thạch làm tiền thuê, thu mua ngươi, ngươi thay ta làm việc kiểu nào? tiêu hàn mở miệng trong ánh mắt, cái này sát thủ cũng là sát mặt dung một cái, một triệu linh thạch làm tiền thuê, cái này, hiển nhiên cái này sát thủ cũng không dự liệu được, đúng, một triệu linh thạch làm tiền thuê, nếu là ngươi làm không tệ, bản thiếu sẽ khen thưởng ngươi, một linh thạch tính là gì? Trong vạn linh thạch mới là tư bản, nếu là công hั่ง có năng lực cho ngươi trăm vạn linh thạch, như vậy ta dư thừa nói đều không nói." Tiêu Hàn khoát tay nói, "Như thế nào? Cân nhắc một chút. Nơi này là trăm vạn linh thạch, ta dùng không gian giới chỉ chứa, ngươi trước nhìn một chút." Tiêu Hàn lắc đầu nói, "Thế nào? Ngươi không hài lòng?" Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, lại lần nữa lấy ra một viên giới chỉ, "Nơi này có 300.000 linh thạch, 130 vạn linh đã làm tiền thuê. Ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Hàn nội tâm chấn động lớn hơn, hắn biết muốn thu mua một cái cựu phẩm đỉnh phong vũ vương quá khó khăn, cho nên hắn bỏ vốn vốn cũng cần. 2 triệu linh thạch Lần này Tiêu Hàn cũng là điên cuồng. Cái này cựu phẩm đỉnh phong Vũ Vương cường giả là hắn chấn thủ trang viên kia, hắn hoàn toàn có chi phí dễ dị dùng cái này đại bà bối. 2 triệu. Thế nào? Vẫn là thiếu. Kia, Tiêu Hàn chuẩn bị mở miệng lúc, lại bị cái này người nam tử trung niên ngăn lại. "Tiêu thiếu, ta trường Dương Tiên nguyện ý gia nhập dưới quyền ngươi, 2 triệu linh thạch quá nhiều, ta chỉ muốn ngàn linh thạch. Cái này sát thủ cũng không tham lam." ngàn. Vậy sao ngươi không lên tiếng?" Tiêu Hàn đem 2 triệu linh thạch nhặt lấy, lúc này mới cấp cái này trưởng Dương Tiên 600.000 linh thạch. Được, đây là 600 ngàn linh thạch, coi như là ngươi tiền thuê, nếu ngươi làm xong, còn lại 40 vạn cũng là ngươi, yên tâm được, ở dưới tay ta sẽ không bạc đãi ngươi, cái này Uông Hằng là người nào, ngươi cũng biết. Tiêu Hàn tận tình khuyên bảo giải thích, nếu là ngươi đi theo ta, bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp, đều là nhẹ nhàng thoải mái. Tiêu Hàn gật đầu nói, "Vâng, ta tin tưởng tiêu thiếu năng lực, đối với Uông Hằng người này, ta tình nguyện đi theo tiêu thiếu lăn lộn, cũng không muốn bị Uông Hằng cái này lão gia hỏa tình kế." Trương Dương Thiên cũng coi là mở mang trí tuệ. Với hắn ngày xưa tác phong, là năm vào 100.000 linh thạch, lại hy sinh đã biết hàng mớ chuyện đúng là đáng tiếc đáng tiếc tiêu hàn con mắt tinh tường thức tại, lúc này mới đưa hắn thu mua, cái này có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cái này quả nhiên có đạo lý. Tiêu Hàn dùng trăm vạn linh thạch liền phản thu mua một cái cựu phẩm đỉnh phong vũ vương. Đúng, không biết trả, còn có cái gì địa phương sẽ có cựu phẩm đỉnh phong vũ vương. Ta có lẽ có thể đi lại lần nữa thu mua một cái. Tiêu Hàn cười khổ nói, hắn quả thật sai người mới à, nếu hắn không làm một khi đi, trang viên này thế nào thu thập? Nơi này chính là hắn đại cơ nghiệp a, cái này chính là không thể đủ vận dụng, nếu là khả năng hắn tình nguyện lựa chọn để cho mẹ hắn cũng gia nhập trang viên này, cứ như vậy cường giả biết mà mấy cái tùng thanh thành gia chủ cũng là hắn thủ hạ, hắn như thường có thể lợi dụng. được, đây là ta viết xong một phong thơ, ngươi giao cho ta phụ thân. hắn xem ra sau đó sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào, ngươi đến lúc đó mang theo bọn họ dựa theo cái này địa chỉ tới tìm ta, ngươi liền có thể tìm được ta. tiêu hàn cực kỳ thông minh, với hắn thủ đoạn cũng là trong thời gian ngắn liền tính kế người. vâng, tiêu thiếu cái này nhiệm vụ, ta nhất định hoàn thành. cái này trường dương thiên ôm quyền sau, lúc này mới nhanh chóng hướng xa xa đi, hắn chuẩn bị chạy tới cái này tùng thanh thành. thư này hắn cũng sẽ không xem, đây cũng là cấp tiêu hàn phụ thân, hắn hôm nay là tiêu hàn thủ hạ hắn tự nhiên không có thế này tư cách nhìn trưởng Dương Thiên rời đi Tiêu Hàn trong lòng cũng là thoải mái bây giờ thủ vệ này thế lực coi như là cáo phá cái này một đại đóng giải quyết như vậy phía sau sự tình thì đơn giản với hắn trình độ làm được thế này đã sớm coi như là không tệ thiên tài P.S cột vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của chương đề cử và tặng kim đậu để cột vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 67 buổi đấu giá hội trưởng chương 67 buổi đấu giá hội trưởng đương Tiêu Hàn trở lại trang viên sau lúc này mới thở phào bây giờ phòng vệ sự tình không sai biệt lắm song nhưng hắn còn có còn lại việc cần hoàn thành cùng hai đại cự đầu đàm phán cái này vẫn còn cần nhưng chàng này đàm phán nếu là không người làm hộ vệ cái này không thể được ca vẫn là phải đi trước buổi đấu giá này còn như cái này võ thiên gia tộc tiêu hàn tạm thời vẫn không thể đi hắn nơi nào biết cái này vũ quân phế vật sẽ về nhà nói thế nào đã biết lần hám hại hắn 2 triệu linh thạch nếu là cha của hắn không giết chết hắn coi như là tốt khi hắn xuất hiện ở buổi đấu giá lúc cũng là nên ngang đi vào tiêu ý có một cái mới nữ thị vệ đột nhiên đi tới tại sao có thể cho ngươi đến hầu hạ tiêu thiếu đây hắn ta tự mình đến mới là đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền vào trong thay tiêu hàn mới nhìn đi qua. Nguyên lai người nọ là Vũ Mỹ Nhi, chẳng qua là bây giờ Vũ Mỹ Nhi đã lúc này không giống ngày xưa, dù sao nàng cũng là được Tấn Thăng làm trưởng lão người, tự nhiên vị rất bất động. "Xin chào võ trưởng lão." Cô gái này thị vệ sắc mặt xanh mét, lúc này mới quỳ xuống nói. "Được, không thấy Tiêu Bất ở chỗ này sao?" "Bất ở chỗ này xấu hổ mất mặt, Tiêu chớ đi theo ta." Vũ Mỹ Nhi gật đầu nói. "Hắc hắc, ngươi cái này ô nha thay đổi phương hoàng, tựa hồ tốc độ rất nhanh a." Tiêu Hàn ngược lại cũng không phải chào phúng, mà là cô ý nói. "Tiêu ít đùa, nếu không phải Tiêu thiếu đại ân đại đức, ta như vậy nữ thị vệ, chính là một cái xuống tam lưu nữ tử thôi." chẳng qua là hơi chút so gái lầu xanh khá hơn một chút ta, các nàng dựa vào mà còn bà nó giỏi giang. Vũ Mỹ Nhi giải thích, được, không nói, ta tìm các ngươi hội trưởng có chuyện, không biết bằng vào ta tư cách có thể hay không thấy hắn. Tiêu Hàn chậm rãi lấy ra một điều thuốc, lúc này mới được nói, hội trưởng nói, chỉ cần tiêu thiếu lúc nào tới, liền lúc nào thông báo hắn. Tiêu thiếu, Vũ Mỹ Nhi lập tức nói, được, kia mang ta đi đi, ta còn có chuyện quan trọng không có làm thời gian suốt rồi ta. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, đan đan thuốc la trong tay, lúc này mới phun ra một cái vòng gói, khung khục, tiêu thiếu đi theo ta cái này vũ mỹ nhi cũng là lần đầu tiên ngửi được cái này thuốc lá mùi, tự nhiên có chút không thích ứng thuốc lá này không tệ thử rút một cái đi tiêu hàn lúc đi cũng sắp thuốc lá này đàn cấp cái này vũ mỹ nhi đương nhiên đây là mới hắn cũng không nhẹ phụ đối với cái này dạng nữ tử cho dù là trở thành trưởng lão trong xương tính cách hay là sẽ không thay đổi hắn gặp qua nhiều nữ nhân đi sẽ không bởi vì một cái như vậy liền thay đổi hắn thưởng thức phong cách không lâu lắm đương vũ mỹ nhi mang theo tiêu hàn đi tới một nơi trong đại đường lúc này mới thấy cái này cái gọi là buổi đấu giá hội trưởng người này không phải là rất tuổi trẻ cùng người như vậy tiếp xúc cũng rất sung sướng hút điếu thuốc, tiêu hàn cầm trong tay đốt mới thuốc lá bàn tới, cái này lưu thủy đường quang cũng là trong nháy mắt bay vọt, rơi vào cái này hội trưởng trong tay, đây chính là tiêu thiếu hôm đó để cho người cấp khói, cái này hội trưởng cũng là liếc mắt nhìn trong tay đã đốt thuốc lá, đúng, không có độc, ngươi yên tâm, tiêu hàn gật đầu nói, thổi ra một cái khói, lúc này mới thả ra trong tay tàn thuốc, nếu không tin tưởng, ngươi có thể thử xem, ta giả trẻ không đạn, tiêu hàn làm việc cũng có phân tức, chút bản lãnh này vẫn có, cái này hội trưởng hít một hơi, cũng là thiếu chút nữa bị thuốc lá này sợ ở, đường nóng. Từ từ hít một hơi, thật sâu nổi lên trong đó loại cảm giác đó, có chút bức tiên cảm giác, ngươi tỉ mỉ đi thệ hội." Tiêu Hàn tiếp tục nói. "Cái này hội trưởng thử một hơi, cũng là tinh thần phấn chấn một dạng, thuốc lá ngon, thuốc lá ngon." Nhưng đối với hắn mà nói, kỳ thực không có thể hiện ra thuốc lá này, rốt cuộc tốt ở cái gì địa phương, có lẽ là chạy theo mode đi. Người trẻ tuổi thời đại, hắn đã không cản nổi. Tiêu Thiếu nghe nói ngươi cố ý cùng buổi đấu giá hợp tác, đem vật này để cho chúng ta buổi đấu giá thay thế ra tay. Cái này hội trưởng cũng là đi vào chủ đề. "Đúng, hội trưởng nói không tệ, ta chủ ý chính là như vậy, ngươi cũng thấy." Thuốc lá này đối với các ngươi mà nói sức dụ dỗ không lớn, nhưng đối với những người khác, những thứ này con nhà giàu chính là có càng tác dụng lớn nơi, đối với, đúng, cái này thuốc la giá cả nhất định phải cao. Nhất định phải hạn chế. Chỉ có giá cả cao hơn, mua nhân tài. Cái gì? Giá cả càng cao, mua càng nhiều người. Cái này hội trưởng có chút không hiểu. Đúng, chúng ta lần này chế định mục tiêu không là người bình thường, bởi vì này thuốc lá nhằm vào không phải là những người bình thường kia, bọn họ cũng mua không được. Chỉ có nhằm vào những thứ này rộng rãi thiếu gia con phá của, như vậy mới là tốt đẹp nhất nơi. Ngươi chỉ cần biết kiếm tiền, liền biết bọn họ đối với cái gì sự tình, thường thường đều là tranh đua, thông thường mà nói bất luận bao nhiêu tiền, cũng sẽ điên cuồng ra tay. Tiêu Hàn nói cũng có được thâm ý, đối với hắn mà nói, cái này thuốc lá là có nguy hại, nhưng châm này đối với, đúng, người, từ một điểm này bên trên liền trực tiếp đem thuốc lá phụ năng lượng toàn bộ át chế ở, nhưng những thứ này rộng rãi thiếu ra con phá của khác nhau. Tựa như cùng cái này Vũ Quân thiếu ra, là khôi phục chính mình thương thế, một viên chú nhan đan có thể biến hóa 2 triệu linh thạch, như vậy còn có cái gì là hắn không thể làm. Tiêu Hàn cũng là lợi dụng thế này tâm tư, người không tiền không mua nổi cũng không cách nào bị tổn thương, mà người có tiền hẳn có tiền là phải dùng cao giá hơn Odie mua cái này thuốc lá. đi qua tiêu thiếu một chút như vậy nhóm, ta quả thật hiểu ra, cái này chú nhan đan cũng phải cần giao cho chúng ta buổi đấu giá đấu giá sao? cái này hội trưởng lại lần nữa hỏi. đúng, cho ta đấu giá, ta còn có bảy viên chú nhan đan hiện tại cũng giao cho các ngươi buổi đấu giá bán cho ta đi ra ngoài, toàn bộ đổi thành linh thạch, ta cần bò lớn linh thạch. tiêu hàn lần này thu mua một cái cựu phẩm đỉnh phong vũ vương cũng chính là dựa vào linh thạch ra tay, nếu thật muốn, muốn thu mua vũ tông cường giả, sợ rằng không có ngàn vạn linh thạch khẳng định không làm được. hắn trang viên này cũng phải phát triển, còn muốn có cường giả chấn giữ, toàn bộ thanh lam quận hắn phải lấy ra thuộc về hắn nhắn hiệu, cũng coi là cá nhân hắn chưa bài. nhưng không thể là tiêu hàn hai chữ, mà hẳn là lâm thiếu. được, điểm này tiêu thiếu yên tâm, nơi này có 5 triệu linh thạch trả, còn, tiêu thiếu vui vẻ nhận, ta không có nhiều, chút linh thạch này vẫn có. cái này hội trưởng cũng là trong nháy mắt đem linh thạch cấp tiêu hàn. cái này sao được đây, ta là tìm ngươi giúp đỡ. tiêu hàn cười khổ nói, nhưng nội tâm lại đem linh thạch này thu sạch xuống. có tiền không kiếm không phải là có tử, tiêu hàn chính là cái ý nghĩ này. được, vậy thì đa tạ, ta đi trước một bước còn muốn đi võ thiên gia tộc nói trắng gia vật này cần mở rộng danh tiếng thì nhất định phải mượn dùng một ít đại gia tộc thủ đoạn tin tưởng ngươi cũng biết võ thiên gia tộc là lấy linh thạch chàng làm chủ gia tộc của bọn họ giàu to lớn mọi người cũng là quá rõ ràng cái này nhất định phải khai phát ra tới phải không tiêu hàn tiếng nói rơi xuống lúc này mới cười đi ra nơi này tiêu hàn a tiêu hàn ta quả thật bội phục ngươi khả năng này nếu ngươi tông muốn biết ngươi bực này bản lĩnh có thể ngoạn chuyển toàn bộ thanh lam quận không ít cường giả chỉ sợ cũng đối với ngươi càng nhìn với cặp mắt khác xưa lần này hợp tác cũng là bọn hắn cá nhân, cho nên phải nghiêm khắc bảo mật, bất luận kẻ nào nếu là biết cũng sẽ ém miệng, cái này người phía sau màn chỉ có thể là Lâm Lũng Hải, không phải là Tiêu Hàn. PS, Côn Vật Bi khảo tỷ yển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm việc chương 68. Võ Thiên gia chủ. Chương 68, Võ Thiên gia chủ. Từ buổi đấu giá đi ra, Tiêu Hàn cũng là trong nháy mắt thay hình đổi dạng, đổi nhất thân hành đầu, lúc này mới tìm người thay thế mình rời đi nơi này. Từ buổi đấu giá đi cửa sau ra, Tiêu Hàn mới thở phào. Hiện tại thân phận của mình cũng không thể tiết lộ, ta như thường vẫn là Tiêu Hàn mà người kia chính là phía sau màn người chủ trì. đương nhiên người này dĩ nhiên chính là Lâm Lũng Hải. hắn làm tinh thông đồ vật không ít. lần này thay thế hắn đi ra ngoài chính là tìm người khác. Tiêu Hán cũng là cười hắc hắc. lúc này mới hướng võ thiên gia tộc đi. cái gì? dùng 2 triệu linh thạch mua một viên chú nhan đan? người là ngu xuẩn sao? vật như vậy người cũng mua? cái này võ thiên gia chủ cũng là vô cùng tức giận. nói, lần này lại là ai đem ngươi hãm hại? võ thiên gia chủ vô cùng tức giận, liền bên cạnh hắn bàn uống trà nhỏ đều trở thành mãn vụn. cái này, phụ thân ta cho ngươi nhìn tiểu đồ. Vũ quân thiếu gia đem cái này lấy các thứ ra. Đây là cái gì? Đang bực nội võ thiên gia chủ nơi nào sẽ cố kỵ nhiều như vậy? Đây là thuốc lá, là hắn nếu là nói, đây chỉ là đem ra rút, khẳng định còn nói chính mình không làm việc đàng hoàng, tất nhiên sẽ gặp phải đánh dữ dội. Đây là dùng để bán lấy tiền. Vũ quân thiếu gia lần đầu tiên làm thông minh lựa chọn, bán lấy tiền. Liên vật này, võ thiên gia chủ nắm lấy đi. Tỉ Mị mở ra nhìn một chút, vật này chính là bên ngoài một lớp giấy, bên trong đều là một ít bình thường màu vàng vỡ vụn vật như vậy. Đây là cái gì? Mặc dù có chút nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Võ Thiên Gia Chủ cũng là nhìn kỹ đến mấy lần, lại không có phát hiện cái gì mờ ám. Ta đều nói đây là thuốc lá a, đều là dùng để bán lấy tiền, giá trị mấy chục ngàn linh thạch a. Đương nhiên hắn là như vậy thuận miệng nói, giá trị mấy chục ngàn linh thạch, vật như vậy ai sẽ muốn? Ngươi liền bị người mù lừa bịp, người vừa tới cho ta đốt. Võ Thiên Gia Chủ tự nhiên không nhận biết vật này, không thể đốt ta, vật này. Vũ Quân Thiếu gia biết, vật này có thể tiêu hàn cho hắn, nếu là thật không có, như vậy cái này hợp tác làm sao bây giờ? Không thể đốt, cũng đốt. Ngươi mỗi ngày liền biết không làm việc đàng hoàng, ngươi có thể không thể dùng bánh ngọt đi tu hành. Ngươi thể chất này vốn là kém, nếu là lại bị những thứ này Đông Tây độc hại, ngươi trả, còn có tư cách gì đi tu luyện vũ đạo. Cái này trước gia chủ, ngươi lại có tư cách gì đi đến? Ngươi thế nhưng ta con trai độc nhất ta, ta vừa không có dư thừa con trai. Võ Thiên gia chủ cũng là nhìn ở trong mắt, gấp ở tâm lý. Chỉ tiếp gian sát không thành thép, vừa mất chân thành thiên cổ hận a. Không lâu lắm, Tiêu Hàn xuất hiện ở nơi này lúc cũng bị người cản lại. Người là ai? Lần này thay đổi người làm, tự nhiên không nhận biết Tiêu Hàn. Ta tìm các ngươi vũ quân thiếu gia, nếu là trễ một bước, ngươi gia sẽ rơi mấy tầng. Tiêu Hàn uy hiền nói. Vũ quân thiếu gia bằng hữu, trả, còn ngài đi vào. Lần này người cũng là lập tức quỳ lại đạo. Nếu là treo chọc vũ quân, hắn cũng phải cút đi đường tiêu Hàn tiến vào cái này đại đường lúc đã nghe đến một cổ quen thuộc mùi. Đây tựa hồ là hắn chế tạo thuốc lá à? Là ai ở đốt ta thuốc lá? Tiêu Hàn vừa lên tiếng, toàn bộ đại đường liền im lặng. Điểm này đốt thuốc lá người làm cũng bị ngọn lửa này phòng cánh tay. Ngươi còn dám tới chúng ta võ thiên gia tộc? Ngươi vừa tới, chậm, võ thiên gia chủ, ta lần này đến không phải là là tan qua, mà là làm cho này thuốc lá tới. Ngươi biết ngươi mới vừa rồi tiêu hủy cái này thuốc lá bao nhiêu tiền không? Tiêu Hàn cười lạnh nói bao nhiêu tiền? Võ Thiên gia chủ cũng là không khỏi hỏi lên. Mấy trăm ngàn linh thạch, bao nhiêu tiền? Ngươi nói sao? Tiêu Hàn một câu nói, để cho Võ Thiên gia chủ cũng là sắc mặt run một cái. Mấy trăm ngàn? Ngươi tử, ngươi không phải nói chỉ có mấy chục ngàn linh thạch? Võ Thiên gia chủ cũng là trong nháy mắt bùng nổ, thiếu chút nữa ra tay. Phu thân à, ta cũng không biết à, ta cũng vậy nghe tiêu nói, ta làm sao biết giá trị mấy trăm ngàn linh thạch à? Vũ quân thiếu ra mặt đầy khổ sở, nhưng hắn cũng không dám đoán trách Tiêu Hàn. Được, nói thật đi, vật này có tiền mà không mua được. Các ngươi Võ Thiên gia tộc linh thạch chẳng? Ta phỏng chừng nhiều lắm là trong vòng 30 năm sẽ trở thành phế thạch hầm mộ, ngươi cho rằng ngươi môn Võ thiên gia tộc còn sẽ có lớn như vậy hình địa vị gia tộc." Tiêu Hàn một câu nói, cũng để cho Võ thiên gia chủ sương sờ. "Làm sao ngươi biết là 30 năm?" Nói thật hắn cũng bị cái này mỏ sát khô kiệt thương xuyên thấu qua đầu óc, theo sản xuất linh thạch càng nhiều, hắn hàng tích trữ càng nhiều, có thể tiêu hao linh thạch cũng liền. Chính là bây giờ thiếu linh thạch thời điểm, nhất là hắn tên phá của này Vũ Quân, càng là điên cuồng tiêu hao linh thạch, để cho linh thạch này tài nguyên khoáng sản cũng không đủ hắn phun phí. Vì sao hắn nhiều lần đánh Vũ Quân, chính là bởi vì làm cho này sự tình cấp phiền. Cho nên đây cũng là không đánh vô dụng, hắn có thể có đủ biện pháp gì? Càng lúc cần sau khi, càng có người cho ngươi thêm phiền, nếu không là con của hắn, chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh chết. Ta là suy đoán, cái này lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thứ gì có thể làm được. Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Cái này, hẳn không có đi. Võ Thiên gia chủ lắc đầu nói. Tiêu ta cho ngươi biết cái gì mới có, tuần hoàn lợi dụng không ngừng lợi dụng ở sinh sản, đây chính là vì sao sẽ không khô kiệt. Tiêu Hàn xoay người nắm một ly trà. Cái ly này trà một dạng, ta uống một hớp, còn lại bao nhiêu? Ta uống hai miệng lại còn lại bao nhiêu? nhưng ta nếu là đưa nó cấp bước như vậy nó là không phải là vẫn còn ở lời này mặc dù thông tục dễ hiểu nhưng đối với cái này võ thiên gia chủ cũng là một trận dẫn dắt ta tiêu thiếu chính là tiêu thiếu quả nhiên có chỗ hơn người cái này kiến thức để cho ta bội phục người vừa tới chuẩn bị tiệc rượu khoản đại tiêu thiếu không không không ta lần này đến không phải là là ăn cơm ta chỉ là cùng ngươi hợp tác bây giờ ta bảy viên chú nhan đan đã giao cho đấu giá hội trưởng ngươi phải phối hợp hắn đem cái này chú nhan đan danh tiếng đánh ra nhất là vũ quân thiếu gia ngươi nên lại đánh hắn một trận lần trước hiệu quả không tệ nhưng lần này ta còn muốn cho ngươi tiêu thiếu cái này không thể gà Cái này không phải được à, ta mà là ngươi trung thực những người nghe à. Vũ Quân thiếu ra cái này còn không có đánh, thì có như rết heo thanh âm vang lên. Được, ta đùa, ta lần này đến chính là làm cho này thuốc lá, nhớ vật với hiếm là quý, muốn bắt đã bắt hoang dại tài chủ, những người này có tiền không xem ra gì, chính là chúng ta kiếm tiền cơ hội, hảo hảo lợi dụng, ta biết đạo võ thiên gia chủ sẽ biết phải làm sao, ngươi cùng hội trưởng cùng thương nghị xuống, ta liền xin cáo từ trước, ta ở ta trang viên chờ các ngươi tin tức. Tiêu Hàn Tiếng nói rơi xuống, lúc này mới nhanh chóng đi ra nơi này. Tiêu thiếu ta đưa ngươi. Không cần ta có sắp xếp khác, nhớ thân phận ta ngàn vạn lần không nên tiết lộ, nếu không hậu hoạn vô cùng." Tiêu Hàn nhắc nhở. "Cái này Tiêu thiếu quả nhiên thật là bản lãnh, cái này thuốc lá lại muốn giá trị mấy trăm ngàn linh thạch, đây đúng là một kiếm tiền biện pháp tốt, ta cũng muốn nghĩ, muốn." Võ Thiên gia chủ tựa hồ cũng mở mang trí tuệ. "Cái này không phải mở mang trí tuệ không có biện pháp à, gia tộc hắn không có tiền, cái này ăn mà không làm, như vậy toàn bộ Võ Thiên gia tộc đều ắt sẽ binh bại như núi đổ, trực tiếp sụp đổ." PS: Cổn Vật Bị cạo tỷ hiển xin vot 910 điểm của chương, để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm về chương 69. Tiêu Hàn thủ đoạn Chương 69: Tiêu Hàn thủ đoạn. Lúc này Trường Dương Thiên đã tới cái này Tùng Thanh Thành, với hắn cựu phẩm Vũ Vương đỉnh phong tu vi muốn đi tới nơi này, đương nhiên sẽ không hao phí thời gian quá dài. Khi hắn xuất hiện ở Tiêu gia lúc, Tiêu Lâm tự nhiên cũng là tự tay gặp cái này Trường Dương Thiên. Ngài chính là Tiêu gia chủ. Từ trên mặt mũi nhìn cũng rất tuổi trẻ a. Trường Dương Thiên một câu nói cũng để cho Tiêu Lâm rơi vào trong sương ngủ, không biết đối phương dụng ý, ngài đến Tiêu gia là có chuyện. Tiêu Lâm cũng là ngượng ngùng hỏi. Cái này, ta lần này cũng là bị Tiêu thiếu phó thác, để cho ta đem Triệu gia chủ Triệu Vân cùng chủ nhà họ Yến Yến Vũ cấp mang đi. Tiêu ít có chuyện quan trọng phải làm, hiện tại thiếu nhân thủ, cái này không phải cũng cho ta đến giúp hắn hỏi một chút? Trường Dương Thiên cũng là đi thẳng vào vấn đề. Thế này à? Kia được rồi, đây là bọn hắn chủ hồn, ngươi mang theo chủ hồn đi hai đại gia tộc tìm bọn hắn, liền có thể mang theo bọn họ rời đi. Tiêu Lâm cái này làm cha cũng là vui vẻ yên tâm, liền cửu phẩm đỉnh phong vũ vương đều có thể tìm được làm trợ thủ, như vậy còn có cái gì không làm được? Lâm Ca, xem ra chúng ta Hàn Nhi hẳn là có tiền đồ, nếu không sẽ không để cho hai người bọn họ cũng đi theo. Liêu Mi ở một bên nói, đúng vậy, nhất định là Hàn Nhi có việc lớn phải làm chúng ta có thể làm được chính là yên lặng trợ giúp hắn. Tiêu Lâm cũng gật đầu nói đương Trường Dương Thiên đi tới hai đại gia tộc sau cũng là dối rít nói hắn ý đồ. đương nhiên Tiêu Hàn còn có phân phó khác, kia 500.000 linh thạch cũng là Tiêu Hàn cuối cùng cho hắn, để cho hắn giao cho hai cái này gia chủ, coi như là đối với bọn họ an tâm phí. dù sao bọn họ đi, gia tộc không biết sẽ loạn thành hình dáng gì, linh thạch này cũng coi là cho bọn họ khổ cực phí đồng thời hắn trả. còn để cho Trường Dương Thiên cấp Tiêu Lâm một phong thơ, cũng coi là tiếp lấy triệu gia cùng Yến Vũ gia hết thảy, tạm thời thay bọn họ nhìn gia tộc hết thảy. trừ một cái sở gia hắn chưa bao giờ động tới sau đó. Liên duy chỉ có là hai gia tộc này, bị hắn cấp động, đối với Tiêu Hàn mà nói đây mới là hắn cách làm tốt nhất đương Tiêu Hàn trở lại chính mình trang viên sau, cái này Trường Dương Tiên cũng mang theo hai người lên đường, hướng trang viên này tiến về phía trước. Ai, hiện tại rốt cuộc có thể thở phào, ta những thứ này xử lý xong, nơi này đầy đủ mọi thứ liền tạm thời giao cho Lũng Hải ngươi xử lý, ta còn muốn hồi tông môn nhìn một chút, dù sao lần này đối với mấy đại tông môn tỷ võ ta còn là muốn xem trọng, Thanh Diệp học viện cũng đang thu đệ tử, người tu vi phải tiếp tục tăng lên, bất luận là bao nhiêu linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo cũng được, đều cho ta ăn. Người từ nay về sau co như là ta một cái thế thân, tốt may ở chỗ này thay ta xử lý hết thảy, nơi này sự vụ lớn nhỏ đều từ ngươi làm chủ, ngươi trực tiếp nghe lệnh của ta, còn lại sự tình một mực không cần để ý tới. biết không? Tiêu Hàn mặt đầy nghiêm cẩn, cái này làm cho Lâm Lũng Hải cũng là thân thể dùng một cái, cái này tạm thời vâng mệnh, đối với Lâm Lũng Hải mà nói, cũng như thiên mệnh sở quy, hắn Lâm Lũng Hải ban đầu ra đạo xa suốt vốn tưởng rằng cái này một thân văn hóa không chỗ dùng chút nào, nhưng trong này nghĩ đến với Tiêu Hàn sau, hắn liền một buổi sáng qua khởi, từ đó giá trị con người gấp trăm lần, đa tạ Tiêu thiếu ta Lâm Lũng Hải cho dù là chết cũng sẽ là tiêu thiếu hoàn thành hết thảy các thứ này vận hành lâm lũng hải cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không sợ hết thảy được nói không tệ đi xem một chút hẳn là bọn họ đến tiêu hàn gật đầu nói lần này ra ngoài viếng thăm hắn lại như vậy thu không ít thứ linh thạch này cũng không ít đáng tiếc cái này võ thiên gia tộc hắn tịch thu bao nhiêu cái này cũng có chút đáng tiếc khải bẩm tiêu thiếu vũ quân thiếu gia tạm thời cầu kiến nói là có hết sức khẩn cấp sự tình đột nhiên một người làm đi tới hết sức khẩn cấp được theo ta đi nhìn một chút tiêu hàn cho mày hắn lúc nào nghe qua cái này vũ quân có hết sức khẩn cấp sự tình khi hắn thấy vũ quân lúc cái này vũ quân cũng là lập tức đi tới tiêu thiếu à thế nhưng nhìn thấy ngươi bây giờ thấy ngươi một mặt cũng không dễ dàng à ồ có khó như vậy ta đây không phải là đến tiêu hàn lắc đầu nói đây là phụ thân để cho ta mang cho tiêu thiếu một chút lòng thành mong rằng tiêu hiếm thấy lượng gia tộc chúng ta bây giờ cũng là thuộc về trong cõi cảnh cái này không phải cũng là để cho ta trước thời hạn đến giao cho tiêu thiếu để tránh cái này hội trưởng đuổi trước vũ quân thiếu gia cũng là giải thích được tâm ý ta nhận lấy còn như phụ thân ngươi nơi đó hết thảy đều dễ nói tiêu hàn gật đầu nói Được, Tiêu Thiếu ta liền đi trước một bước, để tránh để cho người ta nghi ngờ. Cái này Vũ Quân nói xong, mới lập tức rời đi nơi này. Không lâu lắm, Tiêu Hàn mới đi tới trang viên trong hành lang. Võ Thiên gia chủ, hội trưởng các ngươi đều đến, ta Tiêu Hàn cũng là bỗng tất sinh huy a. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Tiêu Thiếu khách khí, bây giờ chúng ta tới, tất cả đều là là Tiêu Thiếu nói tới lại kế. Cái này không phải chúng ta thương nghị tự mình đến nhìn một chút Tiêu Thiếu đây cũng tính là chúng ta cấp Tiêu ít một chút tâm ý, mong rằng Tiêu Thiếu vui vẻ nhận. Cái này hội trưởng chủ động nói. Khách khí, hội trưởng, cái này sao được? Mặc dù nói là như vậy, Tiêu Hàn vẫn là đều nhận lấy. đương nhiên cái này võ thiên gia chủ cũng lại lần nữa đưa tiêu Hàn không ít thứ. Tiêu Hàn không nhìn hắn cũng biết những thứ này không ít. Khách khí khách khí, lần này các ngươi có thể tới cũng rất tốt. Người vừa tới dâng trà. Tiêu Hàn lập tức phân phó nói. Cũng chính là trò chuyện không dài thời gian, mới lại lần nữa có người báo lại, khải bẩm Tiêu thiếu có 3 cái cường giả bảo là muốn gặp Tiêu thiếu người vừa tới gọi là Trường Dương Thiên. Trường Dương Thiên, được, để cho bọn họ đi vào. Tiêu Hàn lập tức nói. Vâng, Tiêu thiếu. Người này lập tức xoay người rời đi. Tiêu thiếu chúng ta trở về. Trường Dương Thiên lúc trở về cũng là cười ha ha một tiếng được, ngươi làm không tệ, triệu gia chủ, tiến gia chủ các ngươi đi vào như vậy được chưa? Tiêu Hàn cười hỏi. Tiêu thiếu ngươi, không cần kinh ngạc, đến ta giới thiệu các ngươi quen biết nhận biết, vị này là thành Phong buổi đấu giá hội trưởng, vị này là võ thiên gia tộc tộc trưởng. Tiêu Hàn nhất nhất giới thiệu đạo. Xin chào hội trưởng, gặp qua võ thiên gia chủ. Hai người cũng là rối rít ôm quyền gặp qua. Khách khí, ba vị này tất cả đều là cựu phẩm đỉnh phong vũ vương, cái này quả nhiên đều không phải là bình thường hạng người a. Hai người này cũng là cười một tiếng, đối với, đúng, Tiêu Hàn chính là cẳng kiêng kỵ bà phẫn cái này vừa xuất hiện chính là ba cái đỉnh phong vũ vương cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là áp lực à tiêu thiếu ngươi cái này bây giờ cũng phải cần nhân tài có người mới muốn thực lực có thực lực xem ra tiêu thiếu ngày sau cũng là nhất phi trùng thiên a hai người rối rít nói được cái này tạm thời không nói ta trước kế hoạch xuống cái này thuốc lá giá trị mà tiền giấy chính là làm phụ thuốc phẩm đương nhiên còn có đá lửa đây đều là một hệ liệt giới hạn đầu gia a các ngươi ước chừng phải đánh chuẩn cái chủ ý này a tiêu hàn từng cái nói cái này thuốc lá tạm thời định giá cũng có phẩm chất cái kia lưỡng hải đem cái này danh sách giao cho hội trưởng cùng gia chủ nhìn một chút Cái này trước hắn đã sớm để cho Lâm Lũng Hải làm xong hết thảy các thứ này. Cái này bình thường cũng liền năm chục ngàn đến 100 ngàn linh thạch tả hưu, cái này lại đi lên một ít chính là 100 ngàn đến 300 ngàn, đẳng cấp cao nhất cũng chính là 300 ngàn đến 100 vạn linh thạch trong lúc đó, cộng thêm những thứ này phụ thuộc phẩm cũng đều có cực lớn hiệu ích. Tiêu thiếu ngươi quả nhiên là cao à, thế này thủ đoạn còn có kế hoạch, căn bản cũng không sợ không ai muốn à. ĐS, hôm nay canh thứ nhất, có phiếu đề cử, muốn nhận dấu khen thưởng mau mau á tuần này ngày thứ 2, hy vọng rộng lớn độc giả điên cuồng. VS còn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vượt trường 70 nữ đại 18 thay đổi trương 70 nữ đại 18 thay đổi cái này không coi vào đâu đầu to vẫn còn ở phía sau còn như trọng yếu nhất một điểm chính là ta thân phận ta chỉ là vũ đạo tông thiếu tông còn lại không có thứ gì các ngươi phải tin tưởng điểm này tiêu hàn coi trọng nhất chính là cái này được điểm này tiêu thiếu yên tâm chúng ta đã đem tiêu thiếu toàn bộ cùng chúng ta có liên quan sự tình toàn bộ xóa đi không có một người biết tiêu ít cùng giữa chúng ta sự tình Cái này đấu giá hội trưởng cùng Võ Thiên gia tộc gia chủ cũng là mặt đầy tự tin nói: "Được, các ngươi làm việc ta yên tâm, bây giờ ta cũng nói một điểm, việc cần kiếp trước mắt là đem bảy viên chú nhan đan toàn bộ bán đấu giá ra, cái này đấu giá sau linh thạch toàn bộ giao cho Lâm Hải, từ nay về sau các ngươi gọi hắn Lâm thiếu, đến khi hắn tu vi nghĩ đủ phương cách vì hắn tăng lên, nhưng phải hợp lý." Tiêu Hàn biết bạn Miêu trợ trưởng, đây là sai lầm lớn nhất lầm. "Ừ, chuyện này Tiêu Thiếu yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ cùng Lâm thiếu chung sức hợp tác." Hai người rối rít gật đầu. "Được, coi như ba người các ngươi, Trưởng Dương Thiên, Triệu Vân cùng với Yến Vũ, nếu đi theo ta, Như vậy các ngươi cứ yên tâm ta hôm nay là vũ đạo tông thiếu tông, cũng là lần này phát động người vạch ra, sau đó sự tình các ngươi cũng sẽ biết, từ nay về sau đều đi theo Lung Hải làm việc, hắn phân phó cái gì các ngươi đều làm theo chính là, nếu để cho ta hiểu rõ không nghe Lung Hải người, hậu quả các ngươi rõ ràng. Đây không phải là uy hiếp, đây là tiêu hàn dặn dò, đây là hắn đại sự nghiệp, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất địa phương, tiêu hàn tuyệt đối sẽ không cho phép có người ở thế này trong quá trình hủy diệt hết thảy các thứ này. Hy vọng các ngươi lần này có thể chung sức hợp tác, dù sao hải này ư đến chúng ta việc lớn, còn như các ngươi ta cũng yên tâm, cái này cũng có lợi ích ta cũng sẽ không bạc đái hai vị, ta chiếm lục thành, hai người các ngươi mỗi người hai thành như thế nào. Đây là tiêu hàn lớn nhất vượt bộ. Được, đồng ý. Có thể đi theo tiêu bất làm chuyện chính là sảng khoái, nhân sinh chính là như thế, chỉ cần có lợi ích sự tình, chúng ta liền có thể liên thủ. Lợi ích lâu dài mới là vững chắc cơ sở. Ừ, liền tạm thời cứ như vậy, còn như ta sự tình đã giao phó xong, ta cũng nên trở lại tông môn đi, ta còn muốn tu hành đây. Tiêu Hàn mặc dù ái tài, có thể quân tử ái tài lấy chi hữu đạo cái này đủ liền có thể bây giờ hắn là như vậy giá trị con người một triệu người sẽ còn chê không có tiền đương nhiên cái này chú nhan đan hắn còn phải tiếp tục luyện chế ngày hôm đó sau luyện chế công việc liền cần giao cho hắn bản thân cái này ôn tuyết cùng hắn quan hệ không lớn cũng liền coi là bằng hữu đi có lẽ cũng chính là nhân sinh khách qua đường đối với hắn mà nói không cần thiết đi đi sâu vào giải mỹ nữ nhiều như vậy cần gì phải ôm một thân cây treo cổ các vị ta cáo từ trước hy vọng các ngươi có thể làm hưởng hòa tiêu hàn ôm quyền sau lúc này mới nhanh chóng rời đi nơi này nơi này có bọn họ, hắn hết thể yên tâm. Thế này địa phương hai đại võ tông liên hiệp cái này ba cái vũ vương đỉnh phong cực, giả đủ một tay che trời. Tiêu thiếu bảo trọng, tất cả mọi người cũng là đưa mắt nhìn tiêu hàn rời đi. Lúc trước cựu nhân trở thành bây giờ đồng minh, trên đời này còn có cái gì là tiền không làm được đây? đương nhiên có, ở tiêu hàn trong mắt có vài thứ chính là tiền không mua được. Đường tiêu hàn đặt chân cái này phản tông hành chính lúc, vũ đạo tông cũng là nhanh như cùng trên chảo nóng con kiến. Bởi vì này khoảng cách mấy đại tông môn tiến hành lôi đại cuộc chiến thời gian không xa, tựa hồ là nói liền sẽ có thanh diệp học viện người. Đi tới cấp tông tiến hành khảo hạch, là chính là ở nơi này mấy đại tông môn lôi đài chiến đấu sau đó, mang đi một số người đi Thanh Diệp học viện. Tiêu Hàn xuất hiện ở Vũ Đạo tông bên ngoài sơn môn lúc, lúc này mới có đệ tử lập tức đuổi theo kịp đến. Thiếu Tông, khoảng thời gian này rất nhiều người đều tại tìm Thiếu Tông rơi xuống, có người đi hỏi Thanh Dương tông Thanh hao, hắn cũng không biết Thiếu Tông rơi xuống. Được, bây giờ ta không phải là trở lại. Thế nào Vũ Đạo tông có người gây chuyện, hay là ta mọi mọi xảy ra vấn đề gì? Tiêu Hàn mặt đầy lạnh lùng hỏi. Cái này đến không có, với Thiếu Tông thân phận hôm nay, có rất ít người dám nữa độ đi trêu chọc Thiếu Tông mọi mọi đệ tử này thân thể run lên, vẫn còn có chút sợ hãi tiêu hàn. dù sao bây giờ hắn cũng thật sớm đặt chân ngũ phẩm vũ vương tu vi, hắn tu vi ở vũ đạo tông đều có thể đi ngang, bình thường vũ sư đệ một cái nào dám cùng tiêu hàn đối kháng? không việc gì liền có thể, ta đi về trước. tiêu hàn lần này cũng coi là vô sự một thân nhẹ, dù sao hắn nơi đó quản lý tỉnh đều xử lý xong. khi hắn trở lại chính mình sân lúc, lúc này mới nhìn những thứ kia đã khô héo hoa hoa thảo thảo than thở, dù sao mình quả thật rất lâu chưa có trở về. thiếu tông, tông chủ tìm ngươi có chuyện. đột nhiên một người học trò xông tới, tông chủ tìm ta. nhanh như vậy. Tiêu Hàn không hiểu. Tiêu Hàn hồ nghi lúc, lúc này mới theo sau, dù sao hắn vừa mới trở lại rất nhiều người cũng không biết hắn tin tức, vì sao đệ tử này đến như vậy đột đột. Không lâu lắm, ở Vũ Đạo Tông sau núi trên đất trống, Tiêu Hàn mới dừng bước lại, cái này không đúng đi, nơi này cũng không phải là tông môn đại điện a. "Thiếu Tông, là có người mượn ta giết ngươi." Cái này Vũ Vương đệ tử cũng là trong nháy mắt, hướng Tiêu Hàn mà tới. Trường kiếm rơi xuống, sáng r kiếm khí để cho Tiêu Hàn không mở mắt ra được, sau một khắc một đạo nhân ảnh xuất hiện, lại bị Tiêu Hàn dùng khí thế trực tiếp bức ra. "Cút cho ta, dám ở Vũ Đạo Tông giết ta?" Người nào cho ngươi cầu đảm? Tiêu Hàn một thân vương bá chi khí, nhất thời bùng nổ. Đương nhiên là ta. Kaka, đã lâu không gặp a. Tiêu Tuyết xuất hiện trong náy mắt, cũng để cho Tiêu Hàn sắc mặt rung một cái. Tựa hồ lâu như vậy, Tiêu Hàn khí chất biến biến hóa đây cũng quá đáng sợ đi. Vóc người này, gương mặt này, trên căn bản là bao lớn biến hóa liền lớn bấy nhiêu biến hóa, vẫn là khí này chất biến biến hóa, giống như từ một cái nhà bên khuê tú đến một cái ai thấy cũng thích đại mỹ nữ. Kaka. Tiêu Tuyết một cước đạp chúng Tiêu Hàn đầu ngón chân, cũng là để cho hắn trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nhìn một chút đây là cái gì? Tiêu Tuyết mặt đầy cao hứng hỏi chỉ thấy tiêu tuyết trong tay một bộ tranh thủy mặc, để cho Tiêu Hàn nhất thời sững sờ, đây không phải là một bộ Đông Mai đồ. Góc tường mấy chi mai, lãng lạnh một mình mở, xa biết không phải là tuyết, chỉ có ám hương đến. Tiêu Hàn chứ. bức họa này, sơn thủy thanh tú mai, càng là ý cảnh sâu xa, trắng đen văn bút càng là viết thú vị. Được a, muội muội, ngươi lại vẽ ra một bộ thế này vịnh mai đồ, không tệ không tệ. Có tiến bộ a. Nhất là cái này một bộ chữ cũng là mạnh mẽ có lực càng là mang theo mai loại kia thanh tú đẹp đẽ vẻ, tương bừng trên giấy. Tiêu Hàn cũng là vô cùng đội phục, đương nhiên hắn là như vậy thuận miệng nói một chút, thế này học cặn bã có thể nhớ cái này mấy câu coi như là không tệ. Được, ca ca bức họa này, bức chữ này viết như thế nào? Tiêu Tuyết cười hắc hắc, lẽ lưới, cực kỳ bưng bình. Đương nhiên viết xong, càng là hoa hay, quả nhiên là ta Tiêu Hàn muội muội, không tệ. Tiêu Hàn gật đầu tán thưởng nói. Ừ, vậy ngươi thu cất đi, sau đó cũng coi là ngươi kinh điển truyền thế làm a. Tiêu Tuyết cười nói. Ừ, tốt. Tiêu Hàn nội tâm cái này chột dạ a, cũng là cực kỳ nồng đậm, dù sao đây cũng không phải là chính mình a, cũng là chính mình chép lại người khác a. PS còn vật bi cào tỷ hiền xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trường 71 tính kế vững hàng chương 71 tính kế vững hàng thời gian trong nháy mắt mà qua đây chính là thanh diệp học viện trưởng lão muốn hạ xuống vũ đạo tông thời điểm ngũ đại tông môn cũng là rối rít kịp chuẩn bị thanh dương võ thép mâu dương cùng với vân hải cái này tứ đại tông môn cũng là rối rít có hành động dù sao lần này bọn họ đệ tử cũng là mỗi cái hăng he đều là là nên đón cái này thanh diệp học viện trưởng lão đương nhiên lần này tới trưởng lão chỉ có một mang theo học viện đệ tử lại có bốn người một người trong đó là nữ tử Ngoài ra bốn cái đương nhiên chính là Nam. Khi bọn hắn đặt chân cái này Vũ đạo tông thời điểm, năm người này cũng là rối rít bình luận có thừa, Thiên Dương trưởng lão, cái này Vũ đạo tông là ngũ đại tông môn đứng đầu quả nhiên, khí thế kia cũng không giống bình thường a. Đương nhiên, nếu bàn về Vũ đạo tinh thần, ở Vũ đạo tông bên trong tuyệt đối là tốt nhất, bất quá ta nghe nói Vũ đạo tông thiếu tông tiêu Hàn tựa hồ thiên phú rất là lợi hại, từ tiến vào tông môn sau đó tu vi cũng là từ cựu phẩm đỉnh phong võ sư, hướng vũ vương cảnh giới đã chân. Cái này trưởng lão chậm rãi nói. Tiêu Hàn, chúng ta thanh diệp học viện thấp nhất muốn cầu chính là Vũ Linh, hắn tu vi ngược lại cũng không tệ cũng không biết hắn hôm nay là mấy phẩm vũ sư. Cái này một người trong đó học viện đệ tử chậm rãi nói. Vẫn là xem lại nói, chúng ta đứng ở chỗ này cũng không phải chuyện. Ngày này Dương trưởng lão cũng không phải phiếm phiếm hàng người, tự nhiên vẫn là sĩ diện. Khi bọn hắn tiến vào Vũ đạo tông thời điểm, cái này Vũ đạo tông chủ tự nhiên cũng là tự mình ra nguyên tiếp, cũng nên thiên Dương trưởng lão đến chúng ta Vũ đạo tông a. Khách khí, cũng nên hai chữ không dám nhận, từ từ biệt cái này Vũ đạo huynh cũng là đặt chân vũ tông cảnh, có lẽ có cơ hội chúng ta cũng luận bàn một chút. Ngày này Dương trưởng lão cũng là cực kỳ nh nhịn. Được, cái này là tự nhiên, trước theo ta đi chúng ta đại điện đi lần này rất nhiều trưởng lão cũng đang chờ đây. vũ đạo tông chủ nghiêm mặt nói, được, vậy thì cấp vũ đạo huynh một bộ mặt. ngày này dương trưởng lão sau khi gật đầu, mới theo sau. Ồ, ta thế nào không có xem lại các ngươi tông môn thiếu tông tiêu hàn. ngày này dương trưởng lão lúc này mới hỏi, nhìn bốn phía một cái quả thật không có tiêu hàn. cái này ta để cho người đi theo, không biết hắn đến không có. cái này vũ đạo tông chủ cũng là lại lần nữa đi phái người tìm tiêu hàn đi. nhưng lúc này tiêu hàn, chính là đang suy tư một cái vấn đề, cái này vương hàng trưởng lão bây giờ bị hệ thống liệt vào chặn đánh giết đối tượng, nếu không chính mình tu vi thế nào tăng lên đây chính là cựu phẩm đỉnh phong Vũ vương, đây cũng không phải là tùy tiện có thể chém chết, cái này phiền toái cũng liền đến đương nhiên còn có kia thanh dương tông thanh hao hôm đó nói tới kia di tích, đây cũng là một cái phát tài nơi a bỗng nhiên tiêu hằng nghĩ đến một cái đối sách, nếu là lấy thế này di tích sự tình đi dẫn dụ cái này uông Hằng như thế nào? ở nơi này di tích nơi bên trong hắn bày một ít bẫy dập đi đối phó cái này uông Hằng, cứ như vậy cùng thanh hao liên thủ, được, cứ như vậy làm, tiêu hằng cũng là như một làn khói liền hướng uông hàng địa phương đi, khi hắn đi tới nơi này lúc cũng bị uông hàng một cái thủ hạng ngăn cản, thiếu tông, đi đâu? cái này vũ vương cường giả cũng là mặt đầy lạnh lùng, nếu là tiêu hàn lại đặt chân một bước, hắn sẽ ra tay. nhẹ a, ngươi còn muốn ra tay với ta a? tiêu hàn cũng là một quyền lao ra, cái này một cái tam phẩm vũ vương cũng là trong nháy mắt bị tiêu hàn đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở góc tường một nơi. là ai ở ta sân cãi luận? cái này ông hàng trưởng lão đống nhiên đẩy cửa đi ra. là ta, thế nào? tiêu hàn cực kỳ ngạo khí. là ngươi? thiếu tông tìm ta cái gì sự tình? lần này hắn liền kỳ quái, chính mình vũ vương đỉnh phong ảnh sát vệ lại cứ như vậy không có đối với hắn mà nói chính là một trận xích châm cho gã mà tiêu hàng ngày trước sống sờ sờ trở lại tông môn, cái này làm cho ông hàng cũng là mặt đầy sắc cơ. hắn biết đối phương không có chết, nhưng đối phương người đâu? đây chính là chính mình hàng năm hoa một trăm ngàn linh thạch làm thuê người a, cứ như vậy chưa? Vương Hằng trưởng lão còn ở hay không là Trường Dương Thiên biến mất sự tình lo lắng à? Tiêu Hằng một câu nói để cho ông hàng trưởng lão sắc mặt xanh mét. ngươi biết hắn rơi xuống, ngươi đem hắn thế nào? cái này ông hàng trưởng lão sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. không không không, ngươi đem ta nghĩ, muốn quá vĩ đại, một cái vũ vương đỉnh phong cường giả, ta nơi nào sẽ là đối thủ? ta chỉ là nghĩ nói, ta đưa hắn thu mua. Đúng chính là thu mua. Tiêu Hàn nghĩa chính môn tử, để cho công hàng trưởng lão sát cơ nồng nặc hơn. Thu mua? Một mình ngươi nho nhỏ thiếu tông, Vũ đạo tông cũng không có cho ngươi phát bao nhiêu phúc lợi đi, sợ rằng 10 ngàn linh thạch ngươi cũng không có, ngươi có thể đủ cấp lên bao nhiêu linh thạch đưa hắn thu mua? Ông hàng trưởng lão mặt đầy vẻ khinh bỉ, để cho Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Để cho công hàng trưởng lão thất vọng, ta cho hắn 1 triệu linh thạch. Tiêu Hàn lời này, cũng để cho công hãng thiếu chút nữa để cho đứng lên. 1 triệu linh thạch, ngươi là nhà giàu mới nổi à? Vương Hằng trưởng lão mặt đầy vẻ dò kỵ, khó trách cái này trường Dương Tiên vì sao biến mất không thấy gì nữa, là bị Tiêu Hàn dùng 1 triệu linh thạch thu mua. Nhưng Tiêu Hàn linh thạch từ đâu tới đây? Cái này làm cho Vương Hằng cực kỳ để ý, có phải hay không tâm động? Là không phải là muốn hỏi ta những linh thạch này nơi phát ra, có phải hay không? Không phải là. Vương Hằng cũng là mạnh miệng một cái phản đối nói, không phải là, tốt lắm ta liền đi trước một bước, đi tham dự tông môn chuẩn bị. Tiêu Hàn đang chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Vương Hằng trưởng lão nhất thời ngăn lại. Nếu là ngươi có thể tùy tiện để cho ta đạt được 3 triệu linh thạch, ta nguyện ý từ nay về sau bọ qua ngươi. Vương Hằng trưởng lão đây cũng là đòi hỏi nhiều. Có tiền quả nhiên chính là sảng khoái a, đáng tiếc cái này Vương Hằng trưởng lão là tham ăn rắn, bình thường linh thạch làm sao có thể đưa hắn cho ăn no. Cái này căn bản là một cái động công đậy, Tiêu Hàn cũng không lốc. 3 triệu, ngươi nằm mơ đi đi. Tiêu Hàn nhất thời xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ đã, vậy ngươi nói bao nhiêu? Ta biết ngươi thiếu một người đến giúp ngươi bắt được linh thạch, ngươi mặc dù là Vũ Vương cường giả, nhưng ta tu vi cao hơn ngươi, vẫn là luyện đàn sư. Vương Hằng đem chính mình cũng nhìn đến rất nặng. Hai thành. Cái này địa phương là Thanh Dương Tông thanh hào phát hiện, ta chỉ có thể cho ngươi hai thành chúng ta mỗi người tứ thành. Tiêu Hàn mặt đầy nghiêm túc, đối với cái này sự kiện hắn tuyệt đối không nhượng bộ. Hai Thành, Vương Hằng trưởng lão cũng là cân nhắc một chút. Được, Hai Thành liền Hai Thành. Nếu là mình đến lúc đó đưa bọn họ đều giết chết, như vậy chính mình liền có thể được mười phần. Cái này cơ sao mà không làm? Tiêu Hàn tự nhiên cũng biết Vương Hằng dự định, chính là lợi dụng hắn thế này tâm tư mới có thể thuận lợi đưa hắn dẫn nhập trong bế dập. Tốt lắm, chúng ta bây giờ tiêu ra phát đi thanh dương tông tìm thanh hao, hướng nơi nào đi, như thế nào? Tiêu Hàn biết bây giờ thời gian eo hẹp lắm, hắn không thấy thanh diệp học viện trưởng lão cũng không chuyện, chính mình tu vi dù sao vẫn còn. Như vậy ở ngày sau ngũ đại tông môn lôi đại cuộc chiến bên trên, lấy được tốt thành tích hắn như thường có thể bước vào cái này Thanh Diệp học viện, bị coi trọng. Được, chúng ta đây lên đường đi, ta chuẩn bị một chút lập tức liền có thể hành động. Hắn lần này tự nhiên cũng phải cần theo tốt tất cả mọi thứ, đáng tiếc tiêu hàn lại không cần thiết, hắn nếu thiết kế như vậy cũng liền có hoàn toàn chắc chắn. VS, Cồn Vật Bi cạo tỷ hiển xin 1910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn Vợ ở có thêm động lực làm viết chương 72. Lang vào cửu miệu. Chương 72, lang vào cửu miệu. Khi ta chẳng qua là một cái cửu, cửu nhi thông minh khó có thể tưởng tượng ta không bao giờ nữa sợ đại hôi lang. trong lúc bất chợt đi ra tông môn bên ngoài lúc, tiêu hàn lại hát lên chính mình cười nhỏ. xấu bài hát, lại để cho cái này vương hàng trưởng lão sắc mặt du lên. đây tựa hồ là đang nói hắn đây. hắn như thế nào nghe không hiểu. đối với hắn mà nói cái này căn bản là cựu vào miệng sói mà thôi. lời này ở đâu là cái gì trâm trọng, mà là đối với chính mình thêm căn đảm a câu thường nói rượu trắng sợ người mật. cái này tiêu hàn hát một bài cái này không phải cũng là hóa giải hóa giải chính mình tâm tính sao? khi bọn hắn đi ra nơi này lúc, cũng có đệ tử nhất thời hướng đại điện báo cáo đi. khải bẩm tông chủ, thiếu tông cùng vương hàng trưởng lão ngoài ra ra không biết nguyên nhân, tốc độ rất nhanh đi cũng rất xoăn ruột. được, chuyện này để trước xuống, lần này Thiên Dương trưởng lão có thể đi tới chúng ta tông môn, cũng coi là chúng ta Vũ Đạo Tông Vinh hạnh, mọi người hoan nghênh Thiên Dương trưởng lão đến. mặc dù không có thấy Tiêu Hàn, nhưng ngày này Dương trưởng lão lại không có giảm bớt đối với, đúng, Vũ Đạo Tông cái nhìn, có thể trở thành thiếu tông người, đều không phải là phi phàm hạng người, tự nhiên cũng có chỗ hơn người. lúc này trả, còn đi ra ngoài, nếu không phải là có việc gấp, chính là có còn lại trọng yếu sự tình, bây giờ còn chưa đến Ngũ Đại Tông môn lôi đài thời chiến sau khi, khi đó hắn tự nhiên sẽ thấy Tiêu Hàn lần này quét thiên dương trưởng lao hứng thú là đang ở là vũ đạo tông sai nếu như chờ tiêu hàn trở lại ta tất nhiên sẽ để cho tiêu hàn tới cửa nói xin lỗi vũ đạo tông chủ cũng rất bất đắc dĩ không cần lôi đài chiến đấu sẽ tự có phần hiểu là thiên tài vẫn là tầm thường tự nhiên sẽ có so đo ngày này dương trưởng lao không phải là tức giận mà là là chuyện bàn về chuyện được vậy thì mong đợi tiêu hàn biểu hiện vũ đạo tông chủ cũng đúng mực dù sao đối phương cũng chỉ là vũ tông mà thôi cũng không phải là cái gì đỉnh cấp cường giả siêu cấp phải không nhìn thiên dương trưởng lao rời đi cái này vũ đạo tông chủ cũng là thở dài một tiếng Lần này hắn biết coi như là đắc tội ngày này Dương Trường lão, hắn cũng không biết cái này Tiêu Hàn rốt cuộc là vì cái gì, phòng Trừng chờ hắn lúc trở về mới có thể biết nguyên nhân được. Tiêu Hàn cái này Thanh Dương Tông cũng mau phải đến, ngươi đi tìm cái này Thanh Hao đi, ta ở nơi này chờ ngươi. Dù sao hắn là Vũ Đạo Tông trưởng lão, nếu là tiến vào cái này Thanh Dương Tông tất nhiên không thích hợp, nhưng Tiêu Hàn là thiếu tông tự nhiên có tư cách này. Được, trưởng lão yên tâm, ta đây phải đi. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, cũng là nhanh chóng biến mất ở nơi này, hướng xa xa đi. Khi hắn đi tới nơi này Thanh Dương Tông bên ngoài lúc, đệ tử này cũng là đem Tiêu Hàn đón vào xin chào thiếu tông đệ tử này ôn quyền nói được mang ta đi tìm thanh hao thời gian của ta có hạn tiêu hàn cũng là cực kỳ sốt ruột được thiếu tông đi theo ta đệ tử này cũng là tốc độ cực nhanh liền mang theo tiêu hàn hướng thanh hao sân đi đường tiêu hàn đi tới nơi này lúc thanh hao cũng là chuẩn bị rời đi đi đại điện tập học đây tiêu thiếu làm sao ngươi tới thanh hao mặt đầy chấn động lúc này không phải là hận ở vũ đạo tông nên đón thanh diệp học viện trưởng lão làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây mới là thanh hao là cổ cái nhất ai nói thì dài Cái này Vũ đạo tông ông hàng trưởng lão luôn bức bách ta vì hắn tìm bảo bối hoặc là mỏ linh thạch dấu, cái này không phải ta cũng vậy không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tìm Thanh Hao hình, nghĩ biện pháp đem cái này ông hàng trưởng lão cấp làm chết. Tiêu Hàn mặt đầy sắc cơ, trong nháy mắt bùng nổ. Cái gì? Chính ngươi tông môn trưởng lão ngươi sợ cái gì? Ngươi không bằng tìm các ngươi tông môn tông chủ à, trực tiếp liền có thể chém chết ta. Thanh Hao có chút không hiểu. Cái này ngươi không hiểu à, nếu là ta tìm tông chủ nói đó có lý do à, cho nên ta lần này mượn ngươi lần trước nói tới đào mộ bảo tàng, chuẩn bị đem cái này ông Hằng cấp diệt. Cái này, ta suy nghĩ a nạn hạ thiên hổ thực lực không tệ, nếu là khả năng chúng ta có thể mượn cái này phách thiên hổ tồn tại, đem cái này bung hàng trưởng láo cấp diện, lao tiểu tử này ngược lại lòng mang ý đồ xấu, giết 100, người đến lúc đó đem phách thiên hổ thi thể mang về, nói chuyện cũng tốt giao phó phải không? thanh hào tự nhiên cũng là ý đồ xấu rất nhiều. được, vậy thì cái này phách thiên hổ, tiêu hàn gật đầu nói, mở ra hệ thống, tiêu hàn lập tức mở miệng nói, Mặc định của hệ thống, đem phách thiên hổ liệt vào chém chết nhiệm vụ, chém chết thành công tu vi tăng lên một cái cấp bậc. thanh âm này vang lên, tiêu hàn cũng là nội tâm cực kỳ thoải mái, cái này quả nhiên là dùng quen. Chính là được à, chỉ cần cái này vô hàng trưởng lão chết, như vậy mình cũng giết cái này phách thiên hổ vô luận như thế nào không đều là mình chiếm tiện nghi phải không? Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc, được, ngươi được theo tốt hơn đồ vật mới là, lần trước ta mua một ít yêu thú thịt, đây đối với cái này phách thiên hổ có thể là đồ tốt, nhưng ta càng là mua một ít thuốc bột, có thể để cho phách thiên hổ lâm vào điên cuồng thuốc bột. Tiêu thiếu quả nhiên trí mưu hơn người, cũng may ta không phải là Tiêu thiếu đích nhân, nếu không hậu quả liền khó liệu. Thanh hao cũng là thân thể run lên, không khỏi nội tâm run lên. Từ ban đầu đến bây giờ, như cùng là lần trước 100.000 linh thạch, cũng là để cho Thanh Hào có lợi vô cùng, hắn đều không có cơ hội cảm ơn Tiêu Hàn đây, nhưng hắn cũng không dám mở miệng, nếu là Tiêu Hàn muốn thu hồi, như vậy chính mình nhưng là không còn bản lĩnh trả lại. Được, chúng ta lên đường đi, ngươi nói cái kia địa phương, tốc độ chạy tới đâu có? Tiêu Hàn cũng không phải rông dài người. Được, ngươi yên tâm ta có đường tắt đủ thời gian cho ngươi bố trí bẫy dập. Thanh Hào mặt đầy tự tin. Được, vậy thì không việc gì, chúng ta lên đường. Không lâu lắm hai người mới cùng cái này Vương Hằng hội họp. Xin chào Vương Hằng trưởng lão. Thanh Hào cũng là ôn quy nói. Được, chúng ta lên đường đi. Vương Hằng cũng là gật đầu nói. Ừ. Tốt lên đường. Tiêu Hàn lúc này mới cửa ra, ba người hướng xa xa đi. Ba ngày sau, khi bọn hắn xuất hiện ở một người khác trong tung lũng lúc, cái này Thanh Hao mới dừng bước lại, "Các ngươi vân vân, ta đi quan sát địa hình, lần trước lúc ta tới sau khi cũng không phải như vậy, hẳn là có người trước thời hắn đến." Lời này để cho Vung Hằng trưởng lão cũng là biến sắc, "Nhanh đi, đi xem một chút có người hay không đến, nếu không chúng ta liền tay không đến tay không đi." Vung Hằng lo lắng, cũng để cho cái này Thanh Hao lập tức hướng sâu bên trong đi. "Được, thiếu tông ngươi cũng đừng lo lắng, cho dù là có người đến, chúng ta trước xem một chút, trừ phi là Vũ tông cường giả." nếu không ta tuyệt đối sẽ không sợ cái này thanh hao trưởng lão cũng là mặt đầy kiên nghị được ta tin tưởng ông hằng trưởng lão có thể làm được tiêu hàn lần này cũng sẽ không ngu như vậy dùng linh thạch đi đập cái này ông hằng cái này căn bản là lô vốn sự tình cái này cũng không phải là kẻ thù sống còn chỉ là một nhiệm vụ mà thôi một cái cấp bậc hao phí chính mình nhiều như vậy linh thạch cái này căn bản là làm ăn lô vốn a mấy triệu linh thạch đi đập chết một cái cựu phẩm đỉnh phong vũ vương cái này lô vốn thua thiệt đến nhà bà nội được ta tra xét hẳn là không người đến qua chẳng qua là có rất nhiều yêu thú giấu chân nhất là nã hạ thiên hồ phách thiên hồ vài đầu cái này ông hàng trưởng lão cũng là sắc mặt run một cái cái này hẳn chỉ có một đầu thanh hao cũng gật đầu nói mà hắn bấy giờ lại thật sớm chuẩn bị xong sẽ chờ cá lớn mắc câu vs cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 73. ta làm dạ, ngươi lại nghiêm túc trương 73, ta làm dạ, ngươi lại nghiêm túc đương ba người đi sâu vào cái này thùng lũng lúc cái này thanh hao mới mang theo hai người tới chỗ này lúc trước bị hắn đào qua địa phương được nơi này chính là ta lúc trước đào qua địa phương chúng ta trong lúc bất chợt một tiếng tiếng hổ gầm truyền ra cái này làm cho tiêu hàn cũng là biến sắc đáng chết phách thiên hổ đến tiêu hàn lo lắng trong nháy mắt cái này vương hàng trưởng lão cũng là cười hắc hắc phách thiên hổ tính là gì một đầu yêu thú mà thôi không như thường sẽ vẫn lạc trong tay ta cái này vương hàng trưởng lão lao ra trong nháy mắt cái này thanh hao hai người cũng là biến sắc được chúng ta đi thôi sau một khắc cái này thanh hao hai người cũng là trong nháy mắt từ nơi này biến mất không thấy gì nữa các loại chờ vương hàng khi phản ứng lại hai người đã biến mất không thấy gì nữa đáng chết hai cái này tiểu tặc nhưng hai đầu phách thiên hổ hét đồng lại để cho vương hàng trưởng lão sắc mặt du lên, hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện, hắn lại bị hai người này cấp tính kế. đáng chết, xem ra ta phiền phải lớn, đây cũng là phách thiên hổ ăn không nên ăn quần bạo tán. cái này vương hàng trưởng lão làm luyện đan sư, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. mà ở lúc này, tiêu hàn hai người đã sớm đi sâu vào dưới đất này trong huy mộ, song nơi này không phải cái gì mộ huyệt, căn bản là một nơi vũ tông cường giả hiện đang ở địa phương. nói là mộ huyệt nơi này trang trí càng là giống như mật thất một dạng, thanh hao, ngươi không phải nói nơi này là mộ huyệt, thế nào thành cường giả ở địa phương? Thế, cái này, tiêu thiếu. Thanh Hào cũng không cách nào giải thích, lần đó hắn chẳng qua là nói bậy nói bạn, hắn nơi nào biết sẽ đập chân mình. Được, chúng ta hay là trước đi tìm cái này Vũ Tông Cường giả lưu lại bảo bối đi, quản hắn khỉ đó có cái gì đều một mệnh cho ta thu. Tiêu Hàn cũng mặc kệ là cái gì mọi việc, hắn chiếu thu không lầm. Nơi này sở chứng kiến bàn ghế hoặc giường, Tiêu Hàn đều nhất nhất cấp thu. Tiêu thiếu ngươi qua đây, đây là cái gì? Thanh Hào đột nhiên ở trong bóng tối tìm tới một cái bình nhỏ, nơi này trang bị đầy đủ chất lỏng màu và lỏng, cũng không biết đạo cụ thể là cái gì. Có thể nhìn đến bình nhỏ này một cái trong nấy mắt, Tiêu Hàn cũng là cười ha ha. Cho ta nhìn xem một chút. Ở nơi này là cái gì bình thường đồ vật, cái này căn bản là Vũ Tông Linh Dịch à? Tiêu Hàn lần này cũng coi là đạt được thật sự bà bối, Vũ Tông Linh Dịch hắn khi còn bé gặp nhiều, đều là cái dạng này. Có thể sau một khắc, Tiêu Hàn lại mở ra nhìn một chút, nguyên lai like cái này căn bản cũng không phải là cái gì Vũ Tông Linh Dịch, mà là một loại kịch độc chất lỏng. Đáng chết, thiếu chút nữa thì mất lửa, đây là bảy cười nửa bước điên a. Tiêu Hàn mặt đầy sắc cơ, nếu là hắn cho là đây là Vũ Tông Linh Dịch nếu là mới vừa rồi liền thử, phòng trường bảy cười nửa bước sau thì hắn sẽ chết mất. Tiêu thiếu cái gì là bảy cười nửa bước điên? Thanh Hào không hiểu. Hắn chỉ biết là đây là kinh khủng kịch độc. Nửa bước bên trong hoặc là cười bảy lần thì sẽ hoàn toàn độc phát thân vong. Tiêu Hàn cười khổ nói: nguyên lai là thế này, chúng ta đây. Đừng nóng, vật này tạm thời cũng chỉ là không có tác dụng, ta tới dùng một chút liền có thể." Sau một khắc Tiêu Hàn cũng là đổi một người khác bình ngọc, nơi này là ta chuẩn bị linh dịch, dĩ nhiên không phải vũ tông linh dịch, nhưng hiệu quả cũng không kém, cái này bảy cười nửa bước điên cũng là vô sắc vô vị vật, nhưng ta phân biệt ra được. Có thể bông hằng trưởng lão thì chưa chắc sẽ phân biệt ra được." Tiêu Hàn cười hắc hắc. Nếu không phải hắn dự vào hao tổn linh hạch nếu hắn không là làm sao biết đây là bảy cười nửa bức điên. Nhưng vật này chỉ cần không nhiều linh dịch rượu pha chế, như vậy thì càng không cách nào phát hiện, đối với cái này Vung Hằng mà nói tất nhiên chính là bà bối. Tiêu Hàn, các ngươi tìm tới thứ gì? Cái này Vung Hằng trưởng lão đột nhiên lúc đi tới, cũng để cho Tiêu Hàn hai người nhất thời thân thể dùng một cái. Cái gì đều không tìm tới? Tiêu Hàn chau mày nhất thời lui về phía sau đạo. Cái gì đều không tìm tới? Đưa ngươi đổ trong tay đem ra. Cái này Vung Hằng trưởng lão cũng là trong nháy mắt bật lại. Vật này nhìn qua là đồ tốt ta. Vung Hằng trưởng lão người thuận cái Với hắn lao đạo kinh nghiệm nhưng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Tiêu hàn, ngươi tới nếm thử một chút. Giờ khắc này, tiêu hàn cũng là sắc mặt xanh mét, ta không thử nghiệm. Không thử nghiệm, như vậy các ngươi hiện tại sẽ chết. Cái này bông hàng trưởng lão cũng là lấy ra một cái màu đen chai nhỏ, trong này sợ chứa đều là một ít màu đỏ con kiến, đây đều là kiến lửa. Cái này kiến lửa một khi bị thả ra, như vậy xem trọng mục tiêu, liền bị kiến lửa dây dưa tới cuối cùng bị kiến lửa thôn vệ thành bạch cốt khô lâu. Tốc độ này cực kỳ nhanh chóng, đương nhiên càng đáng sợ hơn là lửa này mỹ độc, chỉ cần cắn một cái, như vậy toàn thân sẽ cứng ngắc không có nửa điểm phản kháng năng lực, sẽ còn giống như hỏa diễm toàn thân bùng cháy một dạng, thống khổ như vậy không phải người bình thường có thể chịu đựng. Đây là kiến lửa, nếu là ngươi không nếm thử, ta sẽ khiến chúng nó đi ra đi bộ một vòng. Được, ta nếm. Tiêu Hàn cũng là xuống quyết tâm rất lớn. Không được, kinh địch như vậy nhất định là có giả. Cái này vô hàng trưởng lão cũng sắp Tiêu Hàn trong tay một cái khắc bình linh dịch đột lại. Cái này một trai là thật hay giả? Ngươi tới nếm thử một chút, đồng thời thử ta mới có thể biết hiệu quả này như thế nào. Vương Hằng trưởng lão cũng là cười hắc hắc, Người thật hèn hạ. Ta hèn hạ, ta nếu không phải hèn hạ, ta liền vô pháp sống sót, ngươi cho là ta bằng vào gì tư cách đi đến một bước này, chính là hèn hạ. Các ngươi không hèn hạ các ngươi sẽ chết. Cái này Vương Hằng trưởng lão cũng là cười như điên một tiếng. Được, thử đi. Giờ khắc này, Vương Hằng trưởng lão cũng giống như là nhìn người chết, nhìn hai người. Tiêu Hàn cũng là uống một hớp, lại không có nửa điểm sự tỉnh, mà Thanh hao chính là biến sắc, "Vương Hằng trưởng lão, ta cầu xin tha thứ, ta cầu xin tha thứ, nơi này linh dịch là độc độc, ta không muốn chết a." Thanh Hào cũng là nhất thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh Hào ngươi cái này không có cốt khí, chúng ta không phải là thương lượng song, dùng cái này linh dịch đối phó ông hàng cái này lao cầu sao? Ngươi thế nào? Tiêu hàn, ta lúc trước đi theo ngươi đều là cho ngươi linh thạch, ngươi là thiếu tông nhưng ta không phải là, nhưng hôm nay đối mặt cái này nguy cơ sinh tử, ta mới không muốn phụng đuổi ngươi chết, cùng với ngươi một người chết, còn không bằng để cho ta còn sống. Cái này Thanh Hào cũng là trong nháy mắt đem cái này linh dịch ném xuống đất, trong nháy mắt trên mặt đất bình ngọc cũng liền có biến biến hóa. Hắc hắc, Tiêu Hãn a Tiêu Hãn, tự cho là đúng, tự nhận là rất thông minh, động lòng người đều là sợ chết, ngươi muốn đến không nghĩ muốn ta cái này căn bản cũng không có thể cầm tới cho ta đi. Vương Hằng đoạt lấy Tiêu Hàn trong tay Linh Dịch, lúc này mới uống một hớp. nhưng là chính là cái này Linh Dịch uống vào trong máy mắt, Tiêu Hàn cũng là ha ha thoáng cái, đem trong miệng mình Linh Dịch trực tiếp phun ra. Vương Hằng a Vương Hằng, ngươi Thiên Toán Vạn Toán vẫn là tính sai một bước. hai bình này đều là nọc độc, đáng tiếc ta làm dạ, ngươi lại nghiêm túc. giờ khắc này Tiêu Hàn cũng là nhất thời lui về phía sau. Vương Hằng mặt đầy sắc cơ, ngay tại bước chân hắn di động trong máy mắt, hắn sát mặt trầm xuống, hắn đục thân bên trong lại bắt đầu có kỳ quái lực đo dũng động sau một khắc liền hướng hắn sinh cơ đi, giống như nhanh chóng đưa hắn sinh cơ lao đi. Vương hàng trưởng lao ngã xuống đất lúc, vẫn là mặt đầy hối hận, chính mình tính sai một bước, lại diệt chính mình. P.S. Cổn vật bi cạo tỉ hiền xin vật 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 74. Chuyển chiến vũ kỹ năng. Trưởng 74, chuyển chiến vũ kỹ năng ở nơi này, Vương hàng trưởng lao tử vong trong máy mắt, gợi ý của hệ thống lại lần nữa vang lên, chúc mừng chủ nhân hoàn thành giết chết Vương Hằng nhiệm vụ, tu vi tăng lên một cái cấp bậc. Tiêu Hằng nghe nói như vậy, cũng là cười ha ha một tiếng, đáng chết Vương Hằng, ngươi là tính kế ta cũng là dụng tâm lương khổ, đáng tiếc lại chết ở trong tay mình. Nếu không phải ngươi quá mức tin tưởng ta, ngươi làm sao sẽ chết? Thanh Hạo nghe nói như vậy, cũng là nội tâm dung một cái. hắn quả thật không nghĩ tới, cái này tính kế thậm chí ngay cả hắn đều tính kế đi bảo. Tiêu thiếu hai bình này, đúng, hai bình này đều là nọc độc, là ta cố ý cho ngươi không biết ta cũng vậy nọc độc, cho nên ngươi mới có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mới có thể để cho cái này vương hàng cho là trong tay ngươi là nọc độc, mà ngươi giống như thật cũng cho ta tiết mục mười phần, cuối cùng để cho hắn tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng ta, Tiêu thiếu ta được, chuyện liên quan đến sinh tử cũng là nhân chi thường tình, một điểm này ta phi thường hiểu, chúng ta hay là đem nơi này cái gì cũng cấp đem đi đi, đến lúc đó đổi tiền ta ngươi chưa đều, còn như cái này hai đầu phách thiên hổ ta cũng phải đưa bọn họ bắt lại, cái này vương hàng đến như vậy nhanh, nhất định là không có đem cái này phách thiên hổ bắt lại, cho dù là bị thương nặng, đối với tiêu hàn mà nói đều là tốt nhất ngươi ông thủ lợi đương hai người vơ vét song song, lúc này mới tốc độ cực nhanh lao ra cái này địa phương, hướng cái này phách thiên hổ đi ở nơi này bên ngoài hai đầu phách thiên hổ cũng là cho là nổi điên cùng cái này vương hàng trưởng lão đánh một trận, thiếu chút nữa mệt mỏi gần chết. Được, chúng ta ra tay đánh nhanh thắng nhanh, cái này hai đầu phách thiên hổ một người một đầu. Bây giờ Bạch Khởi đã bị chém chết vô hàng có lợi, như vậy cái này phách thiên hổ hắn như thường là muốn chém chết. Hệ thống mở ra trong ngay mắt, Tiêu Hàn cũng là đạt được chém chết phách thiên hổ nhiệm vụ. Hắc hắc, các ngươi cũng liền chờ chết đi, ở chỗ này là bá vương, nhưng ở ta Tiêu Hàn trước mặt, chả là cái quốc khô gì, chính là một ít yêu thú thôi, không, có đầu góc yêu thú. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, cũng là lục phẩm vũ vương khí thế bùng nổ, tay cầm trường kiếm nhất thời hướng cái này phách thiên hổ đi. Bây giờ Tiêu Hàn, trải qua rèn luyện đây cũng tính là đối với, đúng. Nguyệt Quang chạm cùng với cái này thập tự chạm có không ít lính nộ. Trong mắt hắn những thứ này thập tự chạm cùng với Nguyệt Quang chạm đều là chém chết địch nhân tất sắc kỹ, không phải vạn bất đắc di thời điểm, tuyệt đối không thể vận dụng. Mà dùng linh thạch đến hao tổn, phát động cái này tất sắc kỹ, cái này chính là một cái mua bán lô vốn. Sau một khắc, Tiêu Hán cũng là tay cầm trường kiếm, nhất thời thì có kiếm khí bùng nổ. Với hắn Vu Vương linh khí, tự nhiên có tư cách đi bùng nổ, lấy kiếm khí đem cái này phách thiên hổ chấn áp đáng tiếp đối với kiếm thuật, Tiêu Hán quả thật sẽ không. Hắn lúc trước mặc dù sở thích xem một ít sách vỡ, nhưng chân chính có ít kiếm thuật, thật không nhiều đối với tiêu hàn mà nói những thứ này kiếm thuật cũng là muốn linh ngộ nếu là xem sách liền có thể như vậy hắn liền thành thần nhìn cái này phách thiên hổ tiêu hàn cũng là tốc độ nhanh hơn hướng hắn nhược điểm tấn công đi tiêu thiếu hắn nhược điểm ở hạ bộ thanh hao cũng là lập tức nhắc nhở Người không nói sớm tiêu hàn đối mặt cái này phách thiên hổ cũng là trong nháy mắt từ dưới bụng địa phương lao ra một kiếm chém trúng cái này phách thiên hổ hạ bộ máu tươi phun ra ngoài cái này làm cho hắn là như vậy mặt đầy sắc cơ lại lần nữa một kiếm chém ra gào phách thiên hổ hét thảm một tiếng một đầu khác cũng là hướng bạch khởi nơi này mà tới đáng chết còn không cho ta ngăn lại hắn. Tiêu Hàn thấy cái này một đầu cắt phách thiên hổ xông lại lúc cũng là tốc độ lại lần nữa tăng nhanh hướng cái này bị thương phách thiên hổ đi. Với thế này tu vi lực, Tiêu Hàn cũng là tốc độ nhanh hơn hướng cái này phách thiên hổ trực tiếp uy hiếp đi. Trường kiếm rơi xuống, cái này phách thiên hổ phát ra tiếng kêu thảm cũng là càng điên cuồng hướng Tiêu Hàn tấn công. bị đuôi cọp đánh bay ra ngoài, Tiêu Hàn cũng là khoe miệng có máu tươi chảy ra. phi đáng chết phách thiên hổ, người đây là tìm chết. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là tay cầm trường kiếm, cái này Nguyệt Quang chạm cũng là trong nháy mắt bùng nổ hướng cái này phách thiên hổ trực tiếp chém chết đi. Phách Thiên Hổ bị chém chết trong ngay mắt, Tiêu Hàn cũng là lại lần nữa hướng một đầu khác Phách Thiên Hổ đi, giờ khắc này xuất ra động như thường vẫn là nguyệt quan trạm, nhưng là Tiêu Hao Tiêu Hàn rất nhiều linh hạch, dù sao đây là chém chết Vũ Vương cấp bậc Phách Thiên Hổ, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Chúc mừng chủ nhân chém chết Phách Thiên Hổ thành công, nhiệm vụ khen thưởng tu vi hoàn toàn khôi phục, đột phá thất phẩm Vũ Vương thời gian rút ngắn một nửa. Thanh âm này vang lên trong ngay mắt, Tiêu Hàn cũng là đinh đương một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Cái gì? Đột phá thời gian rút ngắn một nửa? Đây không phải là đùa. Tiêu Hàn nhất thời hỏi ngược lại hệ thống. Bởi vì chủ nhân đột phá tu vi quá nhanh đã đột phá hệ thống hạn chế. Bây giờ đối với, đúng, chủ nhân vũ kỹ chuẩn bị bắt đầu phụ tá, xuống một cái nhiệm vụ mở ra, đem kích động đạt được vũ kỹ khen thưởng. Tiêu Hàn nghe nói như vậy cũng là đống nhiên ở đầu, cái này cũng là lợi thật. Hắn cái này nguyệt quang trạm cùng với cái này thập tự trạm cũng đều là lợi dụng linh thạch, vũ kỹ này tu hành mới là trọng yếu sự tình à? Đừng xem mình là vũ vương cường giả, cái này cũng chẳng qua chỉ là một cái giấy lao hồ thôi. Vũ kỹ này đối với hắn mà nói, tựa như cùng cứu mạng thuốc dán. Nếu là không có vũ kỹ này, liền vô pháp cứu mạng. Tiêu thiếu, cái này thanh hao cũng là đột nhiên cắt đứt. Tiêu Hàn suy nghĩ thế nào có chuyện trên mặt ta có chữ hoặc là có hoa tiêu hàn hỏi ngược lại một tiếng lúc này mới xem mấy lần hướng tông môn phương hướng đi tới hay hay tụ tấp tán ta cũng trở về tông môn bây giờ cũng coi là lại một cọc tâm nguyện coi như là vô sự một thân nhẹ à tiêu hàn cười một tiếng sau cũng nhanh chóng biến mất ở thanh hao trong mắt ai cái này tiêu thiếu thanh hao cười khổ một tiếng mới hướng thanh dương tông đi đã biết lần cũng phải cần tham dự ngũ đại tông môn chi so không biết cái này tiêu hàn có thể bắt được cái gì hạng hắn lại như vậy vũ vương chẳng qua là tu vi so với chính mình thấp một ít, nhưng lần này liên tục hai lần bùng nổ đánh chết phách thiên hổ, lại để cho thanh hao có chút cổ quái. đột nhiên này bùng nổ đồ vật, chẳng lẽ là vũ khí? thanh hao cũng là suy đoán nói, vũ khí, bình thường đều là cao cấp cường giả mới có được, giống như vũ tông cường giả thế này, đều là có được khai tông lập phái tư cách, với thực lực bọn hắn có được vũ kỹ đã sớm không phải là tầm thường sự tình. lần này nguyễn quan chạm, lại cấp thanh hao rung động, kia một đạo bán nguyệt chạm trong nháy mắt bay ra, cái này phách thiên hổ liền bị chém thành hai nửa đương nhiên cái này phách thiên hổ đục thân lại bị tiêu hàn mang đi, cái này cũng đều là bảo bối à? nếu là thiếu hắn tâm khó an đương tiêu hàn trở lại tông môn lúc, lúc này mới bị đệ tử báo cho biết lúc trở về đi một chuyến tông môn đại điện. tiêu hàn xuất hiện ở đại điện lúc, cũng thấy ở phía trên cung điện xem sách vợ tông chủ. tiêu hàn, vương hoàng trưởng lão đây, vũ đạo tông chủ buông xuống tay trung thư tịch chậm rãi hỏi. cái này, vương hoàng trưởng lão cùng ta thương nghị đi tìm cái này vũ tông cường giả địa chỉ cũ, đáng tiếc hắn bất hạnh đụng chạm cái này kịch độc chất lỏng bảy cười nửa mất điên, cho nên, được, nếu hắn vứt lạc, cũng không tính vương hoàng trưởng lão người này dụng tâm gây rối, nhiều lần muốn cấp vị trí tông chủ, chuyện này ta đã biết không còn một ngóng. Duy chỉ có là hắn còn tưởng rằng ta không biết, ngươi đi xuống chuẩn bị ngũ đại tông môn lôi đài thì đấu đi. PS, Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 75. Thiếu Tông Giang Nan. Chương 75, Thiếu Tông Giang Nan. Thời gian vừa quá, đương tiêu Hàn bị người thông báo lúc, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, đi qua hắn đối với, đúng, vũ khí này phân tích, hắn mới biết cái này nguyệt quang trạm cùng với thập tự trạm cũng chỉ là bình thường chiêu thức á đây cũng chính là lực lượng tạm thời bùng nổ, cái này cùng thật sự vũ khí có thể so với vẫn còn kém xa. Vũ thần đại lục lấy võ vi tôn, ở nơi này một mảnh lãnh thổ trên, tất cả mọi người đều dùng võ vẻ vang, cho nên vũ kỹ này tồn tại, cũng là người bình thường tiếp xúc không tới. Khi hắn lật xem vũ đạo tông tài liệu sau, hắn mới biết cho dù là vũ đạo tông tông chủ cũng không có có được một chiêu nửa thức vũ kỹ, có lẽ chính hắn lĩnh ngộ qua, nhưng hiệu quả quả thật không mạnh. Dương tiêu hàn xuất hiện ở đại địa lúc, lúc này mới hỏi đến chuyện này, đương nhiên vũ đạo tông cấp câu trả lời chính là, thanh diệp học viện hết thề cái gì cần có đều có. Được, hôm nay cũng là chúng ta vũ đạo tông đệ tử tập họp ngày, lần chiến đấu này người tham dự cũng là từ vũ linh. Vũ sư đến Vũ Vương, đương nhiên Vũ Tông cường giả là không có có, bọn họ Thanh Diệp Học Viện cũng không khai thu Vũ Tông làm đệ tử. Vũ Đạo Tông chủ cũng cười nói, đối với này chuyện hắn có thể đủ làm, chính là cái này sao nhiều? Nhớ, lần này lôi đài chiến đấu, bất luận là lừa gạt, chỉ cần các ngươi thắng được thắng lợi, như vậy thì là tốt nhất. Cái này Thanh Diệp Học Viện nếu là thiên phú con cháu, cho nên chiến đấu thắng được thắng lợi mới là đáng sợ nhất. Ngươi ngay cả thắng được chiến đấu tư cách cũng không có, đối phương làm sao sẽ coi trọng các ngươi? Vũ Đạo Tông chủ nói để cho Tiêu Hàn mặt đầy bất cản dĩ, cái này nói là cái gì? Căn bản là chơi xấu thôi, thế này chiêu số lại xuất hiện ở Vũ đạo tông chủ trong miệng, quả thật khó gặp. Được, lần này các ngươi lên đường, cũng là do ta tự mình dẫn đội, cùng ta rời đi." Vũ đạo tông chủ cũng chậm rãi nói. "Thiên Như truy luyện, tất nhiên tham tiên, lời nói này không giả, cái này Vũ đạo tông chủ là tông môn đệ tử có thể làm được mức này cũng coi là đối với hắn tông môn đệ tử yêu quý. Lần này trận đấu nơi chính là ở Thiên Ngai dãy núi nơi, nơi này các ngươi hẳn rõ ràng, thứ nhất lôi đài chính là chém sát yêu thú nhiệm vụ. Vũ đạo tông cũng là từng cái giải thích. Nhưng chém sát yêu thú chiến đấu, trọng yếu nhất vẫn lo lắng những tông môn khác chém đầu hắn đó. Vũ Đạo Tông chủ đối với này chuyện đã sớm hiểu rõ, nhưng trong này cũng không thiếu đệ tử mới. Cái gì là chém đầu hành động?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Chém ngươi đầu, chính là chém đầu hành động. Ngươi thân là chúng ta Vũ Đạo Tông tiểu tông, lẽ ra hẳn thân trước sĩ tốt, cho nên lần này chúng ta Vũ Đạo Tông dẫn đội nhân vật, chính là ngươi Tiêu Hàn." Vũ Đạo Tông lời nói nghiêm túc, lại để cho Tiêu Hàn nội tâm máy động. "Cái này, cái này có chút không tốt sao?" Tiêu Hàn cũng muốn cự tuyệt, nếu là hắn làm cái bệ, cái này cần lại có bao nhiêu người môn a, giống như cái này Thanh Dương Tông những người này, đều đối với hắn có phản khí. Cái này đương nhiên tốt chúng ta vũ đạo tông thời khắc đều với thiếu tông làm trụ cột, ngươi làm chúng ta vũ đạo tông thiếu tông, tu vi thiên phú đều là nhất lưu, cái này chẳng lẽ không được? nếu là liền như vậy điểm khí độ cũng không có, vậy còn nói cái gì trở thành thiếu tông? cho dù là vũ thần đại lục đệ nhất cường giả, có lẽ ngươi cũng không có tư cách trở thành. ta tại sao không có tư cách trở thành? tiêu hàn đột nhiên phản hỏi. được, đã có, vậy lần này dẫn quân nhiệm vụ liền giao cho ngươi, chúng ta lần này tham dự chém yêu nhiệm vụ số người tổng cộng là năm người, họ trung võ linh đến vũ sư nhiều nhất, tổng kết ba người. Mà Vũ Vương cường giả kể cả ngươi đang ở đây bên trong tổng kết 15 người, hy vọng ngươi có thể hào hào đem lần chiến đấu này đánh cho ta đứng lên, bất luận ngươi làm thế nào, chỉ cần đem còn lại mấy đại tông môn cho ta nghiên ép, như vậy chúng ta Vũ đạo tông đệ tử liên tất nhiên có thể tiến vào đợt thứ 2 chiến đấu. Vũ đạo tông chủ cũng là mặt đầy tự hào. Tiêu Hàn sự tích, hắn đã nghe nói qua, tiểu tử này liên hiệp Thanh Dương tông Thanh Hào, ở Thanh Phong buổi đấu giá đối phó cái này Võ Thiên gia tộc Vũ Quân thiếu gia, bây giờ cái này hung hăng trưởng lão vì sao bỏ tới không thấy bóng dáng, thật coi hắn không biết, kỳ thực hắn là nhất minh bạch. Làm thiếu tông Hắn nên việc nhân đức không ngừng ai, mà không phải rụt rè e sợ, thời khắc đều nốt ở người khác phía sau thả thảm tiễn. Được, Tiêu Hàn hảo hảo cố gắng, tiến vào Thanh Diệp học viện, có người tốt nơi. Vũ đạo tông chủ cũng là chưa thỏa mãn, nhưng lại không chuẩn bị nói tiếp, nếu là đi muộn, coi như không có vị trí đương tốc độ bọn họ cực nhanh, hướng cái này thiên nhai dãy núi một chỗ khác mà khi đến, Tiêu Hàn mới biết rõ mình lần trước lại đi tới địa phương, chính là cái này thiên nhai dãy núi một bên kia, hiển nhiên không có đi tới nơi này. Nơi này có chúng ta Ngũ Đại tông môn liên hiệp thiết kế trận pháp, người bình thường là không vào được, còn có mê trận tham dự trong đó, nếu là thật đi nhầm Như vậy cũng sẽ bị cái này mê trận cấp lượng quanh đi ra ngoài, điểm này các ngươi yên tâm. Sau một khắc, cái này Vũ đạo tông chủ cũng là khí thế bùng nổ, cái này Vũ tông khí thế cũng là trong nháy mắt cuốn đi, giống như gió bão một dạng toàn bộ mê trận cũng là trong nháy mắt sụp đổ ở chỗ này có thể thấy chính là một cái cực lớn sân thượng, mà Vũ đạo tông chủ cũng là trong nháy mắt hướng nơi nào đi. Sau khi đi tới nơi này, Vũ đạo tông chủ cũng là cười hắc hắc, xem ra chúng ta tới thật sớm, đến đã sớm được, hiện tại các ngươi đi cho ta chiếm lĩnh vị trí, bất luận là cái kia địa phương đều có thể. Chiếm vị trí. Cái này đối với Tiêu Hàn mà nói cũng không phải là việc khó a, đi đem phía trước nhất vị trí cho ta chiếm lĩnh, còn có trung gian đều cho ta chiếm lĩnh." Tiêu Hàn cũng là đột nhiên mở miệng nói, "Nơi này trước bình đài sau, cũng phân làm mấy cái khu vực, nhưng trước đây khu vực cùng bên trong khu vực không thể nghi ngờ chính là tốt nhất, mà Tiêu Hàn cái này cách làm cũng để cho Vũ Đạo tông chủ cực kỳ bội phục. Trong nháy mắt liền ngăn chặn người khác đường, chỉ có thể chiếm cứ phía sau, đây cũng là khó chịu nhất địa phương." Sau một khắc, Đương Lưu Dương tông đệ tử lúc xuất hiện, cũng là trong nháy mắt liền hướng Tiêu Hàn bọn họ phương vị đi. "Đem nơi này giữ lại, nếu không, nhường lại." Ai nói? Tiêu Hàn đột nhiên đứng lên, hướng tên đệ tử này nhìn. Ta nói, người nọ là Mâu Dương Tông đệ tử, cũng là một cái lục phẩm vũ vương cường giả, đứng ở Tiêu Hàn trước mặt, tự nhiên là có sức lực. Ồ, người tên là gì? Tiêu Hàn đột nhiên lấy ra một điều thuốc, chậm rãi đốt. Lưu Tông Cường, đệ tử này mặt đầy kiêu ngạo nói, Lưu Tông Cường, không tệ, là ngạch khí. Tiêu Hàn chậm rãi đi tới, sau một khắc lại một cái khói trắng nuôn đi qua. Nhớ lần này chém yêu trong nhiệm vụ, ta người thứ nhất đánh chính là ngươi. Khổng cục, cái này Lưu Tông Cường đem khói mù xua tan. Lúc này mới mặt đầy sát cơ nhìn về phía Tiêu Hàn, đây là vật gì? Thứ gì? Ngươi cho ta một triệu linh thạch, ta có thể bán ngươi một hộp." Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Một triệu, ngươi đi cút đi." Cái này Lưu Tông Cường cười lạnh một tiếng. "Sẽ giúp ta hạ giận, đem Lưu Tông Cường đánh một trận, cái này hộp thuốc lá liền thuộc về các ngươi." Tiêu Hàn đem cái này thuốc lá ném ra trong nấy mắt, cũng có Vũ Vương Cường giả trực tiếp ra tay, hướng cái này Lưu Tông Cường một quyền đánh tới. Lưu Tông Cường bị một quyền đẩy lui, cũng là lao đi khệ miệng máu tươi rời đi cái này vị trí. VS, Côn Vật Bì khảo tỷ hiển xin một 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để Côn Vừa ở có thêm động lực làm viết chương 76. Học viện trưởng lão trả thù. Chương 76, học viện trưởng lão trả thù. Đa Tạ thiếu tông ban thượng, cái này hộp đồ vật thật giá trị 1 triệu linh thạch. Cái này cao lớn thu kịch tráng hán đệ tử, cũng hướng Tiêu Hàn hỏi qua đi. Ngươi không tin, có thể đi thanh phong buổi đấu giá hỏi một chút, vật này có thể hay không đấu giá là được. Tiêu Hàn khoát khoát tay, lần này lại lần nữa khuynh chân ngồi xuống. Vâng, Đa Tạ Tiêu thiếu, Đa Tạ Tiêu thiếu. Đệ tử này cũng là cười ngây ngô xuống, mới lại lần nữa trở lại mình nguyên lai vị trí. Cái này cao lớn thu kịch đệ tử, cũng là một cái thất phẩm vũ vương cái này đủ thân trình độ cường hãn quả thật không tệ, cho dù là tiêu hàn sau khi thấy cũng là không khỏi kính nể, những người này quả nhiên không hổ là người tập võ, nhất là thân thể này cũng là người cao mã đại, đáng tiếp thiên phú không phải là quá tốt, cái này cũng có chút không tốt. mâu dương tông nơi nào, lần này tựa hồ còn chưa có xuất hiện một ít nhân vật thủ lĩnh, cái này có chút kỳ quái, nhất là mâu dương tông không xi, si. những người này đều là nhất đẳng thiên phú đệ tử, chắc ở trong đó, mà tiêu hàn nhìn sang, tựa hồ những người này đều chưa từng xuất hiện. thiếu tông, ngươi là đang nhìn mâu dương tông những thứ kia thế hệ chức vụ vương cường giả sao? đột nhiên một người học trò dựa đi tới. Ừ, cũng là ngươi biết ta tâm tư. Tiêu Hàn lấy ra một quả chuối khói đưa qua. Cái này ta không muốn, ta như vậy nghèo khổ tiểu tử, không chịu nổi. Những thứ này thế hệ trước cường giả, bọn họ đều là thanh diệp bên trong học viện định lão nhân. Lần này cũng sẽ không xuất thủ, đều là một ít xem cuộc chiến. Dĩ nhiên là sẽ không tham dự lần này chém yêu nhiệm vụ. Cái này nhất phẩm vũ vương đệ tử cũng là từng cái giải thích. Nguyên lai là thế này, như vậy có thể hay không chúng ta cuối cùng cùng những lão nhân này đụng vào nhau? Lần này vòng thứ nhất là chém yêu nhiệm vụ, như vậy đợt thứ hai vậy là cái gì? Hoặc là vòng thứ ba đây? Đừng võ thép tông đi tới nơi này lúc những đệ tử này cũng là rối rít mau tránh ra dù sao cái này vũ đạo tông tiêu hẳn cũng không phải là dễ chơi tin đồn ban đầu hắn liền chém chết thanh dương tông đệ tử viên sơn người này cũng không phải là phiếm phiếm hạ người a nếu là tùy tiện trêu chọc vậy thì thống khổ đại đương tiêu hẳn thấy tiêu dịch hẳn lúc cũng là gật đầu một cái hắn liền nói thế nào không thấy cái này tiêu dịch hẳn nguyên lai like hắn là ở nơi này mậu dương trong tông giữa đương nhiên còn có một cái tiêu linh dương là đang ở vân hải tông ban đầu cũng là bị tuyết hải làm thu nhận qua đi bây giờ cái này vân hải tông tựa hồ còn chưa tới đương nhiên cái này thanh dương tông tựa hồ cũng không có lõi đầu Cái này làm cho Tiêu Hàn cũng rất tò mò lần này là không phải là do Thanh Hào dẫn đội, nếu là thế này, như vậy sự tình liền chơi thật vui đương Thanh Dương Tông lúc xuất hiện, Tiêu Hàn thấy người cầm đầu lúc, cũng là cười ha ha một tiếng, Thanh Hào sư minh, ngươi tới thật chào buổi sáng à, chúng ta nơi này vị trí đã lưu lại cho ngươi. Ồ, nguyên lai like là Tiêu thiếu cái này vừa vặn chúng ta sợ tới chậm, đa tạ Tiêu thiếu. Thanh Hào cũng là mang theo đệ tử, từng cái ở Vũ Đạo Tông trung quanh ngồi xuống. Thanh Dương Tông chủ thấy như vậy một màn lúc, cũng là cười ha ha một tiếng, Vũ Tông chủ, xem ra chúng ta cái này hai đại tông môn cũng coi là hòa tốt đương nhiên chúng ta vốn chính là huynh đệ tông môn phải không? đây là hẳn. Như không phải là bởi vì tiêu hàn, bọn họ tông môn vốn là sẽ không sinh ra lửa giận, cũng sẽ không quan hệ bất hòa. nhưng tiêu hàn biết làm chuyện à? cái này thanh dương tông thanh hao cũng coi là không tệ tu vi, cũng bị lừa gạt xoay quanh, tựa hồ cái kia cái gì triệu yến như đã trở lại gia tộc của bọn họ, từ nay về sau không để ý tới nữa những tông môn này trong lúc đó sự tình, cái này sự tình cũng là vũ đạo tông chủ âm thầm điều tra qua, hắn cũng phát hiện tiêu hàn bụng dạ khí độ quả thật không nhỏ đối với này chuyện, hắn cũng hỏi qua thanh dương tông chủ, sau đó hắn mới biết cái này triệu yến như lại còn là tiêu hàn vị hôn thê, đáng tiếc bởi vì triệu yến như năm đó che tiêu hàn vô pháp tu hành là một phế vật, đem hôn ước sẽ đối với này chuyện, hắn là như vậy bao biến không đều, dù sao mỗi người đều có quan điểm mình, triệu yến như làm như vậy cũng là vì chính mình. tiên đồ, nói trắng ra không có tu vi tiêu hàn, dù là còn nữa tiên đồ, ở nơi này lấy võ vi tôn đại lục, lại làm sao có thể dừng bước? làm người trong cuộc tiêu hàn, cuối cùng cũng coi là hiểu, có thể triệu yến như làm người bị đuổi, cũng coi là hại thanh hao, nếu là đuổi nhiều người, có lẽ nàng trả, còn sẽ làm như vậy. khổ mệnh người đều có khổ mệnh chi mệnh. Tiêu Hàn bỏ qua cho chuyện này, cũng coi là đối với, đúng, Triệu Yến như dễ dàng tha thứ Dương vân Hải Tông Chủ đi tới nơi này lúc, sở chứng kiến cũng là để lại cho hắn cuối lần, cái này làm cho hắn cũng có chút bất mãn. Bất quá cái này Thanh Dương Học Viện trưởng lão lúc xuất hiện, bọn họ mới rồi rít lên tiếp. Xin chào Thiên Dương trưởng lão, cái này năm cái Tông môn Tông Chủ cũng là rồi rít đi tới. Khách khí, lần này hẳn nhân viên tề tụ chứ. Ngày này Dương trưởng lão cũng là nhìn sang. Tề thiếu, Tề thiếu, Vũ Đạo Tông Chủ cũng là chậm rãi gật đầu nói. Tốt lắm, ai là Tiêu Hàn? Thiên Dương trưởng lão cũng là đột nhiên mở miệng nói cái này làm cho vũ đạo tông chủ cũng là hơi biến sắc mặt nhưng hắn biết ngày này dương trưởng lão cũng sẽ không cố ý làm khó tiêu hàn ta là tiêu hàn biết đây chính là hôm đó muốn gặp hắn cái kia trưởng lão người chính là tiêu hàn ngày này dương trưởng lão cũng đi tới vâng ta chính là tiêu hàn tiêu hàn nội tâm cũng là tim đập bịch bịch tựa hồ hắn tựa như cùng con ngồi tốt lắm không việc gì trở lại ngươi vị trí đi đi ta chính là quen biết một chút ngày này dương trưởng lão một câu nói cũng để cho tiêu hàn thiếu chút nữa bị dọa sợ đến gần chết hắn còn tưởng rằng có chuyện gì đây chính là nhìn hắn là ai ai chỉ cần đối phương không cho hắn mang giày nhỏ như vậy hắn cũng không lo lắng. Vũ đạo tông chủ, cái này Tiêu Hàn Tuổi tác hẳn không quá lớn, chính là lục phẩm Vũ Vương cường giả, thiên phú này quả thật không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Lần này ở chém chết trong nhiệm vụ phải trọng điểm đối đãi, hắn chém chết nhiệm vụ phải là đồng giai cường giả gấp 5 lần trở lên, mới có thể tiến vào vòng kế tiếp trận đấu. Nghe nói như vậy, Tiêu Hàn thiếu chút nữa mắng chửi người. Cái này khốn kiếp trưởng lão, lại đem chính mình nhiệm vụ đo thêm 4 lần lần, ý tứ nói đúng là, người khác chém chết 10 đầu, hắn liền muốn chém chết 50 đầu yêu thú. Đương nhiên cái này gấp 5 lần trở lên cũng không phải là gia tăng gấp 5 lần, trong lúc này vẫn có khác nhau cái này, thiên dương trưởng lão, được, không cần nói nhiều, vốn trưởng lão hao phí thời gian chờ hắn đến, hắn lại dở tính trẻ con, vốn trưởng lão cũng không kiên nhẫn, đúng vậy, vũ đạo tông chủ, cái này tiêu hàn quá mức trong mắt không người, ngay cả chúng ta thanh diệp học viện đường đường trưởng lão đều không coi vào đâu, ngày hôm đó sau nếu là đi thanh diệp học viện, không được thượng thiên a, một cô gái trong đó mở miệng, lại để cho tiêu hàn cũng là nhìn sang, nữ tử này cũng là lần này cần đi ra chơi đùa, bất quá nàng lời này, thực cũng đã tiêu hàn đưa nàng cấp nhớ đổ dầu vào lửa ai không biết, nhưng cái này nhiệm vụ vốn là kinh khủng, lần này cần để cho hắn hoàn thành gấp năm lần trở lên. Cái này không phải đánh nhau đến chết sao? Thiên Dương trưởng lão, ta như hoàn thành gấp 5 lần trở lên nói thế nào? Tiêu Hàn đột nhiên đứng lên. Hoàn thành gấp 5 lần, như vậy đợt thứ 2 chiến đấu ngươi không cần tham dự như thế nào? Thiên Dương trưởng lão cũng là cười một tiếng. Được, như vậy vòng thứ 3 chiến đấu là không phải cùng lần này 5 cái sư huynh sư tỷ khiêu chiến. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Ngươi nói không tệ, vòng thứ 3 chính là như vậy, cùng chúng ta Thanh Diệp học viện đệ tử đánh một trận, đương nhiên tu vi có áp chế. PS, Cổn Vật bi cáo tỷ hiển xin đột 910 điểm cuối trường, để cử và tặng kim đậu để Cổn Vở ở có thêm động lực làm việc trường 77. Hoàn Mỹ đoàn đội. Chương 77, Hoàn Mỹ đoàn đội. Tốt lắm, ta vòng thứ 3 chiến đấu, muốn khiêu chiến vị này sư tỷ. Tiêu Hàn cũng là đột nhiên mở miệng nói, khiêu chiến ta. Ngươi chắc chắn chứ? Nữ tử này cười một tiếng, lại sợ như tiên nữ. Đúng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiêu Hàn cười một tiếng, lại tràn đầy hùng mình. Rơi rơi giếng thảm nhân, từ đầu đến cuối đều chết không được tử tế. Tuyết tiến sư muội, nhỏ như vậy một cái, ngươi trả, còn lo lắng cái gì? Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, ai bảo hắn lừa phỉnh chúng ta Thiên Dương trưởng lão một người khác sư huynh mở miệng lại để cho tiêu hàn cũng là nội tâm run lên những người này quả nhiên đều là cá mẹ một lứa bất quá tiêu hàn cũng sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ, cái này nam tử tu là hiển nhiên là ở nơi này nữ trên tiêu hàn muốn nhắm vào chỉ có cô gái này lại không nghĩ tới cái này hộ hoa sứ giả cái gì địa phương đều có nhưng bây giờ tự mình ở đánh vào chém yêu nhiệm vụ nếu là tiến vào thất phẩm vũ vương như vậy đối với hắn mà nói lấy vũ kỹ đủ đem hai người này ung dung đánh bại nhưng hắn không nóng nảy bây giờ hắn còn không biết vũ kỹ này thế nào tuôn ra đến dù sao cái này nhiệm vụ đối tượng phải là có vũ kỹ người như vậy cái này phiền tay sẽ tới Ngũ Đại Tông môn cũng không có vũ khí, hoặc có lẽ là những thứ này nhân vũ khí năng thậm chí đều bất nhập lưu. Mở ra hệ thống, ta muốn hỏi hỏi, có thể dùng linh khí hoặc là chém chết nhiệm vụ hối đoái vũ khí sao? Tiêu Hàn cũng là âm thầm hỏi, tạm thời không có cái này định nghĩa, chả, còn chủ nhân chủ tội. Tiêu Hàn nghe nói như vậy cũng là cười khổ, xem ra hắn hệ thống này liền thật chỉ có thôn vệ hệ thống. Cái này muốn khác, đừng, thật đúng là không có. Như vậy thì chỉ có dựa vào chính mình cố gắng, lần kế đánh chết một cái mang theo vũ khí buồn, đây không phải là vật khí. Được, tất cả mọi người chuẩn bị ẩu thỏa, toàn bộ lên đường. Ngày này Dương trưởng lão cũng là cao giọng nói, lần này lên đường người cũng là do Ngũ Đại tông môn người cầm đầu, theo lĩnh đội ngũ lên đường, đi cái này Thiên Nhai dãy núi, đương nhiên lần này đều theo chiếu cá nhân tu vi làm bản về chém chết hành động, nếu là chém chết càng nhiều, như vậy dĩ nhiên là có thể lưu đến đợt thứ hai, nếu là chém chết thiếu như vậy thì sẽ ở thành tích thống kê bên trong bị quét xuống. Lần này khảo hạch chính là như vậy, ngươi không vượt qua được người khác, liền nhất định bị người vượt qua. Được, các ngươi tất cả mọi người đều chú ý, lần này chém yêu nhiệm vụ chúng ta phải cùng chung mối thủ, với tiểu tổ số lượng, hiện tại chúng ta 55 người, với 5 người chia làm một tổ. Tuyết Nhi đi theo ta, còn các ngươi nữa ba cái. Tiêu Hàn cũng là tốc độ chỉ huy. Dù sao lần này không thôi tiểu tổ là đội ngũ, như vậy gặp phải yêu thú rất có thể sẽ tản ra một bàn, nhưng lần này nhất phải chú ý, không phải là yêu thú, mà là người. Cái này đã là một trận chém yêu, càng là một trận chém đầu hành động, chỉ có đánh chết đối phương cường giả, như vậy thì có thể được đối phương yêu thú huyết khí, cứ như vậy liền có thể nhanh chóng đem những thứ này toàn bộ thu thập. Tuyết Nhi, hiện tại ngươi là tu vi không sai biệt lắm, còn các ngươi nữa ba người, ngươi phụ trách trông chừng, ngươi phụ trách tính kế, mà ngươi chính là phụ trách cái này ra gần khoảng cách, chúng ta tốt ra tay. Tiêu Hàn cũng là đột nhiên nói: "Thiếu Tông, ta phụ trách tính toán cái gì?" Cái này một người đệ tử khác cũng là đột nhiên hỏi: "Ngươi phụ trách tính toán bao nhiêu người, cùng với bao nhiêu yêu thú? Chúng ta lần này cần chơi bữa liền chơi đùa một trận đại, người này chính là những tông môn khác người, mà phụ trách trông chừng người, chính là cho ta chú ý có người hay không hoặc là yêu thú tiến vào chúng ta chém chết phàm vi, còn như ngươi cái này phụ trách xa gần, là phải nói cho ta biết lúc nào ra tay." Toàn bộ đội ngũ, duy chỉ có là Tiêu Tuyết để chống, đây chính là cho hắn làm trợ giúp, đáng tiếc không có cùng tên, nếu không cái đội ngũ này hết thảy đều đủ. Nhìn, đánh giá, tính toán xa gần khoảng cách chủ công đây cũng là một cái chọn đoàn đội a nếu là thật hoàn mỹ đứng lên như vậy hiệu quả sẽ không tốt hơn đúng hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi cho ta chém chết một đầu có được thái độ độ so với đại yêu thú đưa hắn gân mạch cho ta bốc ra ta có tác dụng trọng yếu tiêu hàn lập tức phân phó nói được chả, còn thiếu tông nghiên tâm ta đây phải đi đệ tử này cũng là trong nháy mắt lao ra biến mất trong rừng được hiện tại ngươi phụ trách nhìn chúng ta phụ trách cẩn tàng đều chú ý yêu thú cùng người kịp thời báo cáo tiêu hàn lần này hành động đã trải qua hắn nghiêm khắc khảo hạch nhất định phải làm được tốt nhất cái này trong năm người hắn là lục phẩm vũ vương, tuyết nhi là tam phẩm, cái này nhìn là ngũ phẩm, tính kế là tứ phẩm, cái này xa gần đánh dã chính là lục phẩm. như vậy mấy người kết thì nhất định phải với tuyết nhi làm phụ trợ, đánh dã chính là tính đánh lén, tính kế chính là dự tính phòng trừng, như thế nào chắc chắn cái này tác chiến cơ hội, đây chính là hắn nhiệm vụ. ca ca, ngươi muốn cái này yêu thú kinh mạch làm gì hả? tiêu tuyết có chút không hiểu. Cùng tiến thủ ngươi hiểu không? tiêu hàn đột nhiên hỏi. K cái này ta không biết dùng cung tên a. tiêu tuyết cười khổ nói ngươi sẽ không có thể học, cái gì đều là chưa bao giờ sẽ tới biết, ta cũng sẽ không à, nhưng ta cũng sẽ học tập." Tiêu Hàn cười hắc hắc. Khi hắn lấy ra chính mình trường kiếm lúc, cũng bắt đầu ở nơi này chém ra một nhien cây, hắn thử cái này chi điều mềm dẻo độ, lúc này mới gật đầu. "Quân sư binh, ngươi tồi giúp ta chặt một ít thế này chi điều, phải đem các loại chi điều mềm dẻo độ đạt tới tốt nhất, ta chuẩn bị làm nó." Bạch Khởi lần này cũng coi là nghĩ xong. Nếu phải dùng, như thế nào không cần tốt hơn. Những thứ này chỉ cần có dùng, như vậy bất luận như thế nào đều có thể sử dụng được phải không? Khi này đánh giá lúc trở về, Tiêu Hàn mới nhìn xuống những thứ này gân mạch, không sai, cái này gân mạch mềm dẻo độ rất lợi hại, cũng rất cứng rắn, đủ chịu đựng rất cường lực đo. Đánh giá, ngươi tới chế tác cung tên dụng cụ, mà quân sư binh ngươi tới giúp ta chế tác nó, còn như nhìn chính là tiếp tục trông chừng. Tiêu Hàn đều đâu vào đấy, đem các loại đều nói cho bọn hắn biết. Được, thiếu Tông. mấy người kia cũng là dối dích nói. Kaka, ta thế nào lúc trước không có phát hiện, ngươi là như vậy đà tải đa nghệ. Cái này thi từ ca phú, còn có cái này cung tiên cưới ngựa, Kaka ngươi rốt cuộc sẽ bao nhiêu thứ à? Tiêu Tuyết không hiểu nói, nàng lúc trước cùng Tiêu Hán chung một chỗ. Cũng không có phát hiện những thứ này à, hắc hắc, những thứ này là ta ở tàng thư lâu sở học đến, nếu là ngươi muốn học, chính mình hồi đi xem một chút đi. Tiêu Hàn cười một tiếng sau, lúc này mới bắt đầu chế tắt nó. Cái này nó hiệu quả, thì nhất định phải dùng cứng rắn nhất tiến cùng với cứng rắn nhất chi điều cùng với cái này gần mạch, đây mới là tốt nhất đồ vật. Thế này hôn đến sau đó, hắn nó ở cái gì địa phương đều có thể vận dụng. Thiếu Tông, có tam phẩm yêu thú đến gần. Đột nhiên cái này nhìn cũng là nhắc nhở. Tam phẩm yêu thú. Tiêu Hàn hỏi ngược lại một tiếng Lúc này mới đem vừa mới chế tạo xong cung tên nhất thời kéo ra hướng cái này Tam phẩm Vũ Vương yêu thú trực tiếp bắn qua. Cái này yêu thú phát ra tiếng kêu thảm, bị cái này chi điều bắn trúng, lại không có bị tổn thương bao lớn. Đáng chết, những thứ này một chế tiến quả nhiên không đáng tin. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, cũng sắp chính mình trong giới chỉ cái quan sát tìm cho ra. Cái này ban đầu cũng là hắn dự đoán, lại không nghĩ rằng có ý đường, với cái này cung tên bắn ra lúc, cũng là một mũi tên trúng mục tiêu. Thấy không, đây chính là tiến thuật. Tiêu Hàn mặt đầy đắc ý VS Cổn Vật bi cáo tỷ yến xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vở ở có thêm động lực làm viết chương 78. Thả con tép, bắt con tôm. Chương 78, thả con tép, bắt con tôm. Được, chớ kinh thường, đây chỉ là một đầu tam phẩm vũ vương yêu thú, nếu là đụng phải lục phẩm thất phẩm, liền hắn phòng ngự đều không cách nào đột phá, lần này chúng ta đối mặt người, nhưng còn có những tông môn khác, nếu là một khi gặp phải, chỉ cần đoàn đội không lớn, chúng ta đều có thể ra tay. Tướng này đối thủ bóp chết trong trứng nước, cũng coi là tiêu hàn một loại cách làm. Chà, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Liền em đối phương trực tiếp bắt lại, đánh nhanh thắng nhanh đây cũng là tốt nhất dừng rầm chiến đấu biện pháp. Được, tiếp tục chuẩn bị, cái này nó trả, còn, cần thời gian, tạm thời ba người các ngươi đều đi nhìn, còn như cái này cùng tên liền giao cho Tuyết Nhi ngươi, đánh giá ngươi chính là phụ trách đánh lén, một khi đánh lén thành công, liền có thể chạy trốn. Tiêu Hàn từng cái phân phó nói. Quân sư binh, ngươi cùng ta tiếp tục chế tằm nó, một người một cái. Tiêu Hàn cũng là gật đầu nói. Tiêu Hàn cũng không đánh không có năm chắc chiến đấu, lần này Ngũ Đại Tông môn trong lúc đó cũng là ngươi nhắm vào ta, ta giúp ngươi, một khi đến phía sau, tất nhiên chính là tất cả mọi người chiến đấu cũng sẽ hỗn loạn cái này đục nước béo có thời điểm cũng liền đến, nếu ngày này dương trưởng lao cho mình gấp 5 lần nhiệm vụ, như vậy chính mình tự lấy gấp 5 lần nhiệm vụ hoàn thành, giao cho hắn là được. còn có cái kia tông môn nữ tử, tiêu hàn tổng hội ra tay với nàng, nhưng bây giờ hắn không nóng nảy. thiếu tông, có tông môn đệ tử đến, chúng ta ra không ra tay? đột nhiên cái này nhìn cũng là nhắc nhở, cái kia tông môn, có người quen không có. tuyết nhi ngươi đi nhìn một chút. tiêu hàn cũng sợ thương tổn tới gia tộc của bọn họ người, ca ca, không có gia tộc chúng ta người, nhìn cách tử ứng nên võ thép tông nhân. tiêu tuyết lại lần nữa nói, võ thép tông. Tạm thời vân vân, cái này con mồi quá nhỏ yếu, chúng ta tiếp tục lên đường, hướng sâu bên trong đi. Tiêu Hán biết, lần này hắn thiết lập tính toán, đều hẳn là tìm tới một cái điểm trí cao, từ nơi này đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Như vậy đối với hắn mà nói, lần này chính là giống như trương thiên la Địa võng, đem còn lại ba cái tông môn nhiệm vụ đều cấp bóc chết. Đáng tiếc hiện tại vô pháp liên lạc đạo thanh hào, nếu hắn không là môn liên hiệp ra tay đem ba cái tông môn bắt lại cơ hội cũng không ít. Được, chúng ta tiếp tục ra tay chém sát yêu thú, không thể rơi ở phía sau, cơ hội có là, không đợi chúng ta tìm người khác, người khác cũng sẽ tìm chúng ta. Tiêu Hán cười một tiếng. Lúc này mới cầm đầu, đem những thứ này theo được, hướng cái này thiên nhai dãy núi sâu bên trong đi. Nhớ, lần này phàm là Tiêu Dịch Hàn, Tiêu Linh Dương đều không nên ra tay, phòng ngừa đưa bọn họ thương tổn tới. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Tuyết Đạo, cái này dù sao cũng là yêu ai yêu tất cả. Cái này cũng là bọn hắn gia tộc người, nếu là thương tổn tới, ngày sau chuyển tới trong gia tộc, cũng nói hắn Tiêu Hàn không phải là. Người anh này điên tâm, ta sẽ xem. Tiêu Tuyết nắm cung tên trong tay, cũng là cười một tiếng. Được, tiếp tục lên đường, chúng ta phải tìm một cái điểm cao, đem các loại người vững vàng cho ta khống chế lại. Tiêu Hàn cũng là từng cái nói. Đúng các người ai sẽ huấn luyện tư quyền? Tiêu Hán đột nhiên nghĩ đến bay trên trời những thứ này, cái này thật giống như không người sẽ. Tiêu Hán liếc mắt nhìn, lúc này mới cười một tiếng, nếu không có ai biết, như vậy hắn là tại sao không thử một chút? Nhìn trên vòng trời những thứ này phi cầm, Tiêu Hán cũng là nhất thời kéo ra cung tên trong tay của chính mình, với hắn lục phẩm Vũ Vương Tu Vi, tự nhiên có thể ung dung đem các loại chim cấp bắn xuống đến. Được, đi đem cái này ứng cho ta chụp tới, ta có cần dùng gấp? Tiêu Hán cũng không ngốc, chính mình không biết dùng, cái này chẳng lẽ sẽ không nói gạt người khác? Đây chính là Tiêu Hán chiến thuật chỗ, hiện tại cũng hẳn ở săn sát yêu thú. Đối với cái này chém đầu hành động hắn cũng không có bắt đầu. Như vậy hắn Tiêu Hàn liền làm một cái lần đầu ăn con cua, làm liệu mà được lợi, người, từ chém đầu bắt đầu, hắn trực tiếp sẽ không đi săn sát yêu thú, chính là đặc biệt cướp đoạt những người này gom lệnh bài. Chỉ cần thu được tất cả, như vậy hắn lần này cũng chính là coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu Tông, ta mang về. Cái này đánh giá đệ tử cũng là trong nháy mắt chạy trở lại. Được, ta đem lần trước chúng ta làm đánh cướp đệ tử y y áo vải dính máu tươi treo lên, chỉ cần nhãn lực đầy đủ hắn liền có thể nhìn đến đây xảy ra chuyện. Đây chính là Tiêu Hàn thả con tép, bắt con tôm Hắn cũng phải chính là nói gạt những người này, cho là nơi này ở cự chiến, bất luận là ai tới hắn đều có thể ra tay. Hiện tại bởi vì này phải ra tay người, chỉ có bọn họ bản thân tông môn đệ tử, mà còn lại đệ tử ngoại tông cũng sẽ đi chém sát yêu thú, đây chính là tiêu hàn đạp chúng bọn họ cái đôi. Được, chúng ta tiếp tục chờ lợi, đem bọn ngươi nó cùng với cung tên đều chuẩn bị cho ta được. Chúng ta phải đem tu vi cao trực tiếp bắt lại, tu vi yếu trực tiếp đánh lén, hiểu không? Tiêu hàn lần này xem như cao hứng, cái này dẫn xả xuất động bản lĩnh, cũng là hắn tạm thời nghĩ đến, nếu không cái này chém đầu hành động, mình tại sao làm số một? Muốn vua lại, muốn chỉnh mình. Tiêu Hàn có thể sẽ không như vậy, phải làm liền làm, cái có bản lẫm người, không có bản lĩnh người ngàn vạn lần không nên làm. Tìm đường chết người, hàng ngày đều có, có thể bảo vệ mình người cũng hàng ngày đều có. Không lâu lắm, đương đột thứ nhất người lúc xuất hiện, cái này nhìn cũng là toàn bộ phân tích một lần. Lần này tới người có 3 cái, đều là võ thép tông đệ tử, nhưng không phải là lúc ban đầu kia một nhóm. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc, lúc này mới lập tức chuẩn bị, được, những người này tu vi đều không cao, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Sau một khắc, Tiêu Hàn mấy người cũng là chuẩn bị xông ra, lại bị nhìn nhắc nhở lại lần nữa người vừa tới. Là Vân Hải tông đệ tử cái này nhìn cũng là chậm rãi nói, vân hải tông, xem ra những người này cũng ấn ỷ lại không được, đem nó cùng cung tên chuẩn bị xong, lúc cần thiết khắc trực tiếp ra tay. nhưng không đợi tiêu hàn ra tay, những thứ này vân hải tông đệ tử cũng là trực tiếp hướng võ thép tông đệ tử ra tay đây là cái gì thủ đoạn? tiêu hàn cười khổ, chính mình không có ra tay, liền bị người khác cướp đi. được, chuẩn bị xong, sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta cứ tiếp tục ra tay. tiêu hàn phân phó nói đáng tiếc sau khi chiến đấu kết thúc, tựa hồ cũng không có tiêu hàn ý tưởng như vậy, mà là đợt thứ ba người xuất hiện, đây là thanh dương tông người. nhưng tiêu hàn không biết sẽ có hay không có thứ thứ 3. Đây mới là hắn nhất khổ não. Hệ thống mở ra, còn có bao nhiêu ba số người, còn có bao nhiêu người. Đột nhiên Tiêu Hàn cũng là dùng linh thạch tiêu hao, đem hệ thống cấp triển khai. Còn có bốn làn sóng người, phân biệt số người là 5 người, 7 người, 3 người, 4 người. Hệ thống toàn bộ đều nói cho Tiêu Hàn. Còn có bốn làn sóng, những người này rốt cuộc là nghĩ muốn phải làm những gì? Đây hoàn toàn đều không dựa theo thông thường xuất bài a. Tiêu Hàn cũng là sát cơ dũng động, nhưng bây giờ hắn chính là chiến cuộc người vật ra, lại để cho hắn lâm vào bị động. Không thể thế này, chúng ta phải biến hóa bị động là chủ động, đánh giá. Ngươi đi tìm một đầu yêu thú, nhất định phải tu vi lợi hại. Tiếp tục như vậy chúng ta liền hao tổn đại. Một khi bọn họ chạy trốn, chúng ta liền không có nửa điểm lợi ích. Tiêu Hàn cũng là sốt rồi à, cái này thật tốt lợi ích cứ như vậy bị người phân. Đây là chính mình phương pháp APS, Côn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trương đề cử và tặng Kim Đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm Viên trưởng 79. Giá hỏa mâu dương tông, trương 79, giá hỏa mâu dương tông đây cũng tính là đem tiêu Hàn bức cho gấp, mới có thế này hạ sách. Hắn cũng không muốn chính mình bốn thì hẳn là ngư ông bất lợi, nhưng lại thành chống dỗng. Cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cỡ nào đau lòng a đã biết lần thế, nhưng gấp năm lần nhiệm vụ a, nói cách khác, chém sát yêu thú chỉ cần đều là người thường gấp năm lần. Nếu là người thường chém chết 10 đầu, hắn liền muốn 50 đầu trở lên, nếu không nhiệm vụ không thông qua, hắn cũng không cách nào tiến vào Thanh Diệp học viện, đáng chết hung hằng, như ngươi không chết, thế nào cũng sẽ liên lụy ta. Sợ rằng dưới suối vàng biết hung hằng cũng sẽ từ trong mộ bò ra ngoài, tìm Tiêu Hàn thì thoái, người đều chết vẫn còn nói hắn không phải là, là hắn không đáng chết. Đường đám người bọn họ xông vào cái này yêu thú có thời điểm, Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc, mau mau tìm đến số lớn có khô củi lửa, chúng ta muốn bắt đầu nấu cơm nấu cơm. Một nhóm bốn người không hiểu. Ka ka, lúc này, ngươi còn có tâm tình nấu cơm. Tiêu Tuyết Thêu lông mi nhíu chặt. Tiếp, nói sai, không phải là nấu cơm, là thịt nướng, chúng ta muốn bắt đầu thịt nướng. Tiêu Hàn bây giờ dự định chính là thịt nướng. Cái này yêu thú quật phòng trứng yêu thú ẩn nút không ít, cái này khói sông lửa đốt, muốn đem các loại yêu thú cấp lấy ra, tự nhiên không phải là việc khó. Tiếp, được, thiếu Tông chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Ba người cũng là tốc độ cực nhanh. Không lâu lắm, ba người cũng là cấp tốc mang theo cái này bên trong dãy núi tỏi khô cùng có khô trở về. Tiêu Tông, những thứ này đủ không? Ba người rối rít hỏi. Đủ, nhiều như vậy còn chưa đủ, vậy phải bao nhiêu? Hiện tại đi làm cho ta một ít thúi lục cảnh lá cùng chi điều, ta muốn chuẩn bị nồi lửa. Tiêu Hán cũng là đem đá lửa trực tiếp một chút đốt cái này quả khô. Trong nháy mắt lửa lớn liền bắt đầu bùng cháy. Trường Kiếm trong tay cũng là đem chung quanh đại thụ trực tiếp chặt đứt, hướng huyệt động này nã xuống, duy chỉ có lưu lại một cái không lớn không nhỏ cửa ra. Được, mau mau cho ta quả gió, để cho bụi mù này hướng hang động sâu bên trong đi. Huyệt động này sâu bên trong dĩ nhiên là ấm ám chiêu ước, do nóng đến lạnh, những thứ này bụi mù cũng là rất nhanh, liền chui vào cái này yêu thu quật. Tiếng giống giận không ngừng. Tiêu Hàn năm người cũng rối rít chạy khỏi nơi này. đương nhiên trước khi đi, Tiêu Hàn sớm đã có chuẩn bị. hắn dùng không ít máu tươi, đều là hướng trong chiến đấu đi. Nếu đều muốn ngư ông đắc lợi, như vậy chính mình liền làm cái chim sẻ rình sau không phải là tốt hơn? Thiếu tông, bọn họ lại đều hướng cái hướng kia đi, vẫn là ngài sáng suốt ta. Nhìn nhìn xong hết thệ các thứ này sau, cũng là ôm quyền nói. Được, cái này vài đầu yêu thú đều là vũ vương cấp bậc, mạnh nhất cũng là vũ vương đỉnh phong, đủ để cho bọn họ uống một bình. Chúng ta cứ chờ đi. Nhưng nhìn tác dụng tiếp tục quan sát chiến trường. Tiêu Hàn sắc mặt nghiêm túc, mặc dù cái này kế hoạch là đi ra ngoài, nhưng hiệu quả hắn vẫn không biết. Ừ, thiếu tông yên tâm, ta biết phải làm sao. đệ tử này cũng là cười hắc hắc. Khói lửa chiến tranh đốt trong nháy mắt, cái này toàn bộ hỏa diễm lại bị gió lớn cuốn lên, trong nháy mắt liền hướng toàn bộ thiên nai dây núi đi, giống như cái này tinh hỏa liệu nguyên đương Tiêu Hàn thấy như vậy một màn lúc, cũng là trong nháy mắt liền nhảy vào cái này vũng bùn bên trong, đều nhảy vào mương bên trong. Mặc dù nơi này tràn đầy thanh hôi phủ xa còn có nguy cơ, là tự vệ cũng không khỏi không nhảy vào trong này ở thân. Lửa lớn từ đỉnh đầu gáo thét đi hỏa diễm gió xoáy cũng là bỗng nhiên ảnh hưởng đến toàn bộ thiên nhai dây núi, theo lửa lớn bùng cháy, toàn bộ dây núi yêu thú cũng điên cuồng lên. vốn là một trận hỏa diễm, chính là là bức ra hang động yêu thú, lại không nghĩ rằng, đột nhiên này xuất hiện gió, lại thành kẻ cầm đầu. khi lửa diễm bùng cháy đi qua, đại địa cũng là một mảnh khô vàng đen nhánh. tiêu hàn nhìn chỗ xa kia, cũng không khỏi cười khổ, Xong, lần này coi như là xong, không biết chết bao nhiêu yêu thú cùng những tông môn này đệ tử, sợ rằng ngay cả chúng ta vũ đạo tông đệ tử, đều vẫn là không ít đi. thiếu tông, không việc gì. ngọn lửa này là từ hướng tây bắc đi, chỉ đốt tới một cái phương hướng cái này diện tích lớn tử vong yêu thú cùng tông môn đệ tử cũng không có chúng ta vũ đạo tông cũng đều là cái này võ thép tông cùng với vân hải tông cái này ba cái tông môn cái này nhìn đệ tử quả nhiên nhãn lực không tệ ồ ta xem cái này cũng ảnh hưởng đến rất lớn phạm vi diện tích thế nào tiêu hàn cho mày thiếu tông sở chứng kiến đều là một mặt nếu là thiếu tông có thể leo lên ngọn tây ngươi liền có thể thấy ngọn lửa này thế đi cái này nhìn đệ tử cũng là cười một tiếng được xem như vậy bọn họ chiến đấu xong những người này cũng nên bị thương chúng ta đi xem một chút đi tiêu hàn tốc độ cực nhanh hướng cái này xa xa đánh tới Lần này bọn họ vốn định chim sẻ rình sau, nhưng cái này lửa lớn là thêm một phần lực, cái này chừng mấy tốt đệ tử cũng là bị lửa lớn làm phòng, rất bất đồng trình độ bị thương thế, một ít tu vi cao thương thế không lớn, nhưng lại bị ngọn lửa ảnh hưởng đến đến sau này, Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng, ở nơi này là cái gì thì nướng, đây đều là nướng người a. Đi, đem các loại người lệnh bài đều cho ta thu đi lên, người vi phạm giết không tha. Đương nhiên Tiêu Hàn cũng không dám kích thích tất cả mọi người bọn họ cam phẫn, cái này dù sao cũng là tông môn đệ tử, không nể mặt tăng cũng nể mặt phận, lấy đi đồ vật là được. Tiêu Hàn, nguyên lai like những thứ này yêu thú cùng lựa lớn đều là ngươi thả cái này võ thép tông cầm đầu đệ tử mặt đầy tức giận bây giờ hắn là như vậy bị ngọn lửa đả thương thương thế không cạn cái này ngươi cũng đừng nói thật đúng là không phải là ta thả tiêu hàn trước lúc này đã sớm phân tích nơi này thế cục chỉ cần tốc độ bọn họ kịp thời như vậy bọn họ chỉ cần vừa đi sẽ có người chạy tới nơi này không phải là các ngươi là ai cái này võ thép tông đệ tử cũng là vô cùng tức giận không bằng chúng ta đánh cuộc nếu người nào ở chúng ta phía sau đến tất nhiên chính là người đó các ngươi tin tưởng sao tiêu hàn lời này cũng để cho cái này võ thép tông đệ tử hơi biến sắc mặt người nói là thật đệ tử này lại lần nữa hỏi Đương nhiên là thật, ta với thiếu tông thân phận bảo đảm, nhưng các ngươi lệnh bài vẫn là cũng giao đi ra đi, nhưng là lý do công bình, các ngươi những người này lệnh bài ta đều sẽ lưu lại, nếu không còn nói ta tiêu hàn không nhân nghĩa, nhưng những đệ tử khác lệnh bài đều lấy ra đi. Chúng ta phải tốc độ rời đi. Nếu không ta cá với ngươi sự tình, cũng sẽ không thực hiện. Tại chỗ đệ tử, ít nhiều gì cũng có cái này ba cái tông môn, nhưng mâu dương tông đệ tử tựa hồ không thấy bao nhiêu, thấy cũng đều bị bị diệt chém chết bắt lại, cho nên đây mới là tiêu hàn lớn nhất dự định đương tiêu hàn bọn họ sau khi rời đi cái này võ thép tông cùng vân hải tông đệ tử cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức rồi rít ngã xuống. Ha ha, ta đã nói rồi, lớn như vậy hỏa, các ngươi còn có thể không việc gì, đều đưa lệnh bài giao ra đầy cho ta đi. cái này mâu dương tông đệ tử lúc xuất hiện, cũng để cho cái này võ thép tông cùng vân hải tông còn lại đệ tử rồi rít đứng dậy, hướng cái này mâu dương tổng đuổi rít đi. các ngươi, hừ, vũ đạo tông thiếu tông nói quả nhiên không sai, chính là ngươi phóng hỏa phòng trường đốt chúng ta, để cho chúng ta thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. cái này võ thép tông đệ tử cũng là hùng hổ doanh người, trực tiếp ra tay. vũ đạo tông, tiêu hàn cái này mâu dương tông đệ tử sắc mặt xanh mét, lúc này hắn mới biết rõ mình bị hãm hại. ps, côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 80. trận pháp thiên tài, trương 80, trận pháp thiên tài đương tiêu hàn chạy ra khỏi nơi này lúc, cũng lập tức để cho cái này đánh ra cùng với quân sư binh ba người rồi rít bỏ chạy, để cho bọn họ đi như thường thanh dương tông cùng với vũ đạo tông tất cả đệ tử. lần này hắn một lần liền hãm hại ba cái tông môn, hiện nhiên bọn họ động tác kế tiếp sẽ liên thủ đối phó hắn, chỉ có liên thủ thanh dương tông. Tạm thời mới có thể lấy được thăng bằng, cũng may Tiêu Hàn bỏ qua cho ba cái tông môn đệ tử đều không phải là quá nhiều, chỉ lưu lại một nhiều chút lực lượng chủ yếu, những người khác cũng đều tổn thất không ít, từ thấp nhất đến cao nhất tạm thời cũng tổn thất gần như 50 người. Nói cách khác, một cái tông môn đệ tử bị hắn Tiêu Hàn giết chết. Nếu không phải bọn họ lần này lòng tham, bị chính mình hấp dẫn tới, tại sao có thể có thế này sự tình? "Kaka, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Tuyết Nhi mặt đầy lo lắng. "Chúng ta? Cái này ngươi yên tâm. Chúng ta tạm thời có thể làm được, chính là các loại chờ." Tiêu Hàn một câu nói, cũng để cho Tuyết Nhi một mặt ngộp bức. Chờ! Chúng ta còn có thể các loại, chờ, sao? Tiêu tuyết cười khổ nói. Đương nhiên phải đợi à, chúng ta xong quyền nan địch tứ thủ à, chờ bọn hắn công khai, người thứ nhất vây quét chính là chúng ta Vũ Đạo Tông, nhất là ta. Chỉ cần bọn họ cứu binh kịp thời chạy tới, như vậy chúng ta liền có thể tạm thời cùng bọn chúng chơi đùa du kích. Tiêu hàn nhưng trong lòng nhiều ý nghĩ mới. Chơi đùa du kích? Tiêu tuyết không hiểu. Ta dạy cho ngươi chơi đùa bấy dập, chúng ta một đường bày bấy dập, như vậy chờ đến viện binh đến thời điểm, phòng trường chúng ta liền hoàn toàn có thể có được phần thắng lần này chỉ cần đem còn lại hai cái tông môn cấp đánh dụng như vậy chúng ta tinh kế cũng trở thành công cái gì gọi là chém đầu đây mới là chém đầu một trận chơi đùa mưu kế chơi đùa thủ đoạn chiến đấu mới chính thức bắt đầu từ giờ trở đi tuyết nhi ngươi liền chuẩn bị phòng thủ dùng cung tiên tạm thời giúp ta chế ước địch nhân mà ta chính là bắt đầu bày bẫy dập đương nhiên tiêu hàn cũng sẽ không chơi đùa một ít bình thường bẫy dập hắn phải chơi liền chơi đùa một ít đánh ban đầu hắn nhớ mình cũng là tiểu sơn thôn lợi đối với một ít tạ săn bẫy dập thủ đoạn hắn cũng ít nhiều gì đều xem qua không biết hiện tại ở nơi này lâm trận mới mài gương hiệu quả sẽ như thế nào đối với tiêu hàn mà nói, đây cũng tính là lần đầu thử làm mới dập. Trường kiếm chém ra, đem xa xa một ít tràn đầy kinh cực thụ chi đều chém xuống đến. Cái này thứ một đạo cửa khẩu, chính là kinh cực trận. Với số lớn bụi gai bỏ vào nghiêm mật trong bụi cây, cộng thêm điểm trợ, có thể đạt tới thần không biết quỷ không hay liền có thể đem các loại người rối rít đâm bị thương. Lúc này để cho bọn họ từ trong lòng sinh ra một loại đánh vào, đương nhiên tiêu hàn cũng không quên ở bụi gai bên trên vung xuống một ít, hắn ban đầu từ ôn tuyết trưởng lão nơi này một tới, không nghĩ tới hôm nay lại phái thượng dụng chàng ôn tuyết làm một luyện động đan sư. Như vậy những thứ này độc tính nắm giữ tự nhiên cực Kỳ. Cái này tê dại tán, có thể ở trong vòng 3 canh giờ không giải khai, chỉ cần các ngươi đụng phải kinh cốt trận, như vậy trong nháy mắt sẽ thân thể tê dại vô pháp nhúc nhích nửa phần, thử xem các ngươi bao nhiêu người bị trúng cái này tê dại kinh cốt trận. Được, Tuyết Nhi chúng ta đi. Kaka, cái này hoàn thành. Tiêu Tuyết nhìn một cái, tựa hồ những thứ này tất cả đều là không có bao nhiêu thay đổi, rất là tầm thường à, ngươi không hiểu, ngươi còn nhỏ, theo ta mau rời đi, không biết đạo thứ 2 rơi vào. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, mới mang theo Tiêu Tuyết nhanh chóng biến mất ở nơi này. Đạo thứ 2, lang nhà trợ Tiêu Hàn đây cũng là dùng một ít lang nha thụ làm chế tạo thành vận sắt trận pháp, cái này trận pháp sự đáng sợ không phải là giết chết đối phương, mà là đem đối phương bị thương nặng. Nếu không phải hắn có những thứ này chém sắt như chém bùn trường kiếm, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc, tê dại kinh tất trận, đủ các ngươi chơi đùa. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, lúc này mới nhanh chóng rời đi, đi, đạo thứ ba trợ. Không lâu lắm, Tiêu Hàn hai người cũng xuất hiện ở ngoài ra một nơi địa phương. Thấy không? nơi này mương chu vi mấy dặm đều là tràn đầy nguy cơ, nhất là những thứ kia ngâm nước, đều là cực kỳ đáng sợ đủ vẩn. ngươi nên thấy những thứ này rũ xuống đến dây leo đi. Tiêu Hàn cười nói. đúng vậy, thế nào? Tiêu Tuyết không hiểu. ngươi thật ngây thơ, ta nếu là đem các loại dây leo đều cấp cắt đứt, như vậy nơi này tâm chắn thiên nhiên tất nhiên sẽ cho chúng ta lưu lại sinh lộ, nhưng nếu là đoạn lại không ngừng, ngươi nói hiệu quả thì như thế nào? nếu là những người này chạm được dây leo, như vậy trong nháy mắt, a, ca Tiêu Tuyết sắc mặt rũ lên, hiển nhiên là muốn đến cái gì? yên tâm những thứ này dây leo ta biết rõ làm sao xử lý ngươi trước từ nơi này đi qua ta sau điện tiêu hàn nhìn chỗ khác kia cũng là đốc thúc đạo theo tiêu tuyết biến mất ở trong tầm mắt tiêu hàn cũng là cười hắc hắc xem các ngươi một chút can đảm rốt cuộc có bao nhiêu muốn giết ta tiêu hàn sợ rằng diêm vương ra mượn các ngươi một trăm cái lá gan cũng không đủ tiêu hàn nhìn phía dưới hết thảy đây cũng là tốc độ cực nhanh bắt đầu hành động trường kiếm rạch một cái những thứ này dây leo chỉ vàng một tiếng lại không thấy chúng nó rối rít tắt ra nhưng hắn lưu lại dây leo cũng theo hắn rời đi cũng bị hắn tay máy tay chân đương tiêu hàn thấy đến an toàn địa phương tiêu tuyết lúc cũng là phun ra một hơi được, chúng ta tiếp tục đi, đây là đạo thứ ba thủy đường trận, chúng ta tiếp tục hạ một đạo. Tiêu Hàn mang theo Tiêu Tuyết tiếp tục đi tới, ta nghĩ bọn họ cũng nhanh một tới. Tiêu Hàn nội tâm phòng trưng đạo, vẹn vẹn là cái này ba đạo trận pháp, cho dù là một đạo tổn thất mười trong khoảng, nhiều lắm là cũng liền 20 người, hai người bọn họ tông môn cộng lại, hẳn gần như trăm người, chỉ cần tiếp tục bày ra trận pháp, như vậy bọn họ hai đại tông môn cũng có thể liên thủ đối phó cái này và cái tông môn. được, đạo thứ tư trận pháp, thời gian còn dài hơn, ta chuẩn bị đạo bế dở. đây mới là Tiêu Hàn chuẩn bị làm lứa đầu, với cái này cuộc cờ bế dập làm chủ bày ra một cái không rõ sống chết bẫy dập, cái này đối với bọn hắn mà nói, nơi này chính là bàn cờ trận. Liên tục bốn cái bẫy dập trận, cũng hiện ra tiêu Hàn thông minh tài trí, quả thật không dám để cho người xem thường ước chừng một lúc lâu sau, phương xa lại lần nữa truyền tới thanh âm hoảng sợ, tiêu Hàn cũng là ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, còn có một điểm cuối cùng liền muốn hoàn thành. Tiêu Hàn lao đi mồ hôi, lúc này mới tiếp tục ra sức đảo những thứ này không lớn không nhỏ hố. "Kaka, bọn họ muốn tới." Tiêu Tuyết cũng là lập tức nhắc nhở. "Tới thì tới, ta đây nhiều chút công sự che chắn đều làm xong, ta lo lắng cái gì?" Những thứ năm trận chính là một người đứng chắn vạn người khó vào. Ta đây bản cờ trận chỉ có một sinh tử cờ ra, tự nhiên muốn ta tự mình áp trận. Tiêu Hàn nhìn bọn họ rồi rít chạy tới người, cũng là mặt đầy nghiêm túc. Giờ khắc này, hắn trước đó chưa từng có khẩn trương, phải biết cái này bản cờ trận, áp trận nhân tài là nguy hiểm nhất người. đương nhiên cái này toàn bộ bản cờ trận, chỉ cần áp trận người phòng thủ nơi này, như vậy toàn bộ quân cờ cũng sẽ không sống qua nơi này, trở thành sinh tử môn trưởng cờ người. Tiêu Tuyết nhìn Tiêu Hàn, cũng là nội tâm chấn động, nàng cũng là lần đầu tiên thấy Tiêu Hàn cái này hihahaha hi dáng vẻ trở nên nghiêm túc như vậy, hẳn là trận chiến này rất gian khổ đi. Kaka, ta giúp ngươi trợ công. Tiêu Tuyết có thể làm được cũng chỉ có nhiều như vậy. V.S. Cồn vật bi cạo tỷ hiền xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 81. Tái thế gia các. Trường 81, tái thế gia các. Được, ngươi dùng cung tên giúp ta chế địch, cũng sẽ giảm bớt ta gánh nặng. Tiêu Hàn gật đầu nói, hắn không muốn để cho Tuyết Nhi lo lắng, mặc dù Tuyết Nhi không phải là hắn thân muội muội, nhưng nghiêm khắc mà nói, ở trong mắt hắn, Tuyết Nhi mãi mãi cũng là cái kia chưa trưởng thành. Đi theo phía sau hắn truy đuổi Tiểu Cô Nương. Tiêu Hàn lúc trước cũng không có muội muội, cho dù là tiền muội muội cũng không có, ở trong mắt hắn có một cô em gái cũng là cực tốt, nhưng hôm nay ở chỗ này hắn lại có một cái tiêu tuyết, cái này đủ cũng coi là tròn hắn mộng đương người thứ nhất tông môn đệ tử xuất hiện ở đây bàn cờ trận thời điểm những đệ tử này đã trở nên có chút vẻ mặt hốt hoảng mệt mỏi không chịu nổi những thứ này trận pháp bấy dập tồn tại cũng thiết kế cực kỳ hợp lý nơi nhằm vào cũng không phải là bọn họ tổn thương mà là từ về tinh thần đả kích rất nhiều người đều ở nửa đường thất bại tan tác mà quay trở về đối với bọn hắn mà nói đây không phải là một trận giản đàn tinh trải qua chiến tranh đấu mà là một trận từ thiên đường đến địa ngục gian khổ có thể đi vào bản cờ trận trong máy mắt, tựa hồ bọn họ lại lần nữa lâm vào thiên la địa võng, nhìn phía xa những tông môn kia đệ tử, bởi vì thấy tiêu hàn mà cắm phấn người, cũng là điên cuồng hướng tiêu hàn mà tới đáng tiếc, đang lúc bọn hắn ra tay lúc, những cạm bấy này hiệu quả lại lần nữa bùng nổ, nóng não người đều chịu khổ trận này xích tinh kế, mà não không nóng người vẫn là chịu khổ trận này tinh kế, theo có người dần dần đến gần tiêu hàn lúc, thật đúng là cho là thấy xương mù mở gặp minh nguyện, kỳ thực lại bị bạch khởi bấy dập lại lần nữa hãm hại, ha <cười> ha, các ngươi đám tiểu tử này thật sự cho rằng bản thiếu bấy dợp, chính là cái này sao sống dễ chịu? Tuyết Nhi, cung tiên thủ chuẩn bị. Giờ khắc này tiêu tuyết, cũng nút trong bóng tối, có cung tên nhất thời phát ra, hướng những tông môn này đệ tử mà tới. Cái này cung tên bay ra trong ngay mắt, những người này cũng là bị dọa sợ đến chạy khắp nơi. Những kinh nghiệm kia phong phú tông môn đệ tử, xem đến giờ phút này lúc, cũng là có thù tất báo, tựa hồ chuyện này, chính là đối với bọn họ tam đại tông môn một loại sỉ nhục bọn họ nơi nào biết tiêu hàn sẽ rõ bày tính kế bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu tính kế từ trong ngọn lửa này rồi đến những thứ này trận pháp đây đều là một trận xích tính kế đối với những tông môn này đệ tử mà nói cho dù là tính kế đều là phải ngầm lệ đi hết những cạm bẫy này đường cùng tiễn thủ phi tiễn lúc xuất hiện những đệ tử này cũng là bị dọa sợ đến trực tiếp khắp nơi bạo tẩu cuối cùng vẫn rơi vào bẫy dở bị tiêu hàn làm bung xuống tê dại phân phát cho địch trụ tiêu hàn quay đầu cười một tiếng lúc này mới so một ngón tay cái để cho tiêu tuyết cũng là lên tiếng cười một tiếng một trận giằng co chiến đấu cứ như vậy tiếp tục tiếp liên tục cơ quan tính kế cũng để cho tam đại tông môn được thống khổ có thể tiêu hàn canh giữ ở bế này cửa ra bên trên để cho bọn họ cũng chỉ đành không thể lui được nữa chỉ có tấn công tuyết nhi chuẩn bị xong lời này rơi xuống không ít đệ tử cũng là rối rít chạy trốn lại lần nữa rơi xuống trong bế dập cái này chuột mật hàng người cũng coi là tiêu hàn đã sớm tính toán kỹ có thể theo cái này tính kế mất đi hiệu lực những thứ này đầu to đệ tử cũng là rối rít từ một đường tia đường qua lại mà qua cái này làm cho tiêu hàn cho mày tuyết nhi đem nõ chuẩn bị xong tùy thời bùng nổ hắn biết những người này một khi toàn bộ xông lại lúc Tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nếu là thế này, hắn là sẽ lâm vào trong nguy cơ. Được, ca ca. Cái này nó bị kéo ra trong mắt, những người này cũng là sắc mặt chấn động. Bọn họ đối với những thứ này cũng coi là gặp ly kỳ, dù sao thế này nó, uy lực cực mạnh, có cực mạnh lực sát thương. Nó bùng nổ trong mắt, những đệ tử này cũng là rối rít mau tránh ra, không ít người cũng lại lần nữa rơi vào trong bẫy dập. Tiêu Hàn, có bản lĩnh không muốn chơi đùa những âm mưu quỷ kế này, đến rõ. Cái này vỡ thép tông đệ tử mặt đầy sắc cơ, đối với Tiêu Hàn hắn đã sớm muốn giết chi cho thỏa khoái, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ liên tục nhiều lần bị tính kế, bọn họ tông môn tổn thất nặng nề, đệ tử cũng không còn lại bao nhiêu. Ba cái tông môn đệ tử liên hợp lại tổng kết hơn 150 người, coi như bị tiêu Hàn Hỏa diễm tính kế, trận pháp tính kế, bọn họ số người cũng là vô cùng sút giảm. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cái này căn bản là xích làm nhục gã thân là võ thép tông đệ tử, bọn họ cũng xấu hổ mở miệng. Một cái thiếu tông tiêu Hàn cái này chơi sợ lá lưu manh địa bị như vậy nhân vật lại chúa tể toàn bộ chiến trường. Ồ. Ngoài sáng đến, một mình đấu vẫn là cuộc đấu. Đơn này Thiêu có lẽ có thể thử xem, đám này hổ coi như, các ngươi còn có 60 người. Ta đây có thể chỉ có hai người, còn không, có trợ thủ, phải tuân thủ lời hứa, nếu không ta tất nhiên sẽ lại lần nữa chôn giết các ngươi." Tiêu Hàn cũng là sắc mặt run lên. "Nếu bàn về Mưu kế, tại chỗ người đều biết, nhưng chân chính chơi đùa Mưu kế, chơi đùa xoay quanh người, lại không, có mấy người. Được, một mình đấu liền một mình đấu, người nào tới trước đánh một trận. Cái này võ thép tông đệ tử cũng là mỗi cái cao lớn và vỡ, lục thân chiến lực cực mạnh. Ta tới. Người này cũng là một cái lục phẩm đỉnh phong vũ vương, bàn về tu vi cùng Tiêu Hàn tương đối, đáng tiếc luận chiến lực nhưng ở Tiêu Hàn trên. Các ngươi hèn hạ vô sỉ, để cho thế này cháng hãn đánh với ta." Đây không phải là khi dễ người sao? Tiêu Hàn bỗng nhiên lùi lại phía sau, cũng là nguyệt quang Trạm nhất thời bùng nổ. Cái này nguyệt quang Trạm xuất hiện trong ngay mắt, cũng để cho cái này Tráng Hán biến sắc, trong tay trường đao chém ra lúc, cũng là bị cái này nguyệt quang Trạm trực tiếp đánh rớt cái này trong bấy giờ. Tiêu Hàn, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, liền biết tính kê ám toán, có thể tới hay không điểm xuống thật thực chiến. Cái này Vân Hải Tông đệ tử cũng không đáp ứng. Ba người các ngươi tông môn liên thủ 150 người đều muốn giết ta, để cho ta thế nào ra tay? Tiêu Hàn hỏi ngược lại cũng là đối với bọn họ châm chọc, 150 người liền một cái Tiêu Hàn cũng làm mất quá. Cái này căn bản là xích trông trọng, nhưng rơi vào Tiêu Hàn trong miệng chính là chuyện đương nhiên. Tiêu Hàn, cái này kéo cừu hận cũng phải có hạn độ, chúng ta mặc dù giàu gì, nhưng nếu không phải là ngươi tên vô lại này, chúng ta làm sao sẽ bị tính kế đến trình độ này. Cái này Mâu Dương Tông đệ tử cũng bởi vì Tiêu Hàn vô gian giá họa mà bất mãn. Bây giờ bị Tiêu Hàn trông trọng, cái này dĩ nhiên là lại càng không làm. Sau một khắc, hắn lại như vậy cấp tốc lao ra, trực tiếp liền vọt tới Tiêu Hàn trước mặt. Cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là sắc mặt run lên, nhất thời có thập tự trạm bùng nổ, cái này hao phí 100.000 linh thạch thập tự trạm cũng là tạm thời cứu hắn khi này đệ tử sau khi bị đánh lui, tiêu hàn cũng là nhất thời thoát đi cái này cửa khẩu nơi, bởi vì hắn biết hắn cứu binh đến, tuyết nhi chúng ta đi, ba dặm bên ngoài người chúng ta ngựa đã tới, chỉ cần bọn họ dám truy, sẽ rơi vào bế dập trong vòng đây, như vậy lần này ba người bọn hắn tông môn cũng sẽ toàn quân bị diệt. lời này vừa ra cũng để cho những đệ tử này do dự, rốt cuộc là sông vẫn là tiếp tục lưu lại trong trận pháp. nhìn tiêu hàn hai người chạy trốn, bọn họ lại không thể làm gì, nếu là đi sâu vào thủ phủ, một khi bị bao vây bọn họ làm thế nào chạy trốn? căn bản là chạy không thoát vòng đây, chả còn còn có thể có cái gì làm? nhìn tiêu hàn trơ mắt chạy trốn, bọn họ cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dối rít thở dài hướng một hướng khác đi. binh bại bàn cơ trận, không mặt mũi nào đuổi nửa chủ, chỉ có khổ thoát đi. V.S. côn vật bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trưởng 82. nhu tình như nước kế hoa binh, trương 82 nhu tình như nước kế hoa binh, hỏa diệm âm lưu trận pháp tính kế bàn cơ trận dọa lui cường địch, cái này ba đạo công tích cũng để cho tiêu hàn đủ trốn ở góc phòng cao hứng ở nơi này rừng rậm sâu bên trong, tiêu hàn cũng là cười khổ một tiếng, được, không cần nhìn bọn họ đã đi. Kaka, -ka, ngươi không phải nói muốn cho bọn họ tiến vào vòng đây, toàn bộ đánh bọc cấp biến ép. Tiêu Tuyết có chút ngây thơ hỏi. Tuyết Nhi, ngươi là thật khờ hay là dại đốc? Ngươi thấy ta vũ đạo tông đệ tử tin tức, ngươi thấy nửa thanh dương tông đệ tử, hiện nhiên là đám này hư việc nhiều hơn là thành công giá hỏa cấp đi nhầm đường, hoặc là chính là ta âm như quỷ kế đưa bọn họ cấp nói gạt, nếu không sẽ không như thế nhanh, đều không có thể chạy tới cứu viện. Tiêu Hàn phân tích, cũng để cho Tuyết Nhi gật đầu liên tục, đúng là thế này. Nếu thật chính là bọn hắn đến, chỉ sợ sẽ không liền một chút động tĩnh cũng không có, mà là cứ như vậy bị Tiêu Hàn một câu nói dọa cho đi. Tinh thần bọn họ sụp đổ, cộng thêm kéo dài đi đường mệt mỏi không chịu nổi, một khi phát hiện chúng ta xử trá, tất nhiên sẽ đuổi tới cùng bất sá. Lần này ta coi như là trọc tổ ong, bọn họ không giết ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho nên ngươi hẳn biết chúng ta bây giờ tình cảnh như thế nào. Tiêu Hàn xem chung quanh một cái, lần này leo lên đại thụ hướng xa xa đi. Những thứ kia rời đi tông môn đệ tử cũng dần dần minh bạch cái gì dường như, ở đó bàn cờ trận chung quanh rối tẩu. Như thế nào? Văn Cổ Hinh các ngươi nhận thức làm cho này sự tình có bao nhiêu độ tin cậy? cái này võ thép tông đệ tử nhìn vân hải tông cầm đầu đệ tử hỏi độ tin cậy các ngươi thật đúng là ngây thơ nếu là hắn nói lão cái này có còn hay không độ tin cậy cái này mâu dương tông đệ tử trân trọng cũng để cho hai người biến sắc ngươi là ý nói tiêu hàn cũng là nọ hết đà chỉ cần chúng ta bắt hắn lại như vậy thì có thể chúa tể nơi này hết thảy thậm chí rụt địch đi sâu vào đưa bọn họ hai đại tông môn một lưới bắt hết cái này võ thép tông đệ tử lại lần nữa hỏi đúng bắt giặc phải bắt vua trước cái này tiêu hàn là vũ đạo tông đệ tử lại cùng thanh dương tông thanh hao quan hệ tốt lắm Nếu là chúng ta bắt Tiêu Hàn, như vậy chúng ta tổn thất cũng liền trở lại. Dù sao thanh diệp học viện khảo hạch có thể không phải người người đều có thể thông qua, nhưng lần này nhiệm vụ ta kết luận 20 người có thể thông qua người, bất quá 10 người. Cho nên, nếu muốn chúng ta bắt được hạng, liền bỏ qua đem còn lại hai cái tông môn giết chết, hiện tại chúng ta muốn bắt Tiêu Hàn, nhưng cùng lúc còn cần có người đi hấp dẫn đám kia bị lạc Tiêu Hàn phương hướng tông môn đệ tử. Một cái kế hoạch tự nhiên nảy sinh, cũng để cho ba cái tông môn trong nháy mắt bệnh thành một sợi dây thừng. Đây giống như muốn át chế bọn họ tính mệnh một trận chiến cuộc, cũng là nhất thời xuất hiện ở đó rừng rậm sâu bên trong tiêu hàn, cũng là bỗng nhiên mở ra hệ thống này, với linh thạch tiêu hao, giúp ta tra tìm Vũ đạo tông cùng với Thanh Dương tông đệ tử. Tiêu hao ba thiên linh đá, Đông Nam phương giác độ có được Vũ đạo tông nhóm lớn đệ tử 12 người, góc Tây Bắc có được Thanh Dương tông đệ tử 20 người, hướng Đông Bắc có được Vũ đạo tông đệ tử 5 người. Ai, dùng ba thiên linh đá, mới biết đạo hành tung, như vậy muốn tìm được bọn họ, chỉ có thể xuất kỳ bất ý, nếu không một khi bị cái này Tam đại tông môn đệ tử lợi dụng, như vậy đối với mình mà nói, chính là một cái tin giữ. Tuy nhiên Ngươi có đá lửa không có? Đi chuẩn bị một ít thủi khô cỏ khô. Ta muốn vận dụng phong hỏa hấp dẫn hai người chúng ta tông môn đệ tử đi. Nếu không chúng ta đem lâm vào bị động bên trong. Tiêu Hàn cũng là lập tức phân phó nói. Phong hỏa. Tiêu Tuyết có chút không hiểu, đây không phải là bại lộ chính mình vị trí. Nhanh đi, ta chuẩn bị phong hỏa lang yên chính là là bại lộ chính mình vị trí. Nếu không chiến đấu này đánh như thế nào đi xuống, mà lần này nếu là bọn họ chạy tới, ta liền muốn mượn cái này đông phong để cho bọn họ để mắt. Tiêu Hàn tựa hồ đã sớm quyết định. Được, ca ca, chúng ta cái này chia nhau hành động. Tiêu Tuyết tiếng nói rơi xuống cũng là cấp tốc rời đi nơi này, đường hai người lại lần nữa lúc trở về, nơi này đã làm tốt chuẩn bị ở phía xa Tiểu gia hiện một ít anh tử, để cho Tiêu Hàn cũng là cười lạnh, nhất thời liền chuẩn bị cung thật tốt nỏ cùng cung tên, trong tay đá lửa cũng sắp cái này tuổi khô có khô cùng với nước át chi đều toàn bộ cho đốt. Hoàng bét, cái này Tiêu Hàn lại chuẩn bị bại lộ chính mình vị trí, hấp dẫn bọn họ đến. Những người này thấy Tiêu Hàn hành động, cũng biết hắn ý nghĩ. Không nóng nảy, chúng ta bây giờ là đang ở chỗ sáng, nếu là hắn vận dụng nó cùng cung tên, có thể tạm thời chế nước chúng ta, các ngươi cũng đi chuẩn bị nỏ cung tên, chuẩn bị đối phó Tiêu Hàn hai người, một khi tổn thất một người. Như vậy đối với Tiêu Hàn mà nói chính là đả kích. Cái này tông môn đệ tử cũng là cực kỳ sáng suốt. Được, ta đây phải đi an bài. Cái này lấy cách của người Hoàn Chi bị thần, quả nhiên đều là vỏ quít dày có móng tay nhọn. Đường Tiêu Hàn nhìn bọn họ sau khi rời đi, cũng là nhanh chóng ẩn nút ở bụi cỏ cùng đại thụ sau lưng. Tuyết Nhi, từ giờ trở đi ngươi rời đi ta, đi ta nói ba phương hướng, ngươi đi tìm nhiều nhất thanh dương tông đệ tử nơi nào đi, đưa bọn họ tìm tới hội hợp với bọn hắn, cũng có thể tạm thời bảo vệ ngươi, còn như ta là sao điện. Tiêu Hàn mặt đầy quyết tuyệt. Ca ca, không được, ngươi theo ta cùng đi. Tiêu Tuyết cũng là cực kỳ tùy hứng. Nơi này không phải là tùy hứng thời điểm, đi nhanh lên, không muốn liên lụy ta, nếu không ta cũng sẽ bó tay toàn tập. Tiêu Hàn đây không phải là nói chuyện giật gân mà là sự thật chỗ. Bây giờ hắn đã làm coi như là rất tốt, hắn có thể đủ là Tiêu Tuyết mà buông tha chính mình an nguy, người bình thường là căn bản là không làm được. Được, Tuyết Nhi đi nhanh lên, không muốn liên lụy ta. Tiêu Hàn lúc nào sẽ làm được thế này? Là một cái người, có thể dùng chính mình an nguy đem đổi lấy người khác an nguy, sợ rằng rất nhiều người đều làm không được đến điểm này, nhìn một màn này, xa xa cái này tông môn đệ tử có thể không có bao nhiêu làm rung động. Đến lúc này vẫn còn ở nhu tình như nước, nữ nhân này quả nhiên chính là đại phiền phải a. Những tông môn này đệ tử cũng cười nhạo nói. Hưu một tiếng, một cây phi tiễn rơi xuống, cắm vào Tiêu Hàn bên người trên thân cây, cũng để cho Tiêu Tuyết sắc mặt trầm xuống, lúc này mới nhanh chóng biến mất trong rừng. Tiêu Hàn a Tiêu Hàn, ta không biết ngươi là ngây thơ, vẫn là ngu xuẩn, lại để cơ hội thật tốt không trốn đi, mà là đem chính mình mặc kệ tử địa, ngươi đây không phải là tự làm tự chịu. Những người này trầm trọng, lại không để cho Tiêu Hàn sợ hãi, mà là báo tri với gời lạnh. Ta Tiêu Hàn biết ta nên làm thế nào, dù sao cũng hơn có vài người luôn bị chơi đùa thiên hôn điệu ám rất nhiều đi. Tiêu Hàn sau một khắc cũng là hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt hướng một cái phương hướng cấp tốc đi. Hắn tạm thời lợi dụng linh thạch, mở ra truy phong ảnh thân pháp võ kỹ năng, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng nhiều một cái bảo vệ tính mạng năng lực, nhưng tiếc là đối với hắn linh thạch hao tổn quá lớn. Nếu không phải vì chính mình tính mệnh, chỉ sợ hắn cũng liền dẫu có chết bất khuất. Đáng chết, tiểu tử này lại chạy trốn, Sư Minh làm sao bây giờ? Đệ tử này cũng là lập tức hỏi. Chia binh hai đường, nhất phương truy Tiêu Tuyết, nhất phương truy Tiêu Hàn. VS, Cổn Vật Bị khảo tỷ điển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 83. Yêu thú vũ khí. Chương 83, yêu thú vũ khí. Tiêu Hàn Nưu kế chính là thế này, hắn làm chủ lực có thể hấp dẫn nhóm lớn người, mà Tiêu Tuyết nơi này, một khi hắn tìm tới Thanh Dương Tông đệ tử, như vậy thì mới có thể bảo vệ được căn toàn, như vậy hắn liền không cần lo lắng. Nếu là Tiêu Tuyết không việc gì, hắn cũng chưa có dư thừa lo lắng, đây chính là tiêu Hàn Nưu lực chỗ. Thanh Dương Tông kia ba số người đo rất lớn, nếu là Tiêu Tuyết tiến vào Thanh Dương Tông đệ tử đàn, tự nhiên bình yên vô sự. Nhưng Tiêu Hàn bản thân bị người đội giết, cái này dựa vào hắn bản lĩnh. Hệ thống định nghĩa, với linh thạch tiêu hao, mở ra tinh chuẩn xác định vị trí. Thực thì tính toán địch nhân lúc xuất hiện ở giữa, bây giờ Tiêu Hàn vì chính mình sinh tồn, hắn cũng phải sớm tính toán. Nghe phía sau đội giết tiếng, nương theo lấy đao quang kiếm ảnh, ban đầu một màn một màn xuất hiện ở trong đầu của chính mình tình huống, bây giờ lại chân thực như vậy xuất hiện, đối với Tiêu Hàn mà nói, đây chính là một trận mới trải qua. Hồi bẩm chủ nhân, sau lưng 50 trưởng phạm vi xuất hiện đợt thứ nhất địch nhân, số người là ba cái, tu vi là thất phẩm vũ vương, bát phẩm vũ vương, cửu phẩm vũ vương địa phong Cái này kéo đến tận ba cái, cái này cái này đột phá rồi a. Tiêu Hàn cười khổ giữa, cung tên trong tay cũng là nhất thời bắn ra tạm thời ngăn trở bọn họ truy kích. Bây giờ chính mình không có cường viện, đây chính là lớn nhất sơ suất chỗ. Bị người đuổi giết, đã biết bên trong hẳn là chủ lực. Chỉ cần Tuyết Nhi không việc gì liền có thể. Nếu muốn truy sát ta, vậy thì thử xem ta lợi hại. Tiêu Hán cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt có sát cơ xuất hiện, kích động tức nó, cũng coi là ta để lại cho ngươi môn món ăn thứ nhất đi. Sau một khắc Tiêu Hán cũng sắp ban đầu hắn chuẩn bị đồ vật, an trí ở chỗ này. Sau một khắc, cấp tốc lao ra mới biến mất ở cái này giường dậm sâu bên trong. Đối với Tiêu Hán mà nói, hắn đạo thứ hai tình thế, lập tức cũng liền bắt đầu lấy ra trong tay mũ vị tán. Tiêu Hàn mới nhất thời hướng bốn phía phọt ra mở, ngũ vị tán có mê người sức hấp dẫn, đại đa số độc trùng độc xà manh thú đều thích vật này, đây coi như là ta cho các ngươi đạo thứ hai cứng rắn thức ăn. Tiêu Hàn cười hắc hắc, lại lần nữa hướng sâu bên trong đi, gợi ý của hệ thống, tiến vào nguy hiểm khu vực, tồn tại vũ vương đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Lời này vừa ra, để cho Tiêu Hàn cũng là sắc mặt trầm xuống, vũ vương đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Sau một khắc, Tiêu Hàn mặt lộ nhất sắc, lúc này mới tay cầm trường kiếm điên cuồng tiến lên. Khi hắn đi tới nơi này yêu thú đối diện mắt lúc, cũng là nhất thời bùng nổ, ba đạo nguyệt quang trảm. Trong nháy mắt nguyệt quang trảm bùng nổ, Cứ cái này đầu Lang Vương trùng đánh đi, nhưng sau một khắc cái này, Lang Vương bỗng nhiên gào thét một tiếng, tiếng sói chu liền tràn ngập toàn bộ sơn dã nơi. Khải bẩm chủ nhân, nguy cơ gia tăng, Băng Phong Lang Vương tạm thời nổi giận, đánh vào Vũ Tông cảnh giới, ẩn tàng buộc nhiệm vụ kích động, có hay không tiến hành chém chết, không chém chết sẽ không ảnh hưởng chủ nhân tu vi. Cái này nhiệm vụ không tệ a, cái này chuyện quan trọng chém chết, có cái gì khen thưởng. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Gợi ý của hệ thống, chém chết ẩn tàng buộc Băng Phong Lang Vương, đem khen thưởng bộ thứ nhất hệ thống vũ khí, có thể không tiêu hao linh thạch, tự bản thân thi triển. Ta tạo, tốt như vậy. Vũ khí gì? Tiêu Hàn cũng là cao hứng cười toe toé. Bang Phong Thiên Lý, Bang Phong Thiên Lý, đây là một đồ chơi gì? Tiêu Hàn không hiểu. Cái này có thể so với Vũ Tông vũ khí, cũng chỉ có như vậy bộ chữ. Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Bang Phong Thiên Lý chia làm ba triều, Thiên Điệu Nhân, Nhân tự Bang Phong, Bang Phong Thập Lý chi địa, Địa tự Bang Phong, Bang Phong Bách Lý chi địa, Thiên Điệu Bang Phong, Bang Phong Thiên Lý chi địa, với chủ nhân hiện tại tu vi nếu là chém chết tận tàng bột Bang Phong Lang Vương, cũng có thể Bang Phong một chưởng nơi. Ta tạo, như vậy Bang Phong Thiên Lý, cái này thật giống như không phải là Bang Phong ngàn giặm à. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến điểm này. Băng Phong Đao là Băng Phong Lang Vương đặc biệt sắc chiều, cũng là hệ thống căn cứ chém chết nhiệm vụ định nghĩa làm bên trong thiết lập vũ khí, hy vọng chủ nhân thứ lỗi. Làm nửa ngày, đây là yêu thú vũ khí, nếu hắn không là liền nói, cái này Băng Phong tiên lý luôn có cái gì không đúng, nguyên lai like đây là hệ thống định nghĩa yêu thú vũ khí. Được, tiếp nhận nhiệm vụ, khiêu chiến chém chết Băng Phong Lang Vương nhiệm vụ. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là tốc độ cực nhanh, có công tên bay ra hướng cái này Lang Vương đi, bây giờ hắn đột phá cái này vũ tông yêu thú, tất nhiên đối với, đúng, Tiêu Hàn là một to lớn đả kích. Hao tổn 300.000 linh thạch mở ra siêu cấp nguyệt Quang trảm, phá hoại hắn đột phá cơ hội. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng liều lĩnh, một cái tự phát thức vũ khí đối với Tiêu Hàn mà nói, cũng là di tốc chân quý. Mặc dù mình không dùng nhiều, nhưng nếu là đem hắn chế tát thành vũ khí sách, không biết lấy ra đi đầu giá, hiệu quả này sẽ như thế nào đây? Tiêu Hàn nghĩ tới đây, cũng là bỗng nhiên nghĩ đến phát tài chi đạo, cái này nguyệt Quang trảm, thập tự trảm cũng đều là vũ khí à, nếu là lấy ra đi bán, đã biết bò lớn linh thạch tiêu hao, liền cũng không có vấn đề. Vũ tông yêu thú khí thế bùng nổ, đuổi giết Tiêu Hàn những tông môn này đệ tử cũng là quay đầu rời đi, căn bản cũng không nghĩ muốn tiếp tục đuổi dết đi xuống, tiêu hàn một cái lục phẩm vũ vương nếu là gặp phải thế này nguy cơ, cái này căn bản chính là một con đường chết, không cần bọn họ ra tay, liền có thể bắt được tiêu hàn tính mệnh, cần gì phải đem chính mình tính mệnh cũng giao cho yêu thú. nguyệt quang trảm bùng nổ trong nấy mắt, toàn bộ sơn dã nơi cũng là gió lớn cuốn lên, đây không phải là một người đang chiến đấu, mà là tiêu hàn đang cùng cần phải đột phá vũ tông đánh bại yêu thú chu toàn. cái này băng phong lang vương hét giận dữ một tiếng, thanh âm lại lần nữa nổ lên, một đạo băng phong nhất thời phun ra, hướng tiêu hàn đi. cái này băng phong tồn tại, cũng là vũ vương đỉnh phong có thể so với nhất phẩm vũ tông lực lượng, nhất thời hướng tiêu hàn đi. Nguyệt Quang Trạm, Băng Phong Nhận, hai người này gia tăng cũng là lực lượng kinh người. Tiêu Hàn đầy mắt mong đợi nhìn nơi nào, ban đầu hắn đối phó những thứ kia Vũ Vương cường giả, cũng không phải là dùng một hai chục vạn linh đá sao? Băng Phong Nhận cùng Nguyệt Quang Trạm bùng nổ, toàn bộ sơn dã nơi đều bị hàn lưu tràn ngập, cho dù là Tiêu Hàn cũng là run lẩy bẩy, cái này thật tốt thời tiết, trung quanh cũng có đóng băng hiện tượng, còn có băng tinh ở trung quanh hiện ra. Nguyệt Quang Trạm sụp đổ, Băng Phong Nhận sụp đổ, Tiêu Hàn tràn đầy mong đợi lòng tin cũng trong nháy mắt theo hai đạo công kích sụp đổ mà sụp đổ. Đợi ít gì cơ mà, cái này 300 ngàn linh thạch Nguyệt Quang Trạm lại không có đem đối phương cấp dị. Tiêu Hàn không hiểu, cũng là giận dữ nói: Khải Bẩm chủ nhân, băng phong lang vương đạo này công kích chính là ba ngàn linh thạch cấp bậc, nếu muốn đánh bại đối phương thì nhất định phải với linh thạch đem đối phương trực tiếp đánh bại. Ngươi cái này bấy cha hệ thống, ta đã sớm nói, cho ngươi câm miệng cho ta. Không đúng, vẫn là mở ra đi. Tiêu Hàn suy nghĩ một chút lại lần nữa quyết định nói: Ma Dan, bảy ngàn linh thạch ta liều mạng, cũng không tin ngươi còn có bản lĩnh này bất tử. Dùng 1 triệu linh thạch đi chém chết một đầu có thể so với vũ tông cấp bậc cường giả yêu thú. Cái này nếu là đổi thành những người khác, nơi nào sẽ là đối thủ? ở tiêu hàn trong mắt trận chiến này nếu là hắn không thắng thắng lợi coi như là hắn thiệt thòi lớn trăm vạn linh thạch đi mua một bản yêu thú vũ kỹ đây là hệ thống tự bản thân định nghĩa ngưng tụ thật là bê cha P.S còn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 84 cùng lang cùng tồn tại chương 84 cùng lang cùng tồn tại 700.000 linh thạch ngưng tụ nguyện quan chạm đạo này nguy cơ để cho cái này băng phong lang vương cũng là tràn đầy nguy cơ hắn không nghĩ tới nhìn như một cái nho nhỏ vũ vương lại có thế này lực lượng bùng nổ trong lúc bất chợt, cái này Lang Vương truyền ra một tiếng sinh tử cực kỳ sói lóng chi âm, ở sau lưng nó trên không, cũng có nhóm lớn bảy sói xuất hiện, nhất thời hướng tiêu hàn đi. cái này dựa vào tử vong cuộc chiến, mà nên đón cái này Nguyệt Quang Trạm, hết thề đều là tuổi cạ lỷ củ làm mục nát, Nguyệt Quang Trạm cùng cái này băng phong Lang Vương cũng triển khai trận chiến cuối cùng. một đạo vô tận băng phong chi nhận, vào giờ khắc này cũng bị băng phong Lang Vương đống nhiên ngưng tụ ra, cái này ngưng tụ hắn trong cuộc đời cường hãn nhất một đòn, cũng là không để lại đường sống buộc phát ra đạo này băng phong chi nhận cũng đại biểu hắn quyết tâm cùng Lang tranh bá, Lang Vương cái chết đem đại biểu toàn bộ bảy sói đổi một cái mới đầu lĩnh toàn bộ chiến trường bị băng phong chi nhận cùng với nguyệt quang chạm bùng nổ mà lồng bọc. đây là tình huống gì? chúng ta lần này đi đệ tử nào có lợi hại như vậy nhân vật. ở nơi này thiên ngay ngoài dây đuôi vây, mấy cái này tông chủ cùng với ngày này dương trưởng lão cũng là mắt đối mắt mấy lần, tuy nhiên cũng không có ấn tượng. một tiếng nổ mạnh mang theo vô cùng khí lãng, đem tiêu hàn cùng với cái này băng phong lang vương trực tiếp cuốn bay lên. những thứ này bầy sói tồn tại cũng là phát ra gào thét bi thương, bọn họ vương vẫn lạc. tiêu hàn phun ra máu tươi, giờ khắc này thương thế hắn bùng nổ cũng là nặng nề rơi xuống ở đại địa trên. hắn trước khi hôn mê chẳng qua là nghe được hệ thống thanh âm. Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành chém chết ẩn tàng bộn băng phong lang vương, đạt được yêu thú vũ kỹ băng phong thiên lý. Đạo thanh âm này xong, tiêu hàn cũng lâm vào trong hôn mê ở phía xa bảy sói cũng là bỗng nhiên hướng tiêu hàn mãnh liệt chạy tới, ước chừng 30 con băng lang, đủ tề tướng tiêu hàn cấp vây quanh, còn có một đầu tiểu lang bỗng nhiên đi ra, liếm tiêu hàn mặt, cuối cùng nằm ở tiêu hàn nơi ngực. Cái này tiểu lang vương phụ thân chính là bị cái này băng phong lang vương chém giết, bây giờ tiêu hàn đem băng phong lang vương chém chết, cũng nhất định hắn trở thành tiểu lang vương phụ thân đương tiêu tuyết xông vào thanh dương tông đệ tử trận doanh lũ, một trận chiến đấu cũng là hoàn toàn kết thúc. 20 người giống như hổ làng chi sư như vậy, xé nát cái này tông môn đệ tử đuổi giết, cũng sắp bọn họ lệnh bãi toàn bộ cho cầm vào tay. Tiêu Tuyết, thế nào chỉ có một mình ngươi? Tiêu Thiếu đây, cái này cầm đầu dẫn đội người, chính là Thanh Hào. Thanh Hào sư huynh, ca ca là hấp dẫn võ thép tông ba cái tông môn đệ tử đuổi giết, hướng tây nam phương đi. Tiêu Tuyết tiếng nói rơi xuống, cũng cho là quá mức mệt mỏi, cuối cùng đã hôn mê. Được, đem Tiêu Tuyết chăm sóc kỹ, mang theo nàng, chúng ta đi tìm Tiêu Thiếu hắn sẽ không có chuyện gì. Thanh Hào mang theo trực giác, cũng hướng xa xa đi. Hắn ở bất cứ lúc nào, đều không khỏi muốn biết Tiêu Hàn đang làm gì có lẽ là hắn ý nghĩ đều là làm người ta lạ thường kiếp sợ truyền tin hơi thở triệu tập những đệ tử khác để cho bọn họ đem tiêu giao thiếu đi ra nếu không chúng ta lưỡng bại cầu thương tiêu hàn ban đầu đối với hắn mà nói cũng cho rất nhiều trợ giúp từ kẻ thù sống còn đi tới hiện tại cũng coi là cùng chung hoạn nạn đối với triệu yến như một chuyện hắn cũng biết thế này nữ tử có nàng truy cầu nhưng nàng tâm lại để cho thanh hao lơ đễn bởi vì hắn cũng có danh dự người vì hắn thiên phú cùng vị trí đi cùng với hắn một ngày nào đó ngã ngựa chính mình thanh rất rưởi nàng không phải cùng dạng ngại lắm lời thích giàu cuối cùng vứt bỏ chính mình rời đi thanh hao làm vũ vương cường giả. Thiên Phú là không có mọi người lợi hại, nhưng hắn có đảm lượng, Theo cùng Tiêu Hàn làm bạn, hắn cũng như mở ra một cái mới mẹ cảnh giới, giống như Tiêu Hàn chính là hắn ngọn đèn chỉ đường mở dạng, chỉ dẫn hắn đi về phía xa hơn, giống như cho hắn quang minh cùng ấm áp. đương nhiên hắn thủ hướng là bình thường, cái này không cần hoài nghi. Theo một tiếng tin tức phát ra, trung quanh đây người cũng dần dần ngưng tụ tới. Đáng chết, thanh dương thông tin tức xuất hiện, hẳn là bọn họ muốn hội họp. Cái này Tam Đại Tông môn đệ tử cũng là vô cùng tức giận, không có cách nào bây giờ nói đó có Lang Vương chân thủ, không biết chiến cuộc như thế nào. Trước nổ mạnh có lẽ cũng là Tiêu Hàn lấy ra nghi minh kế sách. Bây giờ chúng ta có thể làm là được mạo hiểm đi đem Tiêu Hàn bắt lại, nếu không một khi Thanh Dương Vũ đạo hai cái tông môn đệ tử ngưng tụ, đem đối với chúng ta trước tiên tạo thành đánh vào. Cái này Vân Hải tông đệ tử cũng là từng cái phân tích nói. Ừ, ngươi nói đúng, bây giờ chúng ta chỉ có đánh cược, với phương thức như vậy đi đánh cược Tiêu Hàn thủ đoạn, nếu không nếu thật bị bọn họ vây quét, chúng ta còn lại 33 người, cũng tất sẽ toàn quân bị diệt. Ba cái tông môn lại lần nữa liên thủ đuổi giết Tiêu Hàn Tâm, càng thêm kiên định đứng lên, hướng về kia Lang Vương Phương hướng lại lần nữa truy kích đi. Vũ đạo tông đệ tử hội tụ lúc, lần này dẫn quân nhiệm vụ dĩ nhiên chính là sở thiên tài. Sở Thiên Tài từ bái sư Ô Long sau, tu vi cũng một mực không có đột phá, dù sao cái này Vũ Tông cảnh có thể không phải là muốn đột phá đã đột phá, đối với hắn mà nói cái này muốn đột phá thật rất khó. Nếu là người người đều là Vũ Tông, như vậy sợ rằng khắp thiên hạ người đều là Vũ Vương cường giả chạy khắp nơi. Lấy Võ Vi Tôn trong thế giới, đối với bất luận kẻ nào mà nói, cho dù là Tiêu Hàn cái này một buổi sáng quật khởi người, bây giờ cũng bị kẹt ở lục phẩm Vũ Vương cảnh giới này, có thể tưởng tượng được cái này muốn đột phá thật không sẽ nhẹ nhàng như vậy đột phá như như uống nước lạnh một giọt như vậy cái này cứi tên lửa thăng cấp, liền không có hứng thú. Tiêu Hàn hôn mê khi này đàn tam đại tông môn đệ tử đi tới nơi này lúc cũng gặp bầy sói điên cuồng công kích cái này tiểu lang vương mở hai mắt ra lúc cũng là tràn đầy huyết sắc sắc cơ một tiếng sói hống rừng rậm sâu bên trong nhất thời thì có lang vương xuất hiện hướng tiêu hàn nơi này điên cuồng vào tới đáng chết cái này băng phong lang vương chết như thế nào còn có một đầu tiểu lang vương những người này dĩ nhiên là không nhìn thấy cái này bị bầy sói làm vây chặt tiêu hàn ngọc minh sư minh bây giờ làm sao đây đột nhiên có đệ tử la lên còn có thể làm sao cho dù là có nguy cơ đều phải ra tay đệ tử này cũng là cười lạnh một tiếng nhanh chóng mang theo tất cả đệ tử điên cuồng hướng bầy sói đánh tới, không cần phải sợ uy hiếp, hiện tại uy hiếp chính là sau đó an toàn, không bằng lang huyệt không được lang tử. Cái này tam tông cầm đầu đệ tử cũng là mặt đầy sắc cơ, nhất thời hướng bầy sói xông tới giết. Bầy sói cùng người cuộc chiến, cái này căn bản là một trận điên cuồng chiến đấu, người là là lang, lang cũng là làm người đối với tiêu hàn mà nói, nếu không phải tiểu lang vương tồn tại, át phải hắn cũng sẽ lâm vào thật sự trong nguy cơ ở phía xa. Dương Thanh hao đoàn người lúc xuất hiện, cũng thấy như vậy một màn. bọn họ đang làm gì? Thanh Hào cùng Vũ Đạo Tông sợ thiên tài đều nhìn về nơi nào? Hẳn là là lang vương đi. Thanh Hao cười khổ nói: "Thế nhưng bầy sói vì cái gì đều hỗn loạn chung một chỗ. Xem bộ dáng là chuẩn bị thề bảo vệ kia tiểu lang Vương a." Nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy Tiêu Hàn tồn tại, đang lúc bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, một cái tay đưa ra trong náy mắt, cũng để cho Thanh Hao cùng Sở Thiên tài sắc mặt rung một cái, đó là Tiêu Thiếu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cười, nguyên lai like cái này tiểu lang Vương rúi hộ lại là Tiêu Hàn. VS: Côn Vật Bi khảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 85. Phong vấn thế. Chương 85, Phong vấn thế. Nếu không phải Tiêu Hàn cái tay kia, sợ rằng rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Hàn cũng không ở nơi này. Sợ Thiên Tài còn chưa tới cứu ta. Tiêu Hàn những lời này, cũng để cho Sở Yến Sơn cười khổ một tiếng, hắn ban đầu dầu gì cũng là với Tiêu Hàn cùng đi Vũ Đạo Tông, kết quả người ta Tiêu Hàn không nói tiếng nào, tựu thành Vũ Đạo Tông thiếu tông. Duy chỉ có là mình, chả còn vẫn là cái bình thường Vũ Đạo Tông đệ tử, đây chính là khác nhau, chính là một khác, đừng biến hóa đãi ngộ a đáng tiếc, người so nhân khí người chết, hắn từ đầu đến cuối cũng không sánh bằng Tiêu Hàn, vậy dứt khoát cũng không so đương Sở Thiên Tài đưa vào sông vào bầy sói lúc cũng thiếu chút nữa gặp phải công kích, các người đám này sói con, ta chỉ là ngủ một giấc các ngươi cũng không yên ổn." Tiêu Hàn chậm rãi đứng dậy, đem Tiểu Lang Vương ôm vào trong ngực, lúc này mới nhìn về phía kia bị vây công Tam Đại tông môn đệ tử. "Cho ta đưa bọn họ đều vây lại cho ta." Tiêu Hàn bỗng nhiên nghĩ đến một màn hí kịch hóa sự tình, ban đầu hắn vào niên đại đó, cũng là đệ nhất lão công phu Phan Phi ảnh, nhất là, 39, ta đánh 39, cái gì gọi là đặc sắc, vậy thì gọi là đặc sắc. Một trận vây đánh, nguyên bản tràn đầy tự tin, lại bị đánh hoa rơi nước chảy, đối với Tiêu Hàn mà nói, cái này vì sao không phải là bây giờ thế này? Nhưng tựa hồ nhân vật đuổi, dù sao mình cũng không phải là những thứ kia lại nhân, mà mình là đường đường chính chính thiếu tông tiêu Hàn. Cái này sân nhà, hẳn là chính mình. Thanh hào cũng là biết ánh mắt, nhất thời liền mang theo tất cả mọi người, đem cái này tam đại tông môn đệ tử cấp là bao bọc vây quanh. Như thế nào? Các ngươi bây giờ còn có gì nói? Chừng 30 người, vẫn là bạn thiếu đối thủ sao? Từ lúc ban đầu đấu chi so dũng khí, đến cuối cùng đối giết, tiêu Hàn nói thật ra cũng là đủ chất vật không chịu nổi. Một người mang theo đoàn đội, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu ở nơi này trong rừng rậm, cũng là nguy cơ không ít. Nếu là biến thành người khác Ai còn là đối thủ? Đối với Tiêu Hàn mà nói, lần này cũng coi là chính mình sân nhà. Tiêu Hàn, ta trần rõ ràng thật bội phục ngươi. Từ lúc ban đầu từng đạo tính kế cũng coi là lao liu thẩm toán, có thể vừa ngã vào trên tay ngươi, ta cũng coi là phục. Nói đi, ngươi muốn làm thế nào? Cái này Mâu Dương Tông đệ tử, chậm rãi nói. Làm sao bây giờ? Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng đi tới. Sở Thiên Tài cùng Thanh hao cũng theo kịp. Ngươi nói làm sao bây giờ? Sau một khắc, Tiêu Hàn một quyền lao ra, trực tiếp đem đối phương cấp luân bay ra ngoài. Cái kế tiếp là ai? Tiêu Hàn chậm rãi hỏi. Các ngươi truy sát ta, cũng không thả qua. Hại ta xông vào Lang Vương Đàn, nếu không phải là có người cứu rút, ta chỉ sợ sớm đã bị cái này Lang Vương cấp diện. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, sát cơ càng điên cuồng. Một cước liền đem một người học trò trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Các ngươi tam đại tông môn, ta vốn chính là không thủ không đoán, nhưng lần này các ngươi như ngay từ đầu cũng không nhằm vào bản thiếu, có lẽ ta sẽ lựa chọn bỏ qua cho bọn ngươi, có thể các ngươi quá không có ý chí tiến thủ, lại còn đi theo ta đối kiện, sự thật chứng minh ta Tiêu Hàn vẫn là kỹ cao một bậc. Tiêu Hàn yên lặng lấy ra một quả chui khói, lúc này mới đốt hít sâu một cái, tựa hồ cũng ở đây trở về chỗ cái này thuốc lá khí tức. Phun ra một cái vòng khói, Tiêu Hàn mới vang lên một ca khúc, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào cô đơn, vô địch là cỡ nào cỡ nào thương khổ, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết ta, đánh cho ta. Tiêu Hàn vứt bỏ thuốc lá trong tay, Thanh hao cùng Sở Thiên Tài hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là mang người nhất thời vây đánh đứng lên. Từng có thời gian, hắn là lớn lối như thế, thật phách lối thời điểm, hắn lại là cực kỳ cô độc, không người cùng hắn cùng một chỗ trang bước, đây thật là quá khó khăn bị. Tiên lặng đốt một điếu thuốc, Tiêu Hán mới đứng ở đằng xa, sở trong lược tiểu Lan Vương than khổ một tiếng. Được, dừng tay đi. Đây chỉ là vòng thứ nhất yêu thú cuộc chiến, còn chưa bắt đầu đây, liền bắt đầu lục đủ. Tiêu Hàn không khỏi họ diệu nhất câu nói, làm cho tất cả mọi người đều nhìn sang. Bây giờ chúng ta không phải là hàn liên thủ sao? Cái này tiên ngai dậy núi yêu thú vô số, mỗi người nhiệm vụ đều hoàn thành sao? Bản thiếu nhưng vẫn là kém rất nhiều yêu thú không có đi chém chết ta. Lời này cũng để cho mọi người sắc mặt một khổ. Lúc này mới rồi giết đem chính mình lệnh bài nộp lên. Tiêu thiếu đây là ta, bất thành tình ý. Thanh dương tông đệ tử, từng cái đi tới đương nhiên vũ đạo tông đệ tử liền càng không cần phải nói. Cái này tam đại tông môn đệ tử liếc mắt nhìn, cũng cười khổ một tiếng. Rồi giết đem chính mình lệnh bài giao ra. Tiêu thiếu là chúng ta không hiểu chuyện, mong rằng Tiêu thiếu đại nhân có đại lượng, ta gọi là Triệu Việt, mong rằng Tiêu hiếm thấy lượng. Đây là Vân Hải Tông đệ tử. Hảo hảo hảo, nhìn ngươi tâm ý cũng không tệ, như vậy bản thiếu liền mang theo các ngươi đi xem một chút. Cái này toàn bộ Thiên Nhai Dãy núi không phải là yêu thú vô số sao? Ta mang bọn ngươi mở đường, đi càn quét toàn bộ Thiên Nhai Dãy núi như thế nào? Những lời này vừa ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt run một cái. Tựa hồ đây đều là bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, càn quét toàn bộ Thiên Nhai Dãy núi, đây không phải là nói liền muốn hoàn toàn ủy phong một lần được, tiểu lang vương đi triệu tập ngươi tất cả nhân mã, dẫn chúng ta càn quét toàn bộ thiên nhai dây núi. Sau chuyện này ta sẽ vô cùng cảm kích. Tiêu Hàn cũng là thấp giọng nói. Sau một khắc, cái này tiểu lang vương kêu khóc một tiếng, nhất thời thì có rừng dậm lang cùng với băng phong lang rối rít xuất hiện, đều hướng tiêu Hàn nơi này mà tới đại bộ đội xuất hiện, cũng để cho tiêu Hàn sắc mặt run một cái, cái nhìn này nhìn sang, liền vẹn vẹn là bảy sói liền khoảng trường hơn ngàn chỉ. Cái này thế đâu, nếu không hoàn tạo thiên quân, cái này thật không nói được. Được, lần này ta phân phó năm tông liên thủ với bảy sói dẫn tuyến đầu. Càn quét chung quanh chu vi, bắt được nhiệm vụ cần thiết huyết khí, chúng ta liền có thể đi trở về. Tiêu Hàn hào khí trung thiên, vung cánh tay hô lên tất cả mọi người cũng là nhất thời bùng nổ, đều rối rít hướng cái hướng kia kêu, kêu khóc đi. Nhìn bọn họ rời đi, Sở Thiên Tài cùng Thanh Hao mấy người mới lưu lại, "Ồ, các ngươi thế nào bất động? Cái này, tiêu thiếu chúng ta nhiệm vụ đã sớm hoàn thành." Mấy người cười khổ nói, điều này cũng làm cho Tiêu Hàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Được rồi, ta đây biết. Liên tạm thời ở lại chỗ này, chờ bọn hắn trở về đi. Nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta liền lui ra ngoài đi." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Tiêu thiếu Cao Minh A" Chiều này, Sở Thiên Tài cũng cười nói, "Cái gì cao minh, cái này thuần túy chính là mù lửa bịp, ta có bao nhiêu bản lĩnh, cái này dẫn đội mấy người, cũng là như vậy." Tiêu Hàn cười khổ nói, "À không, chúng ta đều nghe nói, nói ngươi dẫn đoàn đội, cũng đi lên hiện tại con đường này." "Thế này a, có thể nghe cũng không nghe đi." Tiêu Hàn cũng không muốn bị kéo xuống đi, chỉ cần chờ bọn họ trở về, như vậy cũng liền lập tức muốn rút lui ra khỏi cái này Thiên Nhai dây núi, bây giờ cách thời gian này, chắc không nhiều. Lần này hắn đưa đến 3 cái tông môn tổn thất gần như 120 người, đương nhiên những người này đều không phải là vớ lạc, mà là rời đi cái này Sơn Lâm. Nếu không chết thật 120 người, đối với Tiêu Hàn mà nói, cái này căn bản là một trận ác ácộng. Trận này ác ácộng đến, phòng trường Tam Đại tông môn đều phải đuổi giết hắn đến Vũ đạo tông. Mặc dù nói là chém đầu hành động, nhưng kỳ thực hắn lần này làm cũng có ác, hồi tưởng lại cũng là nội tâm chấn động. PS, Côn Vật Bi Cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 86. Giang bằng sắt đồng nha. Chương 86, Giang bằng sắt đồng nha. Khi mọi người lúc trở về, tất cả đều là hướng Tiêu Hàn ôm quyền xá một cái, lần này nếu không phải Tiêu Hàn tạm thời tăng thêm trợ giúp Sợ rằng rất nhiều người đều không cách nào hoàn thành cái này nhiệm vụ. Được, chúng ta trở về đi thôi. Khi thực đối với cái này sự tình, ta cũng nói một chút đi, các ngươi hẳn biết Thanh Diệp Học viện tiêu chuẩn, cùng với ta lần này thiết kế trình độ các ngươi cũng có thể thấy được, ta cũng không có tận lực ghim ngươi môn, mà là tương đương với vui đùa một chút mà thôi. Lời này rơi vào đông đảo Tam tông đệ tử trong thai, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, dù sao cái này sự tình bọn họ cũng rất khó nói. Bây giờ bị Tiêu Hàn làm đánh rất 120 người, cũng đa số đều trở lại cái kia địa phương. Ba đại tông chú biết, tất nhiên cũng nhất định là đem Tiêu Hàn cấp hận chết ở tâm lý. đương nhiên ngoài mặt không dám nói gì, nhưng tâm lý lại đối với, đúng, Tiêu Hàn cực kỳ không ưa. Mặc dù mọi người ngoài mặt không hận không nói Tiêu Hàn, nhưng nội tâm đã sớm mang chết hắn. Cái này trước làm người xấu sau làm người tốt, đây coi là cái gì suy luận? Là để cho bọn họ cảm tạ ơn đức, hay là để cho bọn họ vừa yêu vừa hận? Đương nhiên sẽ không bởi vì hận sinh thích, dù sao đều là một đám đại nam nhân, đều không làm chuyện gây. Được, bây giờ các ngươi cái này nhiệm vụ đều hoàn thành đi. Nếu thế này, vậy thì đều tạm thời rời khỏi cái này thiên nhai dã núi đi. Hồi sau khi đến nơi đó hẳn sẽ có người thống kê lần này thành tích. Tiêu Hàn lần này cũng rất muốn nhìn một chút cái này Thiên Dương trưởng lao cùng với mấy người này mặt mũi. Lúc trước đối với hắn trâm trọng, đây cũng là cỡ nào sâu sắc. Tiêu Hàn làm người chính là người nhân nghĩa ta nhân nghĩa, ngươi bất nhân nghĩa cũng đừng trách ta vô tình, hắn chính là như vậy. Ừ, Tiêu nói ít đúng chúng ta cái này nhiệm vụ hoàn thành, cũng liền đều đi ra ngoài đi. Thanh Hạo hai người cũng là rối rít gật đầu. Khi bọn hắn đi ra ngoài lúc, cũng chính là Tiêu Hàn thấy ba đại tông chủ lúc, hắn liền thấy ba người trong mắt lửa giận. Tiêu Hán, ngươi, há, ba đại tông chủ há? chuyện này cũng không thể trách ta, cũng là ta giúp ngươi rèn luyện những đệ tử này à? bọn họ còn chưa thành thụ, căn đẳng này, tâm trí còn có lòng tin cùng với tu vi đều cần hảo hảo cố gắng mới là. nếu là ngươi môn cái này lòng tốt coi là lư can phế, như vậy ta cũng liền cái gì cũng không muốn nói. tiêu hàn cửa ra cũng để cho ba người á khẩu không trả lời được. tốt một cái màu đồng răng sắt nha à, vũ đạo tông chủ các ngươi thiếu tông quả nhiên không giống bình thường, ta vân hải tông nội phục. vân hải tông chủ cũng là nội tâm than tiếc, quả thật hắn không có gì để nói. bây giờ cái này thanh diệp học viện trưởng lão điều tại, nếu là hắn giận dữ ra tay. Cái này chỉ sợ hắn sẽ để cho thanh diệp học viện trưởng lao hay nấy, con tử báo thù 10 năm không muộn phải không? Cần gì phải nóng lòng nhất thời, cái này nóng lòng ngăn không nóng đậu hủ, cẩn thận bỏng chết đều không nhất định. Được, đều đừng nói. Hay là trước tổng kết khảo hạch nhiệm vụ, cái này tiêu hàn ngươi trước đến đây đi. Hiện nhiên lần này tiêu hàn hãm hại hư tam đại tông môn sự tình, hắn lại như vậy lòng biết rõ. Làm trưởng lão, hắn mới đầu đối với, đúng, tiêu hàn có thành kiến, có thể nhìn đến tiêu hàn cái này đại thủ bút sau đó, hắn mới biết tiểu tử này nguyên lai là bất hiện sơn bất lộ thủy đương nhiên hắn cũng phải xem xem tiêu hàn thành tích, tự mình nói ra lời cũng không thể đủ thu hồi. Trừ phi là sau chuyện này hắn tự quyết định có lẽ còn có thể, ừ gặp qua thiên dương trưởng lão đây là ta nhiệm vụ thành tích tiêu hàn cũng sắp chính mình lệnh bài cho lấy ra đi đương thiên dương trưởng lão thấy những thư này sau hắn cũng thật lòng không muốn nói những huyết khí này đã vô pháp tính kế phòng trường đều có hơn mấy trăm ngàn đạo nhiều máu như vậy khí hắn thế nào đi tính, ừ thành tích rất tốt thông qua khảo hạch thiên dương trưởng lão cũng không muốn nhiều lời thiên dương trưởng lão cái này chuyện gì xảy ra cái này bộc phá nhưu dương tông chủ cũng có chút khấp phục ồ người không đồng ý vậy ngươi có thể nhìn một chút Thiên Dương trưởng lão đem lệnh bài cũng ném qua. Mấy người các ngươi đi khảo hạch xuống, hợp cách người tiến vào vòng kế tiếp khảo hạch, không hợp cách toàn bộ ném ra. Thiên Dương trưởng lão cũng không muốn nhiều lời. Hắn quả thật bị Tiêu hàng cấp khiếp sợ đến, tiểu tử này hiển nhiên là đánh cấp cái này Tam đại tông môn đệ tử, cái này đường đường 120 người lệnh bài huyết khí tập hợp, nếu là không, có mấy trăm đạo, cái này cũng có chút thấy nấy. Có thể hết lần này tới lần khác cũng không phải cái này cái gì tốt mấy đạo, cũng là rất nhiều đạo, ít nhất đều có 2000 trở lên, cái này tùy tùy tiện tiện hắn thế nào đi đếm rõ ràng. Dương Nưu Dương tông chủ nhận lấy lệnh bài sau, cũng là nhìn một chút, lúc này mới thân thể run lên, không dám nói gì nữa. Ta xem một chút. Võ thép tông chủ cầm lấy lệnh bài, tiếp quả thật qua. Vân Hải tông chủ cũng lấy tới liếc mắt nhìn, ta không có ý kiến. Ba người sau khi xem xong, Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc, ba vị trà, còn cho là ta Tiêu Hàn là làm bựa, đương nhiên sẽ không. Ta Tiêu Hàn dụng tâm trời đất chứ dám, Nhật Nguyệt có thể trà, cái này các ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi an gian, Tiêu Hàn, đột nhiên cái này Mưu Dương tông đệ tử cũng là tuân gia máy hát. Ta an an. Ngươi cái kia mắt nhìn đến, mắt trái, mắt phải vẫn là trên dưới những thứ kế mắt tiêu hàn cười ha ha một tiếng ta tiêu hàn tu vi không tinh nhưng ta chút bản lĩnh này vẫn có ta bây giờ cũng là đường đường lục phẩm vũ vương ta từ gia tộc mà tới đây cũng là đường đường chính chính tu luyện qua đến nếu là nói ta tiêu hàn đức hạnh ta chỉ muốn cỡ trách cỡ trách các ngươi những tông môn này ngươi ba đại tông chủ cũng là nộ phát trung quan thiếu chút nữa bùng nổ ta cái gì ta ta làm việc tốt giúp các ngươi rèn luyện những đệ tử này ta còn có lỗi thanh dương học viện ba luân khảo hạch các ngươi cho là có thể vượt qua bao nhiêu nếu thật tốt như vậy đi qua vậy còn muốn ta tiêu hàn làm gì Tự hỏi người nào có thể làm được ta 10 phần trăm ta Tiêu Hàn tự hỏi sẽ không gia nhập Thanh Diệp học viện. Ta có thể. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Tiêu Hàn cũng là nhìn sang. Ồ, ngươi có thể? Kia cho ta nhìn xem một chút, nếu không phải ta mang theo bảy sói giúp các ngươi đi gom, ngươi có thể? Không biết ngươi nơi nào đến dũng khí nói với ta có thể. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, không tri ân đồ báo, ngược lại muốn hám hại ta Tiêu Hàn, thù này ta nhớ xuống, chỉ cần sau đó có ta Tiêu Hàn cho địa phương, nếu ngươi ở, tự gánh lấy hậu quả. Xích hiệp, xích đánh mặt, cái gì gọi là chàng, cái gì gọi là khí phách văn báo? Đây chính là khí phách với báo. Ngay trước mấy cái tông chủ mặt, hắn như thường ý hiếp bọn họ đệ tử. Tiêu thiếu ta. Được, không cần nhiều lời. Ta hy vọng lần sau không muốn còn nữa vọng động như vậy người trẻ tuổi. Dù là ngươi là bất phẩm cửu phẩm vũ vương như thế nào, ngươi là thập phẩm vũ vương thì như thế nào? Ta tiêu Hàn như thường không sợ, nhưng các ngươi hẳn biết, ta là không phải là thiền tài, ta không biết, nhưng có phải hay không các người thiền tài ta cũng không biết, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết là, chúng ta cần là đi ra ngoài, mà không phải ở chỗ này nói với vận. Kéo ngẽ con cái này chơi đùa đều là giống nhau một dạng. Có thể các ngươi ai dám nói, đi Thanh Diệp Học viện có thể nghiền ép cái này còn lại quận mà thiên tài. Cái dạng gì thiên tài các ngươi gặp qua? Ta Tiêu Hàn tính là gì? Ta đi ra ngoài không như thường bị người đánh mặt, mấu chốt là dựa vào chính mình, chúng ta đều có thân phận người phải không? Tiêu Hàn buổi nói chuyện cũng để cho mọi người thắng đọc 10 năm sách. VS, Cổn Vật Bi khảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vở ở có thêm động lực làm về trường 87. Tu luyện vũ kỹ năng. Chương 87, tu luyện vũ kỹ năng. Tiêu Hàn nói, để cho mọi người cũng có làm hiểu ra. Nhắc tới Tiêu Hàn là đánh mặt, nhưng này gián tiếp cũng là trợ giúp tam đại tông môn đệ tử, lời này cũng đều là nói thật. Tiêu Hàn cũng không tăng thêm cái gì, nhắc tới những thứ này, hắn làm đều không sai, cái này thợ săn cùng con ngồi trong lúc đó, vốn là ăn cùng được ăn, Tiêu Hàn từ con ngồi đến thợ săn là hắn bản lĩnh. Cái này ba đại tông chủ lại cứ lệnh cho là mình mặt mũi bị hao tổn, nhưng trên thực tế đối với những tông môn này đệ tử mà nói, đều là chuyện tốt. Cùng với ở nhà mình địa bàn bị người đánh mặt, sao không đi ra ngoài, ở bên ngoài đánh người khác mặt. Cái này nói ra cũng không phải là êm tai một ít. Được, ta Tiêu Hàn nói không nhiều, thứ nhất ta không phải là người lương thiện. Thứ nhị ta có thể làm là được để cho bọn họ trưởng thành, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ ta thiết kế trận pháp bấy dập thật sự tổn thương người có mấy cái. Ta Tiêu Hàn làm việc như ai không tin tưởng, có thể thử xem. Lời này cũng để cho Vũ đạo tông chủ dũng nhiên gật đầu, Tiêu Hàn nói không tệ, chúng ta cùng với đi ra ngoài bị người khi dễ, sao không bị người một nhà khi dễ. Đương nhiên nếu là mình người đều lên lục đục, như vậy đi ra ngoài như thường cũng là nhất sự vô thành không phải là. Ba vị tông chủ, Tiêu Hàn nói các ngươi cũng tin tưởng, mặc dù Thiên Dương trưởng lão cũng ở nơi đây, nhưng mọi người đều là người biết phải không? Vũ đạo tông chủ cũng cho nấc thang Tự nhiên cái này ba cái tông chủ cũng là rối rít cả đầu. Đúng vậy, Tiêu Hàn nói có đạo lý à? Nếu là chúng ta đi ra ngoài bị người khi dễ, cái này giàu gì cũng là cùng phe với nhau. Nhưng hôm nay tự gia nhân đều như vậy, sợ rằng đi ra ngoài, như thường là bị đánh hoa rơi nước chảy. Ba đại tông chủ nói, cũng để cho Tiêu Hàn nội tâm cực kỳ đắc ý những người này quả nhiên vẫn là thất khiếu thông không nhiều. Nhưng hắn đang suy nghĩ cái này bằng vào thế này chỉ số thông minh là thế nào ngồi lên vị trí tông chủ. Như vậy dễ hiểu đạo lý, lại cũng không biết. Chả, còn hùng hổ do người nói hắn Tiêu Hàn năng gian, hắn chính là người tốt ta. Được, nói thật. Ta tiêu hàn cũng có làm không đúng địa phương, chả, còn mọi người thông cảm nhiều hơn. ở chỗ này hướng các ngươi nói xin lỗi. Lần này tiêu hàn cũng là để cho những đệ tử này mặt lộ vẻ thẹn. Tiêu thiếu đây đều là chúng ta sai, mong rằng tiêu thiếu tha thứ. Mong rằng tiêu thiếu tha thứ. Đan người rồi zip mở miệng, cũng để cho tiêu hàn nội tâm chấn động. Lúc nào chính mình vung cánh tay hô lên, cũng là mấy trăm người ra sân A, ngày này có lẽ cũng tới. Tiên lặng lấy ra một điếu thuốc, tiêu hàn lúc này mới mở, chậm rãi hút một hơi, quất lên một điếu thuốc, hơn hẳn hoặc thần tiên đương nhiên tiêu hàn cũng không muốn độc hại những thứ này van bối à những thứ này đồng môn sư mình nội tâm của hắn cũng muốn nói hắn là vô tâm nhưng kỳ thật cũng có ý cầm trong tay tàn thuốc vứt bỏ dùng chân đạp tắt tiêu hàn mới cười hắc hắc thiên dương trưởng lão tựa hồ cái này đợt thứ hai ta không cần tham dự cái này cái này ta nói đạo làm được ngươi hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên có thể không cần đi tham dự tiếp theo thời gian ngươi muốn làm cái gì đều được chỉ cần không đi quá xa không có nguy hiểm đều có thể thiên dương trưởng lão cũng không muốn tổn thất cái này tiêu hàn cái này tiêu hàn thế nhưng có văn có võ đây cũng là giỏi giang đầy nhắc tới không ít người đều không phải là đối thủ cái này trong vòng vài ba lời cũng là thoại phong nhanh đổi bao nhiêu người đều không phải là đối thủ có thể làm cho bọn họ hiểu ra những thứ này từ cự nhân đến bằng hưu không có có chút tài năng cái này còn cuộc sống thế nào tiêu hàn tiểu tử này quả nhiên cũng là thiên phú hình tuyệt ít có người mới cũng là hắn sở chứng kiến cực phẩm cái này trưởng lao yên tâm không có tiến vào học viện trước ta cũng không nỡ bỏ chết còn có tuyết này hiến sư tỷ còn kém ta đánh một trận ta mặc dù không tự lượng sức nhưng can đảm này cũng không phải là có tiêu hàn nói xong tuyết này yến sư tỷ cũng là gấp dậm chân. Tiêu Hàn sau khi biến mất, Tuyết này đến cũng là hừ lạnh một tiếng, xem ta không đem ngươi đánh cho tàn tác mới là lạ. Tuyết đến sư muội, người như vậy cũng không cần cho hắn mặt mũi, nếu hắn không là liền muốn dẫm lên mặt mũi. Vẫn là mới đầu người sư huynh kia, cũng coi là Tiêu Hàn làm không ưa người kia. Ừ, sư huynh nói đúng, cái này Tiêu Hàn cũng là không tự lượng sức, xem ta không đánh chết hắn. Tuyết này đến phất tay một cái chính mình phân quyền, cũng là cười hắc hắc đương Tiêu Hàn rời đi nơi này sau, hắn mới lại lần nữa xuất hiện ở một nơi bí mật địa phương, nhìn một chút nơi này, xác nhận không người sau, hắn mới mở khai hệ thống. Ta yêu thú vũ khí đây. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Khải bẩm chủ nhân, lập tức truyền vũ kỹ cho ngươi. Chờ một chút, đừng tin tức tràn vào tiêu Hàn đầu lúc, hắn mới xem như đi sâu vào giải cái này vũ kỹ tồn tại. Đúng, ta đây vũ kỹ có thể viết ra đi bán sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, cái này cùng hệ thống định nghĩa không liên quan, chủ nhân tự tiện, cái này yêu thú vũ kỹ là chủ nhân chém chết nhiệm vụ lấy được, không thuộc về hệ thống bản thân, còn như Nguyệt Quang trạm cùng với thập tự trạm chính là cần linh thạch mua, nếu là chủ nhân muốn dùng linh thạch trao đổi vũ kỹ, tùy thời có thể kêu gọi ta. Ta tạo, ta đều có thể dùng, còn muốn dùng linh thạch mua, bao nhiêu tiền? Tiêu Hàn cũng muốn hỏi hỏi. Sơ cấp thập tự trảm, 500.000 linh thạch, thích hợp võ linh sử dụng, trung cấp thập tự trảm thích hợp vũ sư sử dụng, cao cấp thập tự trảm thích hợp vũ vương sử dụng, siêu cấp thập tự trảm thích hợp vũ tông sử dụng, mà siêu cấp thập tự trảm thuộc về vũ tông phạm bị, mua giá cả cao hơn. Ồ, kia cho ta nhìn xem một chút giá tiền này như thế nào đi. Tiêu Hàn muốn biết nhất cái này. Sơ cấp 300.000 linh thạch, trung cấp 500.000 linh thạch, cao cấp 1 triệu linh thạch, siêu cấp chính là 2 triệu linh thạch. Ta táo Cái này sơ cấp 300 ngàn linh thạch, cái này vũ linh người nào mua nổi à, còn có cái này trung cấp 500 ngàn linh thạch đối với vũ sư mà nói, căn bản là không thể nào đổ vào à, còn có cái này 1 triệu đối với bình thường vũ vương mà nói, chính là cực kỳ đắt tiền đổ vận. Hôi bẩm chủ nhân, nếu là có thể được, kỳ thực thích hợp nhất vẫn là cái này siêu cấp thập tự trảm cùng với siêu cấp nguyệt quan trảm, nếu là lấy cao đẳng vũ kỵ bản ra, hẳn giá cả đáng giá không ít tiền. Ồ, là thế này sao? Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Cái này tiêu hao linh thạch sự tình, thế nhưng bó lớn bó lớn đều không, cứ như vậy tiêu hao từ từ. Hắn có bao nhiêu tài sản có thể tiêu hao đây? Hắn bảy viên chú nhan đàn cũng đều bị cầm đi đấu giá, cái này còn phải dùng vào cái này thuốc lá chế tạo, đương nhiên cái này cách điều chế hắn tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không đối với hắn mà nói, đây chính là tổn thất to lớn. Vật này chính là bình thường thường gặp, đáng tiếc những người này không có kiến thức, cái này bản đến vô dụng đồ vật, một khi rất cao thượng cái này tự nhiên cũng liền đi ra. Toàn bộ Thanh Lam quận hiện tại không nhiều lắm thanh thế, vốn lấy sau không nhất định, dù sao vật này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền mua. Được, chờ lần sau đi, ta đi thử xem đấu giá cái này siêu cấp thập tự trảm. Tiêu hàn tiếng nói rơi xuống, lúc này mới đem hệ thống đóng, bắt đầu nhìn yêu thú vũ kỹ. Dù sao cái này băng phong thiên lý vũ kỹ đối với hắn mà nói muốn tu hành, hà độ khó rất lớn. Dù sao hắn không phải là có được băng linh khí a, bất quá cái này y theo dạng họa hổ lô hẳn là mở dạng. Lần này tu luyện vũ kỹ năng, cũng chính là tiêu hàn tìm cầu cái này không đường, vừa vẫn có thời gian, nếu hắn không là làm sao sẽ tới tới đây. P.S. Côn vất bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng tám Thanh phong nguy hiếp. Chương tám thanh phong nguy hiếp. Tiêu Hàn tu luyện vũ kỹ năng đồng thời, cũng liền tại hắn chân trước mới vừa đi thời điểm, cái này thanh phong sư huynh nhưng cũng tốc độ cực nhanh, biến mất ở trong đội ngũ. Tiêu Hàn đang hiểu ra cái này yêu thú vũ kỹ thời điểm, quả thật bỗng nhiên hệ thống bị buộc mở ra, nguy cơ hạ xuống, nguy cơ hạ xuống. Tiêu Hàn cũng là giận cả tóc gáy, nhất thời lui về phía sau, hướng xa xa chạy trốn đi đương một đạo kiếm khí rơi xuống nước ở Tiêu Hàn vừa mới vị trí lúc, cái này thanh phong sư huynh cũng là bỗng nhiên phát ra cười lạnh, xuất hiện ở nơi này. Tiêu Hàn, ngươi cái này tốc độ phản ứng thật tốt, khả năng này cũng được a." Cái này thanh phong chậm rãi nói, nhìn về phía trên không Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn vừa mới địa phương, cũng là bỗng nhiên sát cơ chợt lõe, sư huynh nói, Tiêu Hàn ghi nhớ trong lòng, có thể vì sao vừa mới muốn ra tay với ta. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn toàn bộ linh thạch cũng làm tiền đặc cuộc, chỉ cần hắn dám đối với chính mình xuống sát thủ, cho dù là Tiêu Hàn tổn thất toàn bộ linh thạch, hắn đều phải đem cái này thành phong tiêu diệt. Mới nếu không phải hệ thống tạm thời bùng nổ, nếu hắn không là đã sớm vất lạc, cái này một đạo kiếm khí rơi xuống, hắn nát phải chia 5 x 7. Cái này lòng vẫn còn sợ hai hắn, cũng là ban tay hay mu bàn tay đều là mồ hôi. Vì sao phải ra tay? Người khó khăn nói không rõ cái này thanh phong sư minh hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn về phía tiêu hàn, đừng cho ta ra vẻ hiểu biết, tuyết tiến sư muội tư tưởng đơn thuần, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng làm người không tệ, cũng coi là tu vi cực kỳ khắc khổ, nhưng ngươi tiểu tử lại cũng muốn con cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, đây tựa hồ là có chút coi trọng chính ngươi đi, một cái nho nhỏ thiếu tông, có thể đoạn chuyển mấy đại tông môn đều là bọn họ nể mặt ngươi thôi, ngươi thật coi cho là mình bao lớn bản lĩnh là, hóa ra là cái này thanh phong tự mình đa tình, nói mình là tình địch à, tiêu hàn lần này là nghe hiểu, hắn quả thật không muốn nói, thế đạo này quả nhiên loại người gì cũng có à nếu không phải hắn chịu đựng không muốn cười, sợ rằng thổi phun một tiếng, tiêu hàn trả, còn mạ xạ kỳ đi ra, sư huynh à, ngươi cũng đừng đem ta nghĩ, muốn, hư như vậy, ta biết ngươi thích tuyết tiến sư tỷ, nhưng ta đối với nàng thật không có ý đó, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hay là trở về tham dự cái này khảo hạch đệ tử đi, hay không tắc thiên dương trưởng lão biết, ngươi liền xong. nhắc tới chuyện này, cái này thanh phong cũng là hơi biến sắc mặt, thật không có có chuyện này. đương nhiên là thật, ta đây nho nhỏ vũ vương ở đâu là tuyết tiến sư tỷ đối thủ, cũng không phải sư minh đối thủ, kh, đừng, đem ta tiêu hàn coi trọng ta đây vẫn là phải sư huynh nhiều hơn rượu rắt mới là a. tiêu hàn tự nhiên cũng làm nên sao nói sao nói, chính hắn một tiết điểm, muốn chính là tu hành cái này vũ khí. có thể hết lần này tới lần khác phòng gặp mưa suốt đêm, đây cũng là khắp nơi vô nước lọt rõ, đối với tiêu hàn mà nói thật không phải là chuyện tốt. được, ta nhô xuống, lần này là ta sai, ngày khác tìm ngươi uống rượu bồi tội. cái này cùng lần tranh đấu này ngươi phải chiến bại. đương nhiên cái này tiến vào thanh diệp học viện ta sẽ cùng với trưởng lão nói một chút, cái này ngươi yên tâm, ngươi mặc dù bại, nhưng là có thể tiến vào thanh diệp học viện. ngươi biết nên làm như thế nào sao? Cái này xích uy hiếp, cũng là để cho tiêu hàn khó chịu, hắn cũng không phải lần thứ nhất bị người uy hiếp như vậy, cho nên hắn sẽ đáp ứng sao. Đương nhiên sẽ không. Nếu là đến lúc đó người này lại đổ dầu vào lửa, nói cái gì khảo hạch bất quá, như vậy chính mình không phải thất song. Lần này nếu không phải hắn kiêng kỵ thiên dương trường lão, nếu không phải hắn lo lắng vô pháp tiến vào cái này thanh diệp học viện, dù là hao tổn hết thể hắn đều phải đem cái này thanh phong cấp diệt. Tiêu hàn cũng có đại kỵ lần đầu tiên tiệu gia tay muốn giết chết hắn bây giờ lại là uy hiếp rượu này phỏng chừng cũng không phải là cái gì rượu ngon người như vậy tiêu hàn biết nếu không phải cùng hắn quan hệ thân thiết tạm được nếu là quan hệ thân thiết cái này phiền toái sự tình đối với tiêu hàn mà nói cái này căn bản là một trận uy hiếp nếu là cái này uy hiếp chưa trừ diện hắn một ngày đều không cách nào yên ổn khi này thanh phong sau khi rời đi tiêu hàn cũng là cười lạnh một tiếng muốn uy hiếp ta không có cửa cái này thứ đẳng ta tu luyện vũ kỹ thành công ngươi liền chờ đó cho ta xem ta bất diệt ngươi nhà chờ ta đến thanh diệp học viện sau ta tái hảo hảo thu thập ngươi hiện tại nếu không phải ta không có tiền không nỡ giết người chỉ sợ ngươi tiểu tử đã sớm thành một đống mây cốt hoặc là bị ta đánh giết thành cặn bã tiêu hàn cam vẫn cũng có dấu vết mà lần theo đối với hắn mà nói lần này uy hiếp cũng là lần đầu tiên đầu một lần hắn lại còn thật gặp phải người như vậy rõ ràng đối phương căn bản cũng không thích hắn lại còn mặt dày mày dạn đến uy hiếp chính mình nói cái gì uống rượu bồi tội cái này căn bản là hùng môn yến tiêu hàn bình tĩnh lại lúc này mới chậm rãi tiếp tục đọc thuộc cái này băng phong thiên lý cái này vũ kỹ phải ở tại bọn hắn hoàn thành trước khảo hạch luyện tập đi ra thậm chí là học được dùng như thế nào nếu không đối với hắn mà nói cái này vũ kỹ căn bản cũng không có bao lớn chỗ tốt ở tiêu hàn trong mắt cái này vũ kỹ tồn tại cho dù là cái gân gà nhưng tạm thời phương pháp tốt nhất chính là không tổn thương hao tổn linh thạch điều kiện tiên quyết đi chiến thắng địch nhân nếu không chính mình hao tổn sẽ thêm đại đối với hắn mà nói đây cũng không phải là một điểm nửa điểm a cái này có tiền hay không thời điểm đều phải tiết kiệm a nếu không điều này có thể được không tiêu hàn có thể làm chính là hào hào tiết kiệm hắn phải làm một cần kiệm hải tử bất quá cái này không có biện pháp thời điểm hắn cũng chỉ có phu phí băng phong thiên lý cái này băng phong chi nhận đối với mình mà nói đương nhiên là một vấn đề khó khăn Vốn lấy chính mình trưởng kiếm lợi dụng linh khí ngưng tụ ra đến băng phong chi nhận, hẳn có nhất định uy hiệp, ta thử trước một chút lại nói. Sau một khắc tiêu Hàn mặc niệm cái này băng phong thiên lý vũ khí, cũng là nhất thời trưởng kiếm vung ra, có một đạo băng phong chi nhận bay ra, đây chỉ là linh khí làm ngưng tụ mà thành, nhưng tốc độ này cũng không phải rất nhanh. Dù sao hắn tu vi không phải là quá cao, cái này vừa mới tu luyện vũ kỹ năng, cái này trình độ quen thuộc không đủ, cái này cũng đưa đến hắn băng phong chi nhận uy lực không lớn, tốc độ không được. Đáng chết, ta đây quả nhiên vẫn là sử dụng linh thạch vấn đề nghiêm trọng a cái này vũ kỹ đối với ta mà nói, cho dù là gân gà lại đều phải đau như vậy khổ tu luyện, đáng chết, ta minh bạch. tiêu hàn giờ khắc này cũng coi là thật tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng sắp muốn điên. cái này lúc trước hắn vận dụng cái này nguyệt quang Trạng cùng với thập tự chạm thời điểm đều là dễ như trở bàn tay, uy lực cực mạnh. nhưng hôm nay tự sử dụng vũ kỹ thời điểm, tiêu hàn mới biết cái gì gọi là làm thống khổ. cái này vũ kỹ nơi nào tính là gì, căn bản là chính mình khó mà thi triển. cái này phương viên cũng không biết tà hiu, cái này như thế nào cho phải. nhưng hoàng thiên không phụ, tiêu hàn biết vốn sinh ra đã kèm cõi ngày hôm sau có thể bù. Chính mình mặc dù bây giờ không được, nhưng may mắn còn có số lớn thời gian, mình có thể điên cuồng luyện. Chỉ cần luyện đủ, đến trong xương đều là loại kia tiện tay tự ra, như vậy đối với Tiêu Hàn mà nói, cái này tuyệt đối không phải việc khó, đây chính là dễ như trở bàn tay đi xuống thời gian, Tiêu Hàn cũng bắt đầu điên cuồng luyện tập cái này chuyên cần có thể bổ khuyết, Tiêu Hàn mặc dù là một học cặn bã, nhưng hắn cũng minh bạch đạo lý này, giống như ban đầu chiến đấu Tiêu Thanh thời điểm, cái này không phải cũng giống như vậy lúc này thanh phong cũng trở về trong đội ngũ thiên dương trưởng lão xem thanh phong liếc mắt nhưng không nói gì chỉ cần hắn biết phân tích liền có thể xem như vậy cũng không nhiều làm sự tình như vậy cũng không có chuyện P.S côn Vật bi cảo tỷ Hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn Vở ở có thêm động lực làm việt trưởng 89 tạo nên thể chất trương 89 tạo nên thể chất một lần lại một lần thi triển vũ kỹ đối với tiêu hàn linh khí hao tổn cũng là cực lớn nếu là thế này hao tổn đi xuống hàn linh khí sẽ hao tổn hết sạch cũng may hắn có linh thạch nếu không cái này vũ kỹ không ngừng thi triển hắn cũng không cách nào bổ sung tu vi Lúc này ở cái này đợt thứ 2 trong khảo hạch, cái này Thanh Phong tự nhiên cũng là gia nhập vào, cùng những thứ này cựu phẩm đỉnh phong vũ vương một dạng, đương nhiên cái này sở thiên tài cũng bị chọn lựa ra làm cho này khảo hạch sư. Hắn tu vi dĩ nhiên là đủ, xem khi hắn thấy những học viên này sư huynh sư tỷ ra tay lúc, hắn mới biết cái gì gọi là làm phong khinh vân đạo. Kia viện Sơn mặc dù tự hỏi là thiên tài, nhưng nếu là thật cùng những học viên này đệ tử có thể so với, trên lệch này cũng là trong nháy mắt liền hiện ra. Lúc trước những thứ kia chứa Vũ Dương tự nhiên cũng trở thành một khảo hạch sư, đối diện với mấy cái này đệ tử hắn cũng phải làm được nói một là một, nói hai là hai cái này có thể có đến cân nhắc tiêu chuẩn, cái này không phải còn có cuộc chiến thứ ba, đây mới là kinh khủng nhất đương nhiên tiêu chuẩn này liền lợi hại, người bình thường khẳng định không làm được thế này, đối với bọn hắn mà nói, đây cũng tính là một trận kinh khủng huấn luyện. Thanh Diệp Học Viện đệ tử cùng những tông môn này khác nhau, hội tụ đến từ toàn bộ Thanh Diệp Quốc, toàn bộ quận mà thiên tài, nếu là khinh địch như vậy liền bị một cái Thanh Lam quận cấp diệt, như vậy Thanh Diệp Học Viện tồn tại, chỉ sợ cũng không phải là cao lớn như vậy bên trên. Thử vấn tiên xuống quần hùng tập trung, duy chỉ có là Thanh Lam quận trò hơn thầy, ngang dọc Thanh Diệp Học Viện, như vậy còn muốn những thứ này trưởng lão đệ tử làm gì? Tựa như cùng ngũ đại tông môn. Vì sao duy chỉ có một cái vũ đạo tông chủ là vũ tông cường giả, những người khác không phải là? Mà hạng hội trưởng cùng võ thiên gia chủ đương nhiên tất cả đều là đường đường chính chính vũ tông. Với bọn họ thủ đoạn muốn tấn thăng vũ tông đại khái chính là tốn nhiều một chút đền bù thôi, đổi thành những người khác dĩ nhiên là đạt không đến nước này. Giống như liễu mi ban đầu mang đến vũ tông linh dịch, đây cũng là đối với vũ tông mà nói cực kỳ di túc vật chất quý, nhưng lại cấp tiêu hàn khôi phục thương thế, tu phục đan điển sử dụng cũng cho tiêu hàn thân thể tốt hơn cơ sở. Cho dù là tiêu hàn cũng không biết đã biết tu hành chi sở với bình cảnh không nhiều, không đơn thuần là hệ thống công lao. Còn có thân thể của hắn chịu đựng đủ. Tiêu Hàn Trường kiếm trong tay hàn mang đôn nháo, đây cũng là kiếm quang lăn tăn uy lực mười phần. Băng Phong Thiên Lý. Đột nhiên Tiêu Hàn một kiếm chém ra, đây giống như ban đầu kia Băng Phong Lang Vương một dạng giống như đạo hàn mang nhất thời bay ra, hướng xa xa một cây đại thụ đi đại thụ này bị trường kiếm hàn mang ảnh hưởng đến, cũng là trong nháy mắt xuất hiện một cái hang đúng chính là một cái động, có thể thấy động này quy tắc hoàn chỉnh, tốc độ này tuyệt đối là đạt tới cực hạn, đạo này Băng Phong Thiên Lý ít nhất là bình thường Vũ Vương không làm được. Đây chính là Băng Phong Thiên Lý uy lực. Tiêu Hàn đột nhiên nội tâm dùng một cái. Hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng thế này thủ đoạn lại cũng trở thành công, đem cái này bằng phong thiên lý một kiếm chém ra, còn nghĩ đại thụ này xuyên qua mà qua. Tiêu Hàn đi lên phía trước, liếc mắt nhìn cây này động, cũng là không khỏi cười hắc hắc. Xem ra bản thiếu cái này dẫn ngộ thiên phú cũng không tệ lắm, học cận bá biểu hiện có lẽ cũng để cho người trợn mắt ốc một à, tiếp tục tu luyện. Tiêu Hàn bây giờ đây cũng là sơ quy môn đính, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Bằng phong thiên lý, lại lần nữa một kiếm chém ra, cái này Hàn mang bay ra cũng là uy lực mạnh hơn, nhưng đối với hắn linh khí tiêu hao mà nói, chính là uy hiếp lớn hơn. Đúng, ta đây một kiếm mặc dù uy lực mười phần, nhưng đi tiêu hao ta ba thành đến tứ thành linh khí, đây chẳng phải là nói chỉ cần ba tứ kiếm sẽ để cho ta linh khí hao tổn không còn một nỗng. Tiêu Hàn nội tâm suy đoán lúc cũng đối với chính mình tu vi có cao hơn ý nghĩ. Không được, nếu là thế này, như vậy băng phong thiên lý sợ rằng còn không có đem địch nhân này chém chết, chính mình tỏ dị nỗ lực tiêu hao sạch sẽ bị địch nhân cấp giết. Tiêu Hàn lắc đầu sau, cũng là chậm rãi ngồi xuống đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình tu luyện cái này vũ khí cần linh lực nhất định là muốn, nếu là học được khống chế linh lực, như vậy cái này cũng không giống nhau, đương nhiên đối với tiêu Hàn mà nói, cái này khống chế linh lực vẫn còn cần nhất định thủ đoạn. Gợi ý của hệ thống, chủ nhân đối với linh lực khống chế cực kỳ thiếu thốn, cần lặp đi lặp lại huấn luyện đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đột nhiên đề thị, để cho Tiêu Hàn bỗng nhiên hai mắt có thần. Linh lực khống chế, ta biết. Tiêu Hàn vỗ đùi, nhất thời đứng đứng lên. Cái này băng phong thiên lý mặc dù hao tổn bà thành linh lực, nhưng uy lực cũng liền có thể so với một cái mấy phẩm vũ vương thôi, thậm chí không đạt tới hiệu quả, nhưng mình có thể đối với, đúng, linh lực tiến hành áp chế co giúp lại, đạt tới không tưởng được hiệu quả. Ta còn có bao nhiêu linh thạch? Ta tới nhìn kỹ hắn nói. Ban đầu cũng là hai người kia tặng quà không ít linh thạch, tiêu hàn bán một viên chú nhan đan cũng còn lại không ít tiền. Coi như ước chừng cũng có 13 triệu trở lên linh thạch, nhưng hắn cũng không tỉ mỉ đi xem, có không gian giới chỉ đều không mở ra được xem qua. Khi hắn thật lòng đi xem lúc, hắn lại như vậy cười ha ha, ta tạo, ta còn có 10 triệu linh thạch, ta còn tưởng rằng ta không có tiền. Giúp ta chuyển đổi áp súc linh lực, với 3 triệu linh thạch giúp ta rèn luyện ngưng tụ ta bản thân linh lực, đem lực buộc phát cùng với số lượng đạt tới tốt nhất hiệu quả. Tiêu Hàn bây giờ cũng mặc kệ, chính mình mặc dù trong thời gian ngắn vô pháp đột phá Thất phẩm Vũ Vương, nhưng dùng linh thạch linh khí đến tạo nên bản thân thể chất, đây tuyệt đối là có thể. Gợi ý của hệ thống, cần 5 triệu linh thạch, đối với, đúng, chủ nhân toàn thân tạo nên, chế tạo lần nữa linh khí thể chất, đổi tạo huyết mạch gần cốt, hiện tại chủ nhân thể chất chẳng qua chỉ là nhị phẩm đồng nát. À? Nhị phẩm đồng nát? Ngươi đặc biệt sao không nói đùa chứ? Mệnh xuất thể chất này thế nhưng bị Vũ Tông linh dịch thường xuyên xâm qua, cái này còn kêu nhị phẩm đồng nát thể chất? Tiêu Hàn cũng là giận. Vũ tông linh dịch là đột phá tu vi sử dụng, nhưng khi ngươi chủ nhân thể chất không có tu vi, cho nên đại đa số hao tổn hết sạch, chỉ có một số ít bị chủ nhân nhục thân hấp thu, mới khó khăn lắm đạt tới nhất phẩm đồng nát cảnh giới. Là thế này. Tiêu Hàn có chút nghi vấn, nhưng nội tâm suy đoán cũng không kém. Vâng, linh khí thể chất chia làm cựu phẩm, cũng chia làm 3 đẳng cấp, 39, đồng nát cựu phẩm, bạch ngân cựu phẩm, hoàng kim cựu phẩm 39. Ta đây hiện tại thế, nhưng vũ vương cảnh giới a, chẳng phải là nói ta phòng trường đến vũ tông, để mới đồng nát ba tứ phẩm. Tiêu Hàn nội tâm chấn động. 5 triệu linh thạch có thể mang chủ nhân linh khí thể chất tấn thăng đến tam phẩm đồng nát, 10 triệu linh thạch có thể tấn thăng đến tứ phẩm đồng nát, 20 triệu linh thạch. Được, ngươi đặc biệt sao, chẳng phải là muốn 100 triệu linh thạch, ta Tiêu Hàn mới có thể tấn thăng bạch ngân nhất phẩm linh khí thể chất, cái này đặc biệt sao thật là đùa. Tiêu Hàn lắc đầu cười khổ. Đồng nát tam phẩm có thể so với nơi này nhân cấp linh khí thể chất, nhưng kỳ thực lại cao hơn nơi này nhân cấp linh khí thể chất. Cho nên nói chủ nhân cũng không cần lo lắng. Được rồi, ta đây trước tấn thăng đến tam phẩm đồng nát thể chất đi, nếu không phải ta đây thể chất, sợ rằng cái này tu luyện khẳng định tốc độ nhanh hơn nhưng tiêu hàn đảo mắt suy nghĩ một chút chính mình bây giờ đều vẫn là lục phẩm vũ vương nếu là thế này biến chuyển thể chất như vậy chính mình tu vi có thể hay không đột phá nhanh chóng đến thất phẩm vũ vương P.S. cồn vật bi cạo tỷ yến xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 90 vũ kỹ đại thành trương 90 vũ kỹ đại thành gợi ý của hệ thống có hay không xác nhận dùng 5 triệu linh thạch tạo nên linh khí thể chất tấn thăng tam phẩm đồng nát thể chất xác nhận tạo nên tiêu hàn cười khổ nói hắn cái này năm triệu linh thạch cứ như vậy không có nếu là đổi thành ban đầu hương hằng cái này sợ rằng đến gấp chết, có thể tiêu hàn nghĩ đến ban đầu vương hằng lúc chết cái này không gian giới chỉ tựa hồ cũng bị hắn đặt được, lúc này mới ở lạnh trong nhẫn điên cùng tịm. ta tạo hoàng thiên không phụ a, ta thật tìm tới. tiêu hàn đem còn xuất lại linh thức lao đi, lúc này mới kiểm tra đồ bên trong. 3 triệu linh thạch, còn có những thứ này chai chai lọ lọ, cái này cũng đều là đan dược đi, cái này còn có nữ nhân cái hiếm. ta tạo cái này vương hằng trưởng lão quả nhiên là một đồ háo sắc A, cái này còn có. tiêu hàn không muốn nói, thiếu chút nữa thì nôn, cái này vương hằng trưởng lão quả nhiên là một lao biến thái, càng ra càng biến thái đối với hắn mà nói cái này căn bản là trong mắt vô pháp chứa người cặn bã. may cái này lao biến thái không có ra tay với ta, nếu không bản thiếu ở kiếp này thành danh cũng liền hủy. gợi ý của hệ thống, thể chất tấn thăng thành công. sau một khắc tiêu hàn cũng là cảm giác chính mình hai mắt sáng lởi, thân thể này cũng là nhẹ nhõm, giống như muốn bay ra thiên cung. tiêu hàn một quyền lao ra, cũng là phát ra tiếng nổ đùng đoàng, hắn lực lượng hiển nhiên cũng tăng mạnh hơn nhiều, thể chất này mặc dù không phải là cái gì bạo tạc tính chất tồn tại, nhưng lần này thể chất sửa đổi lại để cho hắn có được mạnh hơn tự tin. băng phong thiên lý. sau một khắc tiêu hàn trường kiếm vây qua. Nhất thời thì có một đạo kiếm khí bay ra, hướng xa xa đại thủ đi. Lần này uy lực mạnh hơn, cũng là liên tục bay ra, thuận tiện chặt đứt còn lại cây cối, cây cối ứng tiếng ngã xuống, cũng để cho Tiêu Hàn thấy khiếp sợ một màn. Một kiếm này tiêu hao ta 5 phần 10 linh khí, ước chừng bảy bát phẩm vũ vương 89 thành một đòn, cái này băng phong thiên lý quả nhiên khá tốt, nếu là ta toàn lực ứng phó, phòng trừng có thể có thể so với cựu phẩm vũ vương toàn lực nhất kích. Nhưng này Tuyết tiến sư tỷ tu vi là cựu phẩm đỉnh phong vũ vương, đã biết cho dù là tu vi cao hơn nữa cũng không phải là đối thủ a. Tiêu Hàn cũng đương nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu là chủ nhân có thể lại tăng lên nữa linh khí thể chất, có lẽ có thể cùng cựu phẩm đỉnh phong vũ vương Chu toàn, thậm chí là tu vi tấn thăng đến thất phẩm vũ vương. Ta tạo, ngươi đây là thay đổi pháp ham hại ta à? Cái này tăng cao tu vi thêm thể chất, cũng phải cần bó lớn linh thạch à, ta đây cũng chỉ có 5 triệu linh thạch. Chém chết vô hàng nhiệm vụ, chủ nhân đạt được 3 triệu linh thạch thêm 50 bình đan dược cùng với đủ loại đồ vật cộng thêm 5 triệu linh thạch, có thể tấn thăng tứ phẩm đồng nát thể chất, tăng cao tu vi đến tất phẩm vũ vương, có hay không tiêu hao? Ta tảo, ngươi cái này tính kế so với ta đều a, nhưng vì đánh bại nữ nhân này, ta nghĩ vẫn là tiêu hao đi, tiêu hao vật phẩm linh thạch tăng lên linh khí thể chất. Thần Thăng tu vi, Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn lại như vậy không bỏ được hải tử không bắt được lang, đây chính là bó lớn linh thạch a, hắn bắt đầu vẫn là một cái ngàn vạn cấp bậc đại thổ hảo. nhưng hôm nay đây, hắn có thể so với người không có đồng nào a, ta tạo a, Tiêu Hàn cũng không đầy. nhưng nghĩ tới sau đó cái này bó lớn linh thạch muội muội cũng sẽ trở lại, Tiêu Hàn cũng liền thở phào. Thanh Diệp học viện cái này còn có học viện đạo sư a, còn có những con cái nhà giàu này a, cùng với cái này quý tộc công chúa cái gì, cái này cũng đều là tài nguyên a, nghĩ biện pháp tài nguyên chuyển đổi. Đây mới là kiếm tiền chi đạo A Kỳ thực rất nhiều người cũng không biết, cái này phàm là bên cạnh mình có ít đồ vật, rất nhiều lúc đều là tài nguyên, có lúc cũng ở đây vô hình trung liền tiêu hao hết, nhưng lại không người đi dùng qua. Đây chính là khổ nhất bức địa phương. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là đống nhiên tu vi bùng nổ a, toàn lục phẩm vũ vương vọt thẳng vào thất phẩm vũ vương. Đối với hắn mà nói, lần này đột phá xem như nhọc lòng A nhiều linh thạch như vậy, còn có chém chết nhiệm vụ vật phẩm, có thể nhường cho Tiêu Hàn không hiểu, chính mình chém chết nhiều như vậy bối, vì sao cũng chỉ có bông hàng tuôn ra đồ vật rất nhiều, còn lại đều là quỷ nghèo. Huy huy, phá hệ thống, ta muốn hỏi hỏi vì sao còn lại buốt, cho dù là yêu thú cũng tốt, vì sao tuân gia đồ vật cũng chưa có? khải bẩm chủ nhân, hệ thống định nghĩa, ta vô pháp giải thích, chả, còn chủ nhân thứ tội, đáng chết, cái này phá hệ thống, còn có kia thối lao quỷ, ngươi chờ ta. tiêu hàn tức giận dữ, thể chất này cũng tạo nên song, hắn cảm giác mình hiện tại lực lượng, cũng quả thật tăng lên không ít, tay cầm trường kiếm, tiêu hàn cũng là đương nhiên, lại lần nữa một kiếm chém nứt ra, với hắn hiện tại tu vi, một kiếm này bằng phong thiên lý, hiệu quả đã tăng lên rất nhiều, ồ, xem ra một kiếm này cũng có thể so với bảy bát phẩm vũ vương một đòn, ta đây toàn lực bùng nổ không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Tiêu Hàn nghĩ tới đây lúc lại bị hệ thống ngăn cản. Nhằm vào chủ nhân tình huống, không thể tồi tệ hơn làm như vậy. Linh lực tiêu hao sạch sẽ, sẽ, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục, cũng không có linh thạch bù đắp, sẽ đưa đến chiến lược không đủ. Ta tào, đúng vậy, thiếu chút nữa thì xong đời. Ta thế nhưng còn muốn chiến thắng tuyết này hiến sư tỷ à? Mặc dù cái này tiểu nữ có chút lạnh tiểu diễm bất đắc, nhưng cái này thành phong sư huynh quả nhiên cũng là nhãn quang tay động, nữ tử này coi như là không tệ. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Nếu là thanh phong tại chỗ, phòng trường trận chiến này phải đánh. Ngay từ lúc trước Tiêu Hàn liền chính miệng nói qua không chia sẻ tuyết này đến sư thị nhưng hôm nay đây khung khục, khục tính cũng không cần nghĩ cái này thanh phong cũng coi là một cái kinh địch đảm bảo không cho phép sau một khắc chính là ta kích động tính chém chết nhiệm vụ tạm thời vẫn là thu liễm một chút đi tiêu hàn cười khổ một tiếng lúc này mới tiếp tục tu luyện cái này vũ kỹ thời gian lại lần nữa trôi qua rất lâu đống nhiên mới có một cái tiêu hàn không nhận biết học viện sư huynh đi tới nơi này tiêu hàn thiên dương trưởng lão để cho ta nhắc nhở ngươi mau sớm trở về vòng thứ ba khảo hạch muốn bắt đầu đúng ta gọi là triệu nghị ngươi đây là đang tu luyện vũ kỹ năng cái này triệu nghị thấy trung quanh một mảnh hỗn độn cũng là chậm rãi hỏi Đúng a, ta cũng vậy trong lúc vô tình nhặt được vũ khí tàn tiến, cho nên mượn thời gian này đến dưới tu hành, không nghĩ tới hiệu quả này cũng không tệ lắm. Đương nhiên lời này rơi vào Triệu Nghị trong thai, nhưng không biết là cảm thụ gì, được, cùng ta rời đi, về trước nơi nào lại nói. Bây giờ Tiêu Hàn theo thể chất thay đổi, tu vi tăng lên, cái này vũ khí cũng coi là đi tới đại thành, từ lúc ban đầu cái dáng vẻ kia, quả thật xấu, đối với hắn mà nói đây chính là một trận rất bất đắc dĩ tu luyện vũ khí. Nhưng bây giờ cái này tu luyện vũ khí, đối với Tiêu Hàn mà nói coi như là thành công. Triệu Nghị sư huynh, cái này Thanh Phong sư huynh là cái dạng gì người? Tiêu Hàn cũng là đột nhiên hỏi, Thanh Phong, người này bảo thủ tự phụ, càng là cực kỳ ngạo khí, nghe nói muốn đột phá vũ tông, mấy người chúng ta trong hàng đệ tử hắn thiên phú quả thật không tệ, đáng tiếc ở trong học viện đắc tội không ít người, cũng để cho hắn bốn bề thủ địch. Cái này triệu nghị đương nhiên cũng là thuận miệng nói một chút, cái này cũng không tính là nói nói xấu. Đúng như vậy, ta đây minh mạch. Tiêu Hàn cười hắc hắc, không có lên tiếng nữa. Ta trước thấy Thanh Phong rời đi, hẳn là tới tìm ngươi đi. ở Thiên Dương trưởng lao dưới mí mắt, hắn không dám ra tay với ngươi, vốn lấy so phải chú ý. PS còn vượt bi khảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm việc trường 91. Tuyết tiến thực lực trường 91 Tuyết tiến thực lực đương hai người lúc trở về Thiên Dương trưởng lão mới nhìn đi qua Tiêu hàn tu vi cũng tấn thăng đến thất phẩm vũ vương đây là hắn không nghĩ tới Thiên Dương trưởng lão Tiêu hàn cũng là ôm quyền xá một cái ừ đợt thứ 2 khảo hạch xong vòng thứ 3 cũng sắp triển khai nhưng vòng thứ 3 nơi nhắm vào đều là thực lực phái đệ tử hy vọng ngươi tốt sinh còn nhắc đương nhiên với ngươi Thiên Phú tu vi đủ tiến vào học viện cái này ngươi yên tâm vòng thứ ba khảo hạch có tham dự hay không đều có thể tiến vào học viện cái này, thiên dương trưởng lão, ta đây tham dự vòng thứ ba khảo hạch thất bại, có thể hay không vô pháp tiến vào thanh diệp học viện. tiêu hàn cười khổ nói, cái này đương nhiên sẽ không, ngươi yên tâm, nếu người nào phản đối, kia tìm ta phải đó. thiên dương trưởng lão mặc dù đối với tiêu hàn lúc trước có thành kiến, nhưng bây giờ hắn lại không. cái này trong nháy mắt tu vi đã đột phá, mặc dù tiểu tử này thiên phú dị bẩm, nhưng chỉ cần hảo hảo tu luyện, sớm muộn đều là vũ tông cường giả. mặc dù có chút cổ quái khí chất, ngang ngược càng ăn dỡ, nhưng kỳ thực ở thiên dương trưởng lão xem ra, cái này tiêu hàn cũng không phải là bản thân liền là như thế, mà là là nên hợp cái thời đại này. Nếu là Tiêu Hàn biết cái này, Tiên Dương trưởng lão đưa hắn nhìn đến trọng yếu như vậy, phòng trừng cũng phải chết cười. Tiêu Hàn bản thân cũng chính là một cái lưu manh địa bĩ như vậy người, lại bị Tiên Dương trưởng lão xem ra những thứ này đều là trang. Hả? Vậy thì tốt, vậy ta còn tham dự cái này vòng thứ 3 khảo hạch đi. Tiêu Hàn biết rõ mình đợt thứ 2 vắng mặt, nhất định là có người bất mãn, cái này không phải vòng thứ 3 để cho bọn họ nhìn một chút thực lực của chính mình, thuận tiện cũng nhìn một chút chính mình vũ kỹ thành quả. Có vài người không cho điểm nhan sắc, hắn trả, còn thật không biết mình là làm gì. Vòng thứ 3 khảo hạch, Tuyết Điến, Thanh Phong, Triệu Nghị, Lô Minh, Lưu Nhưng, các ngươi năm người phụ trách lần này vòng thứ 3 khảo hạch, từ đợt thứ 2 lên cấp tổng kết 30 người, mỗi người các ngươi phụ trách 6 người. Thiên Dương trưởng lão cũng là từng cái phân phó nói. Vâng, trưởng lão. Những đệ tử này rối rít ôn quyền, lúc này mới một hàng triển hai, rối rít chạm ở trước mặt mọi người. Các ngươi 30 người, với Tiêu hàng cầm đầu năm người chính là thuộc về Tuyết Tiến khảo hạch, với Triệu Công Minh cầm đầu chính là thanh Phong phụ trách, Không Sy si cầm đầu chính là Triệu Nghị phụ trách, với Tiết Đinh cầm đầu chính là Ngô Minh phụ trách, với Tuyết Hải cầm đầu chính là Lưu Nhưng phụ trách. Đương nhiên lần này đợt thứ 2 bị quét rơi quả thật có mấy người ở ngũ đại tông môn bên trong cái này chữa vũ dương mặc dù tu vi cực cao nhưng là bị đợt thứ hai khảo hạch cất quét đây là rất nhiều người không nghĩ tới với tiêu hàn cầm đầu có thanh hao sở thiên tài cùng với vũ đạo tông mấy cái khác đệ tử được hiện tại khảo hạch bắt đầu từ tuyết tiến tổ này đi trước bắt đầu đi tiêu hàn ngươi trước ra tay vẫn là. thiên dương trưởng lão cười hỏi cái này ta suy nghĩ hay là để cho các sư huynh xuất thủ trước đi ta sau điện tiêu hàn quyết định cũng để cho sở thiên tài đám người biến sắc tiêu thiếu ngươi cái này thanh hao sư huynh mau mau ra tay đi khát đừng chơi liều Tiêu Hàn cũng là nhất thời đem thanh hao đẩy ra đi. Được, ta đây ra tay đi. Thanh hao bất đắc dĩ, hắn cũng không biện pháp. Ừ, cố gắng lên, hy vọng ngươi sẽ thành công. Tiêu Hàn cũng là cười một tiếng, lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt hút một hơi. Tựa hồ tất cả mọi người đều không có chú ý tới một chi tiết, Tiêu Hàn trong tay khói tựa hồ mỗi lần cũng chỉ là bị hắn hút một hai ngụm, nhiều lắm là bất quá ba thanh, sau đó liền bị vứt bỏ. Trong tay hắn hàng tích trữ, tự nhiên vẫn là rất nhiều. Tiêu Hàn là một hút thuốc người, nhưng hắn không loạn hút, mỗi lần cũng chỉ là thuận miệng hút vào liền bỏ hoang. Được, tuyệt tiến sư tỷ ra tay đi. Ta chỉ là thất phẩm vũ vương tu vi cũng không cao lắm, nhưng thanh hao vẫn là cực kỳ nghiêm túc. Dù sao hải này ư đến hắn tiến vào thanh diệp học viện cũng coi là hắn trận chiến đầu tiên, nếu là nhanh như vậy liền thua, như vậy ngày khác sau tương lai cũng không tính là xong, hắn còn muốn đi theo tiêu hàn tiến vào thanh diệp học viện đi vi phong đây. Ba chiêu, ta với thất phẩm vũ vương tu vi ra ba chiêu, nếu là ngươi thắng được một chiêu nửa thức, liền có thể thông qua khảo hạch, như thế nào? Cái này tuyết tiến nghĩ muốn, sau mới chậm rãi nói. Những người này có thể kiên trì đến vòng thứ ba cũng coi là số một số hai, nếu là toàn bộ đảo thải, như vậy tất nhiên không được nhưng mở đầu tự nhiên vẫn là muốn bung ra, nếu không phía sau độ khó càng lớn hơn. đa tạ sư tỷ, trả, còn sư tỷ chỉ giáo, thanh hao cũng là lấy ra trường kiếm, nhất thời ra tay. cái này tuyết tiến trong lúc xuất thủ, cũng là nhìn như khinh nhu trên thực tế lại giống như giống như cuồng phong bạo vũ, cái này nhỏ bé trường kiếm chém ra, cũng là nhất thời gạo kết tới, một kiếm này rơi vào thanh hao trong mắt, cũng là cực kỳ cao thông. sau một khắc hai người đồng loạt lui về phía sau, thanh hao cũng là tay trái phát run, nhưng may mắn đây cũng tính là huệ, không sai, ta đây một chiêu. Trong ngày thường bình thường thất phẩm vũ vương đều không phải là đối thủ, ngươi có thể đủ làm đến bước này không tệ, tiếp ta một chiêu nữa, qua ngươi chính là thanh diệp học viện đệ tử, nếu không cách nào qua coi như đi. Lời này cũng để cho Thanh Hao khẩn trương cao độ, nhất thời hét lớn một tiếng, "Thanh Hao, tiểu tử ngươi thật là hữu dung vô miu, một chiêu cuối cùng này liền khẩn trương đến thế này, điều này hiển nhiên chính là ngươi thất bại điểm báo trước, đồng dạng là thất phẩm vũ vương ngươi cũng sẽ không vũ khí, trực tiếp đánh chính là, chà, còn, làm thế này, ngươi lại không phải đi ra mắt." Lời này vừa ra, Thanh Hao cũng là giống như thể hồ quán đính một dạng nhất thời tinh thần cũng là thanh tĩnh lại. Đa tạ tiêu thiếu chỉ điểm. Thanh Hào cũng là nhất thời ra tay, trực tiếp hướng cái này Tuyết Tiến bước bật đi. Hảo tiểu tử, lại đoán được ta lưu kế, nếu ngươi lần này bởi vì bản thân, tất nhiên sẽ thua ở trên tay ta. Thanh Hào thử xem ta đây kiếm. Sau một khắc cái này Tuyết Tiến cũng là một tay phất lên, nhỏ dài kiếm nhất thời ra tay, giống như nước mắt như mưa một dạng trong nháy mắt ra tay. Thanh Hào đương nhiên cũng là thuận miệng một kiếm, nhưng cũng là xúc thế cực mạnh, đung nhiên giống như hổ lang thế bình thường nhất thời bùng nổ, khí thế kia bùng nổ phá cái này Tuyết Tiến thế, cũng để cho hắn thành công đem Tuyết Tiến bước lui. Không sai, có thể với cương man thế phá ta đây âm lưu kiếm. Quả thật không tệ, cái kế tiếp. Tuyết Tiên cũng là cười một tiếng mà qua, đương nhiên cái kế tiếp chính là Sở Thiên Tài, Đường Đường cựu Phẩm Đỉnh Phong Vũ Vương, cái ở cảnh giới này đã rất lâu. Ta tới. Sở Thiên Tài cũng là cười một tiếng, trường kiếm nhất thời vùng, ra, hướng cái này Tuyết Tiên tới, hắn thế công ác liệt, mặc dù không có viễn sơn lợi hại, nhưng bản lãnh này vẫn là số một số hai. Cái này trong lúc xuất thủ cũng là đại khai đại hợp, người bình thường như không phản ứng kịp, cũng dễ dàng tháo chạy. Không tệ kiếm pháp thế công, người tu vi này cũng sắp đột phá, nhưng ta sẽ nhượng cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là Cửu Phẩm Đỉnh Phong Vũ Vương thực lực. Tuyết Tiên bỗng nhiên ra tay, Khí thế bùng nổ toàn bộ trong chiến đấu, cũng là khí lãng nào ảo, Tuyết Điến mặc dù là nhất giới nữ lưu, nhưng tu vi này cũng là không nói. Trong khi xuất thủ nhanh mạnh như điện quang một dạng càng là tỉ mỉ bên trong ra tinh phẩm, tiện tay trong lúc đó cũng là kiếm quang vũ đấu, người bình thường từ ngữ mập mờ bên trong cũng sẽ nhất thời tháo chạy ở trong tay nàng. Tuyết Điến sư muội tốt tu vi, cái này trong khi xuất thủ cũng là phi phạm. Tiệp Thanh Phong đương nhiên cũng là mở miệng cười một tiếng, thuận miệng nói: "VS, Cổn Vật Bì khảo tỷ điển xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vở ở có thêm động lực làm việc trường 92." Quyết đấu đỉnh cao. Chương 92. Quyết đấu đỉnh cao. Trong lúc xuất thủ, một kiếm này rơi xuống, cũng là khí thế hùng hậu. Cái này cựu phẩm đỉnh phong vũ vương khí thế quả nhiên phi phàm, nhưng rơi vào sở thiên tài trong mắt, đây cũng là cực hạn tiêu chiến. Năm đó ta đã thấy tiêu thiếu đường hình, ta cùng với đánh với hắn một trận qua, mặc dù đều là ngang hàng tu vi, nhưng hắn khí thế ra tay, cũng là thô trung hữu tế cũng là bùng nổ đến mức tận cùng. Thế này tu vi lực, có thể không phải người bình thường có thể so sánh với. Nhưng bây giờ ta là lần thứ hai thấy giống như tuyết tiến sư tỷ thế này khí thế. Sau một khắc, cái này sở thiên tài cũng là ánh mắt khải biến giống như trong đại dương một chiếc thuyền đông nhiên xông phá hắc ám nhất thời xuất hiện ở quang minh bên trong cái này một kiếm phi ra giống như nhất kiếm tây lai phá vỡ trước bình minh hắc ám bình thế hai tụ. sau một khắc cái này tuyết tiến sư tỉ khoe miệng lại có điểm một cái máu tươi chảy ra nàng biết đúng là sở thiên tài thắng được thắng lợi một kiếm này thành tiệu hẳn là hắn đã sớm nổi lên được với mới vừa chế mới vừa với nhu chế nhu cái này thủ đoạn quả thật không tệ Người qua cái kế tiếp cái này tuyết tiến lao đi khoe miệng một vòi máu tươi động tác mặc dù nhanh chóng nhưng là bị hữu tâm nhân cấp thấy sư muội ngươi bị thương không bằng Chuyện không liên quan ngươi, cái kế tiếp. Cái này Tuyết Tiến cũng là cực kỳ lãnh nạo, mặc dù mới đầu có chút châm chọt Tiêu Hàn, đương Tiêu Hàn chính thức nhận biết người đàn bà này lúc, hắn mới biết rõ mình cũng là một mặt. Cái này, được rồi. Tiêu Thanh Phong trong mắt có sát cơ bung ra, xem Sở Thiên Tài lướt mắt, lần này thu liễm lại đi. Ta tới đi. Ngươi nọ là Vũ Đạo Tông đệ tử, dĩ nhiên không phải Trương Vũ Dương. Một chiêu cơ hội. Tuyết Tiến tuổi hồ cũng coi chút giận, liên tiếp bị người phá tu vi thế, cũng để cho nàng trân nộ. Phải. Đệ tử này biết, một chiêu này rất khó. Sau một khắc hắn ra tay trong nay mắt cũng là giống như phong hỏa thế, nhất thời của tới, bị đánh bại trong ném mắt, đều vẫn là rơi vào trong sương ngủ, không biết làm nhưng. người bại, cái kế tiếp, lần này hiển nhiên cũng là nàng muốn thẳng đến tiêu hàn. nếu không làm sao sẽ đem khí thế lại lần nữa ngưng tụ ra. một kiếm này rơi xuống, đệ tử này cười khổ một tiếng, mới lui về phía sau trong ném mắt, rời đi chiến đấu trưởng. người cuối cùng là ngươi đi. tuyết yến ngưng mắt nhìn tiêu hàn, nàng bây giờ mới là lần đầu tiên chính thức cùng tiêu hàn tiếp xúc, nhưng nàng biết, tiêu hàn tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản, từ thứ một trận chiến đấu bắt đầu hắn liền hướng dẫn thanh hao đến cuối cùng này một trận, vì sao hắn sẽ ở lại cuối cùng? cái này ý đồ nàng cũng biết. đây là chữa thương đan, ta không hy vọng cùng một cái bị thương người chiến đấu. đây là ta thói quen, thắng không anh hùng không phải là ta nhất quán tác phong. tiêu hàn ném ra đan dược lúc, cái này tuyết tiến cũng là nhìn lâu tiêu hàn lướt mắt. ta đây thu hồi ban đầu đối với, đúng, lời ngươi nói, bây giờ xem ra ngươi mới là lớn nhất đối thủ. tuyết tiến tiếp đan dược này, cũng không sợ có độc không có độc, trực tiếp liền muốn vào. trong chốc lát, sắc mặt đỏ thắm khí thế khôi phục, tiêu hàn mới gật đầu nhìn sang. ta mới đầu cũng đúng ngươi có thành kiến, nhưng ta bây giờ nhìn lại. Tuy tiến sư tỷ mặc dù lãnh ngạo, nhưng kỳ thực là trong nóng ngoài lạnh. Tiêu Hàn lấy ra một điếu thuốc lại lần nữa đốt, bỗng nhiên hít một hơi. Ồ, người sẽ đọc tâm thuật. Cái này Tuyết tiến sư tỷ cười ha ha. Cái này ta đương nhiên sẽ không, nhưng ta sẽ đọc người. Tiêu Hàn vứt bỏ trong tay khói trong ngáy mắt, cũng là trường kiếm dung một cái. Vang phong thiên lý. Giờ khắc này bùng nổ, cũng để cho thiên Dương trưởng lão biến sắc. Vũ khí. Cho dù là Vũ Đạo tông thấy một kiếm này lúc, cũng là khiếp sợ, hắn lúc nào thấy Tiêu Hàn có được vũ khí. Cho dù là hắn đều không có vũ khí, vì sao Tiêu Hàn sẽ có vũ khí? mà con cái này vũ kỹ chiến lực ít nhất tiền huy hồng trừng mấy thành, tự nhiên cũng là để cho bọn họ càng chấn động địa phương. Trường kiếm rơi xuống, kiếm quang chấn động, băng phong thiên lý một kiếm nhanh chóng cực kỳ, giống như trong đêm tối thiểm điện nhất thời điều động, càng là giống như lôi xả một dạng đi nhanh tiên phong. Một kiếm này, để cho tuyết tiến sư tỷ cũng không ngờ tới, nhưng nàng phản ứng cũng là cực nhanh, hiện nhiên cái này tuyết tiến sư tỷ cũng có vũ kỹ, nhưng nàng là cựu phẩm đỉnh phong vũ vương, tu vi so với tiêu hàn cao quá nhiều, dùng vũ kỹ nói sẽ không y tứ. Một cái như vậy nho nhỏ vũ kỹ nàng đều không thể chịu đựng đi xuống như vậy nàng cái này cựu phẩm đỉnh phong vũ vương tu vi cũng chính là thuận công đối với hắn mà nói một kiếm này tồn tại mới là coi trọng nhất một kiếm này cũng coi là tiêu hàn đành lén nhưng cũng không phải quang minh chính đại một kiếm đường kiếm khí tiêu tan lúc cái này tuyết tiến sư tỷ cũng là hơi biến sắc mặt đây là vì sao khung khục đây cũng là ta thắng không anh hùng ta lúc đầu cũng đã nói cho nên ta muốn cùng ngươi quyết đấu đỉnh cao lấy ra ngươi thực lực mạnh nhất đến tiêu hàn lời này phách lối cực kỳ càng là điên cuồng cực kỳ một cái đường đường thất phẩm vũ vương đối mặt cựu phẩm đỉnh phong vũ vương lại còn nói thắng không anh hùng là bọn hắn nghe lầm vẫn là tiêu hàn nói sai Hoặc là Hàn Liên, mắc lỗi, Tiêu Hàn, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Tuyết Tiến sư muội cũng là lo lắng ngươi an nguy, tiểu tử ngươi bị dẫm lên mặt mũi. Thanh phong cửa ra trong nấy mắt, cũng để cho Tiêu Hàn sát cơ bùng nổ. Câm miệng cho ta, tiểu tử ngươi vừa mới đánh lén ta thời điểm, nếu không phải ta né tránh nhanh, sẽ bị ngươi một kiếm chia năm sẻ bảy. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói những lời này? Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi không có tư cách đứng ở Tuyết Tiến sư tỷ trước mặt nói xấu ta. Mới đầu ta còn cho rằng ngươi là một người tốt, nhưng ngươi đánh lén giết ta thời điểm, ta mới biết ngươi chính là một cái xích tiểu nhân hèn hạ, vì chính mình mục đích không chọn thủ đoạn. Loại người như ngươi quá vô sỉ, chính là một cái thứ bại hoại người cặn bã. Ngươi căn bản không xứng sống trên cõi đời này, bởi vì ngươi chính là một cái gieo hoạ, thứ bại hoại trùng. Tiêu Hàn hết sức chăm trọng, cũng để cho Thiên Dương trưởng lão biến sắc. Nếu không phải Tiêu Hàn giờ phút này nói ra, hắn làm sao biết là Thành Phong đi âm thầm ám sát Tiêu Hàn, lại còn không thành công? Khó trách Tiêu Hàn có thế này bản lĩnh, trực tiếp từ bị ra tay. Nếu không một cái đường đường thất phẩm Vũ Vương đều là không có đầu óc. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Tiêu Hàn, tiểu tử này hết thảy căn bản đều là biểu tượng, đây không phải là sự thật. Cho nên nói Tiêu Hàn tiểu tử này, hắn thu định, khốc được, tạm thời tiếp tục trận đấu, ai cũng không nên nói nữa. Thiên Dương trưởng lão cũng chỉ đành giảng hòa. Xem ở trưởng lão mặt mũi, ta liền tạm thời bỏ qua ngươi cái này vô sỉ thứ bại hoại. Nếu là lại kỳ hoai, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, cũng là nhìn về phía Tuyết Yến. Sư tỷ, chúng ta tiếp tục đánh một trận đi, lấy ra ngươi thực lực mạnh nhất, đương nhiên không nên dùng vũ kỹ, ta đây có thể không đánh lại, chúng ta điểm đến thì ngưng. Tiêu Hàn ra tay trong nháy mắt, cũng là đống nhiên đem băng phong thiên lý ý cảnh bùng nổ đến mức tận cùng. Giờ khắc này hắn là như vậy tốc độ nhanh hơn, cái này Tuyết Yến sư tỷ đi. Hai đạo kiếm quang chớp động, toàn bộ chiến đấu trường đều bị kiếm này khí tràn ngập cuốn, tựa hồ đã là không thấy được hết thảy đường tuyết tiến khỏe miệng lại lần nữa máu tươi chảy ra lúc, Tiêu Hàn cũng là phun ra một ngụm máu tươi, hắn cùng với cựu phẩm đỉnh phong Vũ Vương tu vi chênh lệnh vẫn còn quá lớn, đối với hắn mà nói vẫn là cực kỳ đáng sợ. Lần này đánh một trận, cũng coi là hắn đối với thực lực mình khảo cứu, coi như là đối với chính mình một phen giải, thoải mái nhất vẫn là hung hăng mắng thanh phong cái này tiểu nhân. PS, Cổn Vật Bì cạo tỷ điển xin đột 910 điểm của trường, để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 93. Thu lợi lớn. Chương 93 thu lợi lớn, trận chiến này khiếp sợ rất nhiều người. Mặc dù tiêu hàn bị thương, cái này tuyết tiến sư tỷ cũng bị thương, nhưng ai mạnh ai yếu vẫn là có thể nhìn ra được. Ngươi vượt qua kiểm tra, đối mặt liên tiếp chiến đấu, nàng cũng có mệt mỏi, nàng cũng muốn nghỉ ngơi. Thiên dương trưởng lão, ta đây thắng lợi, còn có khác. Đừng, sự tình phải xử lý. Chúng ta lúc nào lên đường đi thanh diệp học viện. Tiêu hàn cũng là đột nhiên hỏi. Ba ngày sau đi, cho các người ba thiên thời giữa chuẩn bị, cái này đủ chứ? Đây cũng là thiên dương trưởng lão đối với, đúng. Lần chiến đấu này thời gian tính kế xuống, mới chậm rãi nói. Vậy thì đa tạ trưởng lão, ta đi trước một bước. Sau một khắc Tiêu Hàn cũng là tốc độ cực nhanh, biến mất ở trong mắt mọi người, Đường Tiêu Hàn xuất hiện ở Vũ Đạo tông thời điểm, hắn lại như vậy nhanh chóng hướng Ôn Tuyết trưởng lão địa phương đi. "Tiêu Hàn, làm sao ngươi tới?" Ôn Tuyết trưởng lão có chút không hiểu hỏi. "Ôn Tuyết trưởng lão, ta nghĩ cho ngươi đem cái này chú nhăn đan giúp ta ở trong đoạn thời gian lại lần nữa luyện chế một lò, không biết có thời gian chưa. Sau đó ta đem tự mình luyện chế, hy vọng Ôn Tuyết trưởng lão có thể giúp giúp đỡ, ta thì đi Thanh Diệp học viện, nếu là không còn luyện chế ra một lò, ta sợ ta đi Thanh Diệp học viện không có tiền để dùng." Tiêu Hàn mặt đầy sốt ruột dáng vẻ, cũng để cho Ôn Tuyết cười khổ. "Hảo, hảo, hảo, ta giúp ngươi luyện chế liền xong chuyện, ngươi yên tâm, ta tranh thủ ở một ngày bên trong giúp ngươi luyện chế. Nhưng tài liệu này ngươi phải chuẩn bị xong." Ôn Tuyết trưởng lao lắc đầu nói. "Được, cái này ngươi yên tâm, ta đây lập tức đi chuẩn bị ngay." Tiêu Hàn cũng là như một làn khói lao ra nơi này, hướng Thanh Phong buổi đấu giá phương hướng đi. Bây giờ với địa vị hắn, muốn thu mua cái này chú nhan đan tài liệu, hẳn không phải là việc khó. Cho nên nói, hắn muốn mượn dùng buổi đấu giá này năng lực, giúp hắn gom cái này luyện chế chú nhan đan tài liệu, cứ như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. "Tiểu thiếu ngươi tới." đương vũ mỹ nhi thấy tiêu hàn lúc cũng là lập tức hành lễ được mỹ nhi ta có việc tìm các ngươi hội trưởng tiêu hàn ngược lại cũng không chiếu cố đến nhiều như vậy ồ xem ra tiêu thiếu là có trọng yếu sự tình vậy ta đây liền theo tiêu ít đi tìm hội trưởng hay là để ta đi cái này trưởng lão lúc xuất hiện cũng là lập tức nói vậy thì đa tạ trưởng lão tiêu hàn cũng tương đối gấp tiêu thiếu khách khí ngươi là chúng ta buổi đấu giá khách hàng lớn nếu là điểm này sự tình chúng ta buổi đấu giá đều làm không được đến như vậy cũng liền để cho tiêu thiếu thất vọng cái này trưởng lão tiếng nói nói xong mới mang theo Tiêu Hàn hướng hội trưởng chỗ ở đi. Nơi này rất là thanh đục, đương đấu giá hội trưởng thấy Tiêu Hàn lúc, cũng là khẽ mỉm cười, nguyên lai like là Tiêu thiếu ta xem Tiêu thiếu rất gấp dáng vẻ, là có chuyện tìm ta. Tự nhiên là có chuyện tìm ngươi, ta thiếu chú nhan đan tài liệu, hy vọng ngươi giúp ta tìm đến. Ta có cần dùng gấp. Tiêu Hàn trực tiếp nói. Ồ, chú nhan đan tài liệu, có luyện đan tờ đơn sao? Đương nhiên, vật này thuộc về bảo mật, Tiêu thiếu trả, còn, tiến Đông. Tự nhiên có. Tiêu Hàn cũng sắp cái này chú nhan đan tài liệu tờ đơn giao cho cái này hội trưởng. Nguyên lai là những thứ này, chú nhan đan đối với chúng ta thành phong buổi đấu giá mà nói, thứ nhất nhất định phải có một cái có thể so với vũ tông đánh bại đàn sư luận chế, thứ nhì nhất định phải có bán ra đối tượng, thứ ba cái này chú nhan đan đều là chạy hướng nữ tử, đây chính là ba cái khó xử. Cho nên khi ngày chúng ta đấu giá cái này chú nhan thuật, chính là lo lắng cái này chú nhan thuật nguy hiểm. Ngày đó còn có điểm thứ tư, cái này chú nhan đan tài liệu liền ít nhất cần mấy triệu linh thạch, bình thường không có tài lực người là vô pháp mua được. Chính là tổng hợp những yếu tố này, buổi đấu giá mới đưa cái này chú nhan thuật ngọc giản cấp bán đấu giá ra. Không lợi lộc không dậy sớm, gió này hiểm quá lớn. Đối với buổi đấu giá mà nói, căn bản cũng không thích hợp làm ăn. 3 triệu linh thạch cộng thêm tiền luyện đan dùng, cộng thêm còn lại một ít chi phí. Vẹn vẹn là chú Nhan đan luyện chế thành công trước, ít nhất đều phải hao tổn 5 triệu linh thạch, cùng với có công phu này, buổi đấu giá còn không bằng với còn lại loại môn trao đổi. Không khéo ta đụng phải Tiêu Thiếu cái này, không phải tiêu thiếu làm Vũ Đạo tông đệ tử, cái này nhận biết luyện đan sư rất nhiều, tự nhiên có tư cách luyện chế ra cái này chú Nhan đan, thứ hai là Tiêu Thiếu thân phận cao, tất nhiên có tài lực, thứ ba là tiêu ít người mạch rộng rãi. Cái này đấu giá hội trưởng từng cái nói ra lúc, cũng để cho Tiêu Hàn cười khổ. Nguyên lai like đối phương sợ dĩ làm như vậy, chính là vì để chính mình tiến vào bẫy dập, Nếu không phải cái này hội trưởng tự mình nói ra, sợ rằng tiêu hàn đến chết cũng không biết chính mình lại bị nắm lô mũi liền tiến vào trận này trao đổi ích lợi vòng. Được, những thứ này đều là đi qua. Tiêu thiếu chú nhan đan đã đấu giá thành công, toàn bộ giao cho lâm thiếu tổng kết 980 vạn linh đá. Cái này đấu giá hội trưởng cũng nhất nhất giao phó những thứ này. Nhưng tiêu thiếu thuốc lá bán ra, đã thu lợi hơn 20 triệu linh thạch. Đây cũng là cực kỳ lớn một món nợ đơn. Cái này đấu giá hội trưởng cũng hít sâu một hơi. Dù sao cái này 20 triệu cũng không phải là nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đạt tới, nếu để cho bọn họ bồi đầu giá, sợ rằng cũng phải hơn mấy tháng mới có thể đạt đến nước này. Còn có cái này chú nhan đang tồn tại, đối với Tiêu Hàn mà nói tổn thất này linh thạch cũng có 5 triệu không sai biệt lắm. Nếu không phải lúc này mới hắn tổng kết đạt được 1200 vạn linh thạch, sợ rằng Tiêu Hàn cũng sẽ khóc chết. Được, ta đi gặp một chút Lũng Hải, hỏi một chút trang viên tình huống, thuận tiện đi xem một chút Võ Thiên gia tộc tình huống. Tiêu Hàn sau khi nói xong, mới lập tức rời đi nơi này. Nhìn Tiêu Hàn rời đi, cái này đấu giá hội trưởng mới cười khổ một tiếng, người đâu, lập tức phân phó tìm cái này sáu loại tài liệu, nhưng phải tách ra thủ đoạn đi tìm, phải cực kỳ bảo mật. đây là bọn hắn buổi đấu giá lao buồn hành, hai cũng là là tiêu hàn, người bình thường những thứ này đều phải không ít thủ đoạn, cái này giá trị cũng không rẻ. đối với tiêu hàn mà nói, hắn lần này chú nhan đan cũng coi là một nửa kiếm, cũng coi là không rẻ giá trị. tiêu thiếu ngươi tới, đương lâm lũng hải thấy tiêu hàn lúc cũng là lập tức quỳ một chân trên đất. được, đứng lên đi, không cần thế này. ở chỗ này ngươi chính là chỗ tệ, ngươi phụ trách nơi này hết thảy, một điểm này ngươi yên tâm. tiêu hàn chậm rãi nói, đúng, cái này thuốc lá đại kế như thế nào? Tiêu Hàn cũng tuấn hỏi, "Bây giờ từ Võ Thiên gia tộc cùng với buổi đấu giá tình huống mà nói, ít nhất có 30 triệu linh thạch nhập trướng, cộng thêm cái này chú nhan đan linh đá, cũng coi là gần như 40 triệu linh thạch, nhưng tính đi hao tổn, phòng trừng còn có 30 triệu linh thạch." Lâm Lũng Hải đối với cái này nhiều chút hóa đơn, cũng là cực kỳ rõ ràng. "Ừ, như vậy thì tốt, ta đây hỏi một chút, toàn bộ thanh lam quận có hay không có khá thường. Đây cũng là Tiêu Hàn lo lắng nhất địa phương. Dị thường. Tiêu nói ít là cái gì? Lâm Lũng Hải có chút không hiểu. "Cái này có Tựa hồ gần đây thanh lam quận không ít gia tộc thế lực cùng với kỳ tha thực lực đều tại điều tra chúng ta những thứ này nơi phát ra, thậm chí đối với chúng ta bức bách rất căng. Lâm Lũng Hải cũng là từng cái nói. Được, vậy ngươi An Nghi phải thận trọng, chỉ cần ngươi đi ra ngoài thì nhất định phải có Vũ Vương cường giả thủ hộ, nếu không nguy hiểm khẳng định đánh. Ngươi làm lớn nhất người quản lý, phải đảm đương nổi trách nhiệm này đối với ta để cho Lâm Vũ cũng tới giúp ngươi, cứ như vậy sẽ rất nhiều. P.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 904. Tiêu Mẫu bị bắt. Trường 904, Tiêu Mẫu bị bắt được, đa tạ tiêu thiếu như vậy những linh thạch này ta cũng đều giao cho tiêu thiếu đi. lâm lũng hải đem một cái không gian giới chỉ giao cho tiêu hàn, cái này ta lấy đi một nửa liền có thể, còn lại để ở chỗ này. đối với nơi này thực lực phải tiếp tục khuyết trường, tạm thời chỉ có ba cái đỉnh phong vũ vương, đây tuyệt đối là vấn đề khó khăn. nếu là khả năng ngày sau ta sẽ phái sai vũ tông cường giả vào ở nơi này, cho các ngươi bảo vệ an toàn. tiêu hàn cân nhắc sau, mới thận trọng nói, ừ, đa tạ tiêu thiếu, lũng hải sẽ cố gắng. lâm lũng hải làm người quả thật khó mà nói, đối với tiêu hàn mà nói, tiểu tử này đúng là một không tệ nhân tài, nếu là bồi dưỡng ngày sau trở thành vũ tông cường giả, át sẽ trở thành hắn đắc lực tiền tương. Được, người đi đem ba cái vũ vương đều triệu tập tới. Tiêu Hàn lần này cũng chuẩn bị một chút cái nhiệm vụ. Vâng, Tiêu Thiếu. Lâm Lũng Hải cũng là tốc độ cực nhanh, biến mất ở nơi này, đường ba cái vũ vương xuất hiện ở nơi này lúc, cũng là rối rít hướng Tiêu Hàn hành lễ. Xin chào Tiêu Thiếu. Ừ, chắc hẳn các ngươi đi tới nơi này đã rất lâu, đương nhiên ta cũng đã nói sẽ không bạc đãi các ngươi, mỗi người một năm năm triệu linh thạch làm phúc lợi, các ngươi không lô la chứ? Tiêu Hàn chậm rãi hỏi. Lúc trước cái này vương hàng trưởng lão làm thuê cái này vũ vương cường giả, một năm chỉ bao nhiêu? Trong vạn linh thạch cũng chưa tới, đối với bọn hắn mà nói cái này 5 triệu linh thạch tiểu giống với trên trời hạ xuống nhân bánh. Tốt như vậy chuyện nơi nào sẽ có, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là vô pháp gặp phải. Đa tạ Tiêu Thiếu Ấn Độ, ba người chúng ta ắt phải hảo hảo bảo vệ Trang Viên này. Ba người rối rít gật đầu, còn kém không có quỳ xuống lạy. Đúng, Triệu gia chủ, con gái của ngươi Triệu Yến như hẳn là trở lại Triệu gia, có cơ hội ngươi hồi đi xem một chút đi, ban đầu đã qua đều đã qua, còn con gái của ngươi cũng hẳn quay đầu, nói cho nàng biết bất luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần là chân tâm thật ý, ở nơi này dùng võ là Tôn Vũ thần đại lục, nữ nhân là không cần nhiều cường thực lực nhưng một viên hoàn chỉnh tâm vẫn là phải có được ban đầu các ngươi triệu ra sự tình ta cũng biết tiêu hàn đây không phải là cảnh cáo có lẽ là hắn cảm nộ đi triệu yến như ngại lắm lời thích giàu truy danh trục lợi hắn đều biết nhất là sau đó trả thù chính mình cùng với đã qua các loại cũng đều bị tiêu hàn đặt ở sau vó bây giờ hắn cũng là vũ vương cường giả ban đầu hắn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ phế vật à đa tạ tiêu thiếu khoan hồng độ lượng lúc trước nghĩ đến cũng đúng ta triệu ra thẹn với tiêu thiếu miệt thị tiêu thiếu danh dự thật coi là ứng câu nói kia triệu vân bây giờ hồi tưởng cũng là than tiếc không dễ đừng nên xem thường thiếu niên nghèo tiêu hàn than khổ Không có lại cuốn quyết đi qua, được, bây giờ nơi này sự tình ta cũng an bài không sai biệt lắm, các ngươi nên làm cái gì đều làm gì đi, Lũng Hải ngươi đi theo ta. Vâng, tiêu thiếu. Cái này Lâm Lũng Hải đối với Tiêu Hàn cũng vẫn là một mực cung kính, ban đầu nếu không phải Tiêu Hàn, hắn sợ rằng vẫn còn ở ăn mày trong ngõ hẻm ăn xin đây. Nói cái gì người văn minh, kỳ thực đều là chó má, ở lấy võ vi tôn trên đại lục, thực lực mới là vương đạo. Lũng Hải, ngươi muốn nhìn chằm chằm muốn ra tay với ngươi người, nếu không lần này ngươi tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến, phải biết những người này đều là không lợi lộc không dậy sớm, ngươi nhưng nếu có việc kịp thời chạy trốn mà không phải cưỡng ép tranh đấu, ba người này ta đều giao cho ngươi, cố gắng vận dụng phải đó." Tiêu Hàn cũng là nhỏ giọng phân phó nói. "Hắn chỉ lo lắng cái vấn đề này, mình bây giờ sự nghiệp xem như một khối bánh ngọt lớn, rất nhiều người đều muốn văn một đạo, đáng tiếc sẽ không cơ hội. Ta cùng với hội trưởng cùng với võ thiên gia chủ đều nói qua, để cho bọn họ đối với chuyện này để ở trong lòng, Thanh Lam quận không ít người đều đỏ con mắt, nhưng chúng ta thì nhất định phải tử thủ. Hiểu không?" Tiêu Hàn từng cái phân phó nói. "Vâng, tiêu thiếu hết thể duy tiêu thiếu như thiên lôi side đầu đánh đó, không, là đầu người." "Được, những thứ này nói bậy cũng không cần nói." nên làm như thế nào ngươi tâm lý nắm chắc, là làm theo ý mình, vẫn là thu liễm ngươi đều hiểu, bởi vì ngươi cũng là người văn minh phải không? Tiêu Hàn cười hắc hắc, lấy ra điều thuốc, lúc này mới chậm rãi đốt. Từ đến sau này, chém chết gia tộc các bá tiêu thanh, sau đó càng là cùng Triệu Yến như xảy ra dây dưa, cái này đầy đủ mọi thứ cũng chỉ là đến cái này Vũ đạo tông mới dần dần buông xuống. Ngươi đều là hội trưởng đại, Tiêu Hàn phun ra một cái vòng khói, lúc này mới biến mất ở cái này trong trang viên. Nhưng hắn rời đi trang viên ngày sau, cũng lại bỗng nhiên phát hiện cái gì. Sau một khắc, tốc độ của hắn nhanh hơn, hướng xa xa dãy núi đi các hạ là thời điểm đi ra nói chuyện đi. Tiêu Hàn chậm rãi mở miệng, trong tay mới trường kiếm cũng là đã sớm chuẩn bị xong, kiếm quang chớp động tỏa ra hàn quang. Vũ đạo tông thiếu chủ, Tùng thanh thành tiêu gia thiếu gia, khói xanh trang viên viên chủ, những thứ này thân phận ta nói không sai chứ. Cái này Hắc Y Nhân chậm rãi vạch trần đấu đồng màu đen, nhìn Tiêu Hàn nói, ngươi là ai? Tiêu Hàn không có ra tay, mà là nhìn đối phương. hắn biết thực lực đối phương rất mạnh, ít nhất đều là vũ tông, nhưng hắn không có gấp. Ra Lai Lịch biết nhiều như vậy, đối với ngươi mới có lợi sao? Tiêu Hàn chậm rãi nói, thiện tay một điếu thuốc lại lần nữa đốt. vật này không tệ, đáng tiếc đối với. Đúng, người có hại, vô hình trung liền hao tổn sinh mệnh tinh nguyên, có thể so với độc dược. Biết không thiếu đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thể tiến vào chủ đề, nói tiếp đi." Tiêu Hàn tựa hồ lơ đễnh. Sau một khắc, cái này Hắc Y nhân bỗng nhiên có một đạo phi tiêu bắn ra, Tiêu Hàn cũng là trường kiếm chớp lóe, liền ngăn trở đi xuống. Chờ hắn đi xem Hắc Y nhân lúc, đối phương đã không thấy. Bỗng nhiên liếc về thoáng cái cái này phi tiêu, Tiêu Hàn mới nhìn thấy cái này phi tiêu trên đồ vật, đó là một chùm tóc. Nhặt lên cái này phi tiêu trong ngáy mắt, Tiêu Hàn sát cơ bùng nổ, "Đáng chết, ngươi tìm chết. Cho ta phong tỏa cái này Hắc Y nhân." nhìn hắn đi cái gì địa phương. Tiêu Hán trong nháy mắt đem hệ thống mở ra. Hắn không nghĩ tới, tóc này lại còn là hắn mâu thân liễu mi. Từ nơi này sợi tóc mùi thơm bên trên, là hắn biết mâu thân nàng thường thường dùng hương lan cỏ xâm nhiễm sợi tóc. Cái này đặc biệt mùi thơm, cũng là hắn sâu sắc in vào hồn bên trong. Khải bẩm chủ nhân, đối phương đã tại mười dặm ra ngoài. Mười dặm ra ngoài, hắn là thân phận gì, tu vi gì? Tiêu Hán lại lần nữa truy hỏi. Thân phận không biết, thực lực cựu phẩm vũ tông. Hệ thống thanh âm truyền ra lúc, Tiêu Hán cũng là sát cơ càng đậm đà. Cựu phẩm vũ tông, cái này rốt cuộc là người nào? Tiêu Hàn mặc dù tức giận, nhưng cũng là trong nháy mắt cũng liền tính táo lại. Nếu có cựu phẩm Vũ tông căn cơ, ít nhất đều không phải là Thanh Lam quận tùy tùy tiện tiện có được, người như vậy nói ít cũng là Thanh Diệp Hoàng thành trung quanh thành trì lớn, thậm chí là một ít ẩn tàng thế lực, nếu không sẽ không như vậy liền đem mẹ hắn bắt đi. Phải biết mẹ hắn Liễu Mi mặc dù thân phận cực kỳ quỷ bí, nhưng Tiêu Hàn cũng đã từng hỏi, tựa hồ là Thanh Diệp quốc hoàng thành lưu gia thiên kim. Lúc trước trong lúc vô tình gặp phải Tiêu Hàn phụ thân, cứ như vậy hai người liền động tình như lửa, cuối cùng vác ở Tiêu gia, sinh ra Tiêu Hàn. Tình cảnh như vậy đối với, đúng, Tiêu Hàn mà nói, quả thật quá mức máu chó. Cho dù là hắn đều muốn hô thiên cấp mà, tại sao muốn làm ra thế này sự tình? Xem ra chính mình cái này nhiệm vụ lại nhiều. P.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vượt trường 95. Lâm Lũng Hải cái chết. Trường 95, Lâm Lũng Hải cái chết. đương Tiêu Hàn chuẩn bị lúc rời đi, hắn lại như vậy bỗng nhiên phát hiện cái gì? hỏng bét, Lũng Hải xảy ra chuyện. Tiêu Hàn làm sao biết? Lần này lại gặp phải cái này. Hắc Y Nhân không nói, lại còn có người xông vào trang viên này gây chuyện. Dương Tiêu Hàn cấp tốc chạy tới trang viên này lúc mới nhìn thấy đã té xuống đất Lâm Lũng Hải. Lũng Hải. Ngươi như thế nào đây? Là ai giết ngươi? Tiêu Hàn mặt đầy sắc cơ, trước đây có lang sau có hổ, lại ép như thế cấp bách. Hắn chân chưa đi, liền có người tiến vào trang viên gây chuyện, lại còn giết Lũng Hải. Tiêu thiếu đây là ta từ hắc y nhân trên người cướp đoạt đồ vật, nhưng tiếc là thuốc lá cách điều chế bị người đoạt đi. Lâm Lũng Hải phun ra một ngụm máu tươi, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Tại hắn nơi ngực, có một đạo thâm có thể thấy cốt kiếm vết, đã ảnh hưởng đến tâm mạch. Thế nào mới có thể cứu sống Lũng Hải? Tiêu Hàn cũng lạ bỗng nhiên tức giận. Khải bẩm chủ nhân, hệ thống định nghĩa vô pháp kích hoạt, tạm thời vô pháp cứu vớt sinh cơ đoàn tuyệt người đáng chết, cái gì cay gà hệ thống, lại vô pháp cứu người, muốn ngươi có tác dụng gì? Tiêu Hàn cũng là nội tâm phát điên. Tức giận Tiêu Hàn cũng là một quyền đánh vào trên sàn nhà, sàn nhà ứng tiếng vỡ vụn, Tiêu Hàn hai quả đấm cũng có máu tươi chảy xuống. Tiêu thiếu không nên tự trách, sinh tử có số giàu sang do trời, ta Lâm Lũng Hải vốn là không nhà để về người, nhờ tiêu ít nợ ta, mới có hôm nay mức độ, ta đã biết đủ, đáng tiếc cái này thuốc lá cách điều chế bị người cướp đi, ta. Ách. Lâm Lũng Hải cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, cũng là mang theo chỉ có tiếng đuối, ngã vào Tiêu Hàn trong lực, nhuộm máu vào áo. Tiêu Hàn hai mắt đỏ bừng, Lâm Lũng Hải chính là hắn Tiêu Hàn mà chết, hắn Tiêu Hàn cũng thế tất yếu báo thù cho hắn. Nhìn này cái lệnh bài, Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, cha cho ta, Thanh Lam quận cái nào gia tộc là họ Dương." Tiêu Hàn trường kiếm chớp động, có kiếm quang diệp diệp, đối với hắn mà nói, nếu không là Lâm Lũng Hải báo thù, hắn thể không làm người. Hắn Lâm Lũng Hải vì hắn mà chết, hắn nguyện ý bỏ qua hết thảy, báo thù cho hắn, chỉ bởi vì bọn họ là huynh đệ đương ba cái Vũ Vương lúc trở về, cũng là lập tức quỷ một chân Tiêu Hàn sau lưng, "Tiêu thiếu chúng ta không có năng lực làm, không có đem đối phương đánh chết, để cho hắn chạy trốn." "Được, ta đã biết thân phận của hắn." Còn như các ngươi hiện tại cũng cho ta đi tra, Thanh Lam quận gia tộc kia hoặc là cái kia thế lực, là họ Dương. Tiêu Hàn trong mắt linh ý đã đến tột đỉnh mức độ. Vâng, Tiêu thiếu. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới rối rít rời đi ước chừng sau nửa giờ, cũng đến hoàng hôn, lúc này sắc trời nhưng cũng có chút màu xám mù mịt, để cho người không thấy rõ xa xa cây tối ảnh tử. Khải bẩm Tiêu thiếu đã tra được, Thanh Lam quận quận trong đất có một cái gia tộc, chính là lần này nhằm vào gia tộc chúng ta một trong. Ba người lúc trở về, cũng lập tức báo cáo. Thanh Lam quận Dương gia. Tiêu Hàn trong tiếng nói dùng mình sâu hơn. Đúng. Thanh Lam cuộn cuộn mà dương ra. Ba người nhỏ giọng trả lời: "Được, ta biết." Liếc mắt nhìn sắc trời này, Tiêu Hàn chính là trong nháy mắt lao ra, cuối cùng biến mất ở ba người trong tầm mắt. Tiêu thiếu sẽ không xảy ra chuyện chứ? Chúng ta nếu không thì mau chân đến xem." Yến Vũ gia chủ có chút bận tâm. "Ta tin tưởng Tiêu thiếu hắn sẽ không có chuyện." Triệu Vân lắc đầu nói: "Được, chúng ta cái này tu vi vẫn không đủ cao à, xem ra là thời điểm đánh vào Vũ tông tu vi." Ba người lúc này mới rối rít tàn ra, lần này Lâm Lũng Hải bỏ mình, bọn họ cũng có sai. Bây giờ Lâm Lũng Hải thi thể còn không có hạ táng, Tiêu thiếu cũng không biết bóng dáng bọn họ cũng không cách nào quyết định đường tiêu hàn xuất hiện xuống một cái địa phương đã là đội nhất thân hành động lúc này hắn cũng là uy phong lấm lấm tựa hồ giống như đêm tối đại hiệp có thể hay không dùng linh thạch tiêu hao tạm thời để cho ta tu vi tần thăng đến vũ tông tiêu hàn đột nhiên hỏi có thể với linh thạch tiêu hao tạm thời tăng cao tu vi hệ thống thanh âm vang lên nhất phẩm vũ tông bao nhiêu linh thạch tiêu hàn lúc này mới hỏi nhất phẩm vũ tông 1 triệu linh thạch nhị phẩm đây tiêu hàn tiếp tục hỏi hai triệu linh thạch tam phẩm tiêu hàn biết lần này mình quả thật lớn hơn ra máu nhưng là lũ hải hắn cũng không có cách nào Hắn hài cốt chưa lạnh, đã biết cách điều chế cũng phải cầm về. Cho dù là tổn thất ngàn vạn, hắn đều nguyện ý thế này đi làm. Được, tổn thất ngàn vạn linh thạch, để cho ta tu vi tấn thăng đến cửu phẩm đỉnh phong Vũ tông, ta muốn cầm lại cái này thuốc lá cách điều chế, thuận tiện giúp Lũng Hải báo thủ. Có hay không xác nhận tiêu hao ngàn vạn linh thạch, tạm thời tăng cao tu vi đến cửu phẩm đỉnh phong Vũ tông, có tác dụng trong thời gian hạn định mở giờ, tác dụng phụ cực lớn khả năng đưa đến tu vi rơi xuống. Hệ thống băng hàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Phải. Tiêu Hàn đã quen thuộc hết thảy các thứ này, hắn không cần nhiều lời. Khi hắn linh thạch trong nháy mắt biến mất 10 triệu lúc, nội tâm của hắn đau, đã không phải là Ung Dung có thể nói. Hắn còn nhớ, đây chính là Lâm Lũng Hải mới cho hắn liền linh thạch, liền nơi này biến mất 10 triệu. Nhưng là Lũng Hải, hắn phải làm như vậy, cũng phải cầm lại hắn cách điều chế. Bây giờ Lũng Hải chết, không có cái này cách điều chế, hắn muốn lại lần nữa chế tác vật này, nhất định là không được. Khi hắn tu vi bùng nổ sau, lực lượng này cảm giác cũng để cho Tiêu Hằng nhất thời lòng tin bành trướng. Khải bẩm chủ nhân, làm tạm thời Vũ Tông Đỉnh Phong cường giả là có thể tạm thời có được đạm không chi lực, chủ nhân có thể cực kỳ lợi dụng. Ồ, đạm không chi lực. Đây là vũ tôn đặc quyền, vẫn là vũ tôn đặc quyền. Tiêu Hàn phản hỏi. Tạm thời đạp không chi lực, chỉ có vũ tôn có được. Vũ tôn cường giả chính là bay trên trời. Được, ta muốn lên đường. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng lảo đống nhiên lao ra, thiếu chút nữa cũng bị tốc độ này trực tiếp dọa ngất đi qua. Lúc trước hắn là như vậy mơ tưởng với cầu giống như cái này người trong võ lâm liếc mắt, phi diêm tổ bích lại có thể phi hành trên không trung. Tựa hồ hắn nhớ được kêu là khinh công, trong vòng một ngày có thể bay đi mấy trăm dặm. Khi hắn bay ra sau đó, lúc này mới lập tức bắt đầu điều khiển chính mình tốc độ cùng phi hành tư thế. Xem ra ta đây quả nhiên vẫn là một cái nho nhỏ tài gà vũ giả dạ, cái này tạm thời đạt không phi hành, lại còn khó như vậy. Không biết cái này ngự kiếm phi hành là tư vị gì a. Tiêu Hàn cũng là không khỏi cao hứng, nhưng hắn vẫn không có quên chính mình lần này nhiệm vụ, là lấy hồi cái này cách điều chế, còn có là lũng hải báo thủ. Khi hắn bay ra sau đó, cái này không phải ít người nhìn nơi nào cũng là cho mày, lúc này người bay là tu vi gì? Lời đồn đại Vũ tông có thể có được đạt không chi lực, mà Vũ tôn có được bay trên trời lực, đây cũng là một tôn Vũ tông đi. Cái này người quân biết, cũng là chậm rãi nói. Vũ tông Nhưng này Vũ tông tựa hồ có hơi không giống a, cái này phi hành cũng là cực kỳ xấu a. Có thể là mới tấn thăng Vũ tông đi, nhưng này khí thế tựa hồ có hơi quá đáng. Tiêu Hàn Vũ tông khí thế, từ vừa mới bắt đầu sẽ không thú liễm, với hắn tạm thời bước vào Vũ tông cảnh, hắn tự nhiên cũng sẽ không ung dung đem khí thế kia thú liễm, cái này cũng chẳng có gì lạ. PS, Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 96. Tặc tử điện tội, chết mả nhắm mắt. Chương 96, Tặc tử điện tội, chết mả nhắm mắt từ không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua tiêu hàn bởi vì khí thế tiết lộ cũng để cho hắn như tên lửa hướng xa xa gào thét mà qua rất nhiều người thấy như vậy một màn lúc cũng là rối rít thắng phục khiếp sợ nhưng làm nhân vật chính tiêu hàn chính là lơ lẫm ồ những người này đều tại nghị luận cái gì tiêu hàn có chút không hiểu chủ nhân ngươi khí thế một mực không biến mất giống như hỏa tiễn khí thế một dạng gào thét nhanh như tên bắn mà vượt qua bọn họ là bị ngươi khí thế cấp khiếp sợ đến cho nên đều tại đàm luận ta tào ngươi không nói sớm cái này chỉ có một giờ cho ta xác định vị trí dương gia địa chỉ ta muốn hạ xuống gia tộc của bọn họ Tiêu Hàn cũng là lập tức nói, còn có chừng một dặm, ở Thanh Lam quận Bắc quận thành trì, chính là Dương Gia Phương vị chỗ. Được, chúng ta lên đường. Giờ khắc này Tiêu Hàn tốc độ lại lần nữa bùng nổ, từ trên bầu trời nhanh như tên bắn mà vượt qua, cũng là khiếp sợ người, may mắn thế này, Tiêu Hàn cũng sẽ không quản. May mắn đây là đang vừa mới bắt đầu ngày mới hắc, nếu không nếu là ở Đại Bái Tiên, sợ rằng cái này khiếp sợ liền. Ngay đêm đó khoảng không chi ngôi sao lúc xuất hiện, Tiêu Hàn cũng hoàn toàn xuất hiện ở Thanh Lam quận Dương Gia bầu trời phía dưới có thể thấy rõ ràng một phe này phụ huyền cũng là tu cực kỳ tốt, cho dù là tiêu hàn đều không nỡ bỏ đem cái này toàn bộ phụ huyền hủy diệt. siêu cấp nguyệt quan trạm. siêu cấp thập tự trạm. giờ khắc này tiêu hàn cũng không để ý nhiều như vậy. hai cái này đại chiêu thả ra cũng là bỗng nhiên liền hướng phía dưới đi đường vũ tông khí thế phủ xuống thời giờ. dương gia này tất cả mọi người đều khủng hoảng, cũng là lần đầu tiên gặp phải thế này vũ tông cường giả, lại là đánh lén ban đêm dương gia. toàn bộ thanh lam quận trung quanh cũng nhờ vào lần này hai cái đại chiêu bùng nổ, mà hoàn toàn đè nút sán trang. là ai dám ở ta dương gia bẩu trời can dỡ? Đưa một cái vũ tông cường giả bay ra lúc, cũng là bông nhiên xuất hiện ở Tiêu Hàn đối diện mặt. Ồ, con thứ nhất lão cẩu xuất hiện, còn gì nữa không? Nếu là bọn họ không ra, ta đây liền muốn buông xuống đi. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Ngươi dám? Ta có sao không dám? Đừng, đừng, ta để cho bọn họ đi ra phải đó, cái này Dương gia gia chủ cũng, cũng cười khổ nói. Cái này hai chiêu đại chiêu một khi buông xuống đi, sợ rằng tối nay hắn Dương gia cũng sẽ trở thành phế tích. Vậy không thì phải, ta cấp thời gian ba cái hô hấp, như không xuất hiện nữa, Dương gia các ngươi từ đó hủy trong chốc lát. Tiêu Hàn cũng không muốn chờ màn mũi. Hảo Hảo, Dương Lâm rộng rãi, Dương Lâm đêm, các ngươi tất cả đi ra đi. Dương gia này chủ cũng không biết nói thêm cái gì tốt, lần này bị một cái không giải thích được Vũ tông cường giả uy hiếp, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khi này hai người lúc xuất hiện, Tiêu Hàn mới chậm rãi lấy ra lệnh bài, vật này là ai? Đương ba người thấy cái này lệnh bài lúc, cũng là rối rít biến sắc, cái này rốt cuộc là người nào, là ai đi ta trang viên cướp đi ta cách điều chế, còn có tại sao phải giết ta người? Tiêu Hàn lệnh lùng thanh âm ở gió lớn bên trong, sau khi xuất hiện liền tiêu tan. Cái này, chúng ta là ngươi đi. Tiêu Hàn nhìn về phía cái này Dương Lâm Quang, từ hắn vẻ mặt bên trên là hắn biết hết thảy các thứ này, đây đều là hắn làm nên làm, nếu không tại sao có thể có thế này sắp mặt. Các hạ, còn không muốn dính dấp chúng ta Dương gia gia tộc, ta có thể mang cách điều chế Giao gia. Cái này Dương Lâm rộng rãi cũng cười khổ nói. Giao gia liền xong chuyện. Hiện tại người chết là huynh đệ của ta, không phải là ngươi. Sau một khắc Tiêu Hàn cái này hai vị đại chiêu cũng là nhất thời bùng nổ, hướng phía dưới hạ xuống. Tiêu Hàn mặt đầy cười lạnh, càng là mang theo vẻ lạnh lùng để cho không tin ba người này sẽ không xuất thủ ngăn trở cái này đại chiêu bùng nổ, bởi vì này đều là gia tộc của bọn họ cương nghiệp. Người đáng chết. Lâm rộng rãi, Lâm đêm còn không ra tay ngăn trở. Dương gia này chủ cũng là mặt đầy tức giận. Trong nháy mắt bay ra, hướng cái này hai vị đại chiêu ngăn trở đi. Cũng liền ở ba người ra tay trong nháy mắt, cũng bị cái này đại chiêu sóng trùng kích trực tiếp nổ bị thương. Bạo cho ta. Giờ khắc này hai vị đại chiêu trong nháy mắt nổ mạnh, cũng sắp ba người trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Bàn về nguyên là vũ tông cũng tốt, là vũ vương cũng được. Cái này siêu cấp lớn chiêu dùng ta 700 vạn linh thạch, uy lực này cũng chỉ là như vậy điểm. Tiêu Hàn trong mắt Hàn mang chốc động, nhất thời bay ra, một cước liền dẫm ở cái này Dương Lâm rộng rãi trên đường. Khi bọn hắn lúc rơi xuống, cái này Dương Lâm rộng rãi cũng là phun ra một ngụm máu tươi, miệng mũi trên đều là máu tươi toát ra. Ta nói rồi, giao ra cách điều chế, hắn cũng phải chết, mà Dương gia các ngươi đây chỉ là một cảnh cáo, ta không hy vọng có lần thứ hai, nếu có lần thứ hai, Dương gia các ngươi ta sẽ huyết tẩy. Tiêu Hàn chẳng qua là một thủ trả một thủ, lần này là là lũng hải huyết hải thâm cửu, cũng là vì hắn huynh đệ. Những thứ này là thế lợi người, hắn khinh thường đi tiếp xúc, đối với hắn mà nói, đây là hắn không cần thiết. Bắt lại cái này sinh cơ dần dần tiêu tan Dương Lâm rộng rãi, Tiêu Hàn mới tìm được cái này cách điều chế, nhưng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây chỉ là một bắt đầu, nếu muốn khiến nó tiếp tục phát triển, cửu xem các người Dương gia bản lĩnh. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là nhất thời bay ra, đem cái này Dương Lâm rộng rãi cũng là trực tiếp bắt đi. Trong bầu trời đêm, Tiêu Hàn tốc độ cực nhanh, động nhiên liền tan biến không còn dấu tích. Gia chủ, Lâm rộng rãi. Cái này Dương Lâm rõ gì chợ mặt sắc cơ, người cũng muốn bị giết. Vậy thì đi tìm hắn báo thù đi, là Dương Lâm rộng rãi tự chịu diệt vong, chúng ta Dương gia đã không có biện pháp, ngươi nếu muốn chết, có thể đi học hắn tầm gương. Từ nay về sau chúng ta Dương gia không cho phép sẽ cùng Trang Viên kia có bất kỳ gã mắc. nhớ hắn nói, đây chỉ là một bắt đầu. Nếu muốn phát triển, cứ tiếp tục. Dương gia chủ nói xong những lời này, cũng như lao rất nhiều tuổi một dạng. Tối nay nguy cơ đều là bọn họ lỗi do tự mình đánh, cũng không trách người khác. đương Tiêu Hàn mang theo Dương Lâm Rộng Gai đi tới Trang Viên lúc ba cái Vũ Vương đều là mặt đầy khiếp sợ. Tiêu thiếu ngươi, Lũng Hải Thi con đây. Tiêu Hàn truy hỏi ở lệnh đường ba người rồi mới lên tiếng mang ta đi. Tiêu Hàn lúc này mới bắt Dương Lâm Rộng Gai đi tới nơi này lệnh đường địa phương quỳ xuống cho ta. Tiêu Hàn nhất thời đem Dương Lâm Rộng Gai ném ra, bị cự lực ném ra, còn chưa có chết mất Dương Lâm Rộng Gai cũng là nhất thời quỳ xuống cái này Lũng Hải Thi Quan phía trước, nơi đầu gối chuyển tới văng lớn, toàn bộ đầu gối đều bị Tiêu Hàn lực lượng chấn vỡ. Lũng Hải, ta đã báo thù cho huynh, đừng nói huynh đệ ta không để mặt mũi, ta có thể làm được đều làm, cũng đừng nói huynh đệ ta không cho tình cảm, ngươi kiệu nhân đã tới, hắn Dương Lâm Rộng Gai đã bị ta đánh chết, đây là cách điều chế, ngươi có thể chết cũng không tiếc. Tiêu Hàn đi tới Thi Quan trước, cũng chậm rãi đem Lâm Lũng Hải hai mắt khép lại, tựa hồ là nghe được Tiêu Hàn kể lể, hắn cũng coi là chết mà nhắm mắt, đem Lũng Hải hào hào an táng còn như cái này Dương Lâm rộng rãi cũng trôn ở bên cạnh hắn đi. Tiêu Hàn biết người chết không thể sống lại, cái này Dương Lâm rộng rãi đã được đến chính mình bảo ứng, cái này đã đầy đủ. Từ nay về sau, trang viên hết thảy đều giao cho Lâm Vũ, thấy hắn như gặp ta. Tiêu Hàn biết nơi này không thể không người, Lâm Vũ cùng Lâm Lũng Hải đều giống nhau, đối với chính mình trung thành tuyệt đối. Mặc dù tu vi không cao, vốn lấy sau cũng sẽ tăng lên. P.S. Côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng Kim Đậu để củng vỡ ở có thêm động lực làm viện trường 97. Hoa rơi hữu ý, dòng chảy không biết gì. Chương 97, Hoa rơi hữu ý. Dòng chạy không biết gì, ta sẽ nhượng cho Lâm Vũ chạy tới trang viên, từ nay về sau trợ giúp hắn tăng cao tu vi, làm hết sức để cho hắn trở thành Vũ Vương đỉnh phong cường giả, nơi này hết thảy đều để cho hắn quen thuộc, đây là cách điều chế cũng giao cho hắn. Tiêu Hàn nắm trong tay ba người sinh tử, hắn tự nhiên không sợ bọn họ tiết lộ cơ mật. Vâng, Tiêu thiếu. Ba người cũng là rối rít gật đầu nói. Nơi này hết thảy, ta đều sẽ báo cho biết Lâm Vũ, còn như Lũng Hải An Táng, các ngươi toàn quyền phụ trách, ta còn muốn đi tìm Ôn Tuyết trưởng lão để cho nàng giúp ta luyện chế chú nhẫn đan, đả tạ các ngươi. Tiêu Hàn cũng cực kỳ cảm ơn ba người này. Nếu không phải bọn họ mỗi đêm ngày giá trị thủ tại chỗ này, chỉ sợ cũng không có bây giờ cái bộ dáng này. Lần này với Vũ tông khí thế uy hiếp toàn bộ Thanh Lang quận, đều là là trang viên, nếu đều muốn chấm nút, nhưng là muốn xem bọn họ có hay không có thực lực này. Dương gia bị chém chết Vũ tông trưởng lão, đây chính là cái đầu ví dụ, nếu là muốn tiếp tục trêu chọc, đến chính là, hắn Tiêu Hàn nếu không phải là toàn bộ trang viên ăn uy, hắn sẽ hao tổn 20 triệu linh thạch đi chém chết một cái Vũ tông. Trừ phi hắn Tiêu Hàn là người ngu, nhưng là nhất lao vĩnh giật, Tiêu Hàn chỉ có làm như vậy. Bây giờ trên người hắn 20 triệu linh thạch, cũng là tiêu hao sạch sẽ phân văn không dư thừa. Nhìn phía xa, Tiêu Hàn lúc này mới tốc độ nhanh hơn, hướng buổi đấu giá phương hướng đi. Hắn biết nay rõ rỉ chữa cắt không gạt được cái này hội trưởng, nhưng bây giờ những tài liệu này hắn cũng phải bắt được, còn có cuối cùng hai ngày, hắn cần đem chú Nhan đan luyện chế được. Tiêu Thiếu tới. Có. Cái này hội trưởng cũng là lập tức để cho người pha trà nên đón. Thối nay sự tình, ngươi hẳn biết chứ? Tiêu Hàn chậm rãi nói, như có điều suy nghĩ. Cái này, ta nhận ra được, nghe nói Thanh Lam quận dương gia bị một vị cường giả thần bí chém chết một vị Vũ tông trưởng lão, tựa hồ. Tựa hồ cái gì? Tựa hồ cùng trang viên có liên quan. Tiêu Hàn cười một tiếng cũng để cho hội trưởng thân thể du lên, cái này là hội trưởng không có phủ nhận, cái này cường giả thần bí là ta sư phụ, còn như tu vi này ngươi cũng sẽ không dùng hỏi thăm, vẫn chưa tới vũ tôn. tiêu hàn cái này phong khinh vân đạm, nhưng là bị dọa sợ đến cái này hội trưởng liền ly trà đều ném hết, không tới vũ tôn, tiêu thiếu ngươi muốn cái gì ta đã chuẩn bị xong, mong rằng xem qua. cái này hội trưởng cũng là lập tức nói, rất sợ lạnh nhạt tiêu hàn, không cần thế này kinh hoàng, cái này sự tình không lớn, vật này không cần nhìn, ta biết không sai, còn như linh thạch này ta tạm thời không có chờ lần sau ta để cho Lâm Vũ đưa cho ngươi, Lưỡng Hải mặc dù chết, vốn lấy sau trang viên hết thảy ta sẽ giao cho Lâm Vũ chuẩn bị, cái này ngươi yên tâm. Lâm Vũ người này dụng tâm cẩn thận, càng là tận tụy làm việc bình tĩnh. Lúc trước Tiêu Hàn là quá rõ ràng, Lâm Vũ bản lĩnh quả thật không tệ, mặc dù là hắn từ Thanh Dương Tông làm tìm đến, nhưng Lâm Vũ làm việc đúng là nhất đẳng hảo thủ. Cái này ta yên tâm, ta biết là Tiêu Thiếu tìm đến người, cho nên ta không theo lo lắng cái này, còn như những tài liệu này mua cũng không bao nhiêu tiền, Tiêu Thiếu. Không, ta Tiêu Hàn người này chưa bao giờ chiếm tiện nghi, nhưng ta tham tiện nghi, cùng ta làm ăn người ta cho tới bây giờ sẽ không đặt lãi. Trở ta từ Thanh Diệp Học viện học thành trở về, sẽ cảm ơn các ngươi." Tiêu Hàn cũng là chậm rãi nói. "Ừ, cái này ta yên tâm, tiêu ít người phẩm đáng tin cậy." Hội trưởng cũng là vỗ ngực nói. "Được, ta đây cứ yên tâm." Tiêu Hàn lắc đầu sau, lúc này mới nhanh chóng đi ra buổi đấu giá, ở chỗ này hắn đã bị an bài khách quý lối đi, Tiêu Hàn tự nhiên không sợ có người biết hắn hành tung. Khi hắn rời đi buổi đấu giá sau, cũng là đi Võ Thiên gia tộc, lần này Võ Thiên gia chủ cũng là nhiệt tình hoan nghênh hắn. Tiêu Hàn cũng chỉ là đem những thứ này sự tình đều nhất nhất nói, cũng liền rời đi đường Tiêu Hàn trở lại Vũ Đạo Tông thời điểm, cái này sắc trời đã muốn phát sáng đi tới ôn tuyết trưởng lão nơi này lúc, Tiêu Hàn mới nhìn thấy có chút đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung ôn tuyết trưởng lão, nghĩ tới đây ôn tuyết trưởng lão cả ngày cùng độc trùng độc xà đợi chung một chỗ. Tiêu Hàn cũng là thân thể run run một cái. "Tiêu Hàn, ngươi tới." Ôn Tuyết trưởng lão xoa xoa con mắt, lúc này mới hỏi. "Ừ, ta xem ôn tuyết trưởng lão như vậy, là thức đêm." Tiêu Hàn không hiểu hỏi. "Còn nói sao, tối hôm qua Thanh Lam quận truyền tới tin tức, nói là một cái thần bí Vũ Tông cường giả ra tay." Khi thế càn quét toàn bộ Thanh Lam quận, đem Dương Gia Vũ tông trưởng lão đánh chết, kể cả nhục thân đều mang đi chẳng biết đi đâu. Ôn Tuyết trưởng lão cũng chậm rãi nói: "Ồ, kia cùng ngươi có quan hệ gì đây?" Tiêu Hàn phản hỏi. "Ta hoài nghi chuyện này." "Được, nơi này không nói nhiều, vào nhà đi." Ôn Tuyết trưởng lão nghĩ, muốn, sau, rồi mới lên tiếng. "Ừ, đây là ta mang đến tài liệu, Ôn Tuyết trưởng lão có thể luyện chế bao nhiêu, liền luyện chế bao nhiêu, hy vọng Ôn Tuyết trưởng lão nhiều hơn xuống." Tiêu Hàn cười khổ nói: "Tiểu tử ngươi, những tài liệu này ít nhất đủ ta luyện chế 10 lò chú nhang đàn." Ít nhất đều tại 100 viên tài hữu, nơi nơi nào đến nhiều tài liệu như vậy, ít nhất đều phải hao tổn mấy triệu đến ngàn vạn linh thạch ta. Ôn Tuyết trưởng lão sau khi thấy, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Được, những thứ này đều không phải là sự tình, chả, còn Ôn Tuyết trưởng lão thay ta bảo mật, còn như thân phận ta cũng rất đơn giản, Ôn Tuyết trưởng lão cũng liền không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu Hàn biết nữ nhân trực giác luôn luôn rất chính xác, cho nên hắn cũng liền không muốn nhiều lời. Nơi này sự tình xử lý xong hết, hắn còn muốn về đến gia tộc một chuyến, bây giờ mẫu thân bị người bắt đi, cường giả như vậy cho dù là mình cũng thì không cách nào trêu chọc, cái này làm cho Tiêu Hàn rất là nghi hoặc được, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ ở trong vòng 2 ngày, toàn bộ luyện chế xong tất, ta biết ngươi phải rời khỏi tông môn đi thanh diệp học viện, tông chủ cũng đã nói, ôn tuyết tựa hồ là trước đó liền biết hết thảy các thứ này, được, vậy thì đa tạ ôn tuyết trưởng lão, ta đi trước một bước. đang lúc tiêu hàn chuẩn bị lúc rời đi, cũng bị ôn tuyết gọi lại, hết thảy cẩn thận. tiêu hàn lại không có nghe được thâm ý, cũng là tùy ý gọi đầu, lúc này mới nhanh chóng rời đi. ừ, ta biết. tiêu hàn không có nói nhiều, biến mất ở ôn tuyết trong mắt, nhìn hắn rời đi, ôn tuyết trưởng lão cũng không biết nói gì, lúc này mới đi vào chính mình mất chuẩn bị luyện chế những thứ này chú nhan đan nàng tuổi hồ trả còn nhớ lần trước tiêu hàn đưa nàng chú nhan đan mặc dù cái này đưa ra ung dung nhưng lại bị ôn tuyết trưởng lao cấp nhớ đáng tiếc nàng người lao sắc suy tiêu hàn đã coi thường nàng tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều kỳ thực lấy nàng tuổi tác cũng không có tiêu hàn đại lại bị chính nàng cấp nói gạt đường tiêu hàn rời đi vũ đạo tông thời điểm cũng phun ra một hơi hắn mỗi lần thấy ôn tuyết trưởng lão lúc đều có một loại không giải thích được cảm giác cái này làm cho hắn cũng rất bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thật sớm liền rời đi nơi nào hít sâu một cái tiêu hàn mới nhanh chóng hướng ra tộc phương hướng đi Bây giờ hắn tu vi không tệ, nhưng tụi hồi hắn Vũ tông đỉnh phong tu vi còn chưa qua, với tốc độ của hắn Phòng trứng rất nhanh thì có thể về đến gia tộc. Lần này Thanh Lam quận sự tình cũng là giống như một cục đá rơi vào biển khơi, lại vén lên sóng to gió lớn, Vũ tông cường giả bị chém chết chả, còn kể cả độc thân biến mất, màn quỹ dị này cũng bị người chuyển phí phí dương dương, kỳ thực tiêu Hàn chính là phong khinh vân đạm, như cũng làm theo ý mình. VS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 98. Tà nguyệt thế lực. Chương 98, Tà nguyệt thế lực với hắn vũ tông đỉnh phong tu vi muốn trở lại tiêu gia cái này tự nhiên cũng là tốc độ cực nhanh khi hắn xuất hiện ở tiêu gia lúc hắn tu vi lực cũng là dần dần bắt đầu giải tán hắn biết một giờ quả thật không dài khi hắn đi tới tiêu lâm thư phòng lúc liếc mắt liền thấy mắt say mông lung tiêu lâm phụ thân phụ thân tiêu hàn liên tục kêu mấy tiếng vẫn không thể nào để cho tiêu lâm tỉnh hồn lại hiện tại có biện pháp gì tiêu hàn một thời gian cũng là hốt hoảng biện pháp tốt nhất chính là tìm một thùng nước đá đột nhiên hệ thống thanh âm vang lên cũng để cho tiêu hàn cười khổ cái này có chút không tốt sao tiêu hàn cười khổ nói. Nếu không phải thế này, ngươi cho là hắn ngắn thời gian có thể thanh tỉnh? Hệ thống hỏi ngược lại, để cho Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Được rồi, người vừa tới, đi tìm một thùng nước lạnh đến, đúng ta nghĩ ra rồi, ta sân bên cạnh còn có miệng tiểu tình, ta đi nhìn một chút. Tiêu Hàn cũng lạ như một làn khói biến mất ở nơi này. Khi hắn thấy cái này tiểu tình miệng lúc, lúc này mới lập tức đem cái này che phủ miệng giếng đồ vật vắt lên, ban đầu hắn chơi đùa thời điểm thiếu chút nữa rơi vào, từ nay về sau, nơi này mới bị phong. Bây giờ nghĩ đến, cũng chính là thời điểm. Ngươi đâu, nắm thùng đến. Tiêu Hàn dùng dây thừng đem thùng gỗ chõ chặt, lúc này mới ném xuống đánh một thùng băng hàn nước giếng. Lúc này mới nhanh chóng hướng Tiêu Lâm thư phòng đi đem nước giếng đổ ra trong ánh mắt. Tiêu Lâm cũng là đánh giật mình một cái, nhất thời tỉnh hồn lại. Ngươi nào? Phụ thân, là ta. À? Hàn Nhi a. Tiêu Hàn mặt đầy lo lắng nói. Nguyên lai like là Hàn Nhi, cho ngươi chế cười. Ta đây thất hồn lạc phách dáng vẻ, có lẽ không cần phải nói, ta đã biết. Ta chỉ là nghĩ hỏi một chút. Với mẫu thân thân phận, rốt cuộc là người nào đem mẫu thân bắt đi? Tiêu Hàn lập tức nói. Ngươi xem một chút đi. Tiêu Lâm cầm trong tay một cái tử sắc nguyệt nha lệnh bài ném ra. Đây là ý gì? Tiêu Hàn không hiểu. Ta nguyên thế lực được sưng thanh diệp quốc thứ nhất hắc ám thế lực giống như thành lập một người hắc ám đế quốc cùng thanh diệp quốc ngồi ngang hàng thậm chí thanh diệp quốc quân nhiều lần phái người tiêu diệt đều không có thể đem phá hủy những năm gần đây bọn họ một mực ở đem thanh diệp quốc lực lượng chủ yếu nhân viên toàn bộ bắt định từ thanh diệp quốc thượng tầng hủy diệt cứ như vậy phụ thân là ý nói bọn họ đem trung gian lấy hết như vậy trên dưới cũng liền bị chế nước một khi trung gian hành động như vậy trên dưới đều không thể làm gì tiêu hàn phân tích cũng để cho tiêu lâm thở dài một tiếng người nói không tệ tà nguyện thế lực là bảng môn tà đạo đặc biệt với tà thuật cổ thuật cùng với vu thuật đối với đúng Người tiến hành khống chế hãm hại, những năm gần đây, chín quận lớn nơi từ Thanh Lam quận bắt đầu, liền có thể thấy kết quả. Tựa hồ Tiêu Lâm biết cũng không ít. Phụ thân là nói Thanh Lam quận sở dĩ không có tuyệt đối cường giả, cũng là bởi vì cái này Tà Nguyệt thế lực. Tiêu Hàn cho mày. Đúng, Thanh Lam quận trên địa bàn, có một người Tà Nguyệt mình chi nhánh, đây cũng là bệnh chắc không thể gãy, cho dù là Thanh Lam quận chúa đều lo sợ hắn ba phần. Tiêu Lâm ban đầu tự mình đi điều tra qua chuyện này, cho nên cũng liền biết nhiều như vậy. Trong chỗ U Minh, Tiêu Hàn tựa hồ cũng cảm giác mình tựa hồ cũng lâm vào đối phương nằm trong kế hoạch của. Nhưng hắn không có nói cho Tiêu Lâm Bây giờ Mâu thân bị bắt, phụ thân đã sụp đổ đến nước này, nếu là lại nói mình bị tính kế đi vào, như vậy hậu quả khó mà dự liệu. Được, ta biết, đối với Mâu thân bị bắt, ta chỉ là tạm thời trở lại giải, nhưng ta đáp ứng phụ thân, sẽ đem Mâu thân mang về, một điểm này ngươi yên tâm. Tiêu Hàn bản khác chuyện không có, cái này thủ đoạn vẫn có một ít. Nếu muốn ở trên người mình đào tịnh, như vậy Tiêu Hàn sẽ để cho bọn họ biết hậu quả. Hàn Nhi, tính, với ngươi thiên phu trọng yếu nhất không phải đi cứu ngươi Mâu thân, mà là mau mau đột phá tu vi, cầu tự về đi. Ta Tiêu Lâm không có tác dụng gì chỉ là một cái vũ vương đỉnh phong thôi, người lao cái này cũng không lích lợi gì. Tiêu Lâm tấn giác nơi lại im lặng giữa nhiều hơn một chút chỉ bạc. Không, phụ thân, Liễu Mi là ta mẫu thân, mà ngươi là phụ thân ta, bất luận các ngươi người nào bị bắt, ta Tiêu Hàn đều là giống nhau, nếu ngay cả cha mẹ ruột đều không cứu lại được, ta Tiêu Hàn còn sống có ý nghĩa gì? Tiêu Hàn sẽ không nói cái gì tốt cũng nói, cũng sẽ không phiến tình. Nhưng hắn biết tri ân đồ báo, mấy năm nay nếu không phải bọn họ ngậm đắng nuốt cay, sẽ có đã biết dáng vẻ. Dù là hắn là từ một cái thế giới khác tới, nhưng hắn nếu nhận thức Tiêu Lâm cùng với Liễu Mi, như vậy hắn liền sẽ không quên phần ơn tình này lúc trước tiêu hàn mặc dù vẫn lạc nhưng bây giờ tiêu hàn vẫn còn đây cũng là một cái mới tinh tiêu hàn được rồi là cha cũng không quên ngươi hảo hảo tu hành đưa ngươi mẫu thân mang về là cha ở nhà chờ các ngươi tiêu lâm tựa hồ cũng thay đổi không ít từ hắn chán trường đến bây giờ mong đợi đây đều là một cái mới đột phá ừ phụ thân yên tâm ta ngày gần đây cần phải rời đi vũ đạo tông đi thanh diệp học viện mặc dù ta nguyệt thế lực cường hãn nhưng ta tiêu hàn cũng sẽ không sợ nhìn trong tay lệnh bài tiêu hàn cũng là trong nháy mắt tạo thành thế bính phụ thân ta đây đi trước một bước ta còn có chuyện đi làm ta trở lại thăm một chút ngài Ta biết ngài không yên lòng mẫu thân, nhưng ta tuyệt đối sẽ mang theo mẫu thân trở lại." Tiêu Hàn mặt đầy tự tin nhìn hắn. "Được, ta tin tưởng ngươi." Tiêu Lâm phụ thân gật đầu một cái, trong hai mắt đều là vẻ kiên định, cũng là tràn đầy mong đợi. "Phụ thân, ta đi. Ta lần sau trở lại nhìn ngươi." Nhìn Tiêu Lâm lão thái cùng mệt mỏi, Tiêu Hàn nội tâm đau xót. Hắn mặc dù đang bên ngoài, là cái bộ dáng này, có thể ở nhà hắn chính là một cái hiếu thuận con trai, đối với Tiêu Hàn mà nói, ra chính là hắn cạn trình gió. Hắn giống như một du tử trở về, lại độ muốn bước lên hành trình mới, mặc dù có chút không muốn, nhưng là tương lai, vì hắn mẫu thân Choi lớn tốt thanh xuân cùng muội muội, hắn không muốn cũng phải nguyện ý nhìn Tiêu Hàn dần dần biến mất bóng lưng, Tiêu Lâm thở dài một tiếng, lúc này mới nhìn nơi này hết thảy, người đâu, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Đáng chết xu tiểu tử, lại bắt ta nước lạnh, lần sau ta cũng để cho ngươi xem một chút. Tiêu Lâm trong lúc bất chợt biến chuyển, nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, tất nhiên cũng là mặt đầy hoảng sợ. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là cả người, là hắn phụ thân Tiêu Lâm cố ý làm như vậy, là chính là dò xét Tiêu Hàn. Nhưng hắn thấy con của hắn trưởng thành, cũng thấy con của hắn vẻ kiên định, càng là thấy con của hắn lòng tin, cái này đủ. Nhìn trên đất rơi xuống tà nguyệt lệnh bài, Tiêu Lâm cũng là khẽ mỉm cười, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Đường Tiêu Hàn đi ra ra tốc lúc, hắn là như vậy cười khổ một tiếng. Hắn thế nào không biết Tiêu Lâm hết thề các thứ này đều là giả, có lẽ từ lúc ban đầu chính là giả. Nhưng từ hệ thống nơi này, hắn đã biết hết thề các thứ này, nhưng hắn không muốn nói. Có lẽ nơi này chính là một giấc mộng, nhưng giấc mộng này hắn lại nguyện ý một mực kéo dài nữa, mà không phải giống như ảo ảnh trong mơ như vậy, nhất thời bệ tang cảnh. Hắn không muốn thấy thế này, Tiêu Lâm cũng không nguyện ý thấy thế này, bởi vì hắn không muốn rơi đến nước này, có gia không phải là gia, có gia không thể thu về. P.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 99. mươi chín. Tỏ tình tin ô Long, trương 99, mươi chín, tỏ tình tin ô Long đương tiêu hàn đi ra ra tốc lúc cũng là tốc độ nhanh hơn, hướng vũ đạo tông đi. Lần này hắn cũng cần chuẩn bị, bởi vì này đan dược cũng là hắn cuối cùng muốn lấy được, đương nhiên còn muốn cho lâm vũ đi trang viên. Còn như cái này thuốc lá hắn chính là mang không ít ta, vật này có thể là đồ tốt ta tiêu hàn cũng không biết mình chứa bao nhiêu hàng tích chữ, dù sao thì có. Tiêu hàn xuất hiện ở vũ đạo tốc lúc cũng là rất nhiều người đều hướng hắn hành lễ, trở lại chính mình sân sau, tiêu hàn mới thấy được lâm vũ. Tiêu thiếu nơi này có một phong người tin, Lâm Vũ thấy Tiêu Hàn sau cũng liền lập tức đưa cho hắn. Ồ, tin, người nào? Tựa hồ Tiêu Hàn còn không đáng đến người nào cho hắn viết thơ. Không biết, ta cũng không dám xem, ở sân nơi góc tường nhận được. Lâm Vũ thuận miệng nói. Ừ, để trước xuống đi, ta tìm người có chuyện, đi vào một chút. Hút. Tiêu Hàn lần này cũng dự định đem những thứ này sự tình đều giao cho hắn. Vâng, Tiêu thiếu. Lâm Vũ nội tâm có chút thất vọng. Được, ta không làm chuyện gây, ta chỉ là nghĩ hỏi một chút ngươi, có hay không có tâm tư trở thành ta khói Minh Trang viên viên chủ. Tiêu Hàn rất là nghiêm túc. Đối với những thứ này sự tình, hắn chưa bao giờ nói đùa. Tiên Minh viên chủ, Lâm Vũ đối với Tiêu Hàn một ít sự tình ngược lại cũng không phải rất rõ, bình thường hắn cũng không phải đã hỏi rất nhiều. Ừ, Tiên Minh viên chủ, cũng là ta làm xây dựng một cái thuốc lá nơi, coi như là ta tay trắng dựng nghiệp một cái địa phương đi. Tiêu Hàn chậm rãi nói đối với này chuyện, hắn không có gì tiêu ngạo, chỉ cần có bản lĩnh, người nào đều có thể làm được. Tiêu thiếu ta lo lắng ta không làm được a. Lâm Vũ có chút bận tâm. Yên tâm, có ba cái đỉnh phong vũ vương cường giả hộ vệ ngươi an toàn, ngươi cần làm là được lấy ra ngươi cẩn thận tâm tư, cùng với ngươi thủ đoạn dùng ngươi đầu nào đi làm làm ăn liền có thể, ta biết ngươi có chút nhỏ đầu não, nhưng phải sử dụng được, mới xem như bản lĩnh thật sự. Tiêu Hàn đối với Lâm Vũ cũng coi là từng có giải. Người này ở Thanh Diệp Tông thời điểm, Tiêu Hàn cũng biết là một tà hữu hành nguyên nhân vật, người như vậy dễ dàng hơn cắm dễ, một khi cắm dễ sau đó liền vô pháp rút ra, đây chính là nhân tài. Hàn Yên Minh viên chủ không cần gì vô cùng nhân tài ưu tú, nhưng cần chính là như vậy, có thể nếu không biết làm ăn người. Thế này à, ta đây thử xem đi. Lâm Vũ cũng không nghĩ đến, mình chính là một cái làm tiểu đệ làm việc vật làm nô tài mệ, lại xoay mình chính là một cái viên chủ cái này đối với mình mà nói, không cung cấp trên trời hạ xuống nhân bánh, tiêu thiếu tiêu thiếu đại ân đại đức, ta không bao giờ quên. được, ta không cần người nào tuyên thệ, cái này vô dụng, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đi ra, hảo hảo kiếm tiền mới là vương đạo. ở khói minh nơi nào còn có hai chục triệu linh thạch, đây chính là ngươi dự trữ vận chuyển, hảo hảo cố gắng. có thanh phong hội trưởng cùng với võ thiên gia chủ cùng ngươi liên thủ, cái này ngươi yên tâm phải đó lấy ra ngươi tư thái liền có thể. tiêu hàn cũng rất tin tưởng lâm vũ bản lĩnh, cái này tiểu nhân vận bánh là, rất nhiều người đều là thế này. được rồi, chỉ cần tiêu thiếu dám tin tưởng ta. Ta Lâm Vũ cho dù là hạ đao trên núi chảo dầu, nha, không đúng, là xuống chảo dầu lên núi đao. Lâm Vũ một thời gian cũng là ngôn ngữ thắc loạn. Được, có lời này của ngươi là đủ. Thư này cái gì? Ngươi niệm niệm ta nghe đến phải đó. Tiêu Hàn cũng không biết đây là người nào tin. Đối với Tiêu Hàn mà nói, hắn cũng không tâm tình đi xem tin. Tiêu Hàn, ngươi chờ ta. Ta Thanh Phong tất nhiên cho ngươi chết không được tử tế, đánh gậy. Cái gì? Đây là Thanh Phong tin. Tiêu Hàn một cái đột lấy, hắn còn tưởng rằng là cô gái kia ái mộ hắn tin, không nghĩ tới thứ này lại có thể là Thanh Phong tin. Thanh Phong là ai? Lâm Vũ đột nhiên hỏi lên. Thanh Phong là Thanh diệp học viện người thứ nhất sư huynh, cựu phẩm Định Phong Vũ Vương, lần này cùng ta làm hơn, ta quét hắn mặt mũi, cho nên nói Phong thư này hẳn là hắn muốn trả thù ta, cho nên mới âm thầm cho ta biết." Tiêu Hàn cười khổ nói. Kh "Tiêu thiếu vậy làm sao bây giờ?" Lâm Vũ cũng là một cái thẳng tính. "Không việc gì, ngươi bây giờ nhiệm vụ, chính là rời đi nơi này đi Khói Minh Trang Viên, đây là địa chỉ, ngươi đi tìm đi." Tiêu Hàn phân phò nói. "Ừ, Tiêu thiếu vậy ta đây phải đi." Lâm Vũ nhìn một chút, lúc này mới cáo biệt Tiêu Hàn. Nhìn Lâm Vũ rời đi, Tiêu Hàn cũng cười khổ, lúc này mới vứt bỏ trong tay tin, chuẩn bị rời đi sơn. Tiêu Thiếu vân vân, ta vừa mới văn lên, tựa hồ không phải là phong thư này, còn có ngoài ra một phong thư, ngươi chờ ta một chút tìm cho ngươi." Lâm Vũ cũng là nhanh chóng xông về sân đáng tiếc bốn phía lục soát, hắn lại không có thể tìm được phong thư này. "Tiêu Thiếu xin lỗi thư này hẳn là bị ta không cẩn thận đốt." Lâm Vũ lúc ấy cũng không nhớ tới, kết quả là đốt. "Không việc gì, phòng trùng cũng là cái kia cô gái nhỏ vừa ý ta, lúc này mới viết những thứ này, ta đi trước tìm Ôn Tuyết trưởng lão, ngươi lên đường đi." Tiêu Hàn lắc đầu nói. Hắn cũng không như vậy cẩn thận, những thứ này không có sẽ không, chỉ cần không phải mạng người quan trọng đều không sao. Khi hắn đi tới nơi này ôn tuyết trưởng lão nơi này lúc, tựa hồ ôn tuyết trưởng lão ánh mắt đều có chút cổ quái. "Tin xem sao?" Ôn Tuyết trưởng lão nhỏ giọng hỏi, tựa hồ sắc mặt mắc cửa đỏ bừng. "Tin? Lá thư này là ngươi viết?" Tiêu Hàn cũng là nội tâm lột bộ một tiếng thầm nói không tốt. "Ừ, đúng vậy, chính là ta viết ta, ngươi xem sao?" Ôn Tuyết trưởng lão lại lần nữa hỏi. "Cái này, ta không thấy." "Cái gì? Ngươi không thấy? Đây chính là ta viết thật lâu tin, ngươi lại không thấy?" "Tin đây." Ôn Tuyết trưởng lão muốn bùng nổ dáng vẻ, cũng để cho Tiêu Hàn cười khổ. "Đốt? Cái gì?" Ngươi lại đốt, ngươi không nhìn liền thôi. Ngươi vì sao còn phải đốt? Là Lâm Vũ, hắn ở trong sân nhặt được hai phong thư, kết quả trong lúc vô tình thiêu hủy trong đó một phong, nhưng hắn cũng không biết là ngươi viết, cho nên Tiêu Hán cũng không nên nói thế nào. Thư này bây giờ đều không, hắn cũng không biết viết cái gì, may mắn cũng liền nói. Được rồi, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Âu Tuyết trưởng lao sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Thế nào? Thìn Tiêu trên viết không thể cho ai biết bí mật. Tiêu Hán nghi hỏi. Không có, không có thứ gì. Khắc, đừng, suy nghĩ nhiều, ta muốn tiếp tục luyện đan, mới luyện chế hai lọ đan an còn sống đây. Ôn Tuyết trưởng lão đang muốn xoay người, cái này Lâm Vũ lại đến. Tiêu Thiếu Tiêu Thiếu ta nghĩ ra rồi, ta đốt lá thư này vẫn còn ở nơi này, kia một phong thư là tông môn nữ đệ tử viết, phong thư này không biết là người nào, ta sẽ không dám xem. Lâm Vũ cũng là đột nhiên xông vào. Lâm Vũ, đứng lại, đem tin cho ta. Ôn Tuyết trưởng lão cũng là trong nháy mắt xông ra. Cho ta. Tiêu Hàn cũng là tốc độ nhanh hơn, một cái liền tóm lấy thư này. Ngươi dám? Lâm Vũ, ta ngăn lại nàng, ngươi niệm. Tiêu Hàn cũng là thoáng cái đem Lâm Vũ ngăn ở phía sau mình, cũng sắp Ôn Tuyết ngăn cản ở phía trước chính mình. Tiêu Hàn Nhiều ngày như vậy, từ ngươi tìm ta luyện đan lần đó, ta liền. Dừng khác, đừng, niệm. Tiêu Hàn cũng là sắc mặt một đỏ, hắn liền biết mình là thế nào lại là, lâm Vũ, đem phong thư này đốt, ngươi đi đâu vậy đi? Tiêu Hàn biết, ở nơi này là cái gì tin, cái này căn bản là Ôn Tuyết trưởng lão tỏ tình tin. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 100. Độc một cùng dương rậm. Trước 100, độc một cùng dương rậm. Tiêu Hàn, ngươi cái gì đều không nghe được. Ôn Tuyết trưởng lão cũng là chậm rãi nói nhưng nàng sắc mặt cũng là trong nháy mắt thì trở nên trở nên giống như chín muồi đại ác bùa một dạng. cho dù là tiêu hàn thấy đều muốn cắn một cái, nhưng suy nghĩ một chút cũng không tính. ta đúng là cái gì cũng không thấy. tiêu hàn cũng muốn tránh cho xấu hổ. dù sao hắn nhưng là một cái đồng nam a đối với cái này dạng sự tình, hắn quả thật không tiện mở miệng. có tâm tình hắn quả thật không tiện nói gì, cho nên trong mắt hắn đây là tránh cho một ít tốt. được, ta muốn luyện đan, ngươi có muốn hay không xem? vì tránh cho tiếp tục xấu hổ, ôn tuyết trưởng lão cũng chậm rãi hỏi. hay, hay a. tiêu hàn vận miệng theo cái này luyện chế chú nhan đan mấy loại đồ vật hẳn ngươi có thể tùy tiện tìm tới cho nên nói luyện chế không khó lắm ngươi mặc dù không là tài liệu luyện đan nhưng cái này hẳn rất dễ dàng ôn tuyết trưởng lão cười khổ nói đúng vậy ta đã sớm nói ta là học cả bã ta đối với những thứ này căn bản cũng không tinh thông đừng nói luyện chế đang ăn ruộng cái này căn bản là một cái mặt vướng mắt thôi lấy ra đi đen xỉ, ai sẽ muốn đây tiêu hàn cười khổ nói được chuyện này đến đây chấm dứt ta ngươi trong lúc đó tựa hồ tới đây ôn tuyết trưởng lão cũng có chút do dự Bạch khởi từ lúc ban đầu tiếp xúc Ôn Tuyết thời điểm, nơi nào biết hắn sẽ đối với một cái Ôn Tuyết lại động tâm. Cái này Ôn Tuyết mặc dù tuổi tác ở trên hắn, cho dù là là người của hai thế giới đều giống nhau, có thể Tiêu Hàn biết, đây là đang lấy võ vi tôn trong thế giới, nếu thật tìm tới Ôn Tuyết, nếu là còn có còn lại mỹ nữ làm sao bây giờ? Tiêu Hàn nội tâm cũng là lưỡng lự a, hắn căn bản cũng không biết làm gì mới phải, thử nghĩ người khác tiến vào dị giới, cũng là Tam Cung lục viện, cái này chính mình ít nhất cũng phải uy vũ một ít á nhưng hôm nay liền đối với, đúng, Ôn Tuyết để ý. Giữ lại nàng một người ở chỗ này, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là rất bất đắc dĩ a, hắn mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng hắn cũng không phải người xấu a, để cho hắn làm người xấu hắn khẳng định cũng không làm. Cái này trễ mãi thời gian dài, Tiêu Hàn cũng không nên nói, dù sao nữ tử này ra, cho dù là cha mẹ của nàng không lo lắng, hoặc là nàng là cô nhi cái gì, nhưng Tiêu Hàn lo lắng a cái này nếu là có đứa bé cái gì, Tiêu Hàn càng không nói được. Tiêu Hàn còn không có chuẩn bị làm cha a, mình bây giờ chỉ là một nho nhỏ vũ vương, cái này mẫu thân cũng không cứu trở về, một đống lớn sự tình đều không hoàn thành, cái này làm cho hắn làm gì? Tính Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều, những thứ này sự tình đều thuận theo tự nhiên đi, đã biết rừng rậm vẫn là động mục, Tiêu Hàn cũng không biết đạo tâm nghĩ. "Ừ, nói đúng, cũng là ngươi giúp ta luyện chế đi, ta sẽ cho ngươi thủ lao." Nói lời này lúc, Tiêu Hàn cũng là lộ bộ một tiếng. "Ta nói rồi, hỏi ngươi muốn thủ lao sao?" Ôn Tuyết một câu nói, để cho Tiêu Hàn thiếu chút nữa bị dọa sợ đến đặt mông làm trên đất. "Được rồi." Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn biết rõ mình coi như là xong, lại liền bị nữ nhân này cấp dính lên, như vậy sau này mình làm sao bây giờ? Chính mình cũng không thể tùy tiện hứa hẹn a. Nhưng này dạng mỹ nữ hắn cũng không nhịn được á tiêu hẳn cũng không phải là bức á, hắn không làm được thế này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn á nội tâm thống khổ quấn quít cũng vào giờ khắc này toàn bộ lao ra, cái này làm cho tiêu hẳn tâm tư cũng là càng bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không biết chính mình làm như thế nào đi làm. Là cự tuyệt, vẫn là tiếp nhận đây. Tiêu hẳn, kỳ thực ta vẫn luôn là yêu ngươi. Lời này vừa ra, tiêu hẳn cũng là nhất thời sắc mặt khổ sở. Ta biết ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, tu vi cũng không ngươi cao, nhưng ta không ngại ngươi đi rừng Tiêu Hàn nghe nói như vậy, trực tiếp phát điên, đời ít hít cợt mờ a, đây không phải là buộc ta sao? Ác như vậy nói, lại cũng có thể mở miệng, kỳ thực Tiêu Hàn cũng là cự tuyệt, nhưng hắn vẫn có thể nói thế nào, cái này thế công trực tiếp là buộc hắn tiếp nhận a, không thể, ta không thể tiếp nhận. Tiêu Hàn nội tâm càng loạn. Ta biết ngươi trả, còn tuổi trẻ, ngươi nhãn quan cao, nhưng ta cũng biết ngươi tuổi trẻ còn có thiên phú, ngươi có thể tùy hứng, nhưng ta hoa tàn bại liêu tu vi không cao, ta chỉ có thể tìm một cái nơi quy tụ, ta chỉ cầu cho ngươi luyện đàn đến, đến giả, không cầu muốn ngươi một tia thủ lao. Ta tào a, ngươi có thể không thể đừng nói, ta thật chịu không được. Tiêu Hàn Nội tâm sụp đổ càng là giống như biển gầm mà chấn bạo phát ra, một cây chẳng chống vững nhà, rừng rậm khó khăn lưu, Tiêu Hàn, ta biết ngươi tâm tư, nhưng ta không ngại, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta, ta có thể. Có lẽ ngươi cho là ta trong xương. Được, không cần nhiều lời. Ta liền tiếp nhận vài đó. Tiêu Hàn giờ khắc này trong lòng cũng là cự tuyệt, nhưng hắn nói lại bại lộ chính mình ngượng điểm. Hắn thật không thể chịu được lần này cám dỗ a, đây chính là hảo đoan đoan một người đẹp a, cái này còn có thể luân đan, sẽ còn chế động, nhất là thế này nữ tử không phải là còn có ý nhị. Tiêu Hàn Nội tâm lại cũng chịu không được, hắn chỉ có tiếp nhận. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hắn thật lòng không làm được, hắn không phải là cái gì pháp hại, cũng không phải là cái gì được tăng, hắn là xích phạm nhân ai những thứ đó xem nhiều, vẫn là nói gạt người a, thật coi chính mình gặp phải, cái này thật đúng là khả năng và trên là hòa thượng, đạo sĩ là đạo sĩ sao? Đây nếu là gặp phải một cái háo sắc đạo sĩ cùng hòa thượng, cái này không phải liền thật xong. Ông trời ơi, đại đệ a, ta tiêu hàn thế nhưng chính nhân quân tử a, là nàng để cho ta bùn chân hăm sâu, nam mô a di đà phật, quân tử tại bồ tát phù hộ a. Lúc này chỉ sợ cũng kém một cái lôi điện đi xuống, rơi vào tiêu hàn trên đầu. Nếu là bổ tất biết tiêu hàn như vậy thành tâm, phỏng trừng cũng phải hoàn tụ. Tiêu Hàn, ngươi thật đáp ứng. Ôn Tuyết cũng là mặt đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Đúng, ta đáp ứng. Tiêu Hàn nghiêm trang, lúc này hắn lại lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, để cho ta trước lẳng lặng. Tiêu Hàn đi tới một bên trong góc, đứng ở nơi này. Tiêu Hàn, ngươi làm gì ạ? Ôn Tuyết có chút lo lắng nói, chẳng lẽ Tiêu Hàn điên? Ta không sao, ta chỉ là khó mà tiếp nhận cái hiện thực này, nghĩ tới ta Tiêu Hàn đường đường nam nhi bại thước, lại thế này xuống bước, tính, ta nghĩ ta vẫn là xuống bước đi. Tiêu Hàn cũng bắt bỏ trong tay mình thuốc lá giờ khắc này tiêu hàn nhìn về phía ôn tuyết ánh mắt cũng có nhiều chút ngươi là phong nhi ta là các, dây dưa chuyển miên miên đến thiên ai ta tảo đột nhiên nhớ lại a cái này cái quỷ gì tiêu hàn nghĩ tới đây ca khúc lúc cũng là nội tâm nhất thời sụp đổ thế nào ôn tuyết trưởng lão hơi biến sắc mặt hả không việc gì tiếp tục luyện chế chú nhan đăng đi ta chở ngươi luyện xong. tiêu hàn cầm trong tay khói bắn ra đi sau một khắc màn đốt trong nấy mắt tiêu hàn cũng là nhất thời tiến lên đáng chết đáng chết tội quá tội quá nếu là đốt đốt cái này coi như xong ha ha ngươi thật thú vị Ôn Tuyết trưởng lão không có nói tiếp, mà là nhìn Đan Lô, bắt đầu luyện đan. Nàng cũng biết tiêu Hàn thời gian không nhiều, cho nên hắn phải tiếp tục luyện đan, chỉ có thế này mới có thể để cho tiêu Hàn trong tương lai trong cuộc sống có được tiền, có thể đón dâu nàng. PS, Cổn Vật bi cạo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 101. Ôn nu Hương là mộ anh hùng. Chương 101, Ôn nu Hương là mộ anh hùng đương đan dược sau khi luyện chế hoàn tất, Ôn Tuyết cũng là mặt đầy mệt mỏi, khi bọn hắn rời đi nơi này sau, tiêu Hàn cũng là thu sạch đi những thứ này. Ôn Tuyết, ngươi Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cảm ơn nàng. Không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi vẫn nhớ ta liền có thể, tối nay không ở lại chỗ này. Ôn Tuyết một câu nói, để cho Tiêu Hàn sắc mặt một đỏ. Được rồi. Đêm đi qua, nên đón chính là ban ngày. đương hai người đều đồng loạt khi tỉnh lại, cũng nghỉ ôi tại cùng một chỗ, cực kỳ ngọt ngào. Tiêu Hàn, không muốn phụ ta, nếu không ta đến Thiên Nhai Hải rắc cũng sẽ đuổi giết ngươi. Nhớ tới đêm qua điên cuồng, không khỏi nhiều hơn một tiên nữ nhân nuông tình. Từ thanh xuân nữ đến làm người phụ, đây cũng là nàng một cái biến chuyển. Một đêm đi cuồng, nhưng phải ở hôm nay hoàn toàn ly biệt, cho dù là người nào cũng không muốn thế này rời đi. Không bằng ta không đi học viện." Tiêu Hàn đột nhiên nói, "Không, ngươi còn ngươi nữa trở thiếu thời Quang, không thể cứ như vậy ở lại bên cạnh ta, lưu ở chỗ này của ta đối với ngươi không có chỗ tốt, chỉ sẽ để cho ngươi thiên phú một chút xíu hao tổn, ta nhìn ra được ngươi tiến bộ rất nhanh, mặc dù ngươi sẽ không luyện đàn, nhưng ngươi tu vi cũng là để cho người cảm thấy đáng sợ. Ở Vũ đạo tông ngươi mặc dù rất ít lộ diện, nhưng ông hàng trưởng lão tử vong hẳn cùng ngươi cởi không quan hệ. Người này nhiều lần liền muốn tính toán Vũ đạo tông, chuẩn bị cướp lấy vị trí tông chủ, kết quả bị ngươi đánh chết sau, hết thảy băng tan tuyết dùng, sổ độ. Ai, ta cũng không biết a, người này luôn nhằm vào ta." chả còn chém ép ta linh thạch ngược lại ta chính là không ngờ người nào treo cho ta ta liền muốn mạng hắn tiêu hàn cũng không phải là vẫn ai cũng có thể khi dễ người ừ đến thanh diệp học viện ngươi cũng tốt tốt tu luyện đi ngươi nhiều cơ hội là chỉ cần bị trưởng lão coi trọng tương lai trở thành vũ tông đây đều là hiếm có cơ hội a bây giờ nàng trở thành tiêu hàn nữ nhân tự nhiên hết thề đều phải là tiêu hàn cân nhắc nơi này có ta chuẩn bị đan dược chữa thương tăng cao tu vi còn có một chút độc dược đan cùng với những thứ này thảo dược còn có linh thạch được rồi cho ta nhiều như vậy ngươi thì sao tiêu hàn cười khổ nói xem như vậy đều là đào tâm đưa phổi, tiêu hàn nhìn đều khó chịu, cái này cũng giống như tráng sĩ vừa đi này không trở lại, để cho tiêu hàn cũng là nội tâm khổ sở, ta cũng không phải là vải trở lại, những thứ này ta còn là mang theo đi. ngươi cứ như vậy, đều lớn như vậy, chả, còn giống như mặt dày mày dặn đầu đường lưu manh địa bĩ. ôn tuyết lắc đầu nói, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là đầu đường lưu manh địa bĩ xuất thân, vậy ngươi vì cái gì còn có ở chung với ta? à, ngươi đánh lấy ta, đến vào buổi trưa, hai người mới dần dần kết thúc, mặc song song, lúc này mới ôm nhau ôn tuyết, yên tâm ta sẽ dẫn đến một mảng lớn rừng rậm trở lại nhìn ngươi. Ta thể có sắp có được tam thê tứ thiếp, hậu cung giai lệ ba nghìn. tiêu hàn mặt đầy tự tin nói. dám, trừ phi ngươi đem thanh diệp quốc quốc quân chém chết, nếu không muốn hậu cung giai lệ ba nghìn, ngươi đều là vọng tưởng đi. ôn tuyết khinh bị nói. hừ, đây là ngươi nói. sau một khắc tiêu hàn cũng là lại lần nữa bắt lại, để cho ôn tuyết khổ sở không thôi, ngươi cái này lao lưu manh, lao sắt quỷ. ha ha, ta chính là lao lưu manh, lao sắt quỷ, chờ ta trở lại đi. tiêu hàn đi ra sân lục, cái này bước ra bước đầu tiên, lại không khỏi cảm giác có chút lòng trố xót. Quả quyết lại lần nữa đi về tới, chúng ta kí một cái đi. Thiết, cái gì là kí? Ngươi không hiểu, ngươi quá thuần khiết. Tiêu Hàn cười hắc hắc, nhất thời đụng lên đi. Cho ngươi tới một cổ điện tây phương kí, thâm tình một ít. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, đương hai người chạm đến chung một chỗ lúc, không khỏi tim đập văng lên, tựa hồ cả thế giới đều ngừng một dạng. Một cái nồng đậm thêm trang trọng tây phương kí ngay tại Tiêu Hàn, cái này xấu kỹ thuật xuống, chậm rãi hoàn thành. Ngươi môi không tệ. Tiêu Hàn không khỏi nói, lúc này mới lại lần nữa vung tay đi ra sân. Ai, thật là ứng câu nói tia, Âu Nu Hương là mộ anh hùng à? Đáng tiếc ta không phải là anh hùng cũng không phải cổ hùng, ta là nghiêm trang người tốt, tính lần sau không dễ dàng gieo hỏa muội muội. Bất quá mỹ nữ này ta còn làm ướn, ta đây cho tới bây giờ còn không có truy qua đây, không biết thanh diệp học viện là không phải là có thích hợp. Nếu là ôn tuyết biết lời này, chỉ sợ sớm đã đổ ập xuống đánh tới. Lúc này mới đi ra bao lâu, lại liền hướng trêu hoa kẹo nguyện, cái này hóa ra chính là một cái tiểu đoan gia đương tiêu hàn đi tới tông chủ đại địa lúc, cũng hướng tông chủ cáo biệt. Tông chủ, thời gian này hẳn không nhiều, ta cũng vậy thời điểm phải đi nơi nào tập họp, khoảng thời gian này ở lại vũ đạo tông, mặc dù không có biểu hiện bao nhiêu, vẫn luôn ở bên ngoài du đãng, nhưng ta tiêu hàn tự kiềm chế bản tính hiền lành không muốn treo chọc thị phi, cho nên chả, còn tông chủ thứ lỗi, cái này nói một đàng một bộ, cho dù là tông chủ nghe cũng là cười khổ, hắn không nghĩ tới tiểu tử này nói chuyện quả nhiên lợi hại. lúc trước kia tiên dương trưởng lão đàm luận lúc, liền nói tiểu tử này rượu ngữ liên châu, thậm chí người bình thường đều phá vang bất quá, bây giờ xem ra cái này mới quả thật, cái này gieo họa người ta ôn tuyết không nói, càng là ở vũ đạo tông làm mưa làm gió, càng là khi dễ võ thiên gia tộc thiếu gia, chả, còn trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy hảo đoạt bọn họ linh thạch, xích chân ép, thế này hành vi lại rơi vào trong miệng hắn chính là bản tính hiền lành hắn thật không nhìn ra tiêu hàn hiền lành ở cái gì địa phương được vương hằng trưởng lão cái chết cùng ngươi nhất định có liên quan nhưng ta âm thầm điều tra qua cái này vương hằng cùng nhiều cái tông môn đều có liên lạc thậm chí là cùng thanh lam quận một ít đại gia tộc có cấu kết cho nên hắn vừa chết những thứ này đều sụp đổ cũng coi là ngươi giải trừ tông môn nguy cơ điều này cũng làm cho không truy cứu tông chủ ta làm việc tốt còn muốn truy cứu ta trách nhiệm điều này có thể được không lại nói ta đây nghèo đinh đơn vang không bằng tông chủ cho ta điểm linh thạch tiểu nào ta đây giàu gì cũng là đi ra ngoài đi ra bên ngoài không người chiếu cố cũng sợ bị người khi dễ cái này không có tiền khắp nơi đều đụng đầu a, tông chủ a, ông trời ơi, đại địa a, tiêu hàn bi cầu để cho vũ đạo tông chủ bất đắc dĩ, được, nào có như ngươi vậy vô liêm sỉ, đây là 5 triệu linh thạch, một phần trong đó là vơ vét ông hàng trưởng lão lao đệ tử, cái này còn lại chính là ta sẽ tự bỏ ra, hảo hảo tu hành, ngày sau linh thạch này có là, cái này là tông chủ chính mình ra, ta thế nhưng tông môn thiếu tông a, tông chủ mình cũng ra, như vậy tông môn tập thể đây, không được không được, ta hôm nay phải đi, ta phải đi chèn ép một phen, đi trước trưởng lão viện nội dung chính linh thạch, cái này trà trộn thanh diệp học viện, không có tiền làm sao có thể đi. Cái này thật tốt mỹ nữ đạo sư cùng với mỹ nữ sư tỷ, cái này đều phải cần bó lớn linh thạch đi ngâm, cưa, à. Nhìn Tiêu Hàn xong ra, Vũ đạo tông chủ cũng rất bất đắc dĩ, hắn thế nào ban đầu liền thu nhận một người như thế, nhìn một chút người ta sợ thiên tài lại là như thế nào. Nhìn một chút người ta Tiêu Tuyết cũng là nhã nhận một cái tiểu cô nương, cái này cái gì gọi là tranh lệch, đây chính là tranh lệch DPS, cuốn vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của chương, để cử và tặng kim đậu để cuốn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 102. Vô sĩ cực kỳ. Chương 102, vô sĩ cực kỳ đương Tiêu Hàn đi tới nơi này trưởng lão viết lúc cũng là mặt đầy khổ sở cực kỳ, "Chư vị trưởng lão, xin thương xót ban thưởng ta điểm linh thạch đi, ta đây bây giờ thật xa muốn đi Thanh Diệp học viện, cái này không có tiền, cũng không cách nào tu hành, cũng không cách nào ăn chút được, cái này đói gầy làm sao giờ?" Đông đảo trưởng lão sắc mặt cổ quái, lúc này mới lắc đầu, "Thiếu tông, tông chủ không phải là ra mặt cho ngươi linh thạch. Như thế vẫn chưa đủ. Ai, các ngươi biết, ta có vợ con, trên có già dưới có trẻ à, cái này trên có 80 tuổi, phi, trên có cha mẹ đường huynh đường tỷ, dưới có. Được được, ta làm một gương sáng, 200 ngàn linh thạch đi." Một người trong đó trưởng lão mở miệng nói, 200 ngàn linh thạch, cái này. Thế nào? Quá nhiều. Cái này trưởng lão cười khổ nói, không phải là quá nhiều, là quá ít. Tiêu Hàn cười khổ nói, nhưng hắn nội tâm chính là đến một xuống nơi này trưởng lão cũng liền có mười mấy, nếu là một người nhiều đến điểm, cái này không phải thì có mấy triệu linh thạch. Tiêu Hàn dự định là được, nhưng cái này hạ tâm, chỉ sợ cũng không tốt. Vậy cũng tốt, ta làm gương sáng, 40 vạn linh thạch đi. Cái này trưởng lão lắc đầu sau, mới cho Tiêu Hàn. Đa tạ trưởng lão yêu thích, Tiêu Hàn ghi nhớ trong lòng. Đương Tiêu Hàn đi tới cái thứ nhị trưởng lão lúc, hắn lại như vậy cấp 300000 linh thạch cái này ngay cả tiếp theo mười mấy vị trưởng lão cập lại, tiêu hàn tính xuống, cái này cũng có 4 triệu tà hưu. mười mấy vị trưởng lão sắc mặt cười khổ, cái này nhưng đều là bọn họ thật lâu tích xúc gà, cứ như vậy không có. đa tạ các vị trưởng lão, ta đi trước một bước. tiêu hàn cũng không ý nghĩ như vậy, hắn còn muốn đi tìm một ít sư huynh đệ sư tỷ thế này đều đi thỉnh cầu một điểm. câu thường nói, cây không muốn ra chắc chắn phải chết, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ sao? hôm nay hắn là linh thạch, liền muốn vô sỉ một ít, cho dù là vô sỉ cực kỳ đều được. nếu là khắp thiên hạ người đều cho hắn một khối linh thạch, như vậy cái này suy nghĩ một chút sẽ có bao nhiêu? mà toàn bộ tông môn đều cho hắn một khối linh thạch, đây cũng là bao nhiêu. Tiêu Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy, sau một khắc hắn là như vậy vọt tới cái này vũ đạo tông trên quảng trường. Các vị hương thân phụ các lao gia, sư minh sư tỷ trưởng lao nhóm chấp sự, ta tiêu Hàn hôm nay cũng sẽ phải rời khỏi tông môn. ở trước khi đi còn có một cái nguyện vọng lớn nhất không có thực hiện, không biết các ngươi có thể hay không giúp ta hoàn thành. Tiêu Hàn xấu hổ nhìn tất cả mọi người. Nguyện vọng gì a, Tiêu Hàn sư minh, đột nhiên một người học trò hỏi lên. Nguyện vọng này nha, nhất định là muốn thật lớn, ta là người không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng hôm nay ta ở chỗ này cũng là là ở ta trước khi rời đi cử hành một cái phân biệt thực tiễn sẽ. Tiêu Hàn sư huynh, ngươi cứ nói đi, nguyện vọng gì à? Chỉ cần chúng ta có thể làm được, liền nhất định toàn lực ứng phó. Không ít đệ tử cũng gọi đạo. Cái này, các ngươi nhất định phải giúp ta hoàn thành nguyện vọng này. Tiêu Hàn phản hỏi. Chắc chắn cùng với khẳng định. Điều này có thể có cái gì cùng lắm sự tình, chỉ cần có thể làm được, nhất định đều trợ giúp Tiêu Hàn sư huynh làm được. Không ít đệ tử cũng rối rít hết. Cái này, ta lần này đi xa, cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đường này phí cái gì? An cơ à? Cái này mua nhiều chút áo quần à? Còn lại đều không tiền. Ha ha. Nguyên lai Tiêu Hàn sư huynh chính là cái này dầu gì a? Ta ra một trăm linh thạch. Đột nhiên một người học trò đi lên đem một cái túi gấm giao cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sư huynh, đây là ta một điểm tâm ý cũng không nhiều. Chả, còn Tiêu Hàn sư huynh vui vẻ nhận không ngại. Không ngại không ngại, chỉ cần có tâm liền có thể. Tiêu Hàn cũng là lập tức nhận lấy. Tiêu Hàn sư huynh, đây là ta một điểm tâm ý, ngươi nhận lấy. Lại lần nữa có đệ tử xuống lên, nhìn toàn trường đệ tử cái này nhiệt tình độ. Tiêu Hàn cũng là ăn mừng yến, biết hôm nay thu hoạch này thỏa thỏa. Toàn bộ vũ đạo quảng trường lại bị Tiêu Hàn thành kiếm tiến địa địa phương cái này nếu là công khai giao bán một ít gì đó, đây không phải là càng kiếm tiền, nhưng suy nghĩ một chút cũng không tính. dù sao mình ly biệt, cái này cũng là bọn hắn tâm ý. Tiêu Hàn sư minh, ta chỉ có một thiên linh đá, trả, còn vui vẻ nhận. Hào hào, cảm tạ sư đệ quả tặng, Tiêu Hàn vô cùng cảm kích ta. Tiêu Hàn sư đệ, đây là ta ba thiên linh đá, ngươi cầm đi. Đi thanh diệp học viện cho ta hung hăng đánh đám kia quan to hiển quý con em quý tộc, để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút cái này không phải thua ở người. đột nhiên một sư minh đi tới. được, cái này trả, còn sư minh yên tâm. Ta sẽ nhượng cho bọn họ thử xem ta quả đấm, chư vị à, còn ai có linh thạch, chỉ cần không phải xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết đều cho ta điểm, ta đây đi sau đó cũng tốt để cho bọn họ thử xem chúng ta Vũ Đạo tông đệ tử uy rõ a. Ta ta ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vũ Đạo quảng trường đều tăng cao, rất nhiều người đều chen lấn hướng Tiêu Hàn nơi này vào tới. Không nên gấp, không nên gấp, còn có thời gian đều từ từ đi. Tiêu Hàn cũng là phân phó nói. Nhìn cái này ngay ngắn có thứ tự quả tặng linh thạch, Tiêu Hàn cũng là thoải mái trong lòng an nếu là nhiều mấy lần thế này hoạt động, chính mình coi như không lo không có linh thạch. Bất quá cơ hội này hiếm có à, lần này cũng có chút chấp sự trưởng lão đều dối rít nghe thì tới, nhưng cũng coi là cho mặt mũi, đều cấp không ít linh thạch. Một ít chấp sự trưởng lão không cho, Tiêu Hàn cũng không cớ bách, mỗi người đều có tự quyết định quyền, chính mình cũng không thể vô sỉ muốn đi. Vị này chấp sự sư huynh, ngươi cũng cho điểm đi, xin thương xót ta đây sao đáng thương. Đây là 500 linh thạch. Đương mọi người thấy hắn thời điểm, hắn lại như vậy sắc mặt trầm xuống, cho thêm 500. Ừ. Một đám người lại lần nữa nghi ngờ nói, cho thêm 500, ta thật không có. Được, cứ như vậy. Tiêu Hàn cũng là tìm đúng xuống một cái mục tiêu, cái này Ta ra ba thiên linh đá. Cái này trưởng lão cũng không muốn nói cái gì. Ba nghìn. Tiêu hàn nghi ngờ lúc Trung quanh cũng là rất nhiều con mắt theo dõi hắn. Được rồi, ta ra mười ngàn. Thiếu Tông Hảo Hảo tu hành, đem chúng ta vũ đạo tông danh tiếng cấp lấy ra. Cái này mười ngàn thật giống như thiếu chứ. Tiêu hàn phản hỏi. Ta lại đi tìm một số người, ta trước cho một vạn. Cái này trưởng lão nhất thời nói. Được, vậy thì đa tạ trưởng lão. Tiêu hàn đây cũng là thông minh cực kỳ. Được, đây là chúng ta liên hiệp tập trung linh thạch, tổng kết ba năm thiên linh đá, mong rằng Tiêu Thiếu vui vẻ nhận. Cái này trưởng lão khổ sở nói. Không việc gì, cái này đủ, đủ. Một cái sáng sớm, nơi này tiểu thành chợ, loạn thành hỗn loạn. Được, cảm ơn chư vị sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội cùng với chư vị trưởng lão chấp sự quà tặng a, Tiêu Hàn ở chỗ này đã tặng, ta cũng phải đuổi thời gian cũng sẽ không đưa, đi trước một bước. Tiêu Hàn cái này đi ra Vũ Đạo Tông thời điểm, không ít trưởng lão cũng là chuyển ra than thở tiếng. Vô sỉ cực kỳ a, cái này Xích Vơ Vệ Tông môn tài nguyên linh thạch, cái này còn không là cho chúng ta Vũ Đạo Tông bôi đến a, không được, chúng ta muốn đi gặp mặt tông chủ, nói một chút cái này sự tình. Nói cái gì nói a, bây giờ đéo như vậy, đi gặp tông chủ thì có biện pháp gì? Tông chủ không đúng tay vào, khẳng định chính là ngầm thừa nhận. Ngày sau tiêu hàn trở lại, người đây không phải là tìm chịu tội. Không ít sáng suốt trưởng lão cười khổ nói. PS, Côn vất bi cảo tỷ hiền xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vở ở có thêm động lực làm viện trưởng 103. Linh thạch tiền đặt cuộc. Trước 103, linh thạch tiền đặt cuộc. đương tiêu hàn nhanh chóng đi ra tông muốn lúc, đây cũng là nhanh chóng hướng thiên nhai dậy núi cái kia tập học địa phương đi. Hắn rất sợ đi muộn bị người đánh à. Lần này hắn còn chưa kiểm kiểm điểm linh thạch, cũng không biết tổng cộng sẽ có bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối không ít. Đây cũng là. Dù sao một cái vũ đạo tông cũng có hơn ngàn người quy mô, một người mười khối linh thạch cũng là mười ngàn, mấy chục cũng là hết mấy chục ngàn, cộng thêm một ít trưởng lão chấp sự, lần này phòng trưởng cũng liền có một một hai triệu linh thạch không kém bao nhiêu, đâu. đương nhiên hắn không có tỉ mỉ đi kiểm điểm. Khi hắn đi ra cái này tông môn lúc cũng có một cái nguyên nhân hắn sợ hãi có người đuổi giết hắn. Tiêu Hàn sư huynh, Tiêu Hàn sư huynh. đột nhiên một người học trò chạy như bay bên trên đuổi kịp Tiêu Hàn. Thế nào? Người còn có việc? Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt, không phải là chỗ này của ta còn có một linh thạch, trả, còn Tiêu Hàn sư minh vui vẻ nhận, ta đi trước đệ tử này nói xong mới cho linh thạch biến mất ở tiêu hàn trong tầm mắt. ai, ông trời ơi, nếu là nhiều mấy cái thiện lương như vậy bụng dạ tốt nhiều người gà, đáng thương ta đây cũng là đáy lòng hiền lành, cũng không biết còn có bao nhiêu mỹ nữ ở chờ ta đây. vang một tiếng, một đạo lôi điện đống nhiên từ tiêu hàn trên không rơi xuống, một thân cây cũng bị anh đánh thành than. ta tảo à, ông trời, ta nói như vậy cảm nhân, như vậy thâm tình, ngươi lại còn muốn xét chém ta, ngươi quá không nhân nghĩa. tiêu hàn mới vừa đi, một đạo lôi điện lại lần nữa rơi xuống, thiếu chút nữa không đem hắn đánh chết. ta tảo, đi nhanh lên, cái này ông trời đều bất mãn. Tiêu Hàn cũng là chạy như bay hướng bọn họ tập hợp địa phương đi đường. Tiêu Hàn chạy tới nơi này lúc, bọn họ tựa hồ đã trước thời hạn đều đến. Tiêu thiếu ta đây không phải là thật sớm liền nghe nói ngươi đến, ngươi thế nào hiện tại mới chạy tới? Sở Thiên Tài đột nhiên hỏi. Cái này, ta cũng vậy tạm thời có sự tình, cho nên chỉ hoãn, đây không phải là đến. Tiêu Hàn cười khổ nói. Tiêu thiếu ngươi tới. Đột nhiên Thanh Hảo cũng là xông lại. Hả? Nguyên lai like là Thanh Hảo sư hình, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng, hoàn toàn đem chính mình mới vừa rồi bị xét đánh sự tình quên ở sau. Góc. Không không không, lần này chúng ta cũng chính là chờ Tiêu thiếu tới lâm, nếu không cũng không dám đi, đi gặp một chút Thiên Dương trưởng lão đi, tựa hồ hắn các loại, chờ, hơi không kiên nhẫn. Thanh Hào cũng là âm thầm nói, được, ta minh bạch. Tiêu Hàn sau khi gật đầu, lúc này mới lập tức đi tới. Thiên Dương trưởng lão được, Tiêu Hàn tới chậm, trả, còn, thứ lỗi. Tiêu Hàn hướng cái này Thiên Dương trưởng lão cũng là ôm quyền xá một cái. Được, đến liền có thể, chúng ta lên đường đi. Tựa hồ cái này Thiên Dương trưởng lão cũng không tức giận, lần này chúng ta tổng kết thu nhận mười người. Họ trùng võ sư sáu cái, Vũ vương chín, đây coi như là các ngươi nơi này không tệ." Thiên Dương trưởng lão cũng là chậm rãi nói, "Còn có chính là, chúng ta lần này nhất định là đi quan đạo, cứ như vậy tất nhiên tốc độ cũng chậm rất nhiều, nhưng nếu là xuyên qua La xuyên đại bình nguyên cộng thêm cái này Hắc vụ giao đẩm cùng với Lưu vực thông thiên hạ, khẳng định cũng rất nhanh." Thông thiên hạ, "Ta không phải là không nghe lầm chứ?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, "Thế nào? Ngươi nghe nói qua Thông thiên hạ?" Thiên Dương trưởng lão đột nhiên hỏi, "Ừ, nho nhỏ trong hốc núi ra hỏa, còn biết Thông thiên hạ." Cái này thanh phong châm chọc lúc, Thiên Dương trưởng lão cũng là liếc hắn một cái nhất thời liền thu liễm. Ồ, Thanh Phong sư huynh là chắc chắn ta không biết, không bằng chúng ta đánh cược 10000 linh thạch như thế nào?" Tiêu Hàn cười lạnh nói. "10000 linh thạch? Có thể, nhưng ngươi phải nói ra thông thiên hà là cái gì có cái gì, hoặc là những vật khác." Cái này Thanh Phong sư huynh mặt đầy lạnh lùng. "Được, cái này không thành vấn đề, do Thiên Dương trưởng lão thay mặt bảo quản cái này 10000 linh thạch như thế nào." Lần này, Tiêu Hàn cũng là thiết tâm phải thử một chút, hắn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này? "Được, đây là ta 10000 linh thạch." Thanh Phong đem một cái túi gấm đưa cho Thiên Dương trưởng lão. Được rồi, Tiêu Hàn nếu là thật không biết coi như, dù sao những thứ này. Không, đây là quan hệ đến ta danh dự, cũng là quan hệ đến ta hừng phong, đại nam nhân điểm này khí khái cũng không có, thế nào ở vũ thần trên đại lục lăn lộn. Ta Tiêu Hàn tự kiềm chế tu vi không cao, không sánh bằng Thanh Phong sư huynh, nhưng ta chỉ số thông minh tuyệt đối so với hắn cao. Tiêu Hàn châm chọc cũng không để lại đường sống. Ngươi? Được, Thanh Phong, đây là các ngươi đánh cuộc, bắt đầu đi. Ta đây coi như nói. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Nói đi, nói đi. Thông thiên hà, dĩ nhiên là một con sông, nhưng trong sông khẳng định ở rất nhiều thủy quái. Còn có một đầu lợi hại nhất thủy quái, chắc là cái này thông thiên hà khó khăn nhất địa phương, còn có cái này thông thiên hà nước chảy xiết, liền lông chim đều không cách nào lơ lửng, đá rơi xuống cũng là trong nháy mắt chìm vào đáy nước, càng là có thuyền bè qua lại đều thường thường bị nước sông cuốn cuối cùng bị thủy quái làm nát. Như thế nào? Ta nói không sai chứ?" Tiêu Hàn cười lạnh nói. "Đúng, còn có cái này thông thiên hà được sương 800 dặm khoảng cách, hai bờ sông không có đèn trên thuyền trải, xa xa chỉ có các đâu tương tự, càng là nhìn một cái hơi nước tràn ngập, Thiên Sơn nhếch sắc căn bản là nhìn không thấy đấy, đây mới là nhất gian khổ địa phương." "Đã nói, ngươi là thực sự từng gặp cái này thông thiên hà?" vẫn là suy đoán, thiên dương trưởng lão cũng khâm phục nói, thiên dương trưởng lão, ta đây đương nhiên là suy đoán, cái này không phải cũng là thuận miệng nói một chút nha, linh thạch này có phải hay không thuộc về ta? tiêu hàn cười hắc hắc, trưởng lão, hắn sự trá, hắn căn bản cũng không biết, đây là nói ẩu, ta không phục. thanh phong lúc này lại đổi ý, được, thanh phong, làm nam nhân phải có khí khái, mới đầu đước định là cái gì, chỉ cần hắn nói ra, đại không kém kém linh thạch này chính là hắn, ngươi cũng chính miệng thừa nhận đáp ứng, thế nào bây giờ còn muốn đổi ý? thiên dương trưởng lão trách hỏi, đúng. Tiêu Hàn Sư đệ nói không tệ, cái này thông thiên hà là có 800 giằm nhiều, mà trùng quanh trời nước một màu, căn bản không có ngư thuyền đi qua, còn có kia thông thiên thú ẩn núp nước sâu bên trong, người bình thường là vô pháp thông qua, cho nên nói chúng ta cái này cũng chỉ có thể đi vòng. Cái này Tuyết Tiễn đột nhiên lên tiếng, cũng để cho Thanh Phong hơi biến sắc mặt. "Được, coi như ta thua, trưởng lao ta nhận thua." Dù sao hắn cũng không muốn để cho Tuyết Tiễn đưa hắn coi thường, lần này liền 10000 linh thạch sao? "Được, vậy thì đa tạ Thanh Phong sư huynh yêu thích, sư đệ vô cùng cảm kích, hi vọng lần sau còn có thế này tiền đặt cuộc mang ta lên, ta sẽ cảm ơn sư huynh, cái này không có nhiều." Một ly trà một ly nước ta vẫn là có thể có. Tiêu Hàn, ngươi đừng khinh người quá đáng." Thanh phong mặt đầy sát cơ càng đẫm đà. "Sư Minh, ngươi đây là thẹn quá thành giận muốn giết ta. Ngươi cái này sát cơ tựa hồ lai giả bất thiện a." Tiêu Hàn tiếp tục trầm trọng, cũng để cho Thiên Dương trưởng lão sát mặt không vui. "Được, đều lặng lặng, tất cả yên lặng cho ta đi xuống, từ nay về sau các ngươi đều là một cái học viện sư huynh đệ, đều làm một chút như vậy chuyện nhỏ làm ầm ĩ, đây coi là cái gì? Các ngươi lại không là con nít cái gì, thế nào một chút như vậy lỗ vặn, cũng không thể hòa khí một ít. Nếu là đến học viện vẫn không thể để cho người nhạo báng các ngươi sao?" PS, Cổ Vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 104. Tà Nguyệt đánh tới Thiết Huyết Thành. Chương 104: Tà Nguyệt đánh tới Thiết Huyết Thành. Được, chúng ta bây giờ lên đường đi, lần này cũng coi là có đường tuyến đồ, cũng là cùng quan đạo cùng với ván này, bộ sơn thủy nơi phối hợp sở hành vào, nếu không cái này dài đến một năm nửa năm đều không cách nào đi tới học viện. Cái này trưởng lão cũng là chậm rãi nói. Được, liền nghe trưởng lão. Tiêu Hàn không có nói tiếp cái gì, xem ra Thanh Phong liếc mắt cũng là ý cười đầy mặt. Trạm kế tiếp là Thiết Huyết Thành. Nghe nói là năm đó Thiết huyết long binh thành cái cuối cùng cứ điểm. Đột nhiên cái này Thiên Dương trưởng lão cũng giới thiệu, Thiết huyết long binh thành. Tiêu Hàn đối với cái này cái quả thật không biết, hắn trong trí nhớ cũng không có một chút đối với, đúng, Thiết huyết long binh thành miêu tả. Người đây sẽ không kiến thức chứ? Người có bản lĩnh cũng đoán. Nhưng khi Thanh Phong sau khi nói xong hắn liền hối hận. Cái này ta đoán không được, thuộc về lịch sử cấp bậc đồ vật, ta có thể không đoán được. Tiêu Hàn cũng không đốc, chính mình lần trước là chiếm tiện nghi, lần này đoán lại liền muốn thua. Thanh Phong nội tâm cũng hối hận a, nếu là sớm biết tiểu tử này không biết hắn cũng tùy tiện châm chọc đôi câu, đã biết linh thạch không ngượn trở lại, ngươi khẳng định tâm lý vẫn còn ở hão não, vì sao không để cho ta tiếp tục xuống tiền đặt cuộc là chứ? cái này thiết huyết long binh thành đối với ta mà nói quá mức xa lạ, cho nên ta mới không ngây ngốc đến đây. tiêu hàn phản chảo phúng, thiên dương trưởng lão cũng là ngươi mà nói đi. giờ khắc này tiêu hàn mới đưa sự chú ý di chuyển tức thời, cùng cái này thanh phong không cần phải cãi vả. được, thiết huyết long binh truyền kỳ, các ngươi hẳn nghe nói qua đi. đại lục thứ nhất long binh đội ngũ chính là thiết huyết long binh công hội năm đó chi thứ nhất long binh đội, vũ thần đại lục long binh công hội theo thú triều bùng nổ. Dong binh công hội liền suy bại, từ nay về sau Vũ thần đại lục liền lưu lại dòng binh truyền kỳ, còn như cái này thiết huyết thành, chính là dòng binh truyền kỳ trạm thứ nhất. Thiên Dương trưởng lão, như ngươi vậy chẳng phải là nói, cái này dòng binh truyền kỳ thời gian tồn tại tựa hồ cũng không dài ạ?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Đúng, dòng binh chẳng qua là đi qua, bây giờ thời đại lại cũng không có cái gì dòng binh, ở lại chúng ta thanh diệp quốc thiết huyết thành nhiều lắm là chính là một cái nho nhỏ đi qua, nhưng cũng không biện giải là cái này thiết huyết dòng binh truyền kỳ hẳn còn có giữ lại." "Cái gì? Bọn họ còn có người còn sống?" Tiêu Hàn cũng là đột nhiên phản hỏi. "Đây là tự nhiên cùng ta nguyệt thế lực một dạng, chúng ta thanh diệp quốc quân nhiều lần diện trừ cái này, ta nguyệt thế lực kết quả đều không thành công. ngược lại là bị bọn họ nhiều lần ám sát rất nhiều cao quan quý tộc hạng người, để cho thanh diệp quốc tổn thất nặng nề. thiên dương trưởng lão cũng không giấu giếm, ta nguyệt thế lực là thực sự. tiêu hàn sắc mặt có chút lộ vẻ xúc động, tựa hồ coi ban đầu hắn nghe nói cái này cũng có chút cổ quái a từ cha mình trong miệng từng nói, cái này làm cho hắn càng là cảm giác cực kỳ cổ quái, còn có cái này xuất diễn, hắn rõ ràng có thể thấy được là giả, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình diễn thôi. nếu không phải sau đó, hắn chả còn thật sự coi chính mình chính là ảnh đế. Ta nguyệt thế lực chẳng qua là gần đây trong vòng trăm năm làm quật khởi tồn tại, với bảng môn tà đạo làm nghiên cứu, đại đa số với vu thuật, tà thuật, cổ thuật bực này các loại, chờ, làm nghiên cứu điểm, càng với độc thuật làm trụ cột, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhiều lần dùng người sống làm thí nghiệm, bị đội ngũ chúng ta phá vỡ sau đó, cũng phát hiện những người này. Được, không nói những thứ này, hôm nay sắc trời không muộn, xem ra là có bao tấp dáng vẻ, chúng ta hay là trước đi cái này thiết huyết thành ở tạm một đêm, ngày mai sẽ đi đi đường đi. Thiên Dương trưởng lão nhìn một chút xa xa mây đen, rồi mới lên tiếng. Tiêu Hàn cũng muốn từ bản thân bị xét đánh thời điểm. Hắn là như vậy lòng vẫn còn sợ hãi, thiếu chút nữa thì bị phách thành than. Sau đó hắn hỏi hệ thống là Hà Thiên Lôi sẽ chém hắn, hệ thống nói hắn cũng không cách nào giải thích. Theo trời tối hạ xuống, mưa lớn cũng là rốt cuộc tới. Khi bọn hắn chạy tới cái này thiết huyết bên ngoài thành vây lúc, cũng trở thành ướt như trôi lột, Cái này làm cho Tiêu Hàn đung nhiên liền nghĩ đến một cái sinh tài hữu đạo chủ ý trận mưa này dù thật giống như ở cái này địa phương không phải là nhiều như vậy, dù sao đây đều là đất tu hành, vật như vậy không lịch sử dùng, thường thường dễ dàng hư hại. Tiêu Hằng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là tính được, tuyệt tiến ngươi đi cửa thành hỏi nói là thanh diệp học viện đội ngũ tạm thời tá túc, mong rằng mở cửa thành ra. cửa thành này đóng quá sớm, cho dù là thiên dương trưởng lão đều cho rằng có chút cổ quái. vâng, trưởng lão, ta lập tức phải đi. tuyết yến lĩnh mệnh sau, nhất thời liền hướng thành trì bên ngoài binh lính chú đóng điểm đi. ngươi là ai? đột nhiên xuất hiện tuyết yến, cũng để cho những binh lính này dọa cho giật mình. ta là thanh diệp học viện đệ tử, lần này chúng ta lĩnh đội đi qua thiết huyết thành, cái này mưa rông quá lớn tạm thời tá túc một đêm, mong rằng mở cửa thành ra để cho chúng ta đi vào. tuyết nói cũng rất khách khí. cái này không được, thành chủ có lệnh. Phàm không phải là buồn thành người hết thảy đều không cho phép tiến vào bên trong thành. Gần đây có sát thủ lần lượt xuất hiện đã đối với, đúng. Thiết huyết thành có quá nhiều lần ám sát, không ít gia tộc đều bởi vì chàng này ám sát mà tổn thất nặng nề. Cho dù là thành chủ con trai đều bị ám sát. Người binh sĩ này mặt đầy cười khổ nói. Cái gì? Sát thủ hạ xuống. Điều này sao có thể? Ban ngày ban mặt lại có thể có người đối với, đúng. Thiết huyết thành ra tay ám sát. Tuyết tiến cũng có chút không hiểu. Đây là sự thật. Các ngươi nếu không tin tưởng, có thể tới xem một chút. Đột nhiên một cái quân sĩ trưởng đi ra. Nơi này chính là chúng ta bị ám sát binh lính. Trước khi trời tối bọn họ trả, còn sống thật tốt, có thể mưa rông hạ xuống sau, bọn họ liền bị ám sát. Nhất là vết thương này các ngươi nhìn một chút, cái này quân sĩ trưởng cũng sắp bọn họ bị thương địa phương cấp vén lên. Ta Nguyệt thế lực, Tuyết Yến cũng là kinh hô. Thế nào? Ngươi biết những thứ này sát thủ lai lịch? Cái này quân sĩ trưởng mi đầu nhíu chặt, trung quanh binh lính cũng thiếu thốn không ít. Ta Nguyệt thế lực là thanh diệp quốc công nhận thứ nhất sát thủ thế lực, cho tới nay các ngươi đều hẳn rõ ràng bọn họ lai lịch, không nghĩ tới gần đây lại xuất hiện ở nơi này. Tuyết Yến cũng thở dài nói, các ngươi lại có bao nhiêu người? Ta đi bẩm báo thành chủ, mang bọn ngươi vào thành nghỉ ngơi cái này quân sĩ trưởng cũng biết những người này không phải là người xấu vậy thì đa tạ tuyết yến nói xong lúc này mới hướng thiên dương trưởng lão bọn họ trở lại trưởng lão là ta nguyệt thế lực sát thủ hạ xuống liền thiết huyết thành chủ con trai cũng bị ám sát chả còn tổn thất không ít binh lính cùng với gia tộc người tuyết yến lập tức báo cáo không nghĩ tới bọn họ lại nhúng tay nhanh như vậy liền xuất hiện tại cái này thiết huyết thành dường như bọn họ cùng thiết huyết thành trong lúc đó cũng không có mâu thuẫn à thiên dương trưởng lão than khổ một tiếng hắn nghĩ muốn không đến có bất kỳ lý do gì nhưng tiêu hàn lại nội tâm máy động những người này lúc nào chết Nhìn dáng dấp, hẳn là một giờ trước đi. Chẳng qua là xung quanh không có phát hiện dấu vết nào. Tuyết tiếng liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, rồi mới lên tiếng. "Thế nào, Tiêu Hàn ngươi có phát hiện?" Thiên Dương trưởng lão mở miệng cười. "Không, chỉ là bởi vì trước, ta trong lúc vô tình đụng phải tà nguyệt thế lực sát thủ, nhưng hắn chê ta tu vi quá thấp, cho nên cũng liền rời đi." Đương nhiên cái này sát thủ đối với, đúng, thân phận của mình vị trí cùng với tu vi đều giải cực kỳ rõ ràng. Những thứ này sự tình, Tiêu Hàn cũng không dám nói, dù sao dính vết quá lớn. Thanh Diệp quốc liêu ra, Có lẽ chính mình ngày sau đi thanh diệp học viện, không biết chừng nào thì đi liễu ra nhìn một chút, cứ như vậy cũng tốt điều tra cái này tà nguyệt thế lực. P.S. Côn vật bi cảo tỷ hiển xin vột 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Côn vở ở có thêm động lực làm vệt trưởng 105. Giải quyết tận gốc. Trước 105, giải quyết tận gốc. Nguyên lai like là thế này, với ngươi lúc đó dáng vẻ đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là đi ngang qua, hẳn là ở chấp hành nhiệm vụ, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, cái này chấp hành nhiệm vụ là cần gì phải sẽ đến đến thanh Lan quận. Nơi này không có Vũ tông cường giả siêu cấp, cũng không có mạnh hơn ở người, chẳng lẽ là xuất hiện cổ quái gì? Không đúng. Thiên Dương trưởng lão cũng là đột nhiên lắc đầu nói, lần trước có thần bí Vũ tông cường giả ra tay, đem Thanh Lam quận dương ra một cái Vũ tông cường giả trực tiếp chém chết, càng là đem thi thể mang đi tan biến không còn dấu tích, cái này tất nhiên cùng tàng Nguyệt thế lực có liên quan, hoặc là bọn họ đến âm thầm điều tra. Cái này cũng, ta là thủ thành tướng quân Lý Hổ, gặp qua Thanh Diệp học viện trưởng lão, không biết trưởng lão quý danh. Cái này Lý Hổ cũng là một cái Vũ vương cường giả. Thiên Dương, nguyên lai là Thiên Dương trưởng lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chà, còn, trưởng lão tiến vào trong thành thiền điện nghỉ ngơi, bây giờ thành chủ phụ đang làm tăng sự, cho nên thành chủ cũng không tiện thấy các ngươi. Cái này Lý Hổ cũng chậm rãi nói. Cái này không việc gì, dù sao chúng ta cũng biết. Thiên dương trưởng lão trả, còn, đối với cái này thần bí vũ tông cường giả để ý, cho nên cái này thành chủ phụ sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng sẽ không quản. Không lâu lắm, khi đoàn người xuất hiện ở đây sân lúc, cũng đều rối rít có chút tan bài, cái này dĩ nhiên là nữ ở riêng một gian phòng, mà nam cũng ít nhiều gì là hai người hoặc là ba người mở gian các ngươi chờ một chút, gia yến phỏng trường sau đó không lâu sẽ tới. Chả, còn thiên dương trưởng lão, các ngươi chờ một chút, ta đi trước thủ thành. cái này lý hổ nói xong, mới nhanh chóng rời đi nơi này. trưởng lão, cái này nhìn, thành chủ phủ là có chuyện a? tiêu hàn cũng là đột nhiên nói, ngươi nói không sai, thành chủ phủ đúng là có chuyện. thiên dương trưởng lão ánh mắt khẽ biến, đối với này chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. hắn là đường đường thanh diệp học viện trưởng lão, đại biểu đều là quốc đô học viện, lại chỉ làm cho cái này một cái nho nhỏ thủ thành tướng quân tới gặp hắn, mà thành chủ phủ cũng không xuất đầu lộ diện, cái này cũng có chút cổ quái. tính chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, hay là trước sớm đi dùng nữa, sớm đi nghỉ ngơi đi. Thiên Dương trưởng lão lắc đầu nói đương nhiên những thứ này đồ ăn, hắn sẽ không ăn. đến cái gì địa phương giữ cảnh giác, đây là hắn làm trưởng lão phong độ cùng chỗ chức trách đêm dần dần yên lặng, tựa hồ cũng không có gì, nhưng lôi bạo tiếng vẫn còn ở thiên khung bên ngoài tràn ngập. tất cả mọi người đều đi vào giấc ngủ sau đó, cái này Thiên Dương trưởng lão quả thật đung nhiên biến mất ở nơi này. hắn luôn là cảm thấy có gì đó quái lạ, cái này quá khác thường, chẳng lẽ thiết huyết thành kệ cả thành chủ đều lộ hại? Thiên Dương trưởng lão có chút không hiểu. cũng chính là sau khi hắn rời đi cũng là đống nhiên tựa ra hiện một ít huyết sắc phi hành vật. đương tiêu hàn mở hai mắt ra lúc, cũng là đống nhiên thu được gợi ý của hệ thống nguy cơ hạ xuống. từ hắn cái này sau đó, hắn liền vẫn không có đem hệ thống đóng. một trong số đó cũng là một cái cảnh giác, hai chính là phòng ngừa nguy cơ. là vật gì? tiêu hàn đột nhiên hỏi. huyết biến bướu. có được trí mạng độc nhá, có thể đâm thủng không ít phòng lưỡi vật. một khi bị cắn đem vô pháp cứu chữa. ta tạo, ác độc như vậy, đây rốt cuộc là nơi nào đến quỷ đổ vật? tiêu hàn cũng là tức giận đạo. tạm thời không biết, gợi ý của hệ thống có hay không phải đem đối với, đúng viết biên bức làm săn giết đối tượng, tu vi tăng lên không nhiều. Được, ra tay đi. Tiêu Hàn cũng mặc kệ, trường kiếm trong tay xuất hiện, nhất thời cái này bằng phong thiên lý cũng là đống nhiên ra tay. Một đạo lưỡi kiếm bùng nổ, cũng là đem cái này huyết bức chém giết, cuối cùng phát đằng mấy cái, liền rơi xuống đất. Còn có 3 cái. Tiêu Hàn cũng lả lại ra tay nữa. Liên tục đem bốn con huyết bức chém chết, Tiêu Hàn mới thu được hệ thống khen thưởng thanh âm. Mới như vậy điểm, sợ rằng còn chưa đủ nhét cái răng, tính lần sau còn nữa ta cũng không ra tay. Tiêu Hàn cũng cười khổ nói. Tiêu Hàn sư đệ, chuyện gì xảy ra? Đương Tuyết Tiến Sư tỷ lúc xuất hiện cũng lập tức tuần hỏi, Huyết Bức Cám sát xuất hiện, bị ta chém chết, cũng may ta một đêm không ngủ, nếu không thì thảm. Tiêu Hàn lắc đầu nói, Huyết Bức, đây là từ cái gì địa phương đến? Tuyết Tiến không hiểu, đây cũng là bởi vì đêm tối bao tấp đi, đây bất quá là bình thường Huyết Bức thôi, có cái gì kỳ quái? Cái này Thanh Phong cũng nói trầm trọng, không, đây không phải là bình thường Huyết Bức, đây là ám dạ Huyết Bức. Đột nhiên Thiên Dương trưởng lão cũng trở về, gặp qua trưởng lão, ba người rồi rít ôm cười nói. Ám Dạ huyết bức giỏi khống chế người khác huyết dịch hồn phách, một khi bị cắn vô pháp cứu chữa, ta phát hiện thành chủ cũng bị người khống chế, cho nên nói đây chính là vì sao hắn không tới gặp chúng ta duyên cớ. Thiên Dương trưởng lão cũng là bỗng nhiên nói. Nếu không phải hắn ám dạ đi ra ngoài thăm dò, hắn thật không biết thành chủ phủ đã bị nguy cơ làm lầm bọc. Ám Dạ huyết bức. Tiêu Hàn cũng là đột nhiên hỏi. Đúng, ám dạ huyết bức là tà ngụy thế lực kinh khủng nhất ngự thú thuật, những thứ này huyết bức răng nanh hung hãn, lại có thể đâm thủng không ít phòng ngự, cho dù là linh khí hộ bọc đều vô dụng, đối với Vũ tông bên dưới người đều là nguy cơ, không nghĩ tới lại là một cái huyết bức vương tướng thành chủ khống chế được ngồi sát trời các ngươi mau mau thu thập trời sáng trước chúng ta lập tức cáo biệt thành chủ phủ rời đi nơi này thiên dương trưởng lão cũng biết một đêm này nhất định không bình tĩnh cho nên đối với hắn mà nói hắn phải nghiêm phòng tử thủ thanh diệp học viện trưởng lão tạm thời bỏ qua cho bọn họ chờ bọn hắn rời đi thành chủ phủ sau đó sẽ hành động lại tay diệt trừ ở trong phủ thành chủ cũng truyền tới âm ủ đáng sợ thanh âm vâng thành chủ ở thành chủ trước mặt cũng nửa quỳ đến một cái ám dạ sát thủ đêm mị lặng cũng để cho người cảm thấy đáng sợ theo lôi bạo không ngừng vang lên tất cả mọi người đều không có tiếp tục ngủ không được nếu là chúng ta mới ra cửa thành liền bị người đuổi giết làm sao bây giờ. Đây là ngày mưa dầm khí hành động bất tiện, một khi bị người đuổi giết sẽ bị giết trở tay không kịp. Không được, ta phải đi tìm thiên Dương trưởng lão. Tiêu Hàn cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Trưởng lão? Ở sao? Tiêu Hàn đột nhiên ở ngoài cửa sổ hỏi. Tiêu Hàn a, vào đi. Thiên Dương trưởng lão nghe được là Tiêu Hàn, cũng lập tức nói. Trưởng lão, cái này không được A, nếu là chúng ta trời sáng hành động, cái này như thường là u buồn thời tiết, con đường bùn lầy cho dù là quan đạo đều giống nhau khó đi, gần đây thời tiết một mực thế này, nếu là chúng ta không có đường tắt, rất có thể sẽ bị thành trụ phụ đuổi giết làm lợi kịp. Tiêu Hàn vào cửa liền phân tích nói: "Ngươi nói không tệ, theo ý ngươi hẳn như thế nào?" Thiên Dương trưởng lão cũng nhìn về phía Tiêu Hàn: "Giải quyết tận gốc, chúng ta liền dứt khoát ở lại thành chủ phủ một đoạn thời gian, chúng ta nơi này tu vi ít nhiều có nhiều chút không đồng đều, cứ như vậy sẽ để cho chúng ta hành động bất tiện, tốt nhất là từng nhóm lần chạy trốn, thế này hẳn là tốt nhất, mà làm quân chủ lực chính là từng nhóm lần bảo vệ bọn họ rời đi." Tiêu Hàn chậm rãi nói, cũng có hắn dự mưu. "Ồ, từng nhóm lần chạy trốn, từng nhóm lần điểm trợ." Thiên Dương trưởng lão đối với cái ý nghĩ này cũng cực kỳ công nhận. "Đúng." Dù sao chúng ta quân chủ lực ở chỗ này, như vậy thì không sợ bọn họ điều động phạm vi lớn sát thủ đối với chúng ta tiến hành chặn đánh, chỉ có thế này chúng ta mới là an toàn nhất, nhất có thể no tồn thực lực. P.S. Côn Vật Bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 106. Tiêu Hàn Đại Pháp sư, trước 106, Tiêu Hàn Đại Pháp sư. Được, ngươi ý tưởng không tệ. Nếu là lần này bảo vệ bọn họ thành công, đến thanh diệp học viện ta giúp ngươi tìm một tốt đạo sư như thế nào? Thiên Dương trưởng lão cười nói. Được, nhưng phải là mỹ nữ đạo sư. Quá xấu coi như. Tiểu tử ngươi, thật đúng là. Đi, ta đáp ứng, hiện tại liền bắt đầu an bài đi. Chúng ta tổng kết 20 mức người, ngươi an bài như thế nào? Thiên Dương trưởng lão lúc này mới hỏi. Chúng ta thế này. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm, sau khi trời sáng liền thi hành đi. Thiên Dương trưởng lão cũng gật đầu nói. Tốt lắm, trưởng lão ta trước hết đi an bài. Tiêu Hàn lập tức ôm quyền rời đi nơi này. Tuyết Tiễn sư tỷ, ngươi đang ở đây sao? Tiêu Hàn tới là Tuyết Tiễn nơi này. Thế nào? Có chuyện tìm ta? Tuyết Tiễn sư tỷ cũng lập tức mở cửa phòng. Ừ, là thế này. Tiêu Hàn sau khi nói xong, lúc này mới lập tức đi ra nơi này. Nhìn Tiêu Hàn rời đi, cái này Tuyết Yến cười khổ, người này thật đúng là cái quỷ gì phương pháp đều có. Triệu nghị sư Minh, nô nhân sư Minh. Trời sáng trước đương Tiêu Hàn đem các loại từng cái thông báo sau, mới xem như thử thạo, hy vọng lần này có thể thành công. Nhưng duy trì có hắn không có nói cho cái này Thanh Phong, bởi vì này Thanh Phong cũng ở đây hắn nằm trong kế hoạch của theo sắc trời biến hóa, Tiêu Hàn cũng là bỗng nhiên liền lao ra nơi này. Thanh Phong thấy Tiêu Hàn chạy trốn, cũng là lập tức liền đuổi theo. Tiêu Hàn, ngươi làm gì? Dù sao Thanh Phong cũng không biết tiêu Hàn hành động, đồng thời tiêu Hàn trong miệng cũng ở đây nghĩ linh tinh, không biết là nói cái gì. Đáng chết Lao Thiên, ta cũng không tin ngươi có thể xét một lần, cũng sẽ không xét lần thứ hai, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta à? Nguyên lai tiêu Hàn đoạn đường này chạy trốn, lại còn là đang ở mắng Thiên, chỉ sợ là người nào phát giác đạo tiêu Hàn hành động, đây cũng là cực kỳ cổ quái đi. Cái gì gọi là chiêu dẫn thiên lôi, đây chính là suy nghĩ, muốn bị Lao Thiên xét đánh chết. Ngoanh một tiếng, một đạo thiên lôi cũng là bỗng nhiên rơi xuống, liền trực tiếp đánh vào ở một nơi trong sân, đương tiêu Hàn leo tường sau khi đi qua, cũng là cười hắc. Thứ nhất lôi thành công, dù người nào cũng không biết, thứ này lại có thể là tiêu Hàn dẫn lôi ở Dương Đông kia Tây. Cùng lúc đó, ở Thiên Dương trưởng lão nơi này mở cửa sổ ra trong né mắt, thì có bốn chi đội ngũ mang người rối rít chạy thủ mạng. Nhìn bọn họ leo tường chạy trốn, cái này Thiên Dương trưởng lão mới thở phào. Sắc trời muốn phát sáng, xa xa cũng bỗng nhiên xuất hiện đen kịt một màu. Trước bình minh nhất hất thời khắc chính là đoạn thời gian này, đây cũng là tiêu Hàn suy nghĩ đến, mà ngồi u buồn thời tiết không có đi qua, cái này Thiên Lôi cũng là tiêu Hàn tạm thời nghĩ đến, lại không có nói cho Thiên Dương trưởng lão bọn họ. Ai biết cái này lôi đình làm sao tới đây? đương tiêu hàn từ lệnh trong nhẫn tìm ra một ít thiết côn dở tí sau khi cũng là nhất thời hướng một ít vật kiến trúc đem qua. dù sao những thứ này đều là dẫn lôi, đối với tiêu hàn mà lên tiếng thế càng lớn càng tốt. cái này dẫn lôi sóng gió cũng coi là tiêu hàn người thứ nhất tính kế, nhưng tốt nhất một cái chính là hắn trực tiếp xông vào cái này thành chủ phụ con trai đạo tràng đương tiêu hàn đi tới nơi này lúc cũng là lập tức có lôi đỉnh từ phía sau hắn rơi xuống, đây cũng là để cho đang là thành chủ phụ con trai thấp hương tế bái một ít người làm cùng với những đạo sĩ này đều là sắc mặt hoảng sợ. bân đạo tự tây đến, hữu duyên siêu độ thành chủ phụ thiếu gia, không biết là có hay không có thể được. Tiêu Hàn cái này lắc mình một cái, cũng có một tiếng nói sĩ phụ, càng là tay cầm bụi bậm, trong miệng nói lầm bầm. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai. Phật tính thường thanh tịnh, nơi nào có bụi trần. Tâm là bồ đề thụ, thân là tấm gương sáng. Gương sáng vốn thanh tịnh, nơi nào nhuộn bụi trần. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai. Bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Tiêu Hàn đem các loại đạo pháp sau khi đọc xong, những thứ này người làm cũng là nghe thần hồ kỳ thần, ở sân bên ngoài thành phong nghe nói như vậy, cũng là cho mày, cái này Tiêu Hàn lúc nào có tài như vậy học. Bần đạo siêu sinh chưa bao giờ thu bất kỳ tiền gì tài sản, chỉ vì trừ hai họa cho người a. Tiêu Hàn cái này bùi bám hất một cái, cũng là vây quanh cái này quan tài bắt đầu chuyển. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, đi đem ngoài tường nghe tường bên thai cho ta bắt. Thầy thiếu gia báo thủ. Tiêu Hàn những lời này vừa ra, những thứ này người làm cùng với những đạo sĩ này cũng là rối rít hướng ngoài tường đi. Thanh phong nghe nói như vậy, cũng là nhất thời cố gắng, đáng chết Tiêu Hàn, ngươi tốt bản lĩnh. Sẽ còn cách làm a ngươi, ngươi thật là. Sau một khắc, cái này thành chủ phủ nhóm lớn người điều động, cũng là nhất thời hướng nơi này mà tới. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là tiếp tục nhớ tới Đạo pháp, làm cho này thành chủ thiếu gia siêu độ. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai. Bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Cao giọng nhớ tới Đạo pháp Tiêu Hàn, tự nhiên cũng là nội tâm không sợ hết thảy. Không lâu lắm, cái này thành chủ đi tới nơi này lúc, cũng là cho mày, là ai ở chỗ này lớn tiếng ồn ào náo động. Đương nhiên cái này thanh phong cũng bị thành chủ dẫn người bắt lại, ngay tại sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên phủ xuống thời giờ, cái này thành chủ phủ cũng là thân thể run run một cái, tựa hồ đổi một người dường như. Đáng chết, huyết bức vương lực biến mất ở trong bóng tối một người đàn ông một cái bỗng nhiên sát cơ chật lõe sau một khắc hắn cũng trong nháy mắt biến mất ở nơi này thành chủ đại nhân là người này ngăn trở ta khai đàn làm phép là thiếu gia siêu độ vong hồn cho nên ta mới để cho người bắt lấy hắn chả còn thành chủ đại nhân liền địa chính pháp tiêu hàn cũng là bùi bấm hất một cái nhất thời mở miệng nói cái này một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ cũng để cho thành chủ đại nhân lập tức gật đầu người đâu cho ta đẩy xuống chém với tế điện thiếu gia vong hồn vị này pháp sư đại nhân ngươi tiếp tục cách làm đi chấm đột nhiên thiên dương trưởng lão cũng xuất hiện ở nơi này ồ Vị này là, thành chủ mất đi huyết bức vương không chế, tự nhiên cũng liền khôi phục như lúc ban đầu, đối với đêm qua sự tỉnh tự nhiên hết thệ không biết. Ta là Thanh Diệp học viện trưởng lão Thiên Dương, vị này là học viện đệ tử, chỉ vì đêm qua có ầm ĩ tiếng truyền tới, đụng phải một ít huyết bức xuất hiện, lúc này mới tới xem một chút, bất hạnh bị vị này pháp sư đại nhân thấy, tưởng lầm là người xấu, cho nên. Nguyên lai là thế này, cũng được, pháp sư đại nhân liền tha hắn một mạng như thế nào? Cái này thành chủ cũng là cười một tiếng mà qua. Được, vậy thì nghe thành chủ đại nhân, bất quá ta một đêm này phúc lợi, thành chủ đại nhân thế nào? Cái này yên tâm, người vừa tới đi phủ khố lấy ra 3 triệu linh thạch, làm pháp sư đại nhân vong hồn siêu độ thủ lao như thế nào? Cái này thành chủ đại nhân cũng là lập tức nói. Được, vậy thì đa tạ thành chủ đại nhân, trả cho các ngươi tạm thời rời đi, ta làm tốt thiếu gia tiếp tục siêu độ, coi là những ngày qua, 3 ngày siêu độ tối hôm nay cũng liền xong, trả, còn thành chủ đại nhân thứ lỗi. Được, cái này là tự nhiên, siêu độ song pháp sư lại chính là, cái này 3 triệu linh thạch sau đó liền phái người đưa đến. Cái này thành chủ đại nhân cũng coi là cực kỳ khẳng khái. Đa tạ thành chủ đại nhân. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn Thanh Phong, cũng là trong mắt nhiều hơn một nụ cười đáng chết tiêu hàn ngươi dám âm ta ngươi tìm chết được thanh phong theo ta đi thiên dương trưởng lão liếc mắt nhìn tiêu hàn lúc này mới mang theo thanh phong rời đi p.s cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 107 tiêu hàn lòng dạ trương 107 tiêu hàn lòng dạ thiên dương trưởng lão này sao lại thế này đương thanh phong hai người trở lại viện này rơi ở phía sau sở chứng kiến hết thảy cũng chỉ có hai người bọn họ những người khác cái này một cái cũng không thấy chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết đi là thế này cái gì vì sao chính là ta bị tính kế ở bên trong, chẳng hay biết gì. đây đối với ta không công bình. thanh phong cũng cực kỳ bực bội. ngươi nơi nào bị thương tổn? đây là hơi lớn cục, cũng là lợi dụng ngươi đối với. đúng. tiêu hàn phong bị lòng cảnh giác, ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. lần này tiêu hàn cho chúng ta cũng coi là bị quá hóa liều, chẳng lẽ đổi cho ngươi có bản lĩnh này? thiên dương trưởng lão hỏi ngược lại, cũng để cho cái này thanh phong mặt đầy khổ sở. lần này sách lược nếu là hơi chút chậm hơn một điểm, sợ rằng tiêu hàn cũng sẽ bị đánh chết ở nơi này linh đường. ngươi biết không? thiên dương trưởng lão lắc đầu nói cái này thiên dương lực có thể xua tan huyết bức vương không chế ở ban ngày tạm thời để cho thành chủ khôi phục bình thường là hiểm trợ bọn họ chạy trốn chỉ có làm như vậy nếu là đổi cho ngươi có bản lãnh này sao thanh chủ đại nhân thế nhưng vũ tông cường giả với ngươi tu vi sợ rằng đi đều là bị miểu sát thiên dương trưởng lão khiển trách cũng để cho thanh phong cười khổ một tiếng trưởng lão ta biết sai nhưng hắn muốn lấy linh thạch đây chính là đó là hắn năng lực ngươi có bản lãnh cũng đi làm pháp sư đi xem người khác cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi cũng có thể đi thử xem cũng sẽ không cần làm thanh diệp học viện học viên thiên dương trưởng lão trầm trọng cũng để cho thanh phong lại lần nữa cười khổ Trưởng lão ta biết sai còn không được sao? Cái này thanh phong đối mặt trưởng lão khiến trách, cũng coi là sợ. Biết liền có thể, chờ đợi trời tối đi. Tiêu Hàn sau khi chuẩn bị xong, chúng ta liền lập tức chạy trốn. Đối với, đúng, tối nay rất có thể chúng ta sẽ gặp phải hai tôn vũ tông ra tay, cái này ngươi cũng phải cẩn thận à? Hai tôn vũ tông cường giả, cái này không nói đùa chứ? Thanh phong mặt đầy chấn động, hắn lúc này mới biết cái gì gọi là làm đáng sợ. Minh bị tinh kế, lại còn là như vậy đại kế mưu cục mặt, hai cái vũ tông cường giả, nội tâm của hắn bóng mở diện tích quá lớn, người nào cân nhắc qua hắn, lần đầu tiên trong đời bị vũ tông cường giả đuổi giết à? Dĩ nhiên không phải đùa, cái này ẩn tàng tà nguyệt thế lực sát thủ trả. Còn ở lại thiết huyết trong thành, cái này bây giờ thành chủ bị thiên dương lực làm áp chế, cho nên sẽ không đối với chúng ta động thủ. Một khi đến đêm tối, hắn huyết bức vương huyết độc bùng nổ, sẽ lại lần nữa bị không chế ở. Cho nên trước khi hoàng hôn chúng ta phải chạy trốn. Thiên dương trưởng lão cũng biết tình huống lần này đây tuyệt đối là không thể bỏ qua đánh một trận. Nếu không phải tốt nhất định sẽ có người vỡ lạc. Thế này à, chúng ta đây đi nhanh lên à. Các loại, chờ, tiêu hàn làm gì? Hắn không phải là phải kiếm tiền sao? Chết như vậy người tiền hắn đều muốn. Đây cũng quá hắc tâm đi. Thanh Phong cũng nói trâm trọng, đối với Tiêu Hàn chán ghét hắn đã đạt tới cực hạn. Nếu không phải là có Thiên Dương trưởng lão ở, hắn đã sớm trực tiếp chém chết Tiêu Hàn. Tuyết Thiến sư muội bây giờ đều chế hắn, sẽ không tiếp tục cùng hắn qua lại. Đây cũng là để trong lòng hắn càng chán ghét Tiêu Hàn địa phương. Năm lần bảy lượt bị Tiêu Hàn tính kế, càng là thiếu chút nữa bị cái này thiết huyết thành chủ đánh chết. Nếu không phải vừa gặp cơ hội, chỉ sợ hắn liền bị người nuốt vào ngụm. Hắn làm siêu độ là bình thường, thu thủ lao cũng là bình thường, mà còn hắn là chúng ta Thanh Diệp học viện học viên, ta làm trưởng lão có quyền phụ trách hắn an toàn. Nếu là trước khi hoàng hôn không tới chúng ta thì nhất định phải lên đường đuổi theo Tuyết Thiến bọn họ, dọc đường có bọn họ lưu lại ký hiệu, thế này cũng có thể tùy tiện tìm tới bọn họ. Thiên Dương trưởng lão không thể là một cái tiêu Hàn, mà buông tha nơi này toàn bộ học viên, là học viện học viên, hắn chỉ có thể buông tha tiêu Hàn. Mọi người đều có trí khác nhau, nếu là tiêu Hàn thật sớm quyết định, như vậy cũng sẽ không có chuyện. Ừ, trưởng lão nói đúng, là tiêu Hàn một người, chúng ta không thể tống táng toàn bộ học viên a. Thanh Phong cũng lập tức định nó nói, được, ngươi tâm tư ta biết, Tuyết Thiến vốn là coi thường ngươi, ngươi tính cách hèn hạ ích kỷ, ban đầu tiêu Hàn liền điểm ra đến như không phải như vậy tuyết tiến thế nào càng ngày sẽ càng ghét ngươi chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi thiên dương trưởng lão cũng đóng thượng viện rơi cửa đi vào trong nhà vâng trưởng lão thanh phong mặt đầy sắc cơ sắc mặt càng âm trầm nếu không phải cái này thiên ấn là vũ tông cường giả hắn hôm nay liền muốn đưa hắn cũng giết nhưng thủ này không báo không phải là quân tử cơ hội sẽ có lúc trước đi ra viện này hạ thấp thời gian thiên dương trưởng lão cũng là lắc đầu cười khổ thanh phong a thanh phong ngươi sớm muộn sẽ đi vào kỳ đồ ngươi cùng tiêu hàn đánh một trận tuyệt đối sẽ không tránh cho vì chính mình hết thảy ngươi có thể không tiết hết thảy thủ đoạn nhưng tiêu hàn không phải là không hắn nhìn ra được, tiêu hàn không phải người bình thường, cái này thích hận tình cựu tiêu hàn phân càng rõ ràng hơn. tuyết tiến vốn là cùng tiêu hàn không có bao nhiêu dây dưa dễ má, chẳng qua là cái này thanh phong tự mình đa tình thôi. bất quá cái này si tình một mặt cũng đáng giá hắn bội phục ở bên trong linh đường tiêu hàn, cũng là lòng như lửa đốt. linh thạch này hắn đã được đến, cũng coi là thoải mái trong lòng. nhưng này thời gian cũng dần dần đến gần, hắn tạm thời trả, còn vô pháp thoát. thân, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi chuẩn bị một chút kết quả linh đường tế điện a. tiêu hàn phất trần hất một cái, cũng là bóp quyết tính kế một phen, chuẩn bị chọn cái tốt giờ lại lần nữa bắt đầu đương nhiên người chung quanh, nơi nào biết nhiều như vậy, hắn làm đọc lên những thứ đó, cũng để cho bọn họ rơi vào trong sương ngủ, đều cho rằng Tiêu Hàn là nhân vật cấp đại sư đây cũng là đạo tràng cao nhân, Tiêu Hàn vài ba lời tự nhiên cũng liền lừa bịp được đương Tiêu Hàn thoát thân trở lại sân sau, cũng lập tức hướng trưởng lão nơi nào đi. Tiêu Hàn, đứng lại cho ta." Thanh Phong đột nhiên thấy Tiêu Hàn, cũng là sát cơ cực kỳ đậm đà. "Ồ, tìm ta có việc?" Tiêu Hàn phản hỏi, hắn biết Thanh Phong muốn làm gì. "Ngươi ngược lại tốt, chính mình uổng công kiếm tiền, ngược lại muốn chúng ta làm người chết thế, ngươi tốt đại giá tâm a." Thanh Phong mặt đầy sát cơ, càng là hai quả đấm năm trận. Ồ, lúc nào cho ngươi làm người chết thế? Tiêu Hàn có chút không hiểu. Khắc, đừng, đoán biết giả bộ hồ đồ, ngươi bắt đầu tính kế ta, bây giờ cái này tới gần hoàng hôn, kia thành chủ huyết bức vương huyết độc bùng nổ, sẽ liên thủ đối với chúng ta đổi giết, ngươi nói đây không phải là xích háng hại, đây là cái gì? Thanh Phong càng là trong hai mắt tràn đầy tiêu máu. Ồ, ngươi là cho là như vậy đây, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Tiêu Hàn cũng là đột nhiên nói. Cái gì đánh cược? Cái này làm cho Thanh Phong cũng là đồng tử co rụt lại, hắn biết Tiêu Hàn đến chính đề Ta với ngươi liên thủ dẫn ra một người trong đó người, mà Thiên Dương trưởng lão phụ trách đánh chết một cái, chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn, như vậy Thiên Dương trưởng lão liền có thể nhanh chóng cùng đội ngũ hội họp, nếu là chúng ta may mắn liên thủ đánh chết đối phương. Không, ta không đáp ứng, muốn đi chính ngươi đi, ta cùng với Thiên Dương trưởng lão cùng đi. Cái này Thanh Phong cũng là lập tức phản đối nói. Được, ngươi sợ chết coi như, ta ngược lại không sợ chết, ta phải đi. Hử, ta mới không sợ chết, ta sợ ngươi so với ta chết trước. Thanh Phong nói trầm trọc. Thật không sợ chết, hay là giả không sợ chết? Tiêu Hàn lại lần nữa nói trầm trọc. Thật không được, ngươi nói, PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 108, cùng cương thi ước hẹn, trước 108, cùng cương thi ước hẹn, cái này, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy tria, ngươi thế nhưng đáp ứng, ta đây phải đi tìm trưởng lao nói, nếu là ngươi đổi ý nữa, ngươi sinh con không có, tiêu hàn cũng là trực tiếp mắng mở, ngươi nào đổi ý, ta, được, chờ đi, sắp trời muốn hầm, cơ hội không nhiều, ta phải đi trước tìm trưởng lao tính kế, cái này ngươi yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, tiêu hàn cũng là cười hắc hắc nhưng cái này nụ cười lại để cho thanh phong sắc mặt khổ sở vẫn là nội tâm chấm u, bây giờ hắn vẫn có thể nói gì đây? nhất nhi tái bị tiêu hàn tình kế, hắn vẫn rơi vào tiêu hàn trong bầy dập vô pháp tự kiểm chế. cái gì? ngươi là nói ngươi muốn cùng thanh phong hai người liên thủ đối kháng thành chủ? thiên dương trưởng lão mặt đầy chấn động. đúng, thành chủ bị người không chế, hắn chiến lược tự nhiên cũng liền suy yếu. cứ như vậy chúng ta thì có cơ hội chạy trốn, còn như cái này tà nguyện thế lực cái kia sát thủ chỉ cần ngươi đưa hắn chém chết, như vậy chúng ta liền có thể sống sót. tiêu hàn đây là một trận đánh bạc. Với hai người bọn họ tính mệnh, đi đánh cược Thiên Dương trưởng lão nhanh chóng đem cái này tà nguyệt thế lực cường giả đánh chết. Bây giờ cũng chỉ có làm như vậy pháp, nếu hắn không làm môn cũng sẽ cùng chết. Ai, ngươi cách làm rất đúng, cũng nói không tệ. Chỉ có ta đem người kia bắt được chém chết, mới có thể để cho chúng ta từ trong nguy cơ đi ra, người ý tưởng quả thật rất tốt, vậy cứ như vậy đi. Thiên Dương trưởng lão nếu là nhiều người, như vậy thì là đối với hắn uy hiếp. Dù sao không có ai hạn chế hắn, như vậy hắn chiến lực liền có thể toàn bộ bùng nổ, cứ như vậy đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái cơ hội thật tốt chỉ có tà nguyệt thế lực người kia bị nhéo ra chém chết nguy cơ liền trong nháy mắt giải trừ thành chủ không bị khống chế tự nhiên cũng liền nguy cơ không có được vậy các ngươi chịu được à nếu không cái này phiền vãi cũng rất lớn ta tạm thời trả còn không có tìm được người này phương vị thiên dương trưởng lão cũng rất bất đắc dĩ cái nào dễ ta đến lúc đó truyền âm cho trưởng lão ngươi liền biết tiêu hàn cũng là có chút thâm ý được vậy thì nhìn ngươi đi thiên dương trưởng lão gật đầu nói có lẽ đây chính là một loại tin tưởng nhưng không phải là không khỏi tin tưởng mà là một loại đến từ lòng tin nắn ảnh tin hắn biết tiêu hàn có năng lực chịu làm được Sắc trời thầm, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, trưởng lão ta đi trước một bước. Tiêu Hàn cũng là ôm quyền sau lập tức liền rời đi. Không biết tiểu tử này có bản lĩnh gì tìm tới cái này, tà nguyệt thế lực cần táng sát thủ. Thiên Dương trưởng lão cũng cười khổ một tiếng đương tiêu Hàn trở lại sân sau, lúc này mới lập tức tìm tới Thanh Phong, "Hiện tại hai cái lựa chọn, ngươi nguyện ý lựa chọn cái nào?" "Ồ, hai cái lựa chọn, ngươi ngược lại nói a, ngươi không nói ta làm sao biết?" Thanh Phong cũng tức giận đạo, "Bình tĩnh chờ nóng, ta chỉ là hỏi một chút ngươi mà thôi, đừng nóng." "Lựa chọn thứ nhất, theo ta liên thủ tính kế cái này thiết huyết thành chủ, ngươi phải nghe ta chỉ huy." Lựa chọn thứ hai chúng ta cùng một chỗ chạy thoát thân đường ai nấy đi. Ngươi chính là phải nghe ta chỉ huy. Ngươi lựa chọn cái nào? Tiêu Hàn cười hắc hắc, nhìn Thanh Phong. Cái nào có thể sống sót? Thanh Phong phản hỏi. Hai cái đều có thể, nhưng ngươi nghe ta chỉ huy tính kế thành chủ còn sống cơ hội đại, mà đường ai nấy đi thì nhìn hắn đuổi giết người nào. Tiêu Hàn lời này vừa ra, cũng để cho Thanh Phong sắc mặt xanh mét. Được, ta với ngươi được. Thanh Phong biết đây tuyệt đối không thể bỏ qua đương nhiên ta có thể nói cho ngươi biết một điểm, chỉ cần trưởng lão đem tà nguyện sát thủ đánh chết, như vậy chúng ta liền có thể nhanh chóng thoát đi nguy cơ. Y theo ta nghị pháp ngươi tốt nhất chính là cùng thành chủ kia chết đi con trai nằm chung một chỗ. Cái gì? Ngươi để cho ta với người chết ngủ ở cùng một chỗ? Đây không phải là đùa sao? Thanh Phong lập tức phản đối nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Bây giờ còn có cơ hội, ta còn là đại pháp sư, có được tư cách đi linh đường thế điện. Ngồi sát trời nói xấu ta thi triển một cái pháp thuật, ngươi liền có thể giấu vào quan tài. Mà ta là muốn một mình đối mặt cái này thành chủ, nếu không thì ta trốn vào trong quan tài. Ngươi đi đối mặt thành chủ. Tiêu Hàn lời này để cho Thanh Phong cũng là lắc đầu liên tục. Không không không, hay là ta đi đi. Ta cũng không muốn bị thành chủ cắn chúng cũng trở thành bị khống chế đối tượng. Thanh Phong cười khổ nói, đây chẳng phải là tốt hơn. Ngươi có thể hút ta máu a, để cho ta cũng thay đổi thành huyết bức vương khống chế đối tượng. Ngươi không phải là rất muốn giết ta. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Trước khác nay khác, chúng ta đều chết. Tuyết Yến làm sao bây giờ? Hóa ra vẫn là cái này Thanh Phong nhớ Tuyết Yến. Được rồi, thế này cũng được. Tiếng người đi theo ta, đây là tiểu đạo sĩ áo quần mau mau thay. Thời gian gấp không muốn cùng ngươi kéo né con. Tiêu Hàn cũng biết sát trời ở trong tối. Ngồi bây giờ kia Tả Nguyên sát thủ không có tới, bọn họ thì nhất định phải trước chuẩn bị sẵn sàng, nếu không cái này nguy cơ tất nhiên nhất thời sẽ bùng nổ. Khi bọn hắn đi tới nơi này lúc, những người này cũng tựa hồ cũng lâm trận đi nghỉ, chỉ có một chút lão buộc cùng với những người hầu này đều tại nơi nào bi thương cả thiên, đương nhiên còn có cái này thành chủ mẹ gia cùng với cái này thành chủ thiếu gia mẫu thân. Đại pháp sư a, ngươi lúc chừng phải hảo hảo tế điện con của ta trên trời có linh thiêng a, để cho hắn hảo hảo đi vào thiên đường a. Phu nhân yên tâm, ta đây tìm đến học trò, bây giờ cũng là là xuống đêm làm chuẩn bị. Tiêu Hàn cũng là phất chân hất một cái, nhất thời nói, hảo hảo hảo, đa tạ đại pháp sư. Cái này Lão Phu nhân cũng là khóc hai mắt ngấn lệ mung lung, nơi nào sẽ cố kỵ nhiều như vậy? Thanh Phong, làm nhanh lên chuẩn bị, ta là nắm giữ cơ hội. Tiêu Hàn cũng là lập tức nói, giờ khắc này Thanh Phong cũng là nội tâm run rẩy, cái này cùng chết đi người cùng ở một cái quan tài, ở nơi này là chỗ tốt gì? Cái này căn bản là một cái khảo nghiệm sinh tử, a Thanh Phong nội tâm càng sợ hãi, hắn mặc dù không sợ chết người, nhưng cùng bốn người ở lại một cái quan tài, đây cũng là, được, thời gian gấp, ta muốn cách làm. Tiêu Hán cũng là phất chân hất một cái thì có cuồn phong gạo thổi tới, cái này đã sớm là tiêu hàn trong tối để cho thiên dương trưởng lao ra lận. Vong linh trở về, ba hồn bảy vía từng cái trở về vị trí cũ, linh quan mở, hồn phách trở về vị trí cũ. Sau một khắc tiêu hàn cũng là một cái liền đem thanh phong đẩy tới quan tài biết đương thanh phong đụng phải cái này thành chủ con trai lúc, sở chứng kiến một màn thiếu chút nữa để cho hắn kêu ra đến. Cái này thành chủ con trai sắc mặt trắng bệnh, càng là nơi cổ có bị cắn qua dấu vết, nhất là cái này thất khiếu chảy máu càng là vô cùng thê thảm, toàn thân hắn da thịt càng là trắng bệnh trực tiếp, trà, còn mang theo một điểm màu xanh lá cây, đây giống như trong truyền thuyết cương thi a. Cặp mắt biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệch xanh thảm. Nếu không phải hắn tâm tính được, đã sớm chịu đựng không nổi. Tiêu, hắn trả. Còn muốn nói gì, liền bị quan tài dầm một tiếng trực tiếp đánh cụp đến. rơi vào cái này thành chủ thiếu gia phía trên, cũng bị hắn nhìn thần thờ nhìn. Nội tâm cũng là sợ hãi a. Đáng chết Tiêu Hãn, ngươi chờ ta, lại để cho ta bị thế này lãnh ngộ, Ta không để yên cho ngươi, chờ ta đi ra ngoài, ta tất nhiên muốn cho ngươi chết không có chỗ trôn. Nhưng con đường này thế nhưng hắn ban đầu tự lựa chọn, đây cũng là tự mình chuốt lấy cực khổ a không có người nào buộc hắn abs. cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vớt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 109. a tây đi, huyết ảnh tàng thân thuật. chương 109, a tây đi, huyết ảnh tàng thân thuật. đáng tiếc không phải là ta, tiêu hàn huyết sáu h bài hát cũng là nội tâm cực kỳ thống khoái. hắn đã sớm biết thanh phong có thể như vậy lựa chọn. hắn gặp qua bị huyết bức làm cắn qua người, đều là bộ dạng gì? một lúc sau tựa như cùng tương thi một dạng cùng người như vậy nằm chung một chỗ. tiêu hàn cũng không làm, hắn sợ nhất những thứ này. khi còn bé hắn chỉ sợ quỷ cái này bây giờ thấy cương thi như thường cũng là tâm thần sợ hãi cái này cùng cương thi ước hẹn không phải là hắn tiêu hàn tự nhiên càng cao hứng hơn qua tối hôm nay cái này thiếu gia liền muốn đưa vào quan tài chôn cất vào nghĩa địa bất quá cái này còn có một đêm đấu tranh a gợi ý của hệ thống tàng nguyệt sát thủ đã xuất hiện ở bên ngoài thành năm dặm mà rừng liễu bờ sông tiêu hàn nghe nói như vậy cũng là lập tức hướng cái này trưởng lão truyền âm trưởng lão là ta tiêu hàn bây giờ cái này sát thủ đã xuất hiện ở bên ngoài thành năm dặm mà dừng liễu ngươi nhanh đi giết hắn nếu không chúng ta nguy cơ liền lớn a tiêu hàn cái này truyền âm bên trong cũng là cực kỳ xuất ruột Ta đây phải đi, ngươi làm sao sẽ thiên lý truyền âm thuật? Nghe Tiêu Hàn không có nói tiếp, hắn lạnh như vậy lắc đầu, nhanh chóng hướng bên ngoài thành đi. Khi hắn cấp tốc đi tới nơi này lúc, cái này sát thủ cũng là thiếu chút nữa cùng hắn trực tiếp đánh lên. Chết đi cho ta! Hắn làm thanh diệp học viện vũ tông trưởng lão, cái này vũ kỹ tự nhiên là có. Cái này vũ tông thủ ấn kim cương trưởng chính là hắn nhiều lần luyện tập vũ kỹ, một trưởng này lao ra cùng cùng cái này tà nguyệt thế lực sát thủ đụng vào nhau, cái này liếu trong rừng cây liếu như cũng là trong nháy mắt bay tán loạn. Trong đêm tối giống như quỷ mị hình bóng một dạng cái này tà nguyệt thế lực sát thủ cũng không có dừng tay. Thối lao quỷ! Thanh Diệp học viện trưởng lão tôi, có cái gì có thể hoành, ngươi như thường phải chết. Phía trên muốn cầu phải đem toàn bộ các ngươi giết chết không bị tội. Từ nơi này một ít địa phương bắt đầu không chế, hướng các đại quận mà lan tràn. Thử, ngươi tìm chết. Các ngươi đây là đang tìm đường chết. Cái này Thiên Dương trưởng lão một cái thủ lớn manh kích, cũng là nhất thời đem cái này sát thủ lui Ta nguyên thế lực bị đương Kim quốc quân hận thấu xương các ngươi cổ động tàn phá các đại quận mà nhân tài, càng là nhiễu loạn triều chính, đây đều là tội không thể tha sự tình. Bây giờ lại còn ở những thứ này địa phương nhiễu dân xính sự, các ngươi đều là tại tìm chết. Thiên Dương trưởng lão nói không tệ chúng ta là nhiễu loạn triều chính, có thể ngươi muốn đến không có. thanh diệp quốc quốc quân lại làm bao nhiêu chuyện tốt, hàng đêm sinh ca hắn lại vì thiên hạ lê dân bách tính làm bao nhiêu chuyện tốt, Mồ hôi nước mắt nhân dân đây đều là vơ vét trong họ, hắn làm bao nhiêu? cái này sát thủ phản kích cũng là cực kỳ có lợi, các ngươi đều là cưỡng từ luật lý, các ngươi đối với, đúng, các đại quận mài nhân tài ra tay, đây đều là ở táng tận lương tâm, càng là là thanh diệp quốc rơi xuống xỉ nhục cùng tiếng xấu, các ngươi tồn tại đều là mầm tai họa. thiên dương trưởng lão dĩ nhiên là đứng ở thanh diệp quốc một phe này, thử hãy bất nói nhảm đi, ngươi phải chết. Cái này sát thủ cũng là tu vi bùng nổ, trong tay có ám khí xuất hiện, Hàn Quang chớp động càng là phát ra cái này vô cùng nguy cơ. Ha ha, ngươi không cũng giống như vậy. Sau một khắc cái này Tiên Dương trưởng lão trong tay có ngân châm xuất hiện, cũng là nhất thời bay ra, hướng xa xa huyết bức đánh chết đi. Dương Đông kích Tây bản lĩnh, người nào không biết. Nhưng cái này ám khí bùng nổ trong ngay mắt, Thiên Dương trưởng lão cũng là trong tay có phi tiêu xuất hiện. Ngươi có ta cũng có. Thiên Dương trưởng lão cũng không chiếu cố đến nhiều như vậy, hắn còn có chính mình sự tình muốn đi làm. Bây giờ hắn nếu không phải kịp thời chém chết cái này sát thủ, như vậy tiêu hàn bọn họ sẽ lâm vào trong nguy cơ thời gian càng dài cái này nguy cơ lại càng lớn huyết bức, đi để cho thành chủ giết kia hai cái tiểu tử cái này sát thủ cũng là lập tức phân phó nói ngươi dám thiên dương trưởng lão tu vi lại lần nữa bùng nổ cái này kim cương trưởng càng là hổ hổ sinh phong trong khi xuất thủ cũng là cuồng phong gào khét giống như hổ lang bình thường hướng sát thủ nghiền ép đi một cái âm nu ám sát một cái minh tranh hổ đấu khi này huyết bức xuất hiện ở thành chủ phủ bên ngoài lúc tiêu hàn cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên chúng ta chính là ngươi hệ thống nhiệm vụ mở ra chém chết huyết bực vương đã đưa huyết bực phụ trợ thao túng năng lực ta tạo, phụ trợ thao túng năng lực. Đây là thứ quỷ gì, thế nào lúc trước không có? Tiêu Hàn cũng là mặt đầy tức giận. Hệ thống định nghĩa chính đang thong thả tiến bộ bên trong, mong rằng chủ nhân chờ một chút. Đợi ít ít cật mở, người này là đang ở hệ thống thăng cấp. Cái này cũng được. Cái này phụ trợ đánh giá tất cả đi ra, cái này sau đó không phải là càng thú vị. Tiêu Hàn cười ha ha. Người đâu, ta nói chuẩn bị xong chưa có. Hắn đã sớm đợi cái này huyết mục xuất hiện. Pháp sư đại nhân, cái này Trừng trị ác ma thần thánh nó no đã chuẩn bị xong. Dù Tiêu Hàn nghe được cái này hết thảy, đều cho là mình là một cái từ đầu đến đuôi đại pháp sư. Vĩ đại thần a, ban cho ta lực lượng, để cho ta chém chết cái này ác ma tồn tại, chém chết hoa căn, giải cứu những thứ này không biết gì nhân loại đi. A tây đi, bán. Cái này nó bùng nổ trong ngay mắt, cái này huyết bức liền bị một kiếm này cấp bắn xuống đến. Tiêu thảm một tiếng, xa xa sát thủ cũng là sắc mặt dung một cái, bị cái này thiên dương trưởng lao chém xuống một kiếm tay trái, phát ra tiếng kêu thảm lúc, cũng là trốn vào liêu trong rừng, cây hộ thành hà cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thần a, ngươi tiện chính là ta tiễn, ta muốn dùng vĩ đại trảm ma mũi tên, đến hóa giải hết thảy các thứ này hắc ám, để cho quang minh tái hiện nhân gian. Tiêu Hán trong tay mũi tên dài cũng là đống nhiên bị hắn kéo ra, nương theo lấy một ánh hào quang, giống như phá vỡ hắc ám một dạng nhất thời liền một mũi tên đâm thủng cái này huyết bút đầu. Gợi ý của hệ thống, chém chết nhiệm vụ hoàn thành, đạt được huyết ảnh nhận nút thuật. Huyết ảnh nhận nút thuật, ta tạo, đây là chính tông nhẫn thuật A, ta thử xem. Tiêu Hán cũng là lập tức gầm to đạo. Huyết ảnh tàng thân thuật. Tiêu Hán cũng là nhất thời chấp hai tay, bước chân run một cái, nhưng hắn chân đều giao động đau đớn đau, tựa hồ hắn vẫn còn ở tại chỗ a. Khải bẩm chủ nhân, cái này huyết ảnh tàng thân thuật cần mở ra kích thích, nếu không là vô dụng. Mẹ nha nó. Ngươi thực có can đảm tình vẫn là phải hao phí ta linh thạch à? Ta tạo, điều này có thể được không? Hao tổn linh thạch, mở ra cái này huyết ảnh tàng thân thuật. Tiêu Hàn cũng là cười khổ một tiếng. Có hay không hao tổn một triệu linh thạch, mở ra huyết ảnh tàng thân thuật. Một triệu, ngươi lại ra a? Ta thật là phụ ngươi, ta đây mới bao nhiêu linh thạch, nhanh như vậy liền muốn một triệu, một cái như vậy gần gà ẩn thân thuật, lại muốn một triệu linh thạch, coi như ta là sợ ngươi, ta đây người không tiền, ngươi lại còn nếu như vậy hãm hại ta. Mở ra đi, ta cũng tới cái trang bức đại kỹ năng a. Lâu như vậy không có thế này vui sướng qua, những thứ này gần gả ta cũng phải xem xem. Tiêu Hàn lúc trước liền đối với, "Đúng, những thứ này cực kỳ sùng bái, nhất là thấy Nạ Vũ tổ kia đoạn huyết ảnh phân thân thuật, ta tạo à, đây mới là nhiệt huyết sôi trào thời điểm." Bất quá Tiêu Hàn nội tâm nhưng ở gầm thét, hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không xem qua Nạ Vũ tổ, một trong số đó là hắn đối với, "Đúng, nơi nào văn hóa không cảm thấy hứng thú, khắp mọi mặt cũng đều chỉ biết một chút, làm nói thật hắn, cái này lao tài xế, kỳ thực không có chút nào ngành khí, bởi vì cũng chỉ là gia lông a, mở ra huyết ảnh tàng thân thuật, bây giờ có thể sử dụng." A tây đi, huyết ảnh tàng thân thuật. Sau một khắc Tiêu Hàn cũng là nhất thời biến mất ở trong không khí. "Ta tạo, cái này châu bò." Hóa ra tốt. PS, Cổn Vật Bi cào tỷ hiền xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việt trường 110. Thanh Phong là nương tháo. Trương 110, Thanh Phong là nương tháo. Ngươi xem không tới ta, không thấy được ta, không thấy được ta. Tiêu Hàn một thời gian cũng là chơi đùa tính đại phát, vòng quanh những người này, không ngừng trêu cợt bọn họ. Chủ nhân, cái này huyết ảnh tàng thân thuật là có thời gian hạn chế, một nửa vũ tông cường giả là có thể nhìn thấy ngươi. Mà xa xa Thiên Dương trưởng lão sau khi trở lại cũng là thấy Tiêu Hàn cái này quỷ dị hành động, cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn trả còn cho rằng là tiêu hàn mắc bệnh, tiêu hàn ngươi đang làm gì? tránh nhận nấp. trưởng lão ngươi trở lại, ta chỉ là cùng bọn chúng vui đùa một chút. tiêu hàn triệt hồi cái này huyết ảnh tàng thân thuật, hắn mới biết rõ mình lần này đúng là xong đời. một triệu linh thạch như vậy tân tân khổ khổ góp nhặt đi ra, liền đạt được cái này một cái huyết ảnh tàng thân thuật, cái này đặc biệt sao không phải là đùa sao? phá hệ thống, ngươi giải thích cho ta giải thích, cái này huyết ảnh tàng thân thuật, làm sao lại giá trị một triệu linh thạch mở cho ta khải? tiêu hàn tức giận đạo, huyết ảnh phân thân thuật là vũ tông bên dưới tùy tiện có thể dùng, cái này định nghĩa một triệu linh thạch cũng là mặc định của hệ thống. Ta không có quyền quyết định, mong rằng chủ nhân xin lỗi. Vũ tông bên dưới tùy tiện dùng, thời gian này là dài hơn." Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến. Thời gian có thể vô hạn, nhưng hao tổn là chủ nhân sinh mệnh tinh huyết, cũng có thể dùng linh thạch thay thế. Sinh mệnh tinh huyết, cái này đặc biệt sao không phải là đùa? Cuối cùng này có thể hay không làm với thận hư một dạng, giống như hút thuốc phiện dường như." Tiêu Hàn phản hỏi. Cái này không biết, tác dụng phụ rất lớn. Có thể dùng linh thạch thay thế. Đúng, nhắc nhở chủ nhân, cái này huyết hành tàng thân thuật là có thể tùy ý di động vị trí, với ngươi ý niệm làm chủ, muốn đi cái gì địa phương, liền đi cái gì địa phương." đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có cái này địa phương kính tượng chi ấn nếu không ngươi là tuyệt đối vô pháp thành công kính tượng chi ấn có thể tùy tiện đi cái gì địa phương ta tạo cái này hóa ra có thể so với xuyên qua không gian và thời gian a không gian vị trí biến đổi thế này năng lực đều có tiêu hàn cũng là trong nháy mắt liền cao hứng được a ta thử trước một chút A. huyết ảnh tăng thân vật cho ta chui sau một khắc tiêu hàn cũng là đống nhiên liền nghĩ đến cái này thành phong cất dấu ẩn dấu quan tài đường tiêu hàn lúc xuất hiện thấy vậy một mặt mặt tương thi cũng là nhất thời đều a quỷ a a quỷ a hai tiếng khác nhau thét chói tai nhất thời từ quan tài truyền ra cái này thủ hộ linh đường người cũng đều cho là chi trả thi rồi di hướng xa xa chạy trốn đi tiêu hàn là ngươi ồ thanh phong sư minh tiêu hàn cũng là nhất thời nhảy ra ngoài đáng chết ngươi đang làm gì ngươi trường nào thì đi vào thanh phong cũng là mặt đầy sắc cơ thì, vừa mới đi vào tiêu hàn cũng là cười hắc hắc nhưng hắn nội tâm cũng là càng thoải mái một trong số đó là hắn thành công thứ hai là mục đích cũng đạt tới đương thiên dương trưởng lão lúc chạy đến cũng là nhìn hai người đối với cái này vẫn thân quan tài sự tỉnh Hắn đã biết, đây cũng là không thể làm gì. Mau mau khôi phục tình trạng hiện nay, ngươi cũng đi ra. Thiên Dương trưởng lão biết, bây giờ huyết bức bị chém chết, cái này huyết bức khống chế tự nhiên cũng liền dần dần biến mất. Cho nên bây giờ còn có thời gian, tới kịp khôi phục tình trạng hiện nay, để tránh thành chủ phụ không vui, ra tay với bọn họ. Được, các ngươi cũng ngừng điểm, nếu không phải Tiêu Hàn tạm thời ra tay bắn chết kia huyết bức vương, cho dù là ngay cả ta cũng sẽ bị kia sát thủ gây thương tích, cũng là Tiêu Hàn cứu ngươi mệnh, ngươi nên cảm tạ hắn mới được, không muốn lấy đức bạc bán. Dương Thiên Dương trưởng lão ngã xuống lúc, Tiêu Hàn mới biến sắc, không được, trưởng lão chúng đạo Cái gì? trưởng lao trúng độc, làm sao đây? Thanh Phong cũng là nhất thời mất đi phương hướng, không biết làm gì tốt. Hiện tại chỉ có đi tìm thành chủ, cũng không biết trưởng lao trúng độc là cái gì, không đúng, chỗ này của ta có dự thủy, với độc công độc như thế nào? Tiêu hàn hỏi Thanh Phong. Ta làm sao biết, ta? ngươi thử xem đi. Thanh Phong cũng không thể tránh được. Không được, thế này sẽ để cho hắn độc tính lan tràn nhanh hơn, mau mau vì hắn lấy máu. Đột nhiên cái này thành chủ lung la lung lay đi tới nơi này lúc, cũng là lập tức nói. Tiêu Huế bước sau khi chết, liền vô pháp đối với ta không chế, nhưng tác dụng phụ vẫn là rất mạnh. Ta tạm thời không có cách nào giúp hắn. Các ngươi người nào thay hắn đem máu vết thương đem thả, hắn là vũ tông cường giả trong thời gian ngắn không chết được, còn không nhanh lên. Được rồi, ta tới. Tiêu Hàn cũng lấy ra ngân trâm, đem Thiên Dương trưởng lão bị thương địa phương tìm tới. Nơi này chính là ám khí gây thương tích, có 3 cái nơi vết thương đã hiện lên hắc. Mau mau lấy máu. Tiêu Hàn nghe nói như vậy, cũng không biết làm sao giờ, không thể làm gì khác hơn là dùng ngân trâm tùy tiện đâm ghi nhớ đường huyết dịch phun ra lúc. Tiêu Hàn cũng tránh kịp thời, nhưng thanh phong thấy huyết dịch này sau đó, cũng nhất thời ngất đi. Ta tạo, đây là nam nhân sao? Lại choáng váng máu, ta xem không nổi cái này thối biến thái. Tiêu Hàn cũng một cước đem Thanh Phong đá bay đi ra ngoài. A, thật là đau, là ai ở đá ta? Thanh Phong sau khi tỉnh lại, cũng là ngưng mắt nhìn Tiêu Hàn. Là ngươi? Đúng, là ta, ngươi cái này chết biến thái lại còn choáng váng máu, ta còn muốn ngươi cái tên này lúc trước chiến đấu đều là tại sao tới đây, cái này gặp một lần choáng váng một lần, cái này há chẳng phải là đã sớm bị ngươi giết chết. Tiêu Hàn trầm trọng, cũng để cho Thanh Phong sát cơ nồng hơn. Đáng chết, ngươi lại phát hiện ta bí mật, thử. Hoa. Ta muốn luôn, ngươi cái này chết biến thái mau mau cút đi cho ta." Thành chủ liếc mắt nhìn Thanh phòng, cũng cười khổ một tiếng, hắn cũng không thể tránh được, dù sao mỗi người rất bất động, tính cách này thủ hương có khắc thường cũng chẳng có gì lạ, cái này choáng váng ngáo không phải là mỗi người đều có, nhưng cũng là có chút đặc thù người luôn là có, "Được, đừng làm rộn, người vừa tới đi đem ta hàn độc tuyết liên thuốc bột cầm tới cho ta, cho hắn đắp lên." "Vâng, thành chủ đại nhân." "Cái này Vũ Vương lão bột cũng là lập tức nói." "Thuốc bột đến." "Cái này lão bột lúc trở về, cũng đưa cho thành chủ, đem thuốc bột này vậy vào vết thương của hắn ơi." Hắn không gia nửa khắc đồng hồ hắn liền có thể thanh tỉnh. Thanh chủ bây giờ nếu không phải Tiêu Hàn bọn họ chém chết huyết bức, hắn cũng sẽ không tỉnh hồi lại, khẳng định vẫn là bị huyết bức nắm trong tay. Cái này Tiêu Hàn nhắc tới, cũng là hắn ân nhân cứu mạng, tự nhiên hắn cũng phải khách khí một ít mới được. Đúng, ngươi tên gì? Ta đây đầu não hôn mê cũng không nhớ được. Thanh chủ đột nhiên xấu hổ nói, "Ta gọi là Tiêu Hàn, đây là Thanh Phong, còn như vị này chính là Thanh Diệp học viện Thiên Dương trưởng lão." Tiêu Hàn cũng nhất nhất nói, "Được, ta biết. Mau mau cứu Thiên Dương trưởng lão đi, xong cũng không được." Cái này thành chủ gật đầu nói, đối với Tiêu Hàn mặc dù có chút bất hảo, nhưng tu vi này cùng năng lực quả thật cũng không phải người bình thường có thể so sánh với đương thuốc bột tán lúc, cái này Thiên Dương trưởng lão cũng là đau lớn tiếng tê, sau một khắc Thiên Dương trưởng lão mới hừ lạnh một tiếng, dần dần tỉnh hồi lại. Xem ra Thiên Dương trưởng lão vẫn là cực kỳ hơn người, nhanh như vậy liền thanh tỉnh, ta đây Tuyết Liên giải độc tán cũng không nhanh như vậy à? Hẳn là ta xử lý kịp thời, độc tính không có xâm phạm quá lợi hại, thế này cộng thêm giải độc tán mới càng nhanh chóng. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. VS, Côn Vật Mi cạo tỷ hiển xin vot 910 điểm của chương. Đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 111. Cung phái mới là thật thích. Chương 111, cung phái mới là thật thích. Thiên Dương trưởng lão, ngươi tỉnh. Tiêu Hàn cũng là lập tức hỏi. "Ừ, ta không sao. Đây đều là ngươi công lao chứ?" Thiên Dương trưởng lão cười khổ nói. "Không, đây là thành chủ đại nhân công lao, Tiêu Hàn cũng chỉ là đầu cơ trục lợi a." Thanh Phong giờ khắc này cũng là lần nữa mở miệng nói. "Ngươi, ngươi cũng cho ta một cái đầu cơ trục lợi nhìn một chút, một cái mẹ chết pháo lại còn sợ máu. Ngươi đây là ô nhục nam nhân." Tiêu Hàn mặt đầy vẻ lạnh lùng đương nhiên ta cũng không thể kỳ thị ngươi không phải là dù sao người này thủ hướng không bình thường đây cũng là trời sinh tiêu hàn ngược lại cũng sáng suốt ngươi ta lúc nào nói ta là thủ hướng không bình thường thanh phong mặt đầy lửa giận ngưng mắt nhìn tiêu hàn đương nhiên chính ngươi đã sớm chứng minh phải không tiêu hàn suy nghĩ một chút cũng phải thân thể run run bởi vì ngươi khẳng định lúc không có ai làm chuyện gây nếu không ngươi làm sao sẽ rơi vào nông nỗi này tiêu hàn hỏi ngược lại cũng để cho thanh phong thiếu chút nữa ra tay được không không cụ ta đây mới vừa khôi phục các ngươi ngay tại làm ổn có thể hay không ngừng xuống thanh chủ đại nhân vẫn còn ở trong đây. Đây không phải là để cho thành chủ đại nhân chế giễu sao?" Thiên Dương trưởng lão cũng than khổ đạo. "Đúng vậy, hay là chớ làm ổn, các ngươi trưởng lão cũng mới khôi phục, ta nhớ được các ngươi hẳn là 21 người đi, thế nào hiện tại chỉ còn lại 3 người các ngươi, nha, đúng là bởi vì cái này tà nguyệt thế lực người." Thành chủ đại nhân cũng nghĩ đến cái gì? Lần này kia tà nguyệt thế lực sát thủ tối lui, nhất định sẽ lại lần nữa có tới, cái này tất nhiên sẽ đối với, đúng, thiết huyết thành tạo thành lớn hơn đánh vào, chúng ta hẳn nghĩ biện pháp chống cự mới là." Cái này thành chủ đại nhân cũng cười khổ nói. "Tiêu Hàn Ngươi có biện pháp lại lần nữa tìm tới cái này, tà nguyện thế lực sát thủ sao? Đột nhiên Thiên Dương trưởng lão nhìn về phía hắn. Cái này ta còn thực sự không có, tạm thời hắn chạy trốn quá xa, hẳn ra cái này Thành chủ phụ phạm vi quá xa, muốn tìm được hắn hẳn không khả năng này. Có lẽ hắn đã chạy trốn. Tiêu Hãn sau khi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Thế này a, vậy tạm thời hắn không đáng ngại, thì nhìn sau đó sẽ có hay không có chuyện. Thiên Dương trưởng lão cũng than khổ đạo. Hy vọng như thế chứ. Thành chủ đại nhân cũng rất lo lắng hắn lại lần nữa của tới. Được, hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đi đưa bọn họ tạm thời triệu tập trung một chỗ. Dựa theo cái tín hiệu kia đi tìm tìm, một khi tìm tới ta lập tức liền chạy tới, Tiêu Hàn phụ trách truyền tin như thế nào?" Thiên Dương trưởng lão cũng lập tức nói. "Được, cái này yên tâm, chúng ta lúc này đi." "Được, Thanh Phong sư huynh đi." Tiêu Hàn cũng là lập tức hét. "Tiểu tử ngươi?" Thanh Phong càng là giận không thể giải. Khi bọn hắn đi ra cái này thành chủ phụ thời điểm, Tiêu Hàn cũng là biến sắc, hỏng bét. "Thế nào?" Thanh Phong cũng là biến sắc. "Hả? Không việc gì, ta thiếu chút nước quên, bất quá cũng còn khá ở trên người của ta." Tiêu Hàn cái này nhất kinh nhất sợ, nếu không phải ở buổi tối sợ giảng hiệu quá thật đúng là không có đi thôi, cái này dấu ấn tại nơi xa xa. Tiêu Hàn cũng là nhất thời về phía trước đi. Bọn họ ra cái này thành chủ phủ sau chỗ đi phương hướng, là Nanh Sói Thung Lũng, nơi này là đi thông một người khác thành trì, cũng coi là quan đạo yếu tắp nơi. Được, đuổi theo đi. Tiêu Hàn cũng là lập tức la lên. Gợi ý của hệ thống, nguy cơ đến gần, chủ nhân không nên búng lòng. Tiêu Hàn nghe nói như vậy thời gian liếc mắt nhìn Thanh Phong. Là ngươi muốn giết ta? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Đương nhiên, ngươi phát hiện ta bí mật, cho nên ta phải giết ngươi. Thanh Phong giờ khắc này cũng rốt cuộc tìm được cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn lập tức phản hỏi mặt đầy kinh hoàng nhìn hắn, "Ta phải làm gì?" "Đương nhiên là trước bước sau giết." "Ha ha, ngươi không phải là đã phát hiện ta bí mật, đương nhiên ta thì sẽ không thể bỏ qua ngươi." Cái này thanh phong trong hai mắt cũng có quang mang chấp động, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ánh mắt cũng như thức ăn ngon một dạng. "Ngươi quả nhiên là cùng phái." Tiêu Hàn cũng là bên trong lập tức hét. "Đương nhiên, ngươi không phải là đã sớm phát hiện, thế nào bây giờ mới biết." "Yên tâm không đau, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi." "Oa, ngươi cái này chết biến thái, ta bị không." Tiêu Hàn một cái nước chua nhất thời phun ra. "Thú vị, thật là thú vị, lại còn là đồng tính." đột nhiên ở phía xa cao điểm một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện điều này cũng làm cho tiêu hàn biến sắc nguyên lai like gợi ý của hệ thống nguy cơ đã là thanh phong cũng là cái này tà nguyện thế lực sát thủ thú vị có cái gì vui ta còn là đem hắn giao cho ngươi đây mới gọi là chân ái a sau một khắc tiêu hàn cũng là lập tức đem huyết ảnh tàng thân thuật triển khai nhất thời liền đem thanh phong bắt trực tiếp ném vào cái này tà nguyện sát thủ trong được buồn nôn cút cho ta cái này tà nguyện sát thủ đều không phản ứng kịp mới đưa thanh phong trực tiếp một cước đá ra cút cho ta ngươi cái này buồn nôn cũng phái cái này tàng nguyệt sát thủ cũng là nhất thời hướng tiêu hàn truy sát tới nho nhỏ ra hỏa lại có thế này thủ đoạn cái này thuận tàng thuật quả nhiên không sai nhưng ngươi hôm nay chắc chắn phải chết liên mẹ của ngươi đều tại trong tay chúng ta ngươi thì như thế nào có thể chạy ra khỏi thăng thiên vẫn bị ta bắt đi cái này tàng nguyệt sát thủ đuổi giết trong nấy mắt cũng là nhất thời hướng xa xa đi theo trời sáng cái này thanh phong cũng mới chậm rãi tỉnh lại nhìn chung quanh những thứ này quen thuộc mấn mũi hắn mới nhìn thấy tuyết yến tuyết yến sư muội các ngươi tại sao trở về thanh phong mặt đầy cười khổ chúng ta cũng là ẩn thân ở phía xa nghe được tối hôm qua dị thường lúc này mới lập tức chạy về, còn nghe được ngươi thanh âm, cho nên nguyên lai là thế này, tiêu hàn đây. thanh phong lúc này mới nghĩ đến tối hôm qua hết thảy, hắn tựa như cùng bị quỷ mị bắt một dạng nhất thời liền ném ra, sau một khắc chính là bị người một cước đá bay ra ngoài. cái này không biết, trưởng lão đây. tuyết yến lúc này mới hỏi, trưởng lão hẳn muốn đuổi đến đây đi. thanh phong lắc đầu nói, trưởng lão đến. thanh phong thấy thiên dương trưởng lão lúc cũng là lập tức mở miệng nói, thanh phong, ta không phải là cho các ngươi đi tìm tuyết yến bọn họ, tiêu hàn đây. thiên dương trưởng lão nhìn đến đây dấu vết còn có kia một đạo võ tông khí tức cũng có chút bất tâm chúng ta gặp được tà nguyên sát thủ phục kích tiêu hàn sư đệ là điểm trợ ta chạy trốn Hàn là bị cái này tà nguyên sát thủ đuổi giết đi đi thanh phong cũng là mặt đầy khổ sở tiêu hàn điểm trợ ngươi chạy trốn vậy ngươi đang làm gì thế nào không phát hiện chút tổn hao nào thiên dương trưởng lao nói trong chọc. trưởng lao ta nhìn thấy thanh phong sư huynh lúc hắn đang buồn ngủ nghe được tuyết tỷ nói thiên dương trưởng lao cũng là mặt đầy sắc cơ ngươi không rút lại còn ở ai lớn thấy ngươi chờ ta trở về hướng trưởng lao viện báo cáo đi trưởng lao không phải như vậy không phải như vậy thanh phong cũng là sắc mặt buồn khổ Hắn luôn không khả năng nói mình khúc chiết quá trình đi, điều này cũng làm cho hắn khó mà mở miệng a, được, mau nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên Dương trưởng lão cũng hơi không kiên nhẫn. "Đêm qua ta cùng với Tiêu Hàn Sư đệ đi tới nơi này, liền gặp phải phục kích, kết quả ta bị người ném tới cái này tà nguyện sát thủ trong ngực." Dương Thiên Dương trưởng lão nghe nói như vậy lúc, cũng là thổi phù một tiếng bật cười, "Được, ta biết. VS, Cổn Vật bi cảo tỷ điển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 112. Chạy nhanh đi, huynh đệ. Chương 112, chạy nhanh đi, huynh đệ." Ngươi là bị Tiêu Hàn ném qua, cho nên hắn mới dẫn đi cái này sát thủ cho ngươi ôm lấy tính mệnh. Đây chính là Tiêu Hàn lần thứ hai cứu ngươi. Nếu là ngươi không còn nói điểm nhân nghĩa đạo đức, ngươi cút ngay ra Thanh Diệp học viện đi. Thiên Dương trưởng lão cũng đúng cái này. Thanh Phong càng kinh bị. Cái này, được rồi. Thanh Phong cũng không biết nói thế nào. Hắn cùng với Tiêu Hàn trong lúc đó cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. A thiếu, Tiêu Hàn đang chạy trốn bên trong, cũng là ngáp một cái. Đây là người nào ở nhắc tới ta đây? Không phải là Thanh Phong cô nương kia pháo chứ? Ta tạo, cái này không thể được a. Ta không phải là cùng phái a. Còn có ngươi cái tên này, ngươi truy ta một đêm, ngươi còn không bỏ qua cho ta." Tiêu Hàn cũng là tức giận đạo: "Đương nhiên không thể bỏ qua ngươi, ngươi tiểu tử này thật có thể chạy, một đêm ngươi vẫn có thể chạy, chúng ta cũng không phải là ở trên diễn chạy nhanh huynh đệ à." Cái này Tà nguyệt sát thủ nói trăn trọng. "Ta tạo, ngươi cũng xem qua chạy nhanh huynh đệ. Nhà đúng ngươi chưa có xem qua, ngươi quả nhiên là năng lượng cao a." Tiêu Hàn cũng là cười ha ha: "Chạy nhanh huynh đệ? Ta với ngươi có thể không phải là cái gì huynh đệ, ta là muốn giết ngươi người." Cái này Tà Nguyên sát thủ tức giận nói: "Ha ha, có hứng thú cùng ta làm huynh đệ sao?" Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. "Đương nhiên không có, ta muốn giết ngươi, lại đem ác tâm như vậy người ném cho ta. Cái này tà nguyên sát thủ càng giận dữ." "Ồ, đây không phải là thường nói đã nói, cùng phái mới là thật thích à, ta tặng cho ngươi ngươi còn không muốn. Các ngươi trong ngày thường chấp hành nhiệm vụ nhất định là có rất nhiều thế này mỹ nam tử, cái này Thanh Phong cũng là thân hình cao lớn, người như vậy không phải là càng hào hứng?" Tiêu Hàn phản hỏi. "Oa nha nha, ta muốn giết ngươi, ngươi đang chết này tiểu tử, hai cái tiểu chân ngắn chả, còn chạy rất nhanh, ngươi mới là cùng phái, cả nhà ngươi đều là cùng phái. Cái này sát thủ cũng giận" Hắn đường đường một cái tà nguyệt thế lực sát thủ, lại bị một cái nho nhỏ Vũ Vương cường giả cấp chê bữa, lại truy một đêm, đều không thương tổn đến đối phương một kiện tóc gáy. Hắn thật đúng là giận, nhưng hắn giết không tới Tiêu Hàn, hắn cũng không biện pháp à, cả nhà ngươi mới là, cả nhà của ta cũng không phải là, chúng ta vậy cũng là khác phái chân ai à, ngươi là cùng phái chân ai à. Tiêu Hàn khí cái này sát thủ cũng là một cái điều phối, ngã nhào trên đất. Đáng chết Tiêu Hàn, ngươi tìm chết. Sau một khắc cái này sát thủ phi tiêu, cũng là nhất thời xuất hiện. Ta tảo, ngươi đây là đang diễn ra kịch mã chứ a. Ta tảo. Điều này có thể được không? Tiêu Hàn thân thể này cũng là ở trong cuốn phong giấy rua, cái này ngược lại cũng có chút không được tự nhiên. Ai tới cho ta một cái đặc tả a, ta tạo. Tiêu Hàn đây cũng là cực kỳ cao hứng, lúc nào cầm lại ra làm một ảnh để tập, cái này không phải cũng là càng treo. Tiêu Hàn cười ha ha, ngươi cái này chết tiểu tử, thật là ba hoa, nói không đầu cơ hơn nửa câu, ta thật muốn giết ngươi. Cái này vũ tông cường giả khí thế bùng nổ, hướng Tiêu Hàn lại lần nữa đi. Khí thế, ta đây thế nhưng số không phòng nữa a, ngươi thử xem. Nha, nói sai, ta đây là khí thế miễn dịch a, ngươi không được, ta đều nói. Ngươi không tổn thương được ta một cọng tóc gái, tiểu tử ngươi luyện nữa cái mười năm tám năm rồi hay nói." Thổi phun một tiếng, cái này sát thủ một cái lao hết phun ra, mặt mũi này bên trên cũng là không ngừng co quắp, tựa hồ cực kỳ thống khổ. "Ngươi bệnh tim phát tác. Nơi này cũng không có khẩn cấp cứu thương ngươi người a, ngươi cũng không thể chết a." Tiêu Hàn Nghiêm trang nói. "Ngươi cái này không tiếp, ngươi, ngươi không sao chớ, ngươi." Tiêu Hàn mặt đầy lo lắng, hắn cũng là lần đầu tiên đem một cái khí đến nước này, ta là không phải là làm quá lố. Không quá phận, không có chút nào quá đáng." Cái này Tà Nguyệt sát thủ cũng là chủ nhân kích động nhiệm vụ một trong, nếu là tức chết cũng là chuyện của ta. Hệ thống thanh âm vang lên, Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Ngươi nếu như bị ta tức chết, ta mới cảm giác buồn cười đây, trong lịch sử người thứ nhất bị ta tức chết Vũ tông sát thủ, các ngươi Tà Nguyệt thế lực sợ rằng còn muốn phái người truy sát ta đi. Ngươi. Cái này sát thủ lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, cái này lục phủ ngũ tạng cũng là nhất thời bị thương nặng. Hoa ha ha ha, ngươi thật muốn chết. Tiêu Hàn đến gần đi xem, ngươi tìm chết. Sau một khắc, cái này sát thủ lúc bộc phát, cũng là nhất thời một kiếm hướng Tiêu Hàn đi. Ta liền biết ngươi đang ở đây xử trá, cùng ta rời đi, chạy nhanh đi, huynh đệ. Tiêu Hàn cái này huyết ảnh tàng thân thuật cũng là nhất thời bùng nổ, nhất thời liền biến mất ở hắn dưới trường kiếm. Ngươi đang chết, lại cho ngươi chạy trốn. Cái này sát thủ trên ngực cũng là cực kỳ đau đớn kinh liệt. Hắn quả thật là lần đầu tiên bị thế này Vũ Vương tiểu tử giận đến nội thương, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Dâm một tiếng, Tiêu Hàn cũng là một đầu liền đụng vào trên cây, đây cũng là đầu góc choáng váng hư. Ha ha, ngươi tiểu tử này, vẫn bị ta tìm tới cơ hội đi. Cái này sát thủ cũng là nhất thời đuổi theo đương Tiêu Hàn biến mất trong ngáy mắt, cái này sát thủ cũng đụng đầu vào trên cây, hoa ken két, ngươi kẻ ngu này. A, ngươi đang chết. Cái này sát thủ bị Tiêu Hàn tính kế cũng là càng tức giận. Ha ha, tới phiên ngươi a. Tiêu Hàn lại lần nữa di hình hóa vị, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn biến mất, điều này cũng làm cho sát thủ càng tức giận. Chuột chơi đồ mèo, đây cũng không phải là thường gặp đương Thiên Dương trưởng lão đuổi kịp nơi này lúc, sợ chứng kiến một màn cũng để cho hắn mặt đầy cổ quái. Thiên Dương trưởng lão, mau tới cứu ta, hắn muốn giết ta a. Tiêu Hàn cũng là nhất thời liền xuất hiện tại Thiên Dương trưởng lão thân sau. Lão quỷ, ngươi cút ngay cho ta, ta muốn giết tiểu tử này, hắn tức chết ta." "Ồ, ta nếu không phải để cho đây." Thiên Dương trưởng lão cười lạnh nói, "Không để cho ngươi sẽ chết." Cái này sát thủ cũng là nhất thời lao ra, hướng Thiên Dương trưởng lão đánh tới. Chiến đấu này chạm một cái liền bùng nổ, hai người gợi lên lúc, Tiêu Hàn cũng là ngồi ở trên cây cười ha ha, chờ hay bắt đầu. Hàng trước hàng trước, ta lưu ngồi, xem một trận đặc sắc cảnh đấu vô a." Tiêu Hàn biết đáng tiếc nơi này là rừng rậm nguyên thủy, nào có cái gì quỷ ảnh xuất hiện, cũng chỉ một mình hắn giọng điệu. "Ồ, lãnh chàng, vậy coi như." Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là nhất thời lao ra, hóa thành một đạo huyết ảnh không thấy. Ha ha, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ta tới vậy. Tiêu Hàn cũng là lại lần nữa diễn ra vừa ra đánh lén đánh lén này sau khi thành công, cái này sát thủ cũng phát ra tiếng kêu thảm, hắn bị Tiêu Hàn làm dính rất nhiều độc dược cùng với cái này tê dại tán truy thủ cấp đông chúng. Tiêu Hàn, ngươi cái này sát thủ ngã xuống trong nháy mắt, cũng là trong khoảnh khắc liền hóa thành một đống bách quất, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là sắc mặt run một cái. Ta tạo, vợ à, ngươi cái này độc dược thật hào hứng, cái này vũ tông cường giả đều chết thành thế này. Vợ, ngươi có thể thử. Cái này thiên Dương trưởng lão hơi biến sắc mặt, nói lộ ra miệng, ta là có thể tử a. Tiêu Hàn dứt khoát cũng liền đáp ứng. Không phải là, không phải là, trưởng lão nghe lầm, ta chỉ nằm ở đây. Đáng tiếc ta là người cũng là không ăn được bồ đạo thì nói bồ đạo còn xanh, ta đây nếu là có thể tử, sẽ còn ở bên ngoài cấu kết muộn muội. Tiêu Hàn lập tức phản hỏi, cái này ta không biết, tiểu tử ngươi tâm cơ nhiều lắm, đi thôi. Sau một khắc hai người cũng gấp tốc độ hướng về kia nhanh sói tung lũng đi. VS, Côn Vật Bi cạo tỷ hiển xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt trưởng 113. Bí mật là lấy đến tiết lộ. Trư 113, bí mật là lấy đến tiết lộ. Đương hai người trở lại nhanh sói tung lũ lúc, lúc này mới coi như là thở phào. Trường lão kia sát thủ đâu? Thanh phong mấy người cũng là lập tức hỏi. Đương nhiên là chết ta. Tiêu Hàn cười khổ nói, nếu không phải chết, ta sẽ trở lại sao? Tiêu Hàn chẳng qua là đáng tiếc, chính mình không được bao nhiêu chỗ tốt, tu vi này cũng bất quá đến bát phẩm vũ vương, cũng coi là không tệ. Dù sao chết là vũ tông cường giả, cũng không phải là bình thường vũ vương cường giả, vẫn là nhờ có chính mình đem những thứ kia độc dược ra cái gì, một mạch đều cất dùng nếu không cái này sát thủ chết như thế nào nhanh như vậy. bất quá lần này chính mình bại lộ một ít bí mật, cái này cũng có chút phiền vãi. nếu là muốn đi cái này thanh diệp học viện cưa em gái một cái, cái này không phải liền khó khăn. tiêu hàn, ngươi tới đây cho ta, ngươi dùng cái gì pháp thuật, đem ta ném cho cái này sát thủ. thanh phong mặt đầy sát cơ, ngưng mắt nhìn tiêu hàn. cái này tiếp xúc gần gũi, ngay tại trên con đường tử vong, nếu không phải hắn trong lòng tư chất được, đã sớm sụp đổ. đương nhiên là ta dùng pháp thuật, ngươi nghĩ sao? tiêu hàn cười hắc hắc, nghĩ muốn, a không, không muốn. Nghĩ tới ta cũng sẽ không giao cho ngươi, ngươi cái này đần đầu óc không học được, đúng ngươi lại cho ta mù so tài một chút, cẩn thận ta đưa ngươi sự tình tiết lộ ra ngoài, chính ngươi chắc chắn được rồi." Tiêu Hàn ánh mắt biến đổi, cũng để cho Thanh Phong đồng tử co rụt lại. "Hảo hảo hảo, ta coi như là phụ ngươi, nếu không phải ngươi năm lần bảy lượt cứu ta, ta sớm đã đem ngươi cấp diệt." Thanh Phong cũng tự tìm nấp thang cái này xuống. "Đúng, trưởng lão a, ta có cái sự tình, nghĩ, muốn thương lượng với ngươi đi xuống không?" Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng nói. "Tiêu Hàn, chúng ta đều là sư huynh đệ, minh nhân bất thuyết ám thoại, vì sao không thể ngay mặt nói sao?" Thanh Phong đột nhiên hỏi, "Thanh Phong là một." "Hảo, hảo, hảo, ngươi tùy ý, ngươi tùy ý." Thanh Phong thiếu chút nữa thì hủ chết. "Biết liền có thể, trưởng lão ngươi xem." Tiêu Hàn cười hỏi, "Được, vậy chúng ta đi xa xa nói đi, các ngươi không cho phép theo tới, nếu không học viện chấp pháp phục vụ." Cái này Thiên Dương trưởng lão cũng biết Tiêu Hàn nhất định là có chuyện, nếu không sẽ không như vậy tìm hắn nói chuyện riêng nói. "Được, có chuyện ngươi nói đi, ta xem là cái gì." Thiên Dương trưởng lão cũng là sắc mặt nghiêm trọng. "Cái này, trưởng lão a, ngươi cũng biết chúng ta người trẻ tuổi đây cũng là." Không đợi Tiêu Hàn nói xong, cái này Thiên Dương trưởng lão cũng đúng nha một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ta không biết. Cái này chính là ai? Chính là ngươi có thể giúp ta giấu giếm ta có thể tử sự tình sao? Tiêu Hàn còn là nói đi ra. Thê tử. Cái gì thê tử? Ngươi có thê tử sao? Cái này không có quan hệ gì với ta. Thanh Diệp Học Viện đạo sư nữ học viên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần không có lời đồn xấu nào có cùng ta quan hệ. Các ngươi người trẻ tuổi muốn tiết chế à? Lão phu mặc dù không có vợ, nhưng cũng là là vũ đạo à? Bây giờ mặc dù mới vừa mới vũ tông, nhưng cũng là lao đương lich trắng. Ha ha, xem ra thiên dương trưởng lão cũng là trong tính tình người. Hảo hảo hảo. Ta tiêu Hàn đóng định ngươi người bạn này. Tiêu Hàn cười hắc hắc, cái gì trong tính tình người? Ngươi nghĩ sai đi, ta là ý nói, nam nhân có một tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ta đây lão quang côn sớm muộn cũng không phải muốn lá dụng về tội, trăm năm sau như thường hóa thành hoàng thổ, cái này cùng ta có bao nhiêu lại hệ? Thiên Dương trưởng lão rất nghiêm túc nhìn tiêu Hàn. Tiêu Hàn nội tâm một mảnh khổ sở, của ta đây vẫn là suy nghĩ nhiều, thiếu chút nữa làm ra ô long a, ta tạo. Được, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào thì như thế đó đi, còn như Tuyết Tiến cái này đứa bé tử thông rõ lanh lợi cũng coi là nhân phẩm rất tốt, nếu là khả năng ngươi cũng liền thu đi. Thiên Dương trưởng lão lời này cũng là buộc tiêu Hàn phạm sai lầm a a trưởng lão, ta không nói gì, ngươi cũng cái gì đều không nghe được, còn như thanh phong cái này đường pháo sự tình, ngươi cũng liền biết đạo hạnh, còn như ngươi muốn làm gì, là chém chết hắn vẫn giữ lại, đều là ngươi chính mình sự tình, người trẻ tuổi có tranh đấu có gió ba cái này không phải kỳ quái, đều dựa vào tự các ngươi giải quyết. Thiên Dương trưởng lão cũng là có chút thâm ý, được, nhanh đi hội họp đi, chúng ta còn muốn lên đường, phải trong vòng một tháng chạy tới học viện cho các ngươi tham dự lần này tân sinh học viên khảo hạnh, nếu không không cản nổi liền phiến phái. Thiên Dương trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm túc, được, đa tạ trưởng lão. Tiêu Hàn cũng là ôm quyền nói cảm tạ. "Không cần, ta đều nói qua, tự các ngươi sự tỉnh tự mình xử lý, chúng ta những thứ này lão gia hỏa không cần thiết." Thiên Dương trưởng lão tiếng nói rơi xuống, lúc này mới biến mất ở Tiêu Hàn trước mắt. Xem ra những thứ này trưởng lão cũng là sáng suốt a, ta, ta đây miệng a, có lúc thật là ai, tính. Tiêu Hàn cũng than khổ một tiếng. Sau một khắc, hắn lại như vậy bỗng nhiên hãy cùng đi lên. "Trưởng lão, các ngươi vừa mới?" Thanh Phong cũng có nhiều chút hoài nghi. "Câm miệng cho ta, vốn trưởng lão làm việc phải ngươi hỏi tới." Thiên Dương trưởng lão khí thế bùng nổ, cũng để cho Thanh Phong nhất thời thân thể run lên. Thanh Phong sư minh, ta xem ngươi chính là chớ để ý quá nhiều, cẩn thận tiết lộ à? Tiêu Hàn đây cũng là uy nghiêm nói. Tiêu Hàn, ngươi qua đây, ta tìm ngươi có chuyện. Đột nhiên Tuyết Tiến sư tỷ cũng mở miệng nói. Ồ, Tuyết Tiến sư tỷ, tìm ta cái gì sự tình? Tiêu Hàn chậm rãi hỏi. Ngươi qua đây chính là. Cái này Tuyết Tiến sư tỷ cũng là hơi biến sắc mặt, có chút mắc cỡ đỏ bừng. Được, ta lập tức tới ngay. Tiêu Hàn cũng xem Thanh Phong lên mắt, nhất thời hãy cùng đi lên. Tuyết Tiến, ngươi. Thanh Phong khổ sở người nào có thể biết? Ngươi vĩnh viễn không hiểu ta bi thương, giống như ban ngày không hiểu đêm đen. Nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, phòng trường cũng có thể hắt vang một khúc, đây đối với Tiêu Hàn mà nói, tự nhiên cũng là quen việc dễ làm. Tiêu Hàn, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Những thứ này mưu kế đều là ngươi nghĩ ra được. Cái này Tuyết tiến sư tỷ cũng có chút không tin hỏi. Đương nhiên là ta nghĩ đi ra a, ta là ai? Ta là Tiêu Hàn a. Không gì không làm được, không chỗ nào không kiếm tiêu thiếu. Được rồi, vậy ngươi cùng Thanh Phong đụng chạm lại là? Tuyết tiến lại lần nữa hỏi. Cái này, ai, ta chỉ có thể nói bảo mật, Thanh Phong sư huynh người này rất bảo thủ hủ, quá. Tiêu Hàn ánh mắt khẽ biến, lần này túi lầu xuống thế nào hắn khi dễ ngươi ta đi giúp ngươi nói một chút hắn Tuyết Yến đột nhiên nói thế, cái này vẫn là tính ta cùng với hắn không có một chút quan hệ Tiêu hàn cười khổ nói hắn cũng không làm chuyện gây a cùng Thanh Phong cũng đều là thuần khiết ta nếu không phải Thiên Dương trưởng lão để cho hắn khác đừng truyền ra ngoài chỉ sợ hắn đã sớm nói không đúng cái này có nội tình tuyệt đối không phải là thế này Tuyết Yến sư tỉ mặc dù là một nữ tử nhưng nàng trực giác tuyệt đối rất lợi hại cái này ta thật không có thể nói cho ngươi biết đây cũng là Thiên Dương trưởng lão để cho ta không nên truyền ra ngoài Tiêu Hán khổ sở cực kỳ cái này, ngươi nói cho ta biết một người không việc gì, ta không nói cho người khác biết. như thế nào? tuyết yến cũng là đột nhiên ánh mắt khẽ biến, mở miệng nói, cái này, thật giống như không tốt sao? tiêu hàn cũng biết, cái này thanh phong thế nhưng nam nữ thông cẩn, nếu là sau này gieo họa cái này tuyết yến, cái này có thể lại là một cái đại mỹ nữ biến mất ta, cái này, được rồi, thanh phong có được đôi tính thích. tiêu hàn cười khổ nói, ps, côn vất bi cạo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để côn vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 114. trường lão già dò, trường 114, trường lão già dò. A, thế này a, ta còn tưởng rằng tin đồn là giả a. Đột nhiên Tuyết Tiến gọi ra, cũng mưu dọa Tiêu Hàn giật mình. Tuyết Tiến sư tỷ, các ngươi đều biết. Tiêu Hàn có chút cổ quái nhìn Tuyết Tiến. Cái này, toàn thế giới đều biết, khả năng ngươi không biết đi. Ta cũng vậy nghe chúng ta nữ học viên nói, các nàng mới đầu nói cho ta biết, ta còn chưa tin. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết, ta còn thật không biết a. Tuyết Tiến cười khổ nói. A, thế này a, ta còn tưởng rằng thật sự là ta một người biết đây. Trường lão trả, còn để cho ta liều mạng bảo mật, đây coi là bí mật gì? Mọi người đều biết bí mật gọi là bí mật. Tiêu Hàn cười khổ nói: Cái này, ngươi không hiểu, bí mật một khi trở thành chân thực, như vậy thì không phải là bí mật, nhưng nếu là giả coi như vẫn là bí mật ta. Nếu không phải ngươi tiết lộ cho ta, ta làm sao biết? Xem ra ta muốn cách xa người này, quá ác tâm, lại nam nữ thông cận. Cái này thích ta bị không? Ta có thể không phải như vậy thưởng thức. Ồ, vậy ngươi là dạng gì thưởng thức? Tiêu Hàn cười hắc hắc. Hừ, ngươi cái này khinh cuồng hạng người, tránh ra cho ta. Tuyết Điển hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhất thời rời đi nơi này. Tiêu Hàn sờ chính mình mặt, vừa mới một tát này, cũng là nhu tình như nước à? À, ta đây là thế nào? khó khăn không thành ái bên trên nàng. Đời ít khi cởi mở, thật tiện, đây nhất định không phải là ta. Tiêu Hàn, ngươi chờ ta, cậu kết tuyết tiến không nói, chả, còn tiết lộ ta bí mật, ngươi xem ta không tìm cơ hội giết ngươi. Nếu không phải lần trước không có cơ hội, ngươi sẽ chết đi. Thanh phong sát cơ bùng nổ, cũng là một kiếm đem sau lưng đại thủ cấp chặt đức. Là ai ở nơi nào? Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, hắn rốt cũng biết vì sao hệ thống đem thanh phong định nghĩa là chém chết nhiệm vụ. Nguyên lai like người này căn bản nhất thẳng đều là muốn giết hắn, chẳng qua là nhiều lần bị chính mình phá hoại chuyện tốt, lại bị chính mình cứu, đây cũng là dây rủi ở trong hai cái khó này. Thanh Phong, ta ngươi đánh một trận từ đầu đến cuối đều không cách nào tránh khỏi a. Tiêu Hàn cười khổ nói, lúc này mới đuổi kiếm Tuyết Yến. Sư tỷ, câu thường nói, đánh là đau mắng là ái, ngươi có phải hay không yêu ta à? Tiêu Hàn cũng là đuổi theo hỏi. Tiêu Hàn, ngươi cái này khinh cuồng hả người? Sau một khắc Tuyết tiến rút kiếm trong nấy mắt, cũng để cho Tiêu Hàn sắc mặt một khổ. Được được được, là ta nói bậy, ta cấp sư tỷ nói xin lỗi. Hừ, coi như ngươi sáng suốt, lần sau lại nói bậy, bạ cẩn thận ta thấy ngươi. Tiếng nói rơi xuống, nàng cũng là mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ta tảo, thế này đánh đã đá a, ta thích tính cách này được, tiêu hàn cũng là thoáng cái, lúc này mới lại lần nữa đuổi theo, được, hôm nay sắp trời không còn sớm, cái này nhanh sói cốc là yếu thấp nơi, chúng ta tìm một địa phương tu hành, trước đi xa dò đường, sau đó trước chú đóng ở nơi này đi. thiên dương trưởng lão nhìn một chút sắc trời, lúc này mới phân phó đi xuống. vâng, trưởng lão, mọi người rồi díp gật đầu nói, được, tiêu hàn ngươi đi theo ta tìm địa hình. thiên dương trưởng lão cũng là lập tức nói, vâng, trưởng lão, ta đây sẽ tới. tiêu hàn cũng là gật đầu nói, như thế nào? ngươi nói cho tuyết tiến chứ, ta liền biết tiểu tử ngươi a. Thật là giấy không thể gói được lửa, ngươi cái này lỗ tai thật mềm. Nữ nhân hỏi ngươi ngươi liền nói, như thế nào? Lần này trêu chọc đến thanh phong, hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp giết ngươi, ta liền nói, cho ngươi đừng nói đừng nói, ngươi không tin ta, ta có biện pháp gì? Trưởng lão cười khổ nói, "A, ta đây làm sao bây giờ?" Tiêu Hàn cũng cả kinh nói, "Ta làm sao biết ngươi muốn làm thế nào? Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó." Thiên Dương trưởng lão lắc đầu nói, "Ta đề nghị ngươi tạm thời tu vi không tới cựu phẩm Vũ Vương liền không nên rời khỏi bình thường cường giả." cho nên ta mới để cho ngươi theo ta cùng một chỗ tìm chỗ hình xây dựng cơ sở tạm thời, nếu là ngươi với hắn cùng một chỗ, hắn tất nhiên sẽ giết ngươi." Thiên Dương trưởng lão lắc đầu nói. "A, thế này a, được rồi, đa tạ trưởng lão. Tiêu Hàn, ta xem tiểu tử ngươi cũng là sáng suốt a, chẳng lẽ lần này ngươi là cố ý?" Thiên Dương trưởng lão cười hắc hắc. "Cái này thật không phải là a, trưởng lão a, ta trời đất chứng giám a, là Tuyết tiến sư tỷ buộc ta nói." Tiêu Hàn đương nhiên cũng sắp trách nhiệm này giao cho nàng. "Ai, Tuyết Tiên đứa nhỏ này chính là đùa tuần, nhiều người như vậy nói, nàng cũng không tin, duy chỉ có ngươi nói cho nàng biết, cũng liền tin tưởng." Thiên Dương trưởng lão cũng than khổ đạo: "Hảo hảo đối với nàng đi, nàng rất đơn thuần. Chúng ta tiếp tục đi." Nàng rất đơn thuần. "Ta thế nào không biết." Tiêu Hàn sờ mặt mình một cái, nhìn một chút cũng là thân thể run lên. "Không có không có, tuyệt đối là ta hảo giác, ta mới không nên như vậy. Cẩn thận ta không chịu nổi, ta còn là tìm ôn nhu mỹ nữ đạo sư tính, có lẽ trong học viện đáng yêu muội muội còn rất nhiều a, ta không thích thế này, ta thật lòng." Nói cái gì vậy, còn không ngoa theo kịp. Thiên Dương trưởng lão cũng giận dữ hét: "Được, trưởng lão ta tới." Tiêu Hàn lắc đầu đem tâm tư buông xuống, lúc này mới đuổi theo. "Tiểu tử" đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ là nghĩ xong thế nào ở còn lại đoạn đường đem đoạn này kết thúc chiến đấu. Bất luận là hắn chết cũng là ngươi chết, nhưng ta hy vọng hắn chết ngươi sống. Thiên Dương trưởng lão không khỏi nói. Thích. được, trưởng lão yên tâm, ta sẽ còn sống, không cô phụ ngươi mong đợi. Tiêu Hàn cũng là vẻ mặt thành thật nói. ừ, cái này Thanh Phong ở chúng ta học viện nam nữ thông cật đã gieo hỏa 15-6 cái nam nữ à, gió này khí ta thiếu chút nữa đều nôn. Nếu không phải ta làm trưởng lão, sớm đã đem hắn cấp diệt. người như vậy đều là ung thư a, không lưu được a. Thiên Dương trưởng lão cũng cà rỡ nói. được, trưởng lão dặn dò, ta nhớ ở. Tiêu Hàn nhất định làm được, nhưng này không có thù lao, ta cũng không làm à. Cái này thành Phong Tu Vi quá cao, ta cũng không đánh lại à. Tiêu Hàn cười khổ nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là không quên nhạn quai nổ lông à, ngay cả ta linh thạch ngươi đều muốn, cho ngươi một thiên linh đá kiểu nào? Thiên Dương trưởng lão sau khi suy nghĩ một chút nói. Một ngàn. Không được không được, quá ít. Ta đây tổn thất tinh thần, dục thân tổn thất cũng lớn à, rơi vào không tốt cũng phải vãn tiết khó giữ được, ta nhưng vẫn là đồng tử thân à. Tiêu năm nghìn. Không không không, quá ít. Mười ngàn. Vẫn là thiếu. Tiêu Hàn cười khổ nói. Đáng chết, hai cái này thiên dương trưởng lão cũng là chân nộ được liền hai chục ngàn tiêu hàn cũng là nội tâm cao hứng cái này không cần thị phí những thứ này đều là tiền a chính mình giết thanh phong cũng không phải không có tiền cái này không phải giết cũng không tiền a cái này có tiền thu dĩ nhiên là được a đa tạ trưởng lão yêu thích đa tạ tiêu hàn cũng là cực kỳ cao hứng ừ tiểu tử ban đầu viện trưởng thế nhưng cho ta ba trăm ngàn linh thạch để cho ta thuê một cái cường giả đem thanh phong tiểu tử này cấp diệt hai chục ngàn linh thạch liền đem ngươi đuổi ta đây cũng là không tệ a ha ha đương nhiên lời này hắn có thể sẽ không nói cho tiêu hàn Hắn không có ngu như vậy, những thứ này cũng đều là bí mật à, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Thanh Phong ở Thanh Diệp Học Viện cũng là tuối chuột, lần này chính là mang theo nhiệm vụ, mới để cho hắn với đi ra. Tiểu tử này hết lần này tới lần khác trả, còn sẽ tới. V.S. Cổn Vật Bi cào tỷ Hiền xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim Đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 115. Quyết Chiến đến trời sáng, chương 115 Quyết Chiến đến trời sáng. Được, ta liền nói nhiều như vậy, nơi này địa hình không tệ có sơn mạch ngăn che, lui có thể công vào có thể thủ, liền nơi này. Ngươi đi tìm bọn họ đến đây đi. Thiên Dương trưởng lão gật đầu nói: "Vâng, trưởng lão." Tiêu Hàn liếc mắt nhìn, cũng là nhanh chóng hướng đội ngũ đi, tìm tới địa hình, đi theo ta." Tiêu Hàn thấy bọn họ sau, cũng là lập tức nói: "Đương nhiên lần này Tiêu Hàn làm duy nhất một sự kiện, chính là đem Tiêu Tuyết ở lại Vũ Lạc Tông, Tuyết Nhi tu vi cũng không có mạnh bao nhiêu, nàng thiên phú là không tệ, có thể tu vi quá thấp, mà còn lần này khảo hạch đợt thứ 2 3 luân chiến đấu, cũng không có thông qua." Tiêu Hàn nói cho nàng biết, lần sau sẽ đến tự mình tiếp nàng tiến vào học viện, cho nên dọc theo con đường này cũng không có để cho Tiêu Tuyết đến. Nhất là cân nhắc đến tà nguyệt thế lực tồn tại, liền mẹ hắn đều bị bắt đi. Hắn không muốn tiêu tuyết cũng bị bắt đi, như vậy hắn liền hai đầu đều là khó khăn. Lúc trước vốn là cũng là hắn muốn cầu thiên dương trưởng lão mang theo tiêu tuyết, có thể vũ đạo tông bên trong coi tông chủ trấn áp, bình thường tàng nguyệt thế lực không dám ra tay, đám người bọn họ quá nhiều thiên dương trưởng lão cũng không cách nào cố kỵ chu toàn. Một khi tàng nguyệt thế lực xuất hiện, nếu là có được hai cái vũ tông cường giả, át sẽ để cho toàn thể bị đánh vào. đương nhiên thanh phong thế này hắn cũng không muốn nói, không phải là vũ tông không muốn ở trước mặt hắn lơ lửng, hắn xem đều phiền lòng đương tiêu hàn bọn họ xuất hiện ở nơi này lúc, cũng là lập tức bắt đầu chuẩn bị. Đúng, mọi người tạm thời không muốn nổi lửa. Nanh sói thung lũng cũng có rất nhiều bầy sói qua lại, thực lực không đều, rất dễ dàng để cho chúng ta gặp công kích. Tiếp theo chúng ta đi tiếp địa phương, chắc là lan xuyên đại bình nguyên, nhưng nơi này thời tiết quỷ dị, thường xuyên bởi vì tuyết sơn duyên cớ, át phải sẽ khí hậu ấm lạnh. Cộng thêm bình nguyên địa khu là phi hành yêu thú cùng với lang quần chiến tràng, chúng ta thì nhất định phải càng chú ý. Thiên dương trưởng lão lại lần nữa dặn dò. Đúng, bạch khởi, ngươi cùng thanh phong hai người đi kiểm tra xuống địa hình, xem chúng ta ngày mai trời sáng thời điểm, hẳn hướng cái hướng kia đi tiếp. Nhớ một khi gặp phải nguy cơ lập tức trở lại, không nên chạy mạnh. Thiên Dương trưởng lão đây chính là tự cấp tiêu Hàn sáng tạo cơ hội a, vâng, trưởng lão. Chúng ta cái này lên đường. Nói chuyện chính là Thanh Phong. Cơ hội lần này cũng để cho hắn không kịp chờ đợi muốn chém tiêu Hàn đầu chó, cho nên hắn mới chủ động nói. Được, hết thảy cẩn thận, nhớ đồng tâm hiệp lực a. Thiên Dương trưởng lão cũng liếc mắt nhìn Tiêu Hàn. Trưởng lão, cái này chờ ta trở lại lại cho ta một ít linh thạch làm tâm linh an ủi a. Tiêu Hàn đi qua Thiên Dương trưởng lão thân bên cạnh lúc, lúc này mới lặng lẽ nói. Cái gì? Ngươi? Trưởng lão, nhìn cho thật kỹ bọn họ đám tiểu tử này, nhất là cái này Thanh Hao cùng Sở Thiên Tài hai người này đều là kẻ lỗ mãng. mảng, được cái này yên tâm. Thiên Dương trưởng lão cũng là lập tức gật đầu nói. Sở thiên tài cùng thanh hao hai người cũng cười khổ một tiếng, không nói gì. Ban đầu tiêu hàn quyết chiến tuyết tiến, bọn họ đã sớm nhìn ra tiêu hàn bản lĩnh, có thể tiêu hàn vũ kỹ, rốt cuộc đến từ đâu? Cái này làm cho bọn họ cực kỳ hoài nghi à? Sau đó bọn họ hỏi tiêu hàn, tiêu hàn cũng không nói gì. Tiêu hàn, ngươi can đảm không nhỏ a? Thanh phong ở phía xa cửa ra, chậm rãi đứng ở chỗ nào? Ồ, cái gì gọi là ta can đảm không nhỏ? Ngươi lại không phải lần thứ nhất biết, bản thiếu cứu ngươi bao nhiêu lần? Chính ngươi đem xem đi." Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng. "Đương nhiên, cứu ta ta là cảm kích ngươi, có thể ngươi ngàn không nên và không. Không nên tiết lộ ngươi nam nữ thông cật bí mật." Tiêu Hàn phản hỏi. "Tiêu Hàn, nệ mặt ngươi không ổn, ngươi lại năm lần bảy lượt tính kế ta, ngươi nói ngươi tính kế ta bao nhiêu lần? Cái gì đó cho má Thông Thiên hả? Ta tổn thất 10000 linh thạch, còn có kia quan tài để cho ta cùng kia cương thi tiểu tử đợi 1 2 giờ, ngươi nói ngươi không phải là nhầm vào ta là cái gì?" Thanh Phong cũng là tức giận đạo. "Ha ha, bản thiếu cứu ngươi mấy lần, ngươi lại đã cho ta khắp nơi gim ngươi." Đối mặt bị huyết bức vương khống chế thành chủ đại nhân, ngươi sợ như chết rán đối mặt sát thủ nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết. Được, không cần phải nói, ngược lại tối nay ngươi phải chết. Nói đi, ngươi phải thế nào chết? Thanh phong mặt đầy sát cơ dần dần hiện lên. Chết như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, ta chết như thế nào đi. Tiêu Hàn cũng không tiếc, lại tại chỗ ngồi xuống. Đương nhiên là trước hết giết sau bức. Ngươi cái này thích ta bị không ngươi chính là cho ta một cái quả quyết đi, ta cũng không muốn đối mặt với ngươi cái này chết nhân yêu, một bộ bộ dạng, sinh nguy quân tử, chết biến thái. Ngươi tìm chết. Thanh Phong cũng là trường kiếm bùng nổ, đống nhiên liền hướng Tiêu Hàn đánh thẳng tới. Hắn nhiều lần bị Tiêu Hàn châm trọng, càng là nhiều lần tinh kế, càng là đưa hắn nữ nhân yêu mến cướp đi. Loại này kiêu hận hắn đã không cách nào nhịn được, ở trong mắt hắn cái này so với giết hắn cha mẹ còn có thể ác. Tìm chết không đến nổi, ngươi trước giết ta lại nói huyết ảnh tàng thân thuật. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cái này Thanh Phong cũng là một kiếm rơi vào khoảng không. Đáng chết, đi cái gì địa phương? Thanh Phong tức giận đạo. Sau một khắc lại bị Tiêu Hàn một cước đá bay ra ngoài. Ta đều nói muốn dạy ngươi luyện tập ta bản lĩnh. Có thể ngươi không muốn học, ta cũng không biện pháp. Đây cũng là vũ khí." Thanh Phong ánh mắt khẽ biến. "Cái này vũ khí chẳng qua là Vũ tông cường giả mới có thể có được, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Hàn thậm chí ngay cả tiếp theo có được hai loại vũ khí. Đương nhiên là vũ khí, bản thiếu không chỗ nào không có." Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng lại biến mất không thấy. "Ta ở chỗ này đây." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Ta ở nơi này, ta ở chỗ này đây. Ngươi dám trêu chọc ta? Ta xem ngươi linh khí hao hết, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh?" Thanh Phong cũng là hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này hắn cũng không muốn tiếp tục hao phí linh khí hay là chờ đợi Tiêu Hàn chính mình đi ra đi. Ngươi nói sao? Không bằng chúng ta quyết chiến đến trời sáng. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Ngươi tìm chết. Thanh Phong một kiếm chém ra, đáng tiếc lại lần nữa rơi vào khoảng không. Cái này chơi đùa tránh nhận ngốc, Tiêu Hàn cũng không sợ, hắn có linh môn đá, hắn có là thời gian chơi đùa. Nhưng Thanh Phong người này hắn sẽ không bỏ qua, cho nên hắn phải ra tay. Đúng, ngươi biết ta tại sao lại chạy tới nơi này sao? Tiêu Hàn đột nhiên dừng lại. Vì sao? Thanh Phong cũng muốn biết. Bởi vì Tiên Dương trưởng lão cho ta 20.000 linh thạch để cho ta giết ngươi. Tiêu Hàn trực tiếp mở miệng nói. Không thể nào, ta là thanh diệp học viện đệ tử, trưởng lão không thể nào cho ngươi giết ta. Thanh phong có chút không tin. Ồ, không tin vậy coi như, ngược lại ngươi đang ở đây thanh diệp học viện đã là tiếng xấu lan xa, có ngươi không có ngươi đều là giống nhau, còn nói ngươi gieo họa rất nhiều đệ tử, có một hai chục cái. Hừ, một hai chục cái tính là gì? Ta chơi qua người còn thiếu sao? Hiện tại phòng trừng cũng có năm sáu chục. năm mươi, sáu mươi người đều ít ít cỡ mờ a, ngươi cái này chết biến thái, thật buồn ôn. Quả nhiên trưởng lão cho ngươi chết sớm cũng là đúng. Tiêu Hàn cũng là nói trầm trọng, ngươi tìm chết. Sau một khắc cái này, Thanh Phong cũng là lại lần nữa một kiếm chém ra, đáng tiếc cũng dung rơi vào khoảng không. "Được, trời cũng phát sáng, còn có bao nhiêu di ngôn mau nói đi, ta đã để lại cho ngươi đủ thời gian nói di ngôn." "PS, Cồn Vật bi cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 116." Tuân gia song trọng vũ khí. Chương 116, Tuân gia song trọng vũ khí. "Di ngôn, ngươi là đang đùa ta? Ta đổi giết ngươi một đêm, lại còn để cho ta lưu lại Di ngôn." Thanh Phong cười lạnh nói. "Ồ, ngươi truy sát ta lâu như vậy, chẳng lẽ ta không thể giết được ngươi?" Tiêu Hàn trường kiếm trong tay cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Giếng ngược, ngươi có tư cách này?" Thanh Phong hừ lạnh một tiếng. Tư cách ta tự nhiên có, băng phong thiên lý." Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, trường kiếm vung ra, một đạo kiếm khí bỗng nhiên lao ra, giống như vạn lý băng hà một dạng bỗng nhiên hướng Thanh Phong đi. "Khốn nạn Tiêu Hàn, ngươi lại còn dùng vũ khí?" Thanh Phong tức miệng mắng to. "Ngươi không có vũ khí, ta có vũ khí, ngươi liền hâm mộ. Vậy hay là đi dụ mỹ lại hâm mộ đi, nhìn một chút Diêm Vương lão tử có bản lĩnh hay không dạy cho ngươi một chiêu nữa thức, cho ngươi lần nữa làm hồi người bình thường, không nữa biến thái như vậy." Biến nho nhỏ vũ vương cũng dám ở trước mặt ta khoe tài thanh phong khí thế bùng nổ trong nấy mắt cũng là đống nhiên khí thế xông vào vũ tông cảnh đời ít ít cợt mở, cái này tạm thời đột phá đây coi là chuyện gì tiêu hàn cười khổ nói ta hôm nay chính là là giết ngươi mới dùng lôi bạo đan chính là là tạm thời hao tổn sinh mệnh tinh nguyên tìm cơ hội giết ngươi ngươi biết ta bí mật vốn là đáng chết ngươi ngàn không nên được ngươi đừng ngủ so tài một chút là vũ tông sao ngươi biết kia tả nguyệt sát thủ chết như thế nào sao tiêu hàn đột nhiên nói chết như thế nào thanh phong cũng nghiêm túc hỏi là bị ta tức chết tiêu hàn cười ha ha một tiếng Biến, ngươi phế vật này, muốn tức chết Vũ Tông, chờ ngươi tu luyện cái 10 năm 8 năm trở lại đi, nho nhỏ Vũ Vương tính là gì? Ta như thường có thể nghiền ép ngươi." Thanh Phong hừ lạnh nói, tràn đầy khinh thường. "Vũ Tông tu vi, ngươi có thể dùng, ta cũng có thể cũng dùng." "Hệ thống, tạm thời tấn thăng Vũ Tông cần bao nhiêu linh thạch?" Tiêu Hàn cũng không có cách nào, hắn bây giờ tu vi nhiều lắm là chính là Vũ Vương đỉnh phong cực hạ, còn như Vũ Tông hắn thật không có biện pháp. Bao nhiêu lần đều là hắn đầu cơ trùng lợi, hắn nói đó có thế này, bản linh dung dung đưa bọn họ chết chết. 3 triệu linh thạch, có thể tạm thời tấn thăng Vũ Tông cường giả một khắc đồng hồ. 3 triệu, ngươi thật là đủ. Ngươi đại gia ta đây đều là lô vốn mua bán A, 2 chục ngàn linh thạch để cho ta giết thanh phòng, ông đây mặc kệ." Tiêu Hàn cười khổ nói. Chém chết ngoài ý muốn Vũ tông có thể đạt được vũ khí. Ồ, vũ khí? Vũ khí gì? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ muốn hỏi. Tạm thời vô pháp báo cho biết chủ nhân, hệ thống ngẫu nhiên rơi xuống vũ khí, chả, còn chủ nhân thứ lỗi. Ngẫu nhiên a, cái này không phải sẽ rơi cái gần gà vũ khí, cái này không phải liền song. Lần trước đặc biệt sao là một cái yêu thú vũ khí, cái này năng lực căn bản không được a, xem ra ta là đến tìm một biện pháp đi học châu bức vũ khí. Nếu không, cái này không phải được a, ta đây Vũ Vương muốn chiến Vũ Tông không có vũ khí không được a." Tiêu Hàn khổ sở nói. "Không biết, chủ nhân tự làm quyết định, Vũ Tông cường giả có chém chết chủ nhân uy hiếp, mong rằng chủ nhân thận trọng." Chém chết ta uy hiếp. Tiêu Hàn khe như mày. "Ồ, Tiêu Hàn, ngươi cũng có thể trở thành Vũ Tông, ta quỳ xuống cho ngươi dập đầu khấu đầu, tiểu tử ngươi là có chút bản lĩnh, nhưng theo ta được biết bất quá chỉ là một người bình thường thành trì gia tộc thiếu gia, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đi có được cái nào tăng cao tu vi độ vận." Thanh phong một tay phất lên, cũng có linh thạch xuất hiện. "Ta như thường có linh văn đá, cầm đi dùng đi." ôi, ngươi đặc biệt sao lại cũng dám châm chọc Lão Tử? Ngươi chờ đó Lão Tử muốn bạo đổ ngươi. Tiêu Hàn cũng thống hạ quyết định phải đem Thanh Phong cấp diện. Tiêu hao 3 triệu linh thạch, tạm thời tấn Thăng Vũ Tông một khắc đồng hồ. Tiêu Hàn cũng không để ý, cái này Thanh Phong lại còn có nhiều linh thạch như vậy, không biết người này có bao nhiêu hàng hóa ứ động. Thanh Phong, ngươi cũng nhìn ta một chút có hay không có bản lĩnh này a? Tiêu Hàn khí thế bùng nổ trong nai mắt, Thanh Phong biến sắc. Ngươi, cái này không thể nào, một mình ngươi tiểu tử nghèo, một cái lôi bạo đan dược đều cần mấy trăm ngàn linh thạch, ngươi nơi nào đến đến nhiều linh thạch như vậy? Thanh Phong không dám tin, mấy trăm ngàn. Lao tử hao phí mấy triệu linh thạch tăng cao tu vi, chính là là giết ngươi, mấy trăm ngàn tính là gì? Phốc, Tiêu Hàn. Ha ha, bị ta đả kích, mấy trăm ngàn linh thạch. Bản thiếu sẽ nhìn một chút ngươi có bao nhiêu linh thạch, theo ta liệu mạng linh thạch. Sau một khắc Tiêu Hàn cũng là nhất thời đem linh thạch ném ra. Nơi này chất đống như núi, ước chừng hơn hai triệu linh thạch, ngươi có ta nhiều. Tiêu Hàn cười lạnh nói, so tài lực ngươi không phải là ta đối thủ, so tướng mạo bản thiếu càng là xoáy bỏ đi, so nữ nhân, tuyết điếng ngày sau so đều là ta, so gia thế, ngươi có bao nhiêu căn cơ? Mẫu thân của ta là thanh diệp quốc đại gia tộc liễu gia con cháu. So vị trí, ta là vũ đạo tông thiếu tông. Tiêu Hàn từng cái mở miệng nói. Tiêu Hàn, ngươi một hai ba, hút máu. Tiêu Hàn cười hắc hắc, vừa dứt lời, thanh phong cũng là cực kỳ phối hợp, một ngụm máu tươi cũng không nhịn được nữa phun ra ngoài. Muốn cái gì không có gì, ngươi lấy cái gì so với ta? Bản thiếu năm đó cũng là tiểu tử nghèo một cái, không tính là có tiền, cũng liền một cái nghèo bứt điều tì. Ta bây giờ như thường có thể sở hữu ngàn vạn linh thạch, bên người mỹ nữ vô số, có thể để mắt, có thể. Ngươi còn nói bản thiếu không có tiền. Ta đều nghĩ muốn lấy tiền đánh ngươi mặt. Tiêu Hàn trường kiếm trong tay nhất chuyển, nhất thời còn tức thế bùng nổ. A tây đi, huyết ảnh tàng thân thuật, băng phong tiên lý. Hai đạo võ kỹ năng bùng nổ trong ngay mắt, Tiêu Hàn cũng là giống như thần ân hạ xuống, trường kiếm rơi xuống tươi mới huyết tích rơi. Tiêu Hàn nửa quỳ trên đất, cũng là trường kiếm chậm rãi rơi trên mặt đất, chết chưa. Tiêu Hàn, ngươi nhất định. Thanh phong cuối cùng lời nói đều nói không ra lời, nhưng cũng làm máu tươi phun trào, trực tiếp qué xuống đất. Ta nhất định chết không được tự tế. Điều kiện tiên quyết là ngươi chết ở ta phía sau. Tiêu Hàn cũng là bỗng nhiên trợ phạo. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng là lập tức lấy ra hắn mang đến hủy thi địa tích tán, nhất thời vậy vào thành phong nhục thân bên trên, kể cả hắn trường kiếm đều cuối cùng hóa thành hư không. Chúc mừng chủ nhân chém chết thành công, khen thưởng ngài thuần sát vũ khí. Huyết bảo thuật. Ta tạo, thế nào tốt như vậy? Hai loại vũ khí. Cái này không nói đùa chứ. Đúng hắn linh thạch. Tiêu Hàn lúc này mới lập tức đem hắn đổ vật toàn bộ tìm tới. 500.000 linh thạch, ngược lại cũng coi là bù đắp ta tổn thất. Bất quá Thiên Dương trưởng lão nơi này tuyệt đối không chỉ là hai chục ngàn linh thạch, xem ra ta phải đi mặt dày muốn muốn, nếu không ta liền thật thua thiệt. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống lúc này mới lập tức hướng bọn họ hội họp đi. Tiêu Hàn, như thế nào? Tìm tới địa hình sao? Ngươi thật chật vật như vậy. Thiên Dương trưởng lão cũng là lập tức truy hỏi. Thanh Phong đây. Thiên Dương trưởng lão nghiêm trang mở miệng nói. Thanh Phong sư huynh bị yêu thú ăn, ta may mắn trốn về. Phúc. Đây là chữa thương đan ăn mau khôi phục thương thế. Chuyện này ta đi trước nhìn một chút. Thiên Dương trưởng lão cũng là lập tức đuổi theo. Nhìn Thiên Dương trưởng lão cái này làm bộ làm tịch, Tiêu Hàn cũng là thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Tiêu Hàn, ngươi không sao chứ? Tuyết Tiến sư tỷ cũng là lập tức đi tới. Ta không sao. Tiêu Hàn nhất thời liền ngất đi. Tiêu Hàn, PS, cẩn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của chương đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc.